Ta biết nên làm như thế nào. Vấn đề này cũng là thú vị. Cô gái này người chơi muốn học đại kiếm thần, bất quá có chút khó nha. Đúng, người hay là trước hết nghĩ một cái dễ nghe danh tự đi, nếu như cũng gọi là Bạch Lý Băng Thần Quyền không khỏi quá không thú vị. Đại sư huynh mỉm cười, cắt đứt thông tin. A Phi bao nhiêu bị đại sư huynh làm cho tức cười. Nhưng người hắn có chút suy nghĩ thần phi, xích thố mã đang chạy như bay, hắn trong đầu nghĩ đến, gọi Bạch Lý Băng Thần Quyền không dễ nghe, còn không bằng gọi Trăm Giặm Thần Quyền đâu. Cái kia trăm hoa quyền đâu, Bạch Lý Băng 72 thứ đầu. Ân Cái cuối cùng danh tự có chút tà ác. Cái kia số khổ một quyển, minh chủ khoan dung lại như thế nào? Chương 229, Cẩm đường lộ bản. 230 Cẩm đường lộ bản. Lại tại A Phi nghĩ đến cho mình tuyệt học làm cái cuồng trành khốc huyễn danh tự thời điểm, đại sư huynh đột nhiên dùng một thì hệ thống tin tức đánh thức hắn. A Phi, quả nhiên có biến. Thành Tương Dương tình báo đã 2 canh giờ không có đổi mới. Ta phát tin tức cho cái kia nội tuyến, kết quả biểu hiện hệ thống dị thường. Dị thường? Làm sao cái này dị thường pháp? A Phi giật nảy mình, trong đầu tất cả ý nghĩ nhất thời đều bị ném ra ngoài. Hai canh giờ liền là 4 giờ, đây đối với chớp mắt biến ảo trò chơi tới nói đích thật là thời gian không ngắn. Rất kỳ quái dị thường. Liên lạc đơn giản thông tin dị thường, nhìn không có ý nghĩa, giống như chờ một chút liền có thể khôi phục loại kia. Nhưng đã hai canh giờ đều không có khôi phục. Trong trò chơi cảnh tượng như thế này mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng ta người được bất an hương vị. Là đại giang hồ một loại tin tức phong tỏa a. A Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại giang hồ trò chơi hệ thống đã 10 phần hoàn thiện ổn định, cực ít xuất hiện loại này hệ thống trì hoãn cùng dị thường. Đây có lẽ là nợ tở cỡ cố ý gây nên tiến hành một loại nào đó hệ thống che đậy hoặc là tin tức phong tỏa. Không khó phán đoán, làm ra động tác này nở vở kở, mục đích tự nhiên là ngăn cản người chơi hoặc là thế lực khác tham dự chuyện này. Cái này nở vở kở thân phận đã rõ ràng, ràng, không phải bàng ban đám người kia thì là ai đâu. Dốc toàn bộ lực lượng công kích tương dương, đồng thời lại không muốn để cho những người khác tham dự, cái này bàng ban rốt cuộc muốn làm gì? A Phi hít sâu một hơi. Hắn nhìn một chút phương vị của mình, nơi đây khoảng cách thành tương dương còn có trăm dặm nhiều. Xích Tú Mã mặc dù tốc trình nhanh chóng, nhưng một đi ngang qua đi vẫn là phải tốn hao không ít công phu. Vì tiết kiệm thời gian, hắn quyết định thông qua người gần nhất thành nhỏ điểm truyền tống trực tiếp truyền tống đến Tương Dương đi. "A Phi, lần này Tương Dương sự tình, ngươi chuẩn bị làm sao tham dự?" Ban Thừa Ngươi một thương trầm mặc một hồi, vẫn là không yên lòng trả lời một câu. "Ai, ta kỳ thật không có gì muốn tham dự. Vấn đề này nói đến không liên quan gì đến ta, nhưng thành Tương Dương có thể sẽ có đại loạn, ta chỉ nghĩ bảo đảm quách tương cùng Hà Tốc đạo bỉ nhiên vô sự. Còn cái khác liền muốn xem duyên phận. Mà khác, nếu như có thể nghe ngóng một chút tin tức cũng không tệ." Nghe lời này, cái kia Ban Thừa Ngươi một thương nhẹ nhàng thở ra. Đại Giang Hồ người chơi, tham gia náo nhiệt là một loại bản năng, nhưng hắn lo lắng A Phi sẽ đắm chìm trong võ lâm minh chủ quang hoàn bên trong bốn phía gây chuyện cùng biểu hiện tồn tại, để hiển lộ rõ ràng hắn ở trong game địa vị. Hiện tại xem ra, A Phi rất rõ ràng mình không phải cái gì chúa cứu thế, cái này giang hồ khắp nơi đều có các loại nhiệm vụ cùng chấm giết, chỉ cần không trêu chọc đến A Phi mình, hắn cũng cực ít sẽ bị cuốn vào. Bất quá đối với A Phi hiểu rõ đại sư huynh, vẫn là không yên lòng để một chút đề nghị. Hắn nói, thành tương dương nếu quả như thật xảy ra chuyện, như vậy chủ yếu điểm truyền tống hẳn là đều sẽ có vấn đề. A Phi tận lực không cần sử dụng điểm truyền tống, nếu không sẽ bị trước tiên để mắt tới. Nếu như thực sự tất yếu, cũng phải truyền tống đến một chút vùng ngoại ô địa điểm lại chạm vào đi tương đối tốt, mà khác làm thành tương dương hoạch tâm công trình kiến trúc, quét tính một nhà vị trí nhất định là tiêu điểm, A Phi đi cái kia địa phương tốt nhất dịch dung đi, hắn hiện tại võ công tuy có sở thiên lý, nhưng nếu cùng bảng ban đối mặt, khi phải cẩn thận làm việc, không muốn tin tâm bạo dạ cùng hắn đốn đấu. Nếu không bạn nhất treo, nói không cơ hở. NZ sẽ đối với vừa mới lĩnh ngộ tuyệt học tạo thành tổn thất trọng đại. Những này ân cần khuyên bảo vẫn rất có đạo lý nhất là liên quan tới tránh cho tử vong trùng sinh. Ai cũng không biết, A Phi một khi có chỗ tụ thường, môn truyền học này có thể hay không bởi vì võ công lui bước mà biến mất đâu. Ban thưởng ngươi một thương không mò ra hệ thống rốt cuộc muốn làm một cái gì yêu tiêu thân. Cho nên hắn không có phát động số lớn nhân thủ đi tương dương, mà là đem tin tức này tại hạch tâm nhất hảo hữu trong đám làm một cái này quảng bá, xin mọi người tự hành phán đoán. Những người này, nếu có thời gian có thể đi hiếu kỳ, không có thời gian tự nhiên không cần để ý tới. Hắn lo lắng quá nhiều người biết được, lung tung hành động, đến lúc đó lại là hồ đánh một trận bất quá ban thưởng ngươi một thương có chút quá lo lắng, hệ thống kiên trì có chút ít mấy người trở về cái này a có loại sự tình này a, biết hoặc là có chỗ tốt gì có thể cầm đâu, về sau chính là bao phủ tại một đám bắt quái thông tin bên trong. Ngay cả bọn nước đều không có lật lên một chút. 6 xích thu kỳ 6. Phong Vũ Tu nhìn trước mắt vị kia đẹp trai hàng, con mắt nhắm lại. Thế nào? Quyết định của ngươi, Phong Vũ Tu phong đại hiệp. Đẹp trai khốc vân trung long hơi nhếch méo lên lên. Hắn nói chuyện luôn luôn như vậy mây trôi nước chảy, cho dù là hướng người khiêu chiến thời điểm, cũng sẽ không để người cảm thấy veênh váo hung hăng. Nhưng không người nào có thể vì vậy mà khinh thị hắn, cho dù hắn chỉ là tùy tiện đứng đấy, bên hông tùy tiện cắm một thanh kiếm. Cả người hắn cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ đâm ra một kích chí mạng cảm giác. Du Long kiếm, độc cô kiếm, giáo y thần công, ai có thể không nhìn cái này lóe mắt tổ hợp đâu. Nhưng rất thích bốn phía khiêu chiến Phong Vũ Tu, đối với mình lúc này bị cái này đẹp trai hàng ngăn lại, trong lúc nhất thời có chút mê võng. Vân huynh, nghe nói ngươi tiếp một cái này nhiệm vụ trọng yếu hơn, ngay tại hiệp trợ cái kia Tôn Ân làm việc. Vì sao có thời gian tới tìm ta luận bàn? Phong Vũ Tu lo nghĩ rốt cục nói, đại giang hồ luận bàn võ nghệ, bù đắp nhau, đây là không phân trường hợp. Vân Trung Long nhẹ nhàng dương lên tóc, "Chúng ta võ giả sao lại câu nệ tại loại này tụ vụ? Muốn đánh cứ đánh, muốn đi liền đi, đây mới là tiêu giao tự tại giang hồ sinh hoạt." Ân, tốt ân thả ta nửa ngày nghỉ. Phong Vũ Tu sững sốt một chút, dùng thì ra là thế biểu lộ nhìn một chút Vân Trung Long, trầm rãi nói, "Xem ra Vân huynh đối với mình công phu rất có lòng tin a." "Khách khí, khách khí. Ta rất có lòng tin, bất quá đây là chuyện của chính ta. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không?" Chỉ qua 3 triều Ba chiêu về sau, ngươi đi người, ta đi mặt ta, về sau lẫn nhau không dây dưa. Ba chiêu a. Ba chiêu. Mà lại phải dùng ngươi ngày đó cùng Á Phi tỉ thí cái kia ba chiêu. Đương nhiên, nếu như ngươi có mạnh hơn bản sự đều có thể lấy ra. Như vậy, ba chiêu về sau đâu? Không có á. Đánh xong liền đi, chẳng lẽ chúng ta còn muốn kề đầu gối nói chuyện lâu hay sao? Vân huynh quả nhiên đại hiệp phong phạm. Không cần nhiều lời. Phong huynh cũng không phải một cái này nói nhảm người, ngươi có thể ra chiêu. Đã như vậy, cung kính không bằng tuệ mệnh. Mời. Mời. Ẩm. Hắc. Nửa nén hương về sau, hai người đứng đối mặt nhau. Vân Trung Long nhẹ nhàng thu hồi du long kiếm. Hắn xoay người, nửa ngựa đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó có một đám mây trắng trôi qua, tại tinh không vạn lý trời xanh bên trên có vẻ hơi u uất. Vân Trung Long thở dài, lo lắng nói, không nghĩ tới tại chúng ta năm người bên ngoài, đại giang hồ còn nhiều thêm một cái này ngôi dạng này cao thủ. Có thể, người ba chiêu này đủ để cho ngươi đứng hàng giang hồ lục đại cao thủ. Cái kia Phong Vũ Tu nhìn xem bộ ngực mình trước quần áo vết rách, trầm mặc một hồi, thật lâu nói, Vân huynh mới thật sự là cao thủ. Ba chiêu này là ta thua. Nhưng này năm người là ai? Ta biết trong này nhất định có số khổ A Phi cùng đại kiếm thần. Số khổ A Phi tự không cần phải nói, những người khác trừ ta ra, còn có đại kiếm thần, Lan Lăng Vương cùng Kim Hoàn Đao. Chúng ta năm người là ta cho rằng trên giang hồ mạnh nhất năm người, bây giờ lại thêm một cái ngươi. Nghe được Vân Trung Long chính miệng thừa nhận giang hồ ngũ cường, cái kia Phong Vũ Tu sắc mặt biến hóa, nói: "Vân huynh cùng cái kia số khổ A Phi, đại kiếm thần, đều là trên giang hồ công nhận tam đại đại cao thủ." Nhưng về phần Lan Lăng Vương cùng Kim Hoàn Đao, Không nghĩ tới Vân huynh đối với hai bọn hắn tôn sùng như vậy. Bọn hắn thật cùng Vân huynh ngươi không ăn ảnh trên dưới a. Cái kia Vân Trung Long mỉm cười, đột nhiên nói, tương xứng có lẽ không chính xác, ta mạnh hơn bọn họ một điểm, nhưng cũng mạnh có hạn. Nếu như luận võ luận bàn, có lẽ trăm chiêu đều không thể phân ra thắng bại, nhưng nếu sinh tử tương bạc, ta có lòng tin thắng qua A Phi bên ngoài bất luận kẻ nào. Mà lại, hắn ngừng lại một chút, trên mặt hiện ra một loại vẻ phức tạp đến, mà còn chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền có đầy đủ thực lực đi khiêu chiến cái tiên số khổ A Phi. Hắn tại thiên hạ này đệ nhất trên ghế ngồi ngồi quá lâu. Lâu để cho chúng ta những người khác hơi không kiên nhẫn. Phong Vũ Tu cũng có cao thủ tố chất cùng nhãn lực, đại khái có thể hiểu được Vân Trung Long ý tứ. Thường ngày luận bàn cùng sinh tử tương bạc dù sao cũng là bất đồng, Vân Trung Long nói ra những lời ấy, đủ để chứng minh lòng tin của hắn. Cái kia Vân Trung Long lại thở dài, gần 1 năm, đại rang hổ một mực là một siêu mạnh cỡ nào các cục. Người cũng là luyện võ, tự nhiên biết văn vô lệ nhất, võ vô đệ nhị thuyết pháp, đúng hay không? Phong Vũ Tu đối ngươi cũng là luyện võ câu nói này có chút vấn cảm, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Trung Long một chút, đột nhiên cắn răng nói, Vân huynh ý tứ là số khổ á phi phía dưới, năm người đã song song a. Có lẽ có ít đạo lý đi, nhưng những người khác thì sao? Bộ hành nghiến đến đâu? Nàng này tuy có nguyên bộ đỉnh cấp tuyệt học mang theo, làm sao căn cơ còn thấp? Cửu âm chân kinh còn không cách nào dung hội hoàn thông, đối phó thông thường cao thủ nàng có thể nghiền ép, nhưng đối đầu với chúng ta, dễ dàng bị nhằm vào, vô luận của ta kiếm pháp, ngươi trong lòng bản tay cơ phù, cũng hoặc là là kim hoàn đao đao kiếm song sát, nàng đều không cách nào phá giải. Sinh tử tương bác, cơ bản chính là một chữ chết. Phong Vũ Tu trầm mặc một hồi, lại nói, các ngươi phái Hoa Sơn khổ cục đâu? chỉ có nội kình, ngoại công không đủ. Tên lô mãng một cái này. Trưởng thương môn ban thượng ngươi một thương đâu. Hách, người này tuy có tiên tiên công nơi tay, nhưng luyện công không cần, thiên vị đầu nạo chủ tính, còn không, có thành tựu. Vừa đang hán thì Minh Nguyệt, Thiếu Lâm tiểu nhục con đầu, Đường môn hùng hãn tử những đại sư này huynh đâu? Những người này đều có đặc sắc lại không đủ xuất sắc, đều là không đủ gây sợ. Phong Vũ Tu đem trên giang hồ có danh tiếng một số cao thủ mới nói một lần, nhưng Vân Trung Long lợi bình vài câu, đều là đánh trúng chỗ yếu hại. Cái kia Phong Vũ Tu thán phục nói, Vân huynh mắt sáng như đuốc, tại hạ bội phục. Gấp. Đại Giang Hồ nhân tại xuất hiện lớp lớp, ta thực sự không dám cùng chư vị cao thủ sánh vai. Vân Trung Long lại là lắc đầu nói, "Ngươi không cần phiếm tổn. Ngươi có ưu thế của ngươi, càng là tinh thông ngoại công vận dụng, mấy chục năm tích lũy há lại người trời có thể bằng. Hôm nay ngươi mặc dù thua ở ta dưới kiếm, nhưng cũng không nói rõ ngươi so ta kém bao nhiêu. Đợi một thời gian, ngươi so đại kiếm thần cũng phải làm cho ta kiêng kỵ. Phong huynh, cố gắng lên. Ta còn biết lại đến khiêu chiến ngươi." Phong Vũ Tu không nghĩ tới Vân Trung Long đối với mình đánh giá cao như vậy, trong lúc nhất thời có chút kích động. Vân Trung Long là trong trò chơi truyền kỳ người chơi, muốn nói danh hổ danh vọng, đơn giản so cái kia số khổ A Phi đều muốn tới Vân rồi. Mà lại kẻ này ánh mắt cực kỳ độc ác, có lẽ là nhìn ra thân phận chân thật của mình. Hắn đang muốn lại nói, cái kia Vân Trung Long lại nói, "Phong huynh, ngươi nhưng là muốn đi Tương Dương a." Phong Vũ Tu do dự một chút, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu. Vân Trung Long tự tiếu phi tiêu nói, "Quả nhiên không ra cái kia tôn ân sở liệu. Xem ra ngươi cùng cái kia Xích Tôn Tín liên thủ thời điểm, hắn đã từng nói cho ngươi không ít bí mật a." Phong Vũ Tu sắc mặt biến hóa, không biết nên nói cái gì. Vân Trung Long lại nói, "Tốt, ta vô tâm tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, nghe nói Minh Nguyệt cung cùng Ma sư cung đều đang tìm ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận." Câu nói này làm ngươi đáp ứng cùng ta tỉ thí trà thủ lao, "Ta đi, không cần tiền nữa." Vân Trung Long nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp thả ra một con ngựa, xoay người mà lên. Con ngựa kia cao lớn hùng tuấn, toàn thân bóng loáng như nước, rất có thân phận. Vân Trung Long cưỡi lên về sau nhẹ nhàng đạp lấy, này ngựa chính là nhẹ nhàng tê minh, tựa như kia chớp thoát ra. Tốc độ cực nhanh, vậy mà lưu lại một đạo cái bóng nhàn nhạt. Chớp mắt chính là mang theo Vân Trung Long đi xa không thấy. Chương 230, Dịch Dung cùng Dịch Dung. 231 Dịch Dung cùng Dịch Dung. Vân Trung Long cưới đây là cái gì ngựa? Quả nhiên là thần câu a. Vân Trung Long phiêu dật mà đi, cái kia phong vu tu nhìn hoa mắt thần chỉ, trong lúc nhất thời không làm được cấm thanh. Trong trò chơi lại đa số người chơi đều sẽ đối mã tình hữu độc chung. Trong trò chơi nổi danh nhất thần câu không ai qua được A Physic tố mã, có thể nói là đệ nhất đẳng cuồng trành cấp huyền, về sau còn có đại kiếm thần trảo hoàng phi điện các loại. Cái này Vân Trung Long không biết là từ chỗ nào được đến cái này một thất bảo mã, chí ít từ phẩm tướng bên trên hẳn là không thua tại Sích Thố cùng Trảo Hoàng Phi Điện, nhất là tốc độ cực nhanh, tại xưa nay trong chiến đấu tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Như vậy Hâm Mộ nhìn một hồi, Phong Vũ Tu thu hồi ánh mắt. Hắn lần này không hiểu thấu bị Vân Trung Long ngăn cản luận võ luận bàn, tin tưởng đó cũng không phải đối phương Lâm Thời khởi ý có lẽ luận võ luận bàn chỉ là một cái lấy cớ, càng quan trọng hơn là cho mình truyền cái kia miệng tin tức đi. Minh Nguyệt cung cùng Ma sư cung đều đã để mắt tới mình rồi hả? Phong Vũ Tu khẽ thở dài một cái, không khỏi nhớ tới ngày đó cùng Sích Tôn Tiến Lâm thời hợp tác thời điểm lấy được tin tức kia. Hiện tại tưởng tượng, thật sự là âm thầm tinh hãi. Thành Tương Dương vậy mà ẩn giấu dạng này một cái này kinh người bảo tàng, đây mới là tối làm cho người ngoài ý muốn. Lần này hắn chạy tới Tương Dương cũng là vì việc này, nếu như có thể đạt được vật kia, hắn phong vu tu võ công tiến nhanh không nói, còn có thể để rất nhiều đại thế lực vì đó giật mình đâu. Có lẽ cái này cũng có thể giải thích Minh Nguyệt Cung cùng Ma sư cùng cái này hai thế lực lớn hành vi, nhìn mình chằm chằm, ngược lại không có thể nói bọn hắn cũng đều biết bí mật này, nhưng ít ra là lên lòng nghi ngờ. Nhưng khi đó Sích Tôn Tín, làm sao lại có thể biết trước, làm nhiều như vậy chủ tính dự bị đâu. Lúc sắp chết còn nuôi dưỡng một cái này đạo tâm trùng ma thánh đầu, lại đang phía bên mình chôn xuống cái này phù bút, chỗ bá lần này đầu não thật sự là thật là đáng sợ. Mặc dù không biết Vân Trung Long cho mình đưa tin chân chính ý đồ, nhưng biết Minh Nguyệt cùng cùng ma sư cũng ý đồ, cũng thật là để phong vu tu có chút kinh hãi. Hơi giật mình, phong vu tu càng nhiều hơn là kích động cùng hưng phấn. Có thể tham dự như vậy giang hồ hành động, cá nhân hắn lại cũng có chút hướng tới. Hàn Đi nhi vào cái trò chơi này vốn chỉ là vì võ nghệ bên trên tu luyện cùng Tinh Tiên, chưa từng nghĩ cái này đại giang hồ cũng có dạng này đặc sắc, để hắn kìm lòng không được tham dự vào, đi cảm thụ cái này thuộc về giang hồ hiệp khách hào hùng cùng mộng tưởng. Cả xanh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang lạnh mười bốn châu. Chết không được có nhiều người như vậy làm không biết mệt, trong chơi trong đó. Cái kia số khổ A Phi, Vân Trung Long cũng hoặc là là đại kiếm tầm nhỏm, cũng là bởi vì duyên cớ này mà tại đại giang trong hồ sông ra thuộc về riêng phần mình thiên địa đi. Thật lâu hắn mới thu thập tâm tình, thấy bốn bề vắng lặng. Bắt đầu từ trong ngực lấy ra một cái nải tinh xảo hộ, chậm rãi mở ra, lấy ra một cái nải mềm nhũ đồ vật. Vật kia cầm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, lại là một cái nải chế tác tinh xảo mặt nạ. Phong Vũ Tu đem mặt nạ bọc tại trên mặt, nhẹ nhàng ấn nghiến, mấy phút đồng hồ sau một cái khác đại hán vạm vỡ bộ dáng chính là xuất hiện. Chỉ là đại hán này bộ dáng quá mức kinh người, nếu là có người nhìn thấy, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu cái cằm cùng con mắt. Phong Vũ Tu cầm một mặt gương đồng chiếu chiếu hình dạng của mình, đột nhiên cười đắc ý, thấp giọng nói, "Bàng ban a bàng ban, nếu là ngươi gặp ta, không biết sẽ là biểu tình gì." ta vẫn là rất chờ mong đâu. Thành em hắn lại cũng thay đổi, biến thành một người khác. Một cái này ngay cả bảng ban nghe đều muốn vô cùng giật mình người. Sáu xích thua kỳ 6. A Phi khoái mã đi tới một chốn nhỏ, trực tiếp chạy vào trong trấn duy nhất một cái này điểm truyền tống. Điểm truyền tống còn có một chút người chơi, gặp A Phi không khỏi hai mắt tỏa sáng, lúc này có người lớn tiếng hô, "À, đây không phải cái kia ai a?" Chỉ là hắn còn không có nói ra cái kia ai danh tự, A Phi đã một đầu chui vào điểm truyền tống, thoảng qua biến mất không thấy. Các người chơi nhất thời tương hô ai thán, có người nhân tiện nói Cái này số khổ Á Phi cũng quá cao ngạo đi, ta cùng hắn trò hỏi vậy mà cũng không để ý tới. Người ta dù sao cũng là cao thủ a. Cao thủ liền có thể tại như vậy không nhìn người bên ngoài a? Thẳng thắn nói, hoàn toàn chính xác có thể a. Ai, các ngươi có phát hiện hay không, cái này số khổ Á Phi muốn đi chỗ nào? Nơi này không phải chuyển hướng Tương Dương, liền muốn đi khai phong thành. Ta đoán là Tương Dương. La, nghe nói kẻ này cùng cái kia quách tương quan hệ thật không minh bạch. Không bằng chúng ta cũng đi xem một chút đi, nói không chừng có thể thấy cái gì chuyện xấu đâu. Lại tại mọi người tiếp tục bắt quái thời điểm, A Phi đã xuất hiện ở ngoài thành Tương Dương một cái này cứ điểm. Quả nhiên đại sư huynh tin tức không có sai, hắn tại dịch trạm bên trong lựa chọn trong thành Tương Dương điểm chuyển tổng, hệ thống đều cho thấy dịch trạm tắc xin sau nhắc nhở. Bình thường người chơi đều sẽ coi là đây là hệ thống bật lỗi, chờ một hồi là có thể. Nhưng A Phi rõ ràng, hệ thống thông qua loại phương thức này đem các người chơi che đậy tại thành Tương Dương chủ thành bên ngoài. Chỉ là không biết, những cái kia ngay từ đầu ngay tại trong thành Tương Dương người chơi, hiện tại lại là cái gì trạng thái đâu? A Phi ngẩng đầu nhìn nơi xa Thành Tương Dương lờ mờ nhãng, ấn xuống trong lòng một chút bối rối, dùng tốc độ nhanh nhất đổi lại dịch dung mặt nạ. Bởi vì lo lắng bị người nhận ra, hắn không có cơ xích thố mã, cũng không có sử dụng mình mang tính tiêu chí hơn anh, mà là tay không hương cái kia Thành Tương Dương cửa thành lao đi. Vượt qua một mảnh bụi cây, cửa thành ngay tại ngoài tầm thức trong tầm mắt. Người nơi đâu ảnh thức ta, tựa hồ cũng không nhiều. A Phi nhìn không ra cái gì dị thường, đang muốn thở phào thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền đến một mảnh cực vi tiểu phong thanh. Trong lòng của hắn khẽ động, bén nhẹ truyền hướng, xoay người nhẹ nhàng đứng ở mấy bước bên ngoài. Một viên màu đen xanh đậm tử rơi vào khoảng không. Ồ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một người rất nhỏ một chút bước rối. Người kia tựa hồ là vì mình một kích thất bại mà kinh ngạc. Ở trong mắt Rafi, đã thấy một cái vóc người cực gầy nở cỡ chậm rãi từ một cây đại thụ đằng sau đi ra. Hắn toàn thân áo đen, dáng người gầy gò cao thẳng như cây gậy trúc. Nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, niên kỳ ít nhất tại 70 có hơn, lõm sâu con mắt tình quang sáng ngời. Bất quá người này cũng không phải là tay không, mà là đang giới sờn ôm theo một nhánh hàn thiết trượng. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cùng hắn đồng thời xuất hiện, còn có 3 4 tên người chơi, có vẻ như là người này thuộc hạ. "Sư phó, người này võ công không tệ a, vậy mà tránh thoát ngươi một kích." Một vị người chơi hì hì cười nói. "Hoàng sư đệ, ánh mắt ngươi mù." Một vị khác sắc mặt đỏ ửng người chơi lại lớn tiếng mắng chửi, phẫn nộ nói, "Đây chẳng qua là sư phó tiện tay một kích, căn bản là vô dụng khí lực gì? Nếu không người này đã sơn chết không thể chết lại. Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn sư phó công phu a?" Cái kia hoàng sư đệ nhất thời sắc mặt đại biến, run rẩy nói, "Má sư huynh cũng không thể nói như vậy." Sư phó, ta cũng không phải chất vấn lão nhân gia người. Lão nhân gia người võ công cao cường, tung hoành Mạc Bắc, người này có thể tránh thoát ngươi tiện tay một kích, thảm thành cũng là trùng hợp đi. Đúng đúng đúng, nhất định là trùng hợp. Người này dung mạo không đáng để ý, nơi nào sẽ cảm giác được sư phó thế công, cũng coi như hắn vận khí tốt. Mấy vị người chơi nhất thời bắt đầu đối cái kia ở đợi cờ một mảnh lấy lòng, vị kia hoàng sư đệ cũng là âm thầm leo vệt mồ hôi, thuận tiện hung hăng trợn mắt nhìn vị kia ý đồ cho hắn làm khó dễ mã sư huynh, trong lòng là cực hận. Con ngựa kia sư huynh lại không để ý chút nào. Đứng tại cái kia nợ tợ cờ bên người sắc mặt nhìn quanh, tựa hồ có chút được sủng ái. Cái kia nợ tợ cờ lại sắc mặt lãnh đạm quét da phi một chút, chậm rãi nói, "Chết hoặc là lui về." Thành Tương Dương không cho phép ngoại nhân tiếp cận. Người này mặc dù gầy gò, nhưng thanh âm cực kỳ to. A Phi vẫn muốn thân phận của người này, nhưng trong trí nhớ chưa bao giờ thấy qua cái này nợ tợ cờ hằn nhíu nhíu mày, hỏi, "Ngươi là ai?" Thành Tương Dương xảy ra chuyện gì, vì sao không cho phép người bên ngoài tiếp cận? Lớn vật, cũng dám cùng chúng ta sư phó nói chuyện như vậy. Quả nhiên là chán xấu rồi. Sư phó Để cho ta tới giết hắn đi, cũng không nhọc đến phiền lão nhân ra người xuất thủ. Không, ta tới. Chư vị sư huynh cũng không cần xuất thủ. Mấy cái kia người chơi lại lạ chẳng co, tại nợ cờ trước mặt tranh nhau ra mặt. Trước đó vị kia hoàng sư đệ bởi vì nói sai một câu, tựa hồ cảm thấy bị sư phó không hài lòng, dẫn đầu rút ra một thanh trường đao hướng về phía cái kia Á Phi chém tới, ngoài miệng lại nói, "Tiểu tử ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Nơi này là sư phó thủ địa bàn, ngươi từ nơi này đi ngang qua, vậy thì thật là tính ngươi vận khí không tốt. Liên chết cho ta trở về đi." Hắn đại đao vào đầu chém xuống, mang theo một mảnh phong thanh, hiển nhiên là lực đạo cực kỳ không tầm thường. Đối mặt cái này thế đại lực trầm một đao, A Phi vẫn thấp giọng nói, ở chỗ này trông coi, nguyên lai like còn an bài người a. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đưa tay cầm dao, lại nghe răng rắc một tiếng, vị kia hoàng sư đệ lớn tiếng kêu thảm, trường đao rơi vào trên mặt đất, cổ tay cũng đã bị sinh sinh bẻ gãy. A Phi dẫn theo bà vai đem hắn đưa tới, vị này hoàng sư đệ liền lăn xuống trên mặt đất, ôm cổ tay lăn lộn kêu thảm. Còn lại mấy tên người chơi kinh hãi, chính là vị kia cao gầy nở tở cỡ cũng là lại lần nữa lấy làm kinh hãi lại có hai người riêng phần mình rút đao ra kiếm một tạ một hũ nhào lên, nhưng này vị mã sư huynh vẫn đứng ở đỡ cờ bên người, mặc dù rút ra trường kiếm làm hộ vệ hình, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem. A Phi không muốn kéo dài thời gian, trực tiếp cất bước tiến lên đón, tay trái tay phải đồng thời ra chiêu, đồng dạng chỉ dùng một chiêu liền đem hai người binh khí đều đoạt lại, chợt hắn sải bước tiến lên, đầu vai cùng hai người kia va vào nhau. Hai vị người chơi ai nhao tạo hợp lý tức bị đụng bay, A Phi thậm chí một chút đều không ngừng động nhiên, bay thẳng đến cái kia ở đỡ cờ đi đến, ngoài miệng lại nói, ngươi là những này người chơi sư phó? nghĩ đến cũng là có chút thân phận. Tới giúp ta một việc đi. Cái tên ở tờ cửa thấy A Phi như thế cử trọng nhược khinh đánh bại hắn ba cái đồ nhi, cũng biết người tới võ công cực kỳ không tầm thường. Trong tay hắn Hàn Tiết Trượng đã giơ lên, trầm giọng quát, "Hảo tiểu tử, lão phu hơi kém nhìn sai rồi, nguyên lai là một tên cao thủ." Con ngựa kia sư huynh lại đưa cổ hô, "Thật sự là thật can đảm, cũng dám cùng sư phụ ta nói như vậy. Ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì?" "Tự nhiên là hỗ trợ dẫn đường." A Phi mỉm cười, bay thẳng đến cái tên ở tờ cửa chụp tới. Cái tên ở tờ cửa cười lạnh một tiếng, nói: Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho là mình biết một chút không quan trọng công phu, liền không hiểu được giang hồ quy củ a. Hắn Hàn Thiết Trượng nghiêng nghiêng đâm ra, chỉ hướng A Phi hạ bản, nhưng đến nửa đường đột nhiên nhoáng một cái, vậy mà lại chỉ hướng A Phi bên trên ba đường, chiêu số tàn nhẫn, cực kỳ biến hóa đa đoan. Nhưng A Phi nhẹ nhàng một nắm, biến hóa này đa dạng Hàn Thiết Trượng chính là đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cao Gây lờ tợ cợn những mày, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta Hàn Thiết Trượng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhận, ngươi..." Phúc. Hắn nói còn chưa dứt lời, A Phi cũng đã đưa tay lật một cái, một cú cương khí thuận thiết trượng đánh tới. A Phi cái này chân khí cỡ nào lăng lệ, cái kia ở tở cửa vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này một ngụm lao huyết phun ra ngoài. A Phi lại đem cái kia thiết trượng thừa cơ tiếp tới, thở dài nói, cũng không phải tiểu lý phi đao, có cái gì tiếp không được. Đừng nói là ngươi thiết trượng, liền là bàng ban tam bát song kích ta cũng tiếp được. Nói một cái tay khác đã rũa ra, bắt lấy cái kia ở tở cửa cổ áo ngoài ép lôi kéo đến trước mắt. Người này đang muốn phản kháng, lại bị A Phi một trưởng vũ chúng lực, một hơi bị đè trở về. Lên keng. Vị kia ma sư Minh Nện học nhìn chân trối, trường kiếm trong tay trong lúc nhất thời không có nắm chặt, rơi vào dưới chân. Chương 231, chụp lợi. 232 chụp lợi. A Phi một cước đạp bay cái kia còn tại đờ đẫn ma sư Minh, sau đó mang theo cái kia cao gầy lão nhân, trên không trung xuống kịch liệt lung lay mấy lần. Nợ cờ trên người một chút loạn thất bát tao linh kiện đều lung lay xuống tới, veinh ve lọ lọ, ám khí thứ tịt cái gì, từ dưới đất nhặt được một cái này, lệnh bài bên trên xác nhận thân phận của người này. Nguyên lai like ngươi gọi chúc cậu. Cái tên này ngược lại là xa lạ. Chúc cậu? Thật sự là tên nếu như người, quả nhiên giống cây trúc gầy gò lao đầu tử. Chỉ là đối với Chu Tẩu, A Phi cũng không có cái gì ấn tượng, thậm chí không biết người này là cái nào nội dung cốt truyện bên trong. Hoàng hệ nợ tợ cỡ thật sự là nhiều lắm, nhiều đến ngoại trừ những cái này, nhân vật chính cùng đặc điểm tươi sáng phối hợp diễn bên ngoài, những người khác đều là phong phú bên trong một viên, đảo mắt đều sẽ bị một mảnh bọt nước mang đi. Vị này Chu Tẩu làm qua cái gì kinh người sự tình? La ai thuộc hạ? Là nhân vật chính trận doanh hay là phối hợp diễn trận doanh? Hết thảy không có ấn tượng. Thế là hắn dùng trực tiếp nhất phương pháp Hung hăng đánh vị này chúc tẩu một quyền. Đối phương nhất thời nhe răng trợn mắt, chừ lẩm lên. A Phi lại không thèm để ý chút nào, lạnh lùng nói, "Chúc tẩu đúng không? Thời gian của ta không nhiều. Ngươi lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, để cho ta nhìn xem ngươi đối thành tương dương có quen hay không tất, có đáng giá hay không ta lưu ngươi một mạng." Hằm. Đối phương tiếp tục dùng bất nhã ngôn ngữ đối A Phi tiến hành khi bị. A Phi lắc đầu, đưa tay trên vai của hắn nhấn một cái, răng rắc một tiếng bóc nát người này đầu vai xương. Lần này mang theo huyền minh chân khí, bóc nát về sau lại trực tiếp đông, quả nhiên đau đớn tận xương. Ngay cả huyết đều lưu không ra. Cái tên trúc tẩu sắc mặt trắng bệch, hít một hơi lãnh khí. "Hảo tiểu tử, làm việc như vậy đồ các, ngươi là kia một đường cao thủ." Liên tiếp bị thương trúc tẩu trên mặt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi, trợn to trong mắt nhìn xem A Phi. A Phi không muốn kéo dài thời gian, lắc đầu nói, "Hay là trước đó câu nói kia, nhìn ngươi có giá trị hay không để cho ta lưu ngươi một mạng." Cái tên trúc tẩu sắc mặt biến hóa, mặc dù trong mắt chuyển không ngừng, lại trầm mặc không nói. A Phi cười lạnh một tiếng, lại lần nữa một quyền đánh rất hắn ba viên răng, trầm giọng nói, "Thật sự nếu không nói lời Ta liền đem cái này thiết trượng đâm đến cổ họng của ngươi bên trong, đưa ngươi trùng sinh đi." Nói, "Ta nói." Lời vừa nói ra, A Phi cùng Trúc Tẩu đều là sửng sợ, bởi vì nói chuyện cũng không phải là vị này lão già, mà là bên cạnh cái kia Mã sư huynh. Hắn bị A Phi một cước đá bay về sau, bị phong bế huyết đạo nằm ở nơi đó, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào A Phi bên này. Tựa hồ là bị trước mắt một màn làm cho có chút sợ hãi, xuất phát từ một loại nào đó tâm lý mãnh dẫn đầu cửa ra. Cái kia Trúc Tẩu giận tím mặt, quát, "Ngụy đồ, ngươi muốn làm gì?" Cái tên ma sư Minh sắc mặt càng phát ra sợ hãi, nhưng vẫn như cụ khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Á Phi nói, "Ta nói, vị này lở tở gở đại danh chúc đầu, danh xưng lệ trượng, là chính là Hoa Tiên năm thương đàn sư đệ." Trước mắt là thụ bảng ban mệnh lệnh, tại thành Tương Dương cửa đồng tuần tra, chặn đường cùng ngăn cản ngoại nhân đi vào. Á Phi kinh ngạc nhìn xem hắn, chằm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía cái kia chúc đầu nói, "Hắn là đồ đệ của ngươi. Vừa rồi ta nhìn mấy cái này, người chơi đều đối ngươi trung thành tuyệt đối a." "Phi, lão phu thật sự là mắt bị mù, tại sao có thể có loại này đồ đệ?" Bọn hắn bất quá là ta hôm nay lâm thời thu mấy tên thủ hạ, vốn chỉ là nghĩ giúp ta một tay, không nghĩ tới kẻ này lang tâm cẩu phế, trực tiếp phản bội lão phu. Cái kia chúc tẩu giận dữ, hướng trên mặt đất phun một ngụm máu đàm. A Phi lúc này mới chợt hiểu, hắn mỉm cười, hướng về phía cái kia mã sư huynh nói, xem ra ngươi đối bảng bàn kế hoạch rất rõ ràng đi. Nói xong trong tay hắn nhẹ nhàng một túm, một sợi chỉ phong bắn ra, chính giữa người kia đầu gối. Cái kia mã sư huynh nhất thời cảm giác thân thể bỗng lỏng, hắn thở dài ra một hơi, nhẹ dựng lên vui vẻ nói, ta đương nhiên biết. Hôm nay cái này thành tương dương sự tình Toàn bộ ma sư cùng đều số động, chính là vì tìm một cái thần bí Đông Tây. Nói còn chưa dứt lời, cái kia trúc tẩu chính là nổi giận nói, "Im ngay. Lão phu nhất định phải giết tên nghịch đồ nhà ngươi. Hắn tại A Phi trong tay dễ rủa không thôi, nhưng ở A Phi thần lực phía dưới cũng chỉ có thể dương nhanh múa vuốt mấy lần, cũng không có cái uy hiếp gì. Ta còn không có bái sư đâu." Cái kia ma sư huynh thấy thế cũng yên lòng, nhất là thấy được cái này trúc tẩu tại A Phi trong tay không có lực phản kháng chút nào về sau, hắn đối cái này nở tở cở lòng tính sợ một đi không trở lại. Các người chơi phàm là nhìn thấy võ công không tệ nở bờ gở, phần lớn đều nghĩ biện pháp gián đi lên, cái này chúc tẩu liền cũng là cùng vị này mã sư huynh quen biết. Đã thấy người chơi tiếp tục hét lên, còn nữa ngươi cũng đã nói, hôm nay ngươi bất quá là lâm thời thu chúng ta mấy cái xem như thuộc hạ, cũng không phải xem như đồ đệ đến bồi dưỡng đi. Hừ hừ, ta nhìn ngươi võ công cũng là qua quyết bình bình, tại vị này đại hiệp trong tay còn sống không qua mấy chiêu. Vị đại hiệp này, dám vì tôn tính đại danh, ta nhất định đem tự mình biết sự tình nói hết ra. Cho dù là để cho ta dẫn đường cũng được a. Giờ phút này A Phi là dịch dung, cái kia mã sư huynh tự nhiên không nhận ra thân phận của A Phi. Nhưng nhìn A Phi lần này công phu cũng biết đưa tay. A Phi gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, ngươi muốn cái gì? Hắn nói tương đối thẳng tiếp, cũng biết người chơi này làm như vậy tất nhiên có nhu đồ. Cái kia mã sư huynh có chút dừng lại, đột nhiên lớn mật nói, ta khắc đựng, chỉ cần những này. Nói hắn chỉ một ngón tay, đem trên mặt đất những vật kia phủi đi đi vào. Những cái kia đều là A Phi mang theo cái kia chúc tẩu chấn động rất xuống đi ra, các loại đồ chơi đều có. Trong đó vài cuốn sách nhìn lên rồi có chút chói mắt, không phải bí tịch chính là cái gì tâm đắc. Cái kia trúc tẩu biển sắc, quách, tham lam chi đồ, những vật này ngươi đừng nghĩ lấy đi. Hắn phí sức dãy rửa, cho dù là rơi vào a phi trong tay, toàn thân đau đớn cũng ở đây không tiếc, xem ra đối những vật kia cũng cực kỳ để ý. A phi lại thở dài, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Ta ngay từ đầu hỏi ngươi thời điểm, ngươi trực tiếp đáp ứng cũng được. Hừ, một cái này đồ vô sỉ, một cái này độc ác tiểu bối. Lao phụ cùng các ngươi liều mạng. Trúc tẩu nổi giận đến cực điểm, Một câu đem hai cái người chơi đều mắng đi vào, không chút nào bởi vì chính mình rơi vào người bên ngoài trong tay mà chịu thiệt. Cái kia mã sư huynh đã sớm cười đắc ý, xoay người hướng cái kia bí tịch sở soạn, ngoài miệng lại nói: "Hào sư phó, ngươi hay là ngoan ngoãn đi thôi. Những vật này ta giúp ngươi cất kỹ. Ngươi hàn thiết trượng không bằng cũng cho ta, ta chắc chắn thay ngươi phát dương quang đại." Hắn một câu chưa nói xong, A Phi lại là cười một tiếng, trong tay thiết trượng nhẹ nhàng đưa ra, phốc phốc một tiếng chính là đâm vào cái kia mã sư huynh trong cổ họng. Cái kia mã sư huynh khanh khách rung động, hai tay nắm thiết trượng một mặt Mở to hai mắt nhìn nhìn A Phi, trong mắt hồn nhiên không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong lúc nhất thời chưa chết, cái kia A Phi lại nói, ta không thích người như vậy người. Trước đó ác ý lỉnh lộn, đảo mắt liền bỏ đá xuống giếng. Như thế lập đi lặp lại tiểu nhân, ta chỗ nào an tâm để ngươi dẫn đội. Lại nói, mặc dù các ngươi chỉ là ngắn ngủi sư đồ, nhưng dù sao cũng là sư đồ. Đại giang hồ khắp nơi trục lợi, nhưng cũng hẳn là có chút nguyên tắc. Cút về đi. Cái kia mã sư huynh trong mắt lộ ra một loại mê vong cùng nghi hoặc, muốn nói gì, nhưng vẫn là đảo mắt hóa thành bạch quang, phục sinh đi. A Phi đem hàn thiết trượng hướng trên mặt đất dừng lại, đối cái kia ngạc nhiên chúc tẩu nói, "Sướng hay không hợp? Nếu như không nguyện ý, ta cũng một bàn tay đưa ngươi trở về. Những vật này ta sẽ không cần." Nói xong hắn đem cái kia chúc tẩu hướng trên mặt đất vừa để xuống, đứng chắc tay, không chút nào sợ đối phương chạy mất một. Cái kia chúc tẩu kinh nghi bất định, hắn dừng lại về sau đưa tay đè xuống nửa tàn bà vai, nửa ngày đánh mắt phức tạp mới nói, "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến tương dương là muốn làm cái gì?" A Phi lại lắc đầu nói, "Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần đem ta đưa đến các ngươi ma sư cùng là được rồi." Chúc Đầu lặng lẽ một tiếng, tựa hồ là cảm thấy A Phi quá mức kiêu ngạo, đang muốn lên tiếng trách cứ. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là lớn tiếng nói, "Tốt, đã ngươi nghĩ chịu chết, vậy ta cũng không ngăn ngươi. Phía trước chính là chúng ta ma sư cung đại bản doanh, ma sư cùng ma tông đều tại, ngươi có dám tới hay không?" Ma sư chính là bằng ban, ma tông liền là Mông Xích Hảnh, hai người này chính là ma sư cung chủ lực. Cái này Chúc Đầu thấy A Phi võ công cao cường, cũng biết mình không làm gì được đối phương. A Phi lãnh đạm nói, "Dẫn đường đi, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi không đùa nghịch hoa chiêu gì." Ta liền lưu ngươi một mạng." Chúc Đầu lại cười lạnh một tiếng, xoay người nhặt lên trên đất một đống tạp vật, sau đó một cái tay đem cái kia hàn thiết trượng làm gậy chống, khập khênh đi tại phía trước. A Phi cũng không đi chú ý những vật kia, chỉ là mặt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Đã thấy cái này cái này, Chúc Đầu làm một kiện ngoài ý muốn thời điểm, hắn mới vừa đi mấy bước, đột nhiên giỗi ra thiết trượng, đem mặt khác 3 tên người chơi từng cái đều đâm chết rồi. Cái kia 3 tên người chơi đều là đồ đệ của hắn, trước đó bị A Phi đả thương ném ở một bên. Giờ phút này bị Chúc Đầu giết chết, đều là hô to gọi nhỏ, thậm chí cầu xin tha thứ. Cái kia chúc tẩu lại quát, "Vong ngân phụ nghĩa tiểu nhân, không bằng đều chết đi." Có người chơi Lâm thời trước còn gọi nói, "Sư phó, phản bội ngài chính là Mã sư huynh, chúng ta đều là trung thành tuyệt đối a." Không hề có sự khác biệt. Chúc tẩu thanh sắc câu lệ, "Đừng cho là ta không biết, các ngươi đi theo ta, gọi ta sư phó, nhưng đều làm nhu đồ võ công của ta bí tịch còn có cái này hàn thiết binh khí." "Hừ, nếu là cho ta cơ hội, các ngươi cùng cái kia họ Mã không hề có sự khác biệt." Hắn như vậy hô hào, trong tay lại không lưu tình chút nào, ba người kia đảo mắt liền bị tàn sát, bị chết sạch. A vị như vậy nhìn xem, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đại giang hồ nguyên bản là dạng này, người chơi cùng lở tở ở ở giữa, lợi ích thúc đẩy kết hợp vì nhiều, ngược lại là những cái kiêng nghĩa khí chi giao, quân tử chi giao thiếu chút. Một khi có xung đột, chính là trần trụi tương hỗ công kích. Người chơi ở giữa còn như vậy, huống chi cùng những cái kia giả lập lở tở ở ở giữa đâu. Nhiều khi, mặc dù trong trò chơi nếp xưa hành hành, nhưng giống cổ đại loại kia gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lại không tìm sợ báo hảo hiệp nghĩa cử, tại đại giang trong hồ dần dần thưa thớt, mới có thể bởi vậy có thụ thế nhân khen. Đã thấy cái này, Lãnh Trượng chúc Tẩu giết người xong về sau, nhìn A Phi một chút chính là thẳng tắp hướng đi hướng cửa thành. A Phi dạo chơi đi ở phía sau, trong lòng lại âm thầm để phòng bốn phía tráng cảnh. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được một chút nô tặc cờ cùng người chơi vắng lại, từng đội từng đội riêng phần mình vội vàng. Ngẫu nhiên có một ít người chơi trong lúc vô tình xông vào tương dương địa giới, chính là bị những người này vây công xử lý, đưa đến điểm phục sinh đi. Nhìn tình huống này, Ma sư cung vẹn vẹn cái này thành tương dương cửa đông liền bố trí không ít nhân thủ. Chúc Tẩu chỉ là một trong số đó thôi. A Phi thử qua người này bản sự, cũng chính là một cái này cao cấp nở đỡ cơ năng lực, phu cận đỉnh cấp cao thủ cũng không có nhìn thấy, xem ra đều là đi cái kia trong thành tương dương bộ. Cái kia chúc tàu đi một hồi, tại khoảng cách thành rành chỗ không xa quay đầu nhìn A Phi một chút, tự thiếu phi tiểu nói, cửa thành đến, ngươi liền như vậy xông vào đi vào a. Vẫn là phải tìm ta đem ngươi mang vào. A Phi li mắt, khoát tay trực tiếp điểm ở huyết căn của hắn. Chương 232 thất bại lẫn vào. 233 thất bại lẫn vào. Chúc tàu lão nhân ra ông ta gặp địch tụ thường, muốn dẫn hắn đi vào trong thành chữa thương. Ngoài cửa thành A phi nửa kháng nửa đỡ ôm cái kia chúc đậu, đối ngoài cửa thành mấy tên lở tở cỡ nói. Cái kia mấy tên lở tở cỡ làm Ngum cổ binh sĩ cách rắn mặc, bên hung loan đau, phía sau lưng trường cùng, từng cái uy vũ hùng tráng, trên thân đều lộ ra thời gian dài lăn nằm sấp chiến trường sắc khí. Nhìn ma sư cùng thế lực tựa hồ đã khống chế cửa thành, liền không biết trong thành là tình huống gì. Ma sư cũng bởi vì đặt chân bên ngoài được, có Ngum cổ binh sĩ đi theo cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Năm đó ở pha toái hư không trong lịch sử, Ngum Sính Hành, Tư Hán phi bọn người liền là chỉ vung Ngum cổ đại quân cùng truyền ứng đánh nhau. Vậy vậy bọn hắn đã là giang hồ cao thủ, cũng làm nông, cộ quân tụ lĩnh. Chỉ là ở thời điểm này, Ma sư cung tại đại giang hồ bị định vị làm một cái giang hồ tổ chức, cho dù là có nông cộ binh sĩ tương trợ, cũng sẽ không quá nhiều. Dưới loại tình huống này có thể đem toàn bộ thành tương dương đều bắt lại, đây chính là cực kỳ không tầm thường. Phải biết thành tương dương xưa nay đều là quân sự trọng trấn, không có gì ngoài vô số cao thủ, càng có triều đình đại quân tọa trấn. A Phi không khỏi âm thầm kinh hãi. Đối Ma sư cung thực lực cũng có đổi mới nhận biết. Vất quá hắn cũng phỏng đoán, nếu như triều đình đại quân ở đây, Tuyệt đối không có khả năng có chuyện như vậy. Khả năng duy nhất tính, liền là những này triều đình quân nhân không có tham gia, hoặc là không có cơ hội tham gia, liền bị bên ngoài chèn những cao thủ ngồi. Lúc này Mông Cổ binh sĩ bên trong đi ra một người, hắn lấy trôi đao nhìn A Phi một chút, sau đó ánh mắt dừng lại ở cái kia chúc đầu trên thân. Chúc đầu khí tức yếu ớt, hai mắt có chút vô thần nhìn chằm chằm phía trước, nhìn thương thế cực nặng. A Phi vì làm cho chân thực một điểm, ngoại trừ điểm chúc đầu á huyệt, càng là dùng huyền minh chân khí đem lão nhân này đồng một phen. Mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đầy đủ lão đầu tử này chịu được. Khoan hay nói, như thế một đông, chúc tẩu càng giống một tên tư minh. Chí ít ở trên tinh thần tương đối phù hợp trọng thương lại không nguyện nói chuyện trạng thái. Cái này cũng đã giảm bớt đi A Phi không ít phiền phức. Chúc tẩu cái thân phận này nếu như lợi dụng được, hoàn toàn có thể cho A Phi càng thêm dễ dàng lăn lộn đến trong thành. Đây là A Phi mình tính toán, cảm thấy hay là rất có khả thi. Quả nhiên cái kia ngông cổ binh sĩ nhìn cái này chúc tẩu vài lần, mà không thay đổi vẫy vẫy tay, chỉ bên cạnh một cái phòng. A Phi trong lòng vui mừng, đang muốn mang lấy chúc tẩu cái này không thể động đậy con tin đi qua, lại bị binh sĩ kia ngăn cản. Sau đó bốn năm cái binh sĩ cùng một chỗ sông tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Dựa theo quy củ, bất kỳ người nào không thể đơn độc hành động, cần chúng ta đi theo. A Phi giật mình, thầm nghĩ những nợ trợ cờ này quả nhiên là giàu hoạt. Xem ra chính mình đôi câu vài lời liền muốn lừa qua đi, cũng là có chút khó khăn. Bất quá khi này lúc hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền nổi lên, lúc này hắn liền ôm chúc tẩu theo mấy người kia đến trong phòng kia. Mấy người nối đuôi nhau mà vào, A Phi kẹp ở giữa, mới vừa vào đi, chính là phát hiện trong phòng còn có mười mấy người, nợ trợ cờ cùng người chơi đều có. Đứng ngồi không đồng nhất, có đang sát lau binh khí, có thể là tính toán nghỉ ngơi, càng có đem ánh mắt đưa tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trong đó có hai người rõ ràng trang phục không giống, tựa hồ ngay tại bắt chuyện sự tình, nhìn ánh mắt tính xảo, hiển nhiên có cực sâu tu vi. Một cái này ước chừng 50 tuổi, mũi cao sâu mắt, càng khiến người khác sâu ấn tượng là đầu kia rủ xuống vai tóc bạc, diện mạo bên ngoài uy mãnh vô luân. Thâm thúy con mắt dịa ngoài có một vòng kỳ dị màu đỏ tím, một cái khác thì là hung hãn trung niên chẳng hắn, gánh vác lấy một cái này đại đồng truy chỉ nhìn cái này nặng hơn trăm cân vũ khí hạng nặng tại trên lưng hắn nhẹ như không có vật gì dáng vẻ, đã biết người này nội công ngoại công đồng đều đạt đến hóa cảnh. Cái kia tóc bạc tím đồng tử nam tử gặp A Phi mang theo trúc tẩu tiến đến, ngẩng đầu lên, ánh mắt không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn cùng ở giữa chướng hắn nhìn nhau, đột nhiên vô bàn đứng dậy, cười lạnh nói, các hạ vậy mà đem trúc tẩu đánh thành dạng này, thật sự là thật can đảm. Xương tên ra đi. Theo câu nói này, một đám người cấp tốc đao kiếm lũ thi, đem A Phi bao bọc vây quanh. Thậm chí có người đem cửa phòng cũng đóng lại, muốn tới một cái này đóng cửa đánh chó. Hai vị kia cũng đều là riêng phần mình lấy ra binh khí, tràn ngập sát khí nhìn xem A Phi. Mẹ trứng, bạo lộ rồi. A Phi thầm mắng một tiếng, đột nhiên cảm giác được nội dung cốt truyện biến hóa quá nhanh. Cái kia tóc bạc tím đồng tử nam tử cười lạnh nói, ngu xuẩn, nhưng phàm là ma sư cung người chơi đều không cho phép tiến tưng dương. Chúng ta nội bộ đã sớm phát khẩu lệnh, ngươi mở miệng liền muốn vào thành, xem xét cũng không phải là người một nhà. A Phi nghe vậy, âm thầm cho mình một cái vả miệng tử. Xem ra là mình đem hết thảy đều nghĩ quá đơn giản chút. Mình xưa nay bất thiện dụng kế. Tuy tiện dùng chút ít tâm tư liền cũng bị nhìn ra, quả nhiên vẫn là thích hợp trực tiếp chém chém giết giết. Hắn lúc này cũng không còn uy chàng, mà là mang theo cái kia trúc tẩu bốn phía xem xét, quắc, Ma sư cung quả nhiên vẫn là đề phòng sơ nghiêm, chẳng lẽ liền không cho phép ngoại nhân tiến thành tương dương rồi hả? Người kia lại cười lạnh nói, buông xuống trúc đầu, có lẽ có thể thả ngươi sinh ly. Đối loại này dọa người nói nhảm, á phi xưa nay đều là không để ý tới. Hắn thở dài, đối cái kia trúc tẩu nói, xem ra Ma sư cung là chuẩn bị hi sinh ngươi. Ngươi tại Ma sư cung cũng không có cái gì địa vị a. Chúc Đầu nhìn hằm hằm A Phi không nói. A Phi chỉ tay một cái, hắn mở huyệt câm của hắn, Chúc Đầu rốt cục rảnh rỗi, giận dữ nói, thằng nhãi ranh răng trá, vậy mà nghĩ lừa dối mở cửa thành. Hoa Chắc Nau, Sơn Cha Nhạc, kẻ này võ công cao cường, các ngươi nhanh chóng động thủ, cùng một chỗ đem chặn thành tử vụt, không cần bọn ta. Hoa Chắc Nau, Sơn Cha Nhạc, lại là hai cái lạ lẫm lại khó đọc danh tự. A Phi lại nắm lấy Chúc Đầu nhấc lên, cười nói, sát nhân thành nhân a. Chưa từng nghĩ ma sư cung cũng có người tốt như vậy hắn. Như thế ta liền thành toàn ngươi. Nói xong liền đem trúc tẩu hướng vậy đối phương đám người con ra. Đám người kia bên trong trung niên tráng hán nhất thời tiến lên một bước, vươn tay ra tiếp, chưa từng nghĩ trong thai truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ít người hô to cẩn thận. Trung niên tráng hán trong lòng biết không ổn, vội vàng lui về sau một bước, cũng mặc kệ cái kia trúc tẩu. Nhưng vẫn là đã chậm, A Phi thừa dịp đem trúc tẩu ném tới công phu thuận thế mà lên, tốc độ cực nhanh vọt tới tráng hán kia trước người, hai tay đánh ra, phanh một tiếng rắn rắn chắc chắc vỗ chúng đối phương ngực. Lần này đánh lén rất có A Phi phong cách, hắn đã sớm chơi lô hỏa thuần thanh. Tráng hán kia quát to một tiếng, Như bao tại bị đánh bay, trùng điệp đụng phải chướng tường. A Phi lần này là hai trưởng đều xuất hiện, lực đạo bừng 10 phần, cả phòng đều cảm giác được đùng đưa kịch liệt một cái. Tráng Hán vốn cũng là nợ cỡ cao thủ, nhưng đột nhiên bị đánh lén, trong lúc nhất thời lại không tiếp tục đứng lên. Mọi người không khỏi kinh hãi, cấp tốc hướng A Phi chém tới. Lại nghe được cái kia A Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đám người mặc đến cắm tới, tiện tay ra chiêu. Hắn tự sáng tạo tuyệt học vừa thành, các loại chiêu số càng thêm thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn, mỗi một chiêu đều là cấu tứ độc đáo, địch nhân lại không người có thể ngăn cản hắn một chiêu một chiêu. Mấy hơi thở thoáng qua một cái, trên mặt đất chính là đã nằm xuống 6 7, có hai cái người chơi thậm chí đã treo. Trở A Phi dừng lại thời điểm, trong tay bắt lấy hai thanh binh khí tùy ý ném xuống đất, phục nhất trà sát tay hướng cái kia tóc bạc tím đồng tử nam tử công tới. Tóc bạc tím đồng tử nam tử nhíu mày, vội vàng xuất thủ tiếp chiêu. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, nhanh chóng qua mấy chiêu. Mấy chiêu thoáng qua một cái, nam tử tóc bạc kia nhất thời đầu đầy mồ hôi. Vị này nam tử tóc bạc chính là cái kia Hoa Chân Ngạo, võ công kiến thức đều là không tầm thường. Tại vực ngoại thật sự là không người không hiểu, cùng lãnh trưởng chúc tẩu nổi danh thanh danh gần thứ với bên trong Lý Sích Mị trở vực ngoại ba đại cao thủ, thêm nữa trí kế hơn người, bởi vậy bị ma sư cung ủy nhậm vi thành tướng Dương cự thành Đông Trùng coi thủ lĩnh. Người chơi không cho phép tiến thành tướng Dương quy định liền cũng là hắn ra, khi A Phi mang theo thụ thường chúc tẩu tiến đến thời điểm, liền bị hắn bén nhảy khám phá. Chỉ là Hoa Trác Ngao cũng có lòng tin bắt lại người, dù sao nơi này có hắn cùng Sơn Cha Nhạc tọa trấn, còn có không ít thuộc hạ tướng trợ, bình thường cao thủ tới quyết định lấy không đến tốt. Những cái kia đỉnh cấp những cao thủ, bình thường đều là khinh thường tại từ nơi này tiến vào a thế là hắn liền tới một cái này trực tiếp nhất lật bàn động thủ. Chưa từng nghĩ người tới võ công cực cao, mà lại vừa lên đến liền giở trò lừa bịp phế đi cái kia sơn cha nhạc, mấy chiêu chính là xử lý thuộc hạ của mình. Mà mình cùng chi động thủ, mới qua mấy chiêu chính là minh bạch, mình không phải là đối thủ, mà lại chênh lệch quá lớn. Đại giang hồ có dạng này người chơi a? Chính kinh dị không thôi thời khắc, A Phi lại là một trưởng vô đến, hoa chắc ngao tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng đến nửa đường đối phương đột nhiên cười một tiếng, cánh tay vậy mà hóa thành mấy cái, nhìn như huyễn ảnh. Kết lần này tới lần khác mỗi một cái này đều là rõ ràng, chiêu số riêng phần mình bất động, coi là thật trước đây chưa từng gặp. Hắn không biết cái nào là thật, chính là phí sức ngăn cản, che lại toàn thân yếu hại. Nhưng cùng với trong nháy mắt hắn cái trán, tiết hầu, ngực, bụng dưới đồng thời chúng chiêu, mỗi một cái này đều là lực đạt 10 phần, đánh cho trước mắt hắn tối đen, thôi kém ngay cả khí đều muốn bế đi qua. Chờ hắn thở ra hơi, người kia đã đưa tay nắm cổ của hắn, đem hắn nặng nhình nhích lên. Tuyệt học sơ dụng, hiệu quả không tệ. Trên mặt đất nằm một đám người, Á Phi là duy nhất đứng đấy. Hắn đem Hoa Trác Ngạo nâng lên trước mắt, thản nhiên nói: "Ngươi tên là gì?" Giang Dác, a phi đồng dạng hành động, trực tiếp bóp gáy đầu vai của Hàn Sương. Nam dưới đất chúc tẩu lòng có cảm xúc thử nhai răng. "Ngươi tên là gì?" "Ta là Hoa Trác Ngạo." Hoa Trác Ngạo trên thân đau nhức, trong lòng căng kinh, cách cánh tay khe hở cùng người này đối mặt, đã thấy trong mắt đối phương cũng không có tâm tình gì, hiển nhiên là đối với mình, cái tên này cũng không có chút nào hứng thú. Tâm hắn nghĩ, dù nói thế nào ta cũng là tung hoành vực ngoại cao thủ a. "Dứt lời, bàng ban ở đâu?" Lần này Hoa Trác Ngạo không dám nói tiếp nữa. Hắn chỉ có thể dùng trầm mặc thay thế. A Phi lo nghĩ, đột nhiên đem người này ném xuống đất, đem hắn cùng chúc Tẩu hai người lăn xuống đến cùng một chỗ. Không có công phu cùng các ngươi chơi đùa, đều tại trong gian phòng đó ngốc một hồi đi, huyết đạo sau 2 canh giờ liền sẽ tự động giải khai. A Phi biết từ những nhân khẩu này bên trong là hỏi không ra cái gì. Hắn thử cái kia hoa chất ngao trên thân dặn xuống một khối lại bài, có lẽ cái đồ chơi này có thể có chút tác dụng. Lại tại hắn sải bước đi ra thời điểm, cái kia hoa chất ngao bỗng nhiên cả kinh nói, "Chờ một chút, ngươi là số khổ A Phi a." Hắn cực kỳ thông minh, Cố tóp suy đoán ra thân phận của A Phi. A Phi quay đầu nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi đi. Một phòng nờ đỡ cỡ cùng người chơi hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là không thể động đậy, cũng là không thể làm gì. Có người nhân tiện nói, người này thật sự là số khổ A Phi a. Một cái nải người chơi nói, số khổ A Phi cái thằng kia ám hiệu dịch dung làm chuyện xấu, võ công cũng là cực cao, phong cách ngược lại là giống. Nhưng số khổ A Phi võ công cao là cao, có thể cao đến trình độ như vậy a. Mọi người đều là trầm mặc, ai cũng nói không ra. Cái kia Hoa Trác Ngao cao giọng nói, Còn có ai có thể động? Mọi người bốn phía nhìn nhau, kết quả có chút thê lương, tất cả mọi người bị đánh bại thời điểm đều bị chế trụ hư đạo. Lại tại mọi người có chút tuyệt vọng, chuẩn bị chịu khổ hai canh giờ thời điểm, trước đó bị đánh bay trung niên Tráng Hán Sơn cha nhạc rốt cục bò lên. Hắn đau nhức toàn thân, phi một tiếng phun ra một ngụm máu, nội giận mắng, cái kia đánh lén tiểu tử đâu, hắn chạy à? Đám người lại hỉ, nhao nhao hô, nhanh cho chúng ta giải khai hư đạo. Chúng ta lại cùng đi theo đuổi. Sơn cha nhạc sửng sốt một chút, hít một hơi lanh phi nói, làm sao các ngươi đều bị chế trụ? Là tiểu tử kia làm sao? Đừng nói nhảm, chính sự quan trọng." Hoa Trát Ngao nói, "Cái kia Sơn Tra Nhạc cuối cùng biết nằm nhẹ, chính là hoạt động một chút tay chân." Chiêu Hoa Trát Ngao đi tới nói, "Đây thật là quái, cái thằng kia rõ ràng là cái này người chơi, như thế nào có như vậy công phu?" Còn chưa đi hai bước, bên ngoài có người một tiếng cười khẽ, lại nghe được hô một tiếng, một cái này cục đá như viên đạn phá vỡ cửa sổ, trực tiếp đánh trúng vào Sơn Tra Nhạc ngực. Cái kia Sơn Tra Nhạc quát to một tiếng, lúc này cứng ngắc nằm xuống trên mặt đất, trong miệng hô to, "Nguy rồi, ta lại bị đánh lén chúng chiêu, bị điểm huyền đạo." Ngoa tao Trong phòng mười mấy người đều là sững sờ, chợt đồng thời chửi ầm lên. Chương 233, Tuyến nhân. 234 Tuyến nhân. A Phi dùng một viên cục đá xóa đi đám kia người đáng thương tự do tưởng nghiệm, tiếp tục hướng trong thành Tương Dương nhanh chóng lao đi. Trên đường muốn cho đại sư huynh bọn người phát cái này tin tức, phát giác hệ thống nhắc nhở thông tin thất bại, xem ra đây quả nhiên là hệ thống gây nên. Bất quá A Phi cũng không phải là không có cách nào, hắn lo nghĩ trực tiếp tăng thêm một cái này người chơi, cho đối phương phát một đầu tin tức. Rất nhanh đối phương hồi phục ba chữ, Hương Dương lâu. A Phi nhíu nhíu mày, Bay thẳng đến chỗ kia lao đi. Người này là đại sư huynh tại trong thành Tương Dương tình báo nơi phát ra một trong, cũng là có thể giựt nhất người một trong. Ban thượng ngươi một thương đã sớm dặn dò qua A Phi, một khi vào thành, có thể nếm thử liên hệ đối phương. Người này bị vây ở trong thành, có lẽ đã sớm biết một chút tình báo mà không cách nào đưa ra ngoài. Tương Dương lâu tại thành Tương Dương cũng không tính nổi danh, cũng may người chơi có địa đồ có thể dẫn đạo, A Phi không có tha bao nhiêu đường liền bay đi. Nhưng đoạn đường này cảnh tượng lại làm cho A Phi âm thầm kinh hãi. Nguyên bản náo nhiệt phồn hoa thành Tương Dương, Giờ phút này đã trở nên yên lặng nhiều, chủ cột trên đường phố cơ bản không có cái gì người đi đường và người chơi, thương gia đều đóng cửa, không thời cơ đến quá khứ lại đều là từng đội từng đội Mông Cổ binh sĩ, còn có một số mặc quái dị ngoại vực lở tởở, phương hướng đều là trong triều thành bên kia. Bên kia mơ hồ có một chút tiếng hò hét truyền đến, nương theo lấy đao kiếm va chạm. Xem ra thành tướng Dương chém giết vẫn còn tiếp tục, ma sư cung hiển nhiên còn không có hoàn toàn khống chế Tương Dương. Như thế đến cũng làm cho Á Phi có chút nhẹ nhàng tỏ ra. Nghĩ đến cũng là, cho dù là không có triều đình quân đội hiệp trợ, quách tính đám người năng lực vẫn phải có cho dù là đơn đấu, cái kia bảng ban cũng chưa chắc có thể ổn phép tính. Lấy A Phi bản sự, tránh đi những nở đợ cờ này, nhãn tuyến tuần tra cũng là nhẹ nhõm, chỉ là đến hương giang lâu phụ cận, A Phi chậm xuống bước chân, bốn phía nhìn một chút. 3. Một cái nảy nho nhỏ cục đá đột nhiên từ đằng xa bay tới, tốc độ không nhanh, A Phi đầu cũng không chuyển một thanh năm lấy. Mở ra sau hắn thấy được một khối tiểu xảo lam bảo thạch bộ dáng, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Thuận cái này cục đá bay tới ánh mắt phương hướng, hắn thấy được một cái này người chơi từ một góc nào đó vươn tay cánh tay, hướng hắn vây vây tay. A Phi cấp tốc nhoáng một cái, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Cũng chính là một giây sau, một đội mông cổ binh sĩ từ đằng xa chỗ ngoặt đi ra, đạp trên chỉnh tề bộ pháp chạy chậm đi qua. Trong góc, A Phi đã cùng cái kia người chơi mặt đối mặt. Hai người tương hỗ quan sát một chút. Người kia thấp giọng nói, "Huynh đệ, Hoa Sơn phong thanh dương bội kiếm dài không dài?" A Phi cười cười, "Đứng dậy à, mới vừa ở Thiếu Lâm ăn con gà nướng, đáng tiếc hương vị không được." Không hiểu dấu ám hiệu đối mặt, người kia thở dài một hơi, toát miệng nói, "Phi ca, tại hạ tiểu Giang Minh tiểu niên." Chớ chết móc, ngài dịch dung bản sự tin giảo. A Phi khoát khoắt tay, "Đây hết thảy đều là ban thượng ngươi một thương làm ra, bao quát cái này tiểu Giang Minh tổ chức." Đoạn thời gian trước, ban thượng ngươi một thương cùng Hùng Hán tử mấy cái người liên thủ làm một cái này tương đối lỏng lẻo tổ chức tình báo, nguyên danh tiểu chúng Giang hồ người chơi tin tức liên hệ liên minh, tên cứ gọi tắt tiểu Giang Minh, lấy kinh doanh tình báo tin tức làm chủ. Bên trong quy củ không nhiều đâu, bất quá cũng đều là có công hiệu quả." A Phi nói thẳng, vất vả tiểu niên hưng lệ. "Thành tương dương xảy ra chuyện gì, ma sư cùng cao thủ đều tới a?" Cái kia tiểu niên không chút nào dây dưa dài dòng, gật đầu nói, "Phi ca, Ta nói ngắn gọn, ta một mục chú điểm thành Tương Dương, nhưng từ khi 2 canh giờ trước đó, toàn bộ thành Tương Dương liền bắt đầu có dị thường. Ngay từ đầu là chỉ được phép vào không cho phép ra, nói là hệ thống dị thường, về sau liền trực tiếp biến thành ra vào đều không được. Tiếp lấy liền xuất hiện rối loạn, tại trong thành Tương Dương mai phục một chút người chơi cùng lở cở phối hợp phía dưới, một đám ông cổ cao thủ cùng binh sĩ khống chế cửa thành, đồng thời giết vào nội thành. Thành Tương Dương tất cả người chơi đều không thể truyền tin ra ngoài, đồng thời bị ép truyền tới các ngõ ngách, tất cả công nhân đứng tại đầu đường, không phải là bị bắt liền là bị giết. A Phi nhẹ gật đầu, đối phương tiếp tục nói, tới là người Mương Cổ, lấy Ma Sư Cung làm chủ. Bọn hắn khống chế cửa thành, quét sạch chủ yếu đường đi về sau liền trực tiếp giết hướng nội thành. Trước mắt nội thành bên kia còn tại chiến đấu, lưu tại Tương Dương Trung Nguyên Võ Lâm nổ rợ cờ, cờ ngay tại Quách Tĩnh chỉ huy phía dưới cùng Ma Sư Cung những cao thủ đối kháng, nhìn tình huống tựa hồ không ổn. A, làm sao cái này không dịu pháp? A Phi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Quách Tĩnh đánh không lại bàng ban a? Theo ta nghe ngóng, Quách Tĩnh một nhà đều chúng độc. Tiểu niên ném ra ngoài một cái này tin tức quan trọng. A Phi giật nảy cả mình, trầm giọng nói, "Chúng đột. Đây thật là hiếm thấy. Lấy quế tính vô công, hoàn dung cơ trí, làm sao lại chúng đột? Việc này ngươi xác nhận sao?" "90% chắc chắn." Đối phương nói. A Phi minh bạch, hắn hít sâu một hơi, lại hỏi, "Cái kia quế tướng cùng Hà Tốc đạo đâu? Bọn hắn có ở đó hay không?" Tại mà lại cũng đều đồng thời chúng đột, thối lui đến nội thành. Nhưng trước mắt đều xem như an toàn. Bất quá quế tính một phương cũng bị tổn thương, quế tính đại nữ nhi một nhà Quách phụ trợ hộ bị cung tiến bản bị thương, mà chồng của nàng gia luật tệ bị Mông Cổ cao thủ Tư Hán Phi gãy một cánh tay, trọng thương lại đã rơi vào người Mông Cổ trong tay. A Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghi thẩm cục diện so với chính mình dự liệu muốn càng thêm không ổn. Gia luật tệ từng làm qua bang chủ cái bang, tại cái bang thậm chí trung nguyên võ lâm đều có nhất định lực ảnh hưởng. Hắn bị thương lại rơi vào tay địch, đối cái này toàn bộ cục diện tới nói không tốt lắm. Bất quá khi này thời khắc, hắn cũng chỉ là chậm rãi tiêu hóa, làm tiếp thương nghị. Rất hiển nhiên đây là một cái này hệ thống nhiệm vụ. Mà cái hệ thống này nhiệm vụ cũng hẳn là là phá toái hư không đại nhiệm vụ bên trong một vòng. Đã quách Tương cùng Hà Tốc Đạo đều tại trong thành Tương Dương, cái kia A Phi đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thêm thêm hắn cùng ma sư cũng quan hệ thù địch, tại trận này nhiệm vụ bên trong lựa chọn đã từ lâu không có cái gì có thể nghĩ. Nhưng làm sao tham dự nhiệm vụ này mới là cần suy nghĩ tỉ mỉ sự tình. Ma sư cũng có thể đem Tương Dương như vậy cầm xuống, nghĩ đến là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng vì sao chỉ có Mông Cổ binh sĩ, không thấy Triều đình đại quân? A Phi đem sự nghi ngờ này ném ra ngoài, không biết Chỉ nghe nói gần nhất Triều Đình cùng Ngâm Cổ bên kia có cái gì hiệp nghị, song phương riêng phần mình lui binh. Trung Nguyên bên này chủ lực cũng thối lui ra khỏi Thương Dương, chú đóng ở ngoài trăm dặm địa phương khác, chỉ sợ là duyên cớ này. Tiểu niên trầm giai nói. A Phi nghe đến đó, đột nhiên vỗ tay một cái. Triều Đình bên kia liền là Vũ Triều. Nữ hoàng này chẳng lẽ cùng bàng ban bên kia làm bí mật gì hiệp nghị hay sao? Mục tiêu là trong thành Thương Dương quách tính. Cái này suy đoán để A Phi tâm lập tức chìm xuống dưới. Cần biết từ xưa đến nay, thành Thương Dương đều là Trung Nguyên võ lâm một đại địch trướng, từ quách tính tọa trấn để lại vực ngoại cao thủ thế lực. Cho dù là năm đó Đông Phương bất bại tạo phản, nơi này cũng đều là lù lù bất động, chưa từng sinh ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Đường Kim giang hồ, mặc dù Vũ Chiếu thật vị, vua nào triều thần ấy, vô số nhân thủ biến ảo, liền ngay cả thần hầu phủ cùng chưa cắt chính ngát đều thất thế, nhưng như cũng không dám cải biến cái này tương dương cục diện. Đoạn thời gian trước A Phi còn nghe nói, Vũ Chiếu đối quách tính còn lấy lòng, như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu lợi dụng ngoại địch, bắt đầu nội bộ đại thanh tẩy rồi. Làm không cẩn thận, đây chính là dao động Giang Sơn căn bản đại sự a. A Phi trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng cũng biết Vũ Triều người này chí khí hơn người, quân nhu vô song, càng có cực mạnh quyền lực muốn, nếu như nhất định phải làm chuyện này cũng không phải không có khả năng. Có lẽ, cái này căn bản liền là Minh Nguyệt cùng cùng Ma Sư cùng một lần tương hỗ tham dò cùng va chạm. "Phi ca, ngươi một hồi chuẩn bị hành động như thế nào? Cần ta phối hợp chút gì?" Cái kia tiểu niên thấp giọng nói. A Phi lắc đầu nói, "Không cần. Lần này là ta tự nhân hành động, ta không muốn mọi người có cái gì tổn thương. Ta một người đi là được." Về phần kế hoạch, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn quả thực không có cái gì tinh diệu kế sách, ăn ngay nói thật. Cái kia tiểu niên cười lại nói, "Phi ca khách khí, ngài là giang hồ đệ nhất cao thủ, ta cũng nghĩ tại ngài bên người nhìn xem, thuận tiện mở mang tầm mắt." Nói đến đây hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút kích động. A Phi lắc đầu, nghĩ một lát nói, "Ta lập tức đi nội thành nhìn xem. Nhưng ngươi có thể nghĩ biện pháp ra thành tương dương, đem tin tức đưa ra ngoài a." Trước mắt đại giang hồ, mặc dù có người hoài nghi tình huống nơi này, nhưng cũng không biết nội tình, tới người chơi cũng không phải quá nhiều. Nếu là có thể có càng nhiều người tới đây, Có lẽ có thể giảm bất quách tính bên kia áp lực. Tiểu niên mặt lộ vẻ khó khăn, nói: "Không dối gạn Phi ca, ta đã suy nghĩ không ít biện pháp nghĩ lao ra á. Chỉ tiếc ta vô công thấp, đối phương cao thủ đông đảo, mấy lần đều bị giết trở về, đồng hành người chơi rất nhiều đều treo. Mà lại phục sinh sau còn tại tương dương, một mực đang nơi này lảo quanh. Chỉ có giống ngài cao thủ như vậy mới có thể phóng đi. Ta lao ra hoàn toàn chính xác có thể, chỉ là lo lắng một cái này vừa đi vừa về ảnh hưởng quá nhiều thời gian. Mà lại đối phương hẳn là cũng sẽ có đề phòng, càng phát ra khó thực hiện sự tình." A Phi nhíu nhíu mày. Cái tên tiểu niên cũng là gật gật đầu, nói: "Phi ca nói đúng lắm. Ai, nếu như ta có ngươi vị này võ lâm minh chủ một phần 10 bản lĩnh, vấn đề này liền dễ làm nhiều nha." Hắn chính thờ dài ở giữa, A Phi bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, vỗ đầu một cái nói: "Tiểu niên huynh đệ, ngươi thật đúng là tiểu Giang Minh tinh anh, một câu nhắc nhỏ ta." Hắn nói xong trực tiếp từ trong lược móc ra một vật, lại là một cái này không phải vàng như ngọc bản hiệu, tính chất không tầm thường, hướng trên mặt bàn vừa để xuống, một luồng cao đoan đại khí khí thế đập vào mặt. "Cái này, đây là võ lâm minh chủ lệnh bài." Tiểu niên nhất thời trợn tròn con mắt. Đây chính là đại giang hồ hàng cao đẳng, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể may mắn mắt thấy. A Phi bình thường cũng không thể nào dùng, một mực phóng tới túi kia khóa bên trong đều rơi bụi. Giờ phút này hắn lấy ra, lục lọi mấy lần, trực tiếp mở ra toàn giang hồ đưa tin công năng. Võ Lâm Minh Chủ lại bài có một cái này đặc biệt công năng, đã có thể mỗi ngày phát ra 3 đầu bao trùm toàn giang hồ tin tức, người chơi không thể không thu, không thể không đọc, thậm chí ngay cả nợ đỡ cờ cũng sẽ biết được, không nhận bất cứ dị thường nào ảnh hưởng. Năm đó A Phi cầm tới tấm bảng này về sau dùng được ít có một lần đã từng dùng để mắng đại kiếm thần, khiến cho đại kiếm thần mười phần phiền muộn, bởi vì không có cách nào tại toàn giang hồ trước mặt mắng trở về, bị A Phi cho rằng là đại giang hồ cãi nhau miệng pháo lợi khí. Toàn giang hồ chú ý, toàn giang hồ chú ý. Thành Tương Dương ngay tại gặp ma sư cùng cùng nông cổ đại quân vây công, hiện trường chiến đấu kịch liệt, cửa thành đã bị phá. A Phi rất nhanh biên tập một đầu tin tức, đem một chút đại khái chi tiết trực tiếp phát ra. Dù sao là toàn giang hồ quan bá, người hữu tâm nghe được liền biết làm sao bây giờ. Thôi hắn thở dài, thu hồi lệnh bài phủi phủi tay nói, đi thôi tiếp xuống chính là muốn cùng cái kia bảng bàn mặt đối mặt á. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, phát ra cách cách rất nhỏ bạ hưởng. Chương 234, Vây khốn. 230 năm vây khốn. Quách Tĩnh đứng tại nội thành trên đầu tường hướng xuống nhìn lại. Mặc dù sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng như cũ đứng thẳng tắp, cường tráng hùng vĩ thân thể cho người ta một loại không hiểu trầm ổn cùng an toàn. Bất quá hắn là bị người vịn, vô luận là hắn hay là Hoàng Dung, cũng hoặc là là Quách Phá Lô, cái bang lộ hưu cước bọn người, đô thành trên tường hoặc ngồi hoặc đứng, thần sắc tiêu tụy, một bộ thân thể hư nhược bộ dáng. Toàn bộ quách phụ cùng người của cái bang đều chúng độc, địch nhân không biết dùng cái biện pháp gì, tại ẩm thực bên trong hạ vô sắc vô vị độc dược, loại độc dược này mạnh, cho dù là quách tính như vậy đại cao thủ đều chúng chiêu. Phạm La người chúng độc, nội lực hơn phân nửa đều không sử ra được, toàn thân bất lực, võ công tổn hao nhiều. Cũng chính là duyên cớ này, Thành Tương Dương bị địch nhân nhất cử công phá cửa thành, sát tướng tiến đến. Mà quách tính ỷ vào kinh người tu vi võ học, ở chính giữa độc lúc còn phấn khởi dư uy, liên tục đánh lui mấy đợt cao thủ, che chở đám người thối lui đến trong nội thành. Bởi vì trước đó lư thái thú đã bị người ám sát, Bởi vậy toàn bộ thành Tương Dương Triều Đình thế lực đều thuộc về một loại rắn mắt đầu trạng thái. Triều Đình một phương bên trong lấy nở cỡ chiếm đa số, còn có đứng tại Quách Tĩnh một phương người chơi. Bọn này người chơi ngay từ đầu ngay tại trong thành Tương Dương, thường xuyên tiếp Quách Tĩnh bên này nhiệm vụ, đối Quách Tĩnh cũng là có chút kính ngưỡng, bởi vậy chiến sự mở ra, bọn hắn tự nhiên mà vậy đều đứng ở Quách Tĩnh bên này. Cứ việc đám người này cũng không ít cao thủ ở đây, nhưng tương đối với cửa thành cái kia to lớn hơn ma sư cũng cao thủ, liền lộ ra rõ ràng không đủ. Ngô Sích Hành, Tư Hàn Phi, Tất Giả Kinh, Lý Sích Mỹ, Nam Dung Đan, đả mượn tay chớ ý nhãn, phi ứng quốc nào, Triệu Đức Nôn. Trong này ngoại trừ Mông Sích hành trở nguyên bản thuộc về Ma sư cung cao thủ bên ngoài, tất cả kinh là cái kia viết thủ lệ công sư đệ, chỉ là tại đại giang hồ thời đại tụệ hồ từ bỏ đi theo hành tung bất định lệ công, cải đầu bằng ban, đồng dạng cải đầu cũng bao quát chớ ý nhãn hòa đảm ứng tay cái này hai đại hắc bảng cao thủ, cùng đột quyết ma xuất Triệu Đức Nôn, thiết thiết cao thủ phi ứng quốc nào. Không có gì ngoài những này hoàng hệ cao thủ bên ngoài, còn có số lớn người chơi phụ tá, mấy ngàn Mông Cổ bọn kỵ binh tương trợ. Còn bay ở trung ương địa phương, càng có một đỉnh màu đỏ sẫm cố kiệu, nhất là làm người khác chú ý hắc bạch hai bộ phân lập hai bên, không núc núc, cái này cố kiệu chủ nhân thân phận liền cũng là miêu tả sinh động. Ngoại trừ ma sư bằng ban, còn có ai có thể thu nạp cùng lãnh tụ nhiều như vậy vực ngoại cao thủ đâu? Ma sư cung tinh anh quả nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, nếu như không phải trước đó không lâu mặt trời đỏ pháp vương bị tần mộng giao đánh giết, cái này cao thủ khủng bố chỉ sợ cũng phải xuất hiện ở đây đi. Quách tính cau mày, cùng Hoàng Dung nhìn nhau, đều là im lặng. Quách Túc Túc, tiểu chất gia phụ tại thế thời điểm, mỗi lần cũng là đề cập Túc Túc thần thái, nhất thời hướng tới không thôi. Hôm nay chúng ta huy động nhân lực, nguyên không phải muốn cùng thúc thúc ngươi là địch. Tiểu chất cho dù là tại vực ngoại, cũng hiểu biết thành Tương Dương Thiên Hạ đệ nhất đại hiệp mỹ danh. Nếu như hôm nay có thể cùng bình kết thúc, bất động can qua, lại là không còn gì tốt hơn. Ngum cổ vương gia Tư Hán Phi cưỡi tại một đầu khỏe mạnh trên ngựa đen, đứng tại mọi người phía trước đối trên tường thành quách tĩnh chậm rãi nói ra. Hắn ngôn ngữ cung kính, không có chút nào vênh vá hung hăng nữa khí. Thanh âm xuyên qua thấp thấp tường thành, triều đình một phương người đều nghe được, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cổ đại thành trấn phần lớn có nội thành ngoại thành ngoại thành cao lớn khỏe mạnh, nội thành tương đối muốn thấp hơn rất nhiều. Khoảng cách của song phương cũng bất quá mấy chục mét, cung tiến cái gì đều có thể bắn tới, tường thành cũng không phải rất cao, 10 mét đều không đủ. Một cái này cao thủ khinh công hơi dùng sức liền có thể leo lên. Dù là như thế, ma sư cung cũng không có quy mô tiến công, mà là đều tụ tập tại dưới tường thành, cùng thành tường kia bên trên đám người tương hô giằng co. Vương gia Tư Hán Phi đại biểu Nguyên Mông thế lực, một người tiến lên cùng cái kia quách tính ngay tại nói chuyện với nhau, tựa hồ muốn thuyết phục quách tính mộ. Tề Phương này từ bỏ chống lại. Kỳ thật mọi người đều nhìn ra được bọn hắn hoàn toàn có thể không cần làm như thế. Cái này tháp vẽ tưởng thành lại có thể ngăn cản ma sư cung bao lâu thời gian đâu. Nếu là Quách Tĩnh bọn người không có chúng độc có tốt, hiện tại trạng huống này, có vẻ như bọn hắn có thể đứng cũng không tệ rồi. Đại hiệp Quách Tĩnh không nói tiếng nào, cái kia Hoàng Dung lại là cười lạnh một tiếng, ấn lấy tường thành hướng phía dưới quát, "Vương gia, ngươi lời nói này liền không khỏi quá đường hoàng. Cái gì gọi là hòa bình kết thúc, bất động can qua? Các ngươi hôm nay động càn qua còn thiếu sao? Thành tướng Dương Thành thủ đều bị các ngươi đánh lén giết chết, vô số người chơi Bạch Tĩnh bị các ngươi cầm tù giam cầm." không cho phép vắng lại, còn ta gia nhân kia, tại Nguyên Mông, cao thủ vây công phía dưới đều có tương vong. Hừ hừ, Ma sư cung hôm nay xâm phạm, nếu là rõ ràng xét ngựa, cũng đừng có nói những lời vô vị chi ngôn." Nàng lốn ngữ xưa nay bén nhọn, càng là dùng còn sót lại nội lực tê đi ra, song vương nhân viên đều rõ ràng nghe vào trong tai. Không ít trung nguyên võ lâm cao thủ đều là lớn tiếng phụ họa, giận dữ mắng mỏ cái kia Nguyên Mông cùng Ma sư cung vô sĩ đánh lén. Đi theo Ma sư cung mà đến các người chơi đây là lên một chút báo động. Cái kia Tư Hán Phi lại là lắc đầu, thở dài nói, "Hoàng phu nhân, Nếu như các ngươi không có chống cự, không cần náo thành cục diện như vậy. Thật sự là nói bậy nói bạ, cương đạo nói chuyện hành động. Hoang Dung mày liêu đứng đấy, địch nhân đánh tới cửa, còn muốn cho chúng ta không làm tự vệ tiến hành a. Hừ hừ, nếu không phải các ngươi hạ độc trước đây, lén lén ở phía sau, hôm nay đến tương dương người lại không biết còn có bao nhiêu còn có thể đứng tại thành này dưới tường. Tư Hán Phi bất vi sợ động nói, chúng ta hành động hôm nay, nói tới nói lui, cũng là vì giảm bất thương vong. Còn hoàng phu Ú nhân trước đó lời nói người nhà thủ thường, đây chỉ là ngoài ý muốn. Cũng không phải là ma sư cùng bạn ý lệnh ái cùng lệnh tế dẫn đầu cái bang kịch liệt phản kháng, vì không lan đến càng nhiều người, chúng ta chỉ có thể bốn. Bất quá, hiện tại gia luật bang chủ đã ở phía sau chướng tu dưỡng, chúng ta cho hắn làm chữa thương, dưới mắt cũng không lo ngại. Lúc này một thanh âm rất to, "Ta phu bị các ngươi vây công, gãy một cánh tay, các ngươi lại còn dám nói cũng không lo ngại." Hừ. Đã thấy trên tân mang hương, nỗ lực đứng yên quách phù cầm kiếm đứng ở hoàng dung sau lưng một bên, sắc mặt kích động giận dữ mắng mỏ dưới tường. Nàng không biết là bởi vì thụ thương hay là bởi vì trưởng phu bị địch nhân sở bắt, Thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt sắc mặt giận dữ cư thị. Hoang Dung thấy thế, tranh thủ thời gian thấp giọng nói: "Phù Nhi, ngươi thụ thương rất nặng, tranh thủ thời gian tọa hạ chữa thương, không thể kích động." Cái kia Quách Phù run giọng nói: "Nương, gia luật tề còn tại trong tay bọn họ, gãy một cánh tay cũng không biết sống hay chết. Ta, ta thực sự là." Hoang Dung lại lắc đầu, đưa nàng đè xuống, "Việc này tự sẽ từ cha mẹ đến xử lý, việc ngươi cần liền là hảo hảo chữa thương, một hồi nói không chừng còn có một trận đại chiến, cần bảo toàn thể lực." Quách Phù còn phải lại nói, nhưng Hoang Dung trừng mắt, nàng không thể không nhìn toàn đại cục chậm rãi lui trở về. Chỉ là ngồi trở lại nguyên địa về sau, trong nội tâm nàng làm sao đều không thể bình định cảm xúc, nhất là nghĩ đến gia luật tệ tình huống, trong lúc nhất thời như kiến bò trên chảo nóng chuyện nôn nóng. Một mức tuyết trắng kiết cầm chặt chuôi kiếm, lộ ra đạo đạo gần xanh, trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta phụ hôm nay bất trắc, ta Quách phủ định không sẽ cùng ma sư cùng làm hơi thở, dù là ngày sau các ngươi lui đi, ta cũng phải cùng các ngươi không chết không thôi. Cái kia Hoàng Dung trấn an Quách phủ về sau, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, tiếp tục hướng xuống mặt quát, "Ma sư, các ngươi quy mô xâm phạm, đem thành Tương Dương làm cho khói lửa khắp nơi trên đất." Ngươi liền không định đi ra nói một câu à? Cái kia Quốc Kiệu tiếp tục ý mắng, bàng ban một chút phản ứng đều không có. Tư Hán Phi lại là nói, "Quách phu nhân, dưới mắt Ma sư cung hết thấy tạm từ bọn vương làm hộ. Hay là trước đó câu nói kia, chỉ cần đáp ứng điều kiện kia, chúng ta Ma sư cung tất cả nhân thủ trực tiếp giúp đi, mà lại sợ với tay người cũng sẽ đều phong thích. Còn hôm nay tạo thành tổn thất, Ma sư cung gấp đội bồi thường, càng biết thông cáo thiên hạ, đối chuyện hôm nay công khai tiến hành xin lỗi. Không biết Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân suy tính thế nào." Cái kia Hoàng Dung có chút dừng lại, nhìn cái kia Quách Tĩnh một chút khóe miệng nhếch lên nói: "Vương gia, chúng ta cũng là câu nói kia, Thành Tương Dương không có các ngươi văn người, các ngươi hay là thối lui đi." Tư Hán Phi lại là lắc đầu, đang hướng sau lưng chào hỏi. Đột nhiên tại chỗ rất xa có người cười lạnh một tiếng, dùng một loại âm trầm thanh âm nói: "Quách đại hiệp, hoàng phu nhân, tưởng hai vợ chồng các ngươi rêu giao hiểm nghĩa, không nghĩ tới còn làm ra loại này lẽ lút, nhận không ra người hoạt động đi ra." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Tương Dương một bên võ lâm quần hào càng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, quách tính trên giang hồ đều là công nhận hiệp tri đại gia. Chỗ nào cho phép có người như thế phỉ báng? Có người liên quát, người nào cũng dám bôi đen nhục mạ Quách đại hiệp. Cút ra đây. Quách đại hiệp thế nhân cộng tôn, chỗ nào cho phép ngươi như vậy nói xấu? Ngươi đi ra, ta lỗ hữu tức cái thứ nhất không đáp ứng. Đồ vô sỉ. Mau cút đi ra, đừng giấu đầu lỗ đuôi. Đám người nhao nhao cửa trách, người kia lại không lộ diện, chỉ là tại một mảnh hò hét tầm ý thinh âm bên trong tiếp tục rêu cợn nói, các ngươi không biết nội tình, tất nhiên là coi là Quách đại hiệp hai vợ chồng toàn thân chính nghĩa. Tốt, vậy ta liền đến nói một việc cũng tốt để cho các ngươi biết được hai vợ chồng này chân diện ngục. Thanh âm hắn chợt đông chợ tây, cực kỳ chói tai. Đám người nghe được đều là cực kỳ khó chịu, không ít người tiếp tục mắng to, cho dù là ma sư cùng cùng một bọn người cũng là âm thầm nhíu mày. Tư Hán Phi cũng có chút ngoài ý muốn, phương đợi nói chuyện, sau lưng ông xích hành lại hướng về phía hắn lắc đầu, Tư Hán Phi sững sờ cũng là không nói nữa. Thanh âm kia lại tại ồn ào bên trong âm trầm nói, ta một mực phái người tại cái này quách tính đại hiệp phủ để nội ứng. Ngay tại mấy ngày trước đây, thủ hạ của ta phát hiện một kiện chuyện thú vị. Hắn sau khi nói đến đây, Tương Dương bên kia lộ hữu cứ quát, ngươi vậy mà tại Quách phủ nội ứng, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Tất nhiên là cái kia Ngâm Cổ cùng một bọn. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm kia lại là không để ý tới, tiếp tục nói. Hôm đó buổi chiều, nhìn thấy Quách phủ Quách Nhị tiểu thư cùng phái côn lôn Hà tốc đạo tiên sinh, lại cùng một chỗ lén lén che mặt đi ra, chắc là có cái gì đại sự muốn làm. Sau đó qua không bao lâu, liên lại nhìn thấy rất ít không đi ra Quách đại hiệp lại cũng ra cửa. Hắc hắc, ta người liền lưu lại một cái này tâm nhãn, vụng trộm đi theo. Các ngươi đón xem. Cái này Quế Đại hiệp đi ra ngoài là thế nào rồi? Hắn vậy mà cũng tại một cái này không người miếu hoang đội che mặt quần áo, như cái tặc nhân đi. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, trên tường thành hỗn dung, Quế Tương bọn người là sắc mặt đại biến. Trong đám người có người bên trên có người quát, nói hiếu nói vượng, nói hiếu nói vượng. Quế cô nương, Hà tiên sinh còn có Quế Đại hiệp, ba người này võ công sao mà cao, làm sao lại bị người bên ngoài theo dõi thăm dò, thật sự là ngay cả nói lão cung sẽ không biên a. Đúng đấy, là được. Đều là tại gió này nói phóng ngữ. Âm thầm nói láo, tiểu nhân hành vi Thanh âm kia thì là lặng lẽ một tiếng, tiếp tục đang náo nháo rộn rành thanh âm bên trong nâng lên một chút âm điệu, cười lạnh nói: "Ước chừng tại tầm nửa ngày sau, bọn hắn đều là lần lượt quay trở về, mặt ngoài không nhìn ra điều khác thường gì." Bất quá quyết nghị tiểu thư cùng Hà tiên sinh tâm tình không tệ, mà quế đại hiệp chuyến này thì là lặng lẽ trở về, tựa hồ cũng không có để quế nghị tiểu thư bọn hắn biết được. Gặp hắn nói cố sự bố lượng, mặc dù trong đám người có người tiếp tục cửa trách, nhưng đúng là bị người kia lời nói dần dần hấp dẫn, thanh âm cũng là thấp xuống xung dưới. Chương 235: Hòa tranh 236 hoa tranh. Vũ hứng Tết xuân ngày nghỉ bắt đầu á. Trước chúc các vị độc giả chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Thuận tiện đánh cái dự phòng trầm, từ hôm nay trở đi, tác giả Quân Đại khai xuất lại bởi vì say rượu, tham bạn cùng với các không hiểu cũng khó mà mở miệng nguyên nhân, cố ý quên đi mỗi ngày đổi mới. Mấy ngày nay sẽ có lúc đổi mới, có khi không đổi mới, cho nên mọi người giải phóng, không cần hao tâm tổn trí đến xem. Nhưng cơ bản sẽ ở mùng 7 sau khôi phục bình thường. A, ta nhìn các vị cũng không có ý kiến, cứ như vậy vui sướng định, nghỉ thật sự là quá tốt xích thổ ký. Tương dương bên trong trên tường chỉ có người kia thanh âm đang vang vọng, còn mang long long thanh âm. Người nói chuyện thấy mình lời nói có hiệu quả, liền hơi có vẻ đắc ý, tiếp tục cất giọng nói, "Hôm đó ta được đến tin tức liền lên lòng nghi ngờ, quét nghị tiểu thư đi ra ngoài làm việc ngược lại là bình thường. Nhớ năm đó làm yêu hành hiệp trượng nghĩa, rất là làm xuống không ít cái gọi là nghĩa cử. Nhưng vách đại hiệp bận rộn quân vụ, tại sao có thể có thời gian đi ra ngoài xử lý việc tư, càng là phải dùng người giang hộ dịch dung cách căn mặc đâu?" Đám người rốt cuộc ổn định lại tâm thần nghe, mặc dù không biết người này rốt cuộc muốn nói cái gì. Trợ hồ cũng thật thú vị, giống như là muốn đào móc quách phủ nội tình. Các người chơi người người đều có bát quái chi tâm, dù là cái kia một đời đại hiệp việc nhà đồng dạng đáng để mong chờ. Ha ha, ta liền lại để cho một người khác tiếp nhận quách phủ một chút nhiệm vụ, cả ngày phụ trách cho quách phủ đưa đồ ăn đưa vật tư. Đi qua mấy ngày không ngủ không nghỉ quan sát, rốt cục phát hiện xưa nay cho quách đại hiệp hai vợ chồng đồ ăn, so ngày xưa đều nhiều một chút, một ngày ba bữa đều là như thế. Dựa theo suy đoán của ta, hẳn là nhiều một người lượng cơm ăn. Không chỉ có như thế, Cho Quách đại hiệp vợ chồng thường ngày quần áo cũng so ngày xưa nhiều một chút nữ tử vật phẩm, kẹp ở trong đó, không phải người sáng suốt rất khó nhìn ra được. Bởi vậy suy đoán Quách đại hiệp hai vợ chồng sau trong phòng, hẳn là nhiều một người, mà lại là một nữ tử. Nhưng Bạch đại hiệp vợ chồng cực lực giấu giếm, từ trước tới giờ không để người bên ngoài biết được. Liền ngay cả Quách đại tiểu thư, Nhi tiểu thư đều không biết. Lời ấy nói xong, tường thành trong ngoài tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái, nói không nên lời cái gì tâm tình. Lúc này thanh âm kia đột nhiên chuyển thành cười to, phảng phất quỷ khóc khó nghe. Thật lâu ngưng cười mới nói: Quách đại hiệp, Quách phu nhân, cái kia trong phòng người là ai, bây giờ có thể ngay trước toàn giang hồ mặt nói ra a?" Đã thấy cái kia Quách Tính hơi có kinh ngạc, Quách phu nhân hoàng dung lại sắc mặt tâm trầm chậm, tựa hồ muốn bộc phát. Tương dương một phái người đều không biết tình huống này, cũng không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi có tiếng người cao giọng nói, "Nốt cái kia tặc tử, người kia là ai tên ai lại có quan hệ thế nào đâu? Có lẽ là Quách đại hiệp vợ chồng Tân Hữu, cùng chuyện hôm nay có quan hệ gì?" Đám người nghĩ thầm cũng đúng a, Quách đại hiệp lại không thể có bạn nữ a. Nhưng này người lại cười nhạo nói, Nếu là bọn hắn phổ thông thân hữu liền cũng được, cái này muốn hỏi một chút Tư Hán Phi vừa ra. Các ngươi ma sư cung hôm nay đến đây, đến cùng là vì ai đây? Cái kia Tư Hán Phi cùng Ngô Sích Hành nhìn nhau, đột nhiên để khí nói, các hạ đến cùng là ai? Có phải là ngươi cho chúng ta ma sư cung truyền tin truyền thư, trong tiến thư lời nói ngươi vừa tại sở nói sự tình. Đáng người số sao? Nghĩ thần nguyên lai ma sư cung cùng người này vậy mà cũng không biết, mọi người nguyên lai tưởng rằng là ma sư cung người, mà lại nghe Tư Hán Phi ý tứ, bàng ban cùng ma sư cung chính là được tin tức của hắn đến đây. Người này thật đúng là thần thông quảng đại. Ngay cả Quách Tĩnh phụ thượng những chuyện này đều hỏi thăm rõ ràng như vậy. Thế nhưng là người này nói tới nói lui, chính là không có nói rõ ràng nữ tử kia là ai. Lại nghe người kia cười đáp ý, nói: "Vương gia, ta chỉ là không đành lòng thấy ma sư cung luôn cô thôi. Các ngươi làm chính sự quan trọng, về phần ta là ai, ngày sau tự nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt. Như là đã đem Quách thị trong nhà bí mật nói ra a, ta lại đi á." Nói xong lời cuối cùng thanh niên đột nhiên bay lên, vậy mà dần dần đã đi xa. Tất cả mọi người là nhíu mày, nghi thăm người này liền như vậy thần bí xuất hiện, giai dòng một phen về sau liền chạy. Quả nhiên có châm ngòi thổi gió tiềm chất. Cái kia Tư Hán Phi trầm mặc một hồi, cùng nông Sích Hành nhìn nhau, hai người đồng thời cười lạnh một tiếng, không biết là có ý tứ gì. Tư Hán Phi lại ngược lại đối mặt cau mày quách Tính quách tính vợ chồng. Khí Sâu một hơi nói, quách tú tú, người kia vừa rồi lời nói ngươi cũng nghe được đi. Đã như vậy, tiểu chất cũng muốn nghe xem ngươi. Nữ tử kia đến cùng còn ở đó hay không quách phủ bên trong. Quách Tính Vương đợi nói chuyện, cái kia Hoàng Dung lại đưa tay rút lui một cái ống tay áo của hắn. Đột nhiên cười lạnh nói, ai biết mới vừa nói người kia là ai, điên điên khủng khủng nói một trận, chúng ta liền muốn tin a. Từ Hán Phi lại chậm rãi nói, người này mặc dù không thể tin, nhưng nói lời chúng ta không thể không nghe. Mà lại Ma sư cung tại Quách phủ cũng có nhãn tuyến của mình, cùng người kia cung cấp manh mối mười phần đáng cấp. Quách phu nhân, bực này thoại liền không cần đệ. Hoan Dung nghe vậy lúc này cả giận nói, Ma sư cung đưa tay thật dài a, liền ngay cả chúng ta Quách phủ đều sắp xếp nhân thủ. Xem ra các ngươi làm mưu đồ đã lâu. Từ Hán Phi ngửa mặt lên trời thở dài, thành Tương Dương Bạch chiến chi địa, Ma sư cung thường thường lại dò la một chút giang hồ tin tức, cũng không phải là muốn tận lực nghe ngóng Quách thúc thúc một nhà tư ẩn. Việc này nguyên cũng là vì Trung Nguyên cùng Ngâm Cổ biên giới hòa bình. Quế Thúc Thúc chính là miền Bắc Trung Quốc một trụ, tiểu chất liền cũng không vòng vèo tử. Chúng ta liền hỏi một câu, hoa tranh công chúa, phải chăng ngay tại trong thành Tương Dương, phải chăng ngay tại Quế phủ sau trong phòng? Nếu như là, còn xin Quế Thúc Thúc giao ra, chúng ta lập tức liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn chiến binh, tuyệt đối sẽ không có chút dừng lại. Bằng không mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ, tìm ra công chúa cũng mang về vương ngoại. Ai, chờ một chút, hoa tranh. Cái nào hoa tranh? Năm đó Quế đại hiệp cái kia hoa tranh sao? Chẳng lẽ nói nữ tử chính là nàng? Đây thật lạ kỳ, ma sư cung tìm đến Hoa Tranh làm gì? Ai, không phải hẳn là quan tâm hơn Quách đại hiệp, vì sao lại lưu Hoa Tranh trong phòng a? Tường thành trong ngoài một mảnh hỗn sao. 6 xích thố ký 6. Gian phòng là trống không, người cũng không ở nơi này. Lúc này, đã dịch dung thành một người khác phong vũ tu, thừa dịp bên ngoài hỗn loạn, chính vụộm trộm tại Quách phủ bên trong từng cái gian phòng tìm tòi. Dưới mắt Quách phủ cùng tương dương nhất hệ tất cả cao thủ đều ở bên trong chiến đấu, lưu lại trong phủ cực ít, đây chính là hắn tìm kiếm mục tiêu nhân vật tuyệt hảo cơ hội tốt. Đáng tiếc quách phủ mặc dù không lớn, bên trong gian phòng lại quả thực không ít, càng có một ít ẩn nấp thông đạo, rất nhiều phong vu tu căn bản là vào không được. Cái này khiến hắn tìm người độ khó tăng lên không ít, liên tục sờ soạng năm sáu cái gian phòng đều là trống tuyết. Có một lần còn kém chút mà bị mấy cái tuần tra cái bang nợ tợ cờ phát hiện, nếu không phải phong vu tu né tránh nhanh, có lẽ đã kinh động đối phương. Như thế tìm xuống dưới, thời gian chỉ sợ không đủ a. Phong vu tu âm thầm nóng đội. Tương dương nội thành rằng có sẽ không quá lâu, chờ bàng ban mất kiên trì. Trùng kịch độ quét tẫm cùng tương dương thế lực những cao thủ căn bản là không có cách cùng ma sư cung chống lại. Mà liên tại trước đây không lâu, số khổ A Phi đã ban bố một đầu cái gọi là minh chủ lệnh, lần này toàn giang hồ đều biết tương dương có việc. Lấy đại giang hồ mở ra tính, một cái này thành tương dương không có khả năng đem tất cả người chơi đều hấp dẫn tới, nhưng ít ra sẽ khiến một bộ phận người chơi hứng thú, tới tìm hiểu tin tức, tìm kiếm một chút khả năng trôi tốt hoặc là nhiệm vụ cái gì. Dù sao phân tranh liền mang ý nghĩa kị mộ, không có phân tranh giang hồ liền là một đầm nước động, cũng không có nửa chút niềm vui thú lời nói. Phong Vũ Tu ngược lại cũng có chút bội phục Kha Phi nhanh trí. Đầu kia tin tức bởi vì số lượng từ hạn chế, chỉ là điểm ra một chút nổ tở cỡ cùng thế lực danh tự, cũng không có giả tá đại nghĩa đến hiệu triệu người chơi duy trì quỹ tính, chung tương nghĩa cử cái gì? Đại giang hồ chung quy là một cái này trục lợi thời đại, chuyện không có lợi, các người chơi là sẽ không chạy theo như vịt. Dù là người kia là đại hiệp quỹ tính, Phong Vũ Tu tin tưởng, cho dù là các người chơi tới, cũng sẽ cực kỳ cẩn thận lựa chọn lập trường, tìm kiếm lợi ích tối đại hóa. Nhưng hắn cũng không muốn đợi đến khi đó. Bởi vì khi đó cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Giờ phút này hắn vội vàng muốn biết, Quách Tính cùng Hoàng Dung đến cùng sẽ đem Hoa Tranh dấu ở nơi nào đâu. Dưới mặt đất gian phòng, cửa ngầm, cũng hoặc là Quách thị hai vợ chồng đang ngủ. Những địa phương này mặc dù có khả nghi, nhưng tuyệt đối không dễ lấn lộn nhập. Hắn ngẩng đầu nhìn đặt chân cái này tứ phương viện tử bầu trời, trong lúc nhất thời xoắn xuýt vô cùng. Nếu không thạm một ngòi lửa đem nơi này đốt đi, đem người bước đi ra. Trong đầu hắn tính toán các loại suy nghĩ, chợt lại muốn, không, không được. Hoa Tranh không biết võ công, vạn nhất trốn không thoát đến bị tiêu chết. Cái này coi như thua thiệt lớn, mà lại làm như vậy cũng sẽ chọc giận Quất Tĩnh. Người này tại đại giang hồ rất có uy vọng, mình võ công cao không nói, sư phó cha vợ nữ nhi chất tử đều tởmở là đại cao thủ, cái phiền toái này hay là đừng trả phải, lưu cho bàng ban đi tiêu hóa đi. Nhưng có trời mới biết ứng duyên lạt ma vì cái gì đem vật kia cho nàng. Mẹ trứng, mấy cái này lạt ma làm sao đều nghĩ những thứ này và chiêu, tùy tiện gặp được một người, liền có thể đem vật trọng yếu như vậy giao ra a. Phong Vũ Tu có chút u vũ vô một cái vết tưởng, phải biết vật kia giá trị, cũng không phải một hai bản tuyệt học có thể tương đệ đang nghĩ ngợi ở giữa, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, thân thể quỷ dị lóe lên, không có vào đến góc tường trong bóng tối. Một giây sau, một bóng người thi triển khinh công chậm rãi nhẹ nhàng đi qua, tại vách tường trên cây cột nhẹ nhàng điểm một cái, lại từ một bên nhẹ nhàng rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất lặng yên imắng, qua mấy hơi thở, người kia mới dùng hai ngón tay mở ra cửa sổ, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bởi vì Phong Vũ Tu đã sớm chuẩn bị, người kia cũng không trông thấy hắn, mà lại cùng Phong Vũ Tu, người này tựa hồ cũng là tìm đến người, càng dùng che đầu che mặt. Phát hiện gian phòng là trống không về sau, Người kia cũng là lắc đầu, sau đó đóng lại cửa sổ, đột nhiên một tiếng lại bay mất. Xem bộ dáng là đi tìm kế tiếp gian phòng đi. Qua một hồi lâu, cảm cái bóng hơi dao động một cái, Phong Vũ tu dậm chân đi ra, nhìn chằm chằm người kia rời đi phương hướng ngơ ngác xuất thần. Đại kiếm thần nha, chậc chậc, không nghĩ tới hôm nay gặp được nhiều như vậy truyền thuyết cấp bậc người chơi. Vân Trung Long tìm ta tỉ thí, truyền lại tin tức, Đại kiếm thần thì cùng ta làm chuyện giống vậy, một hồi số khổ a phi phải chằng cũng tới rồi. Hắc, khẳng định sẽ đến, liên minh chủ lệnh đều đã vận dụng, ra hỏa này có thể không đến a. Thật không biết là ai tiết lộ Phong Thành. Không được, ta muốn trước tại bọn hắn tìm tới Hoa Tranh mới được. Dù sao, dù sao đây chính là có thể phá toái hư không bảo bối a. Phong Vũ Tu thở dài một cái, hướng một phương hướng khác sờ soạng. Chương 236, Tương Dương thành hạ bố y hiệp. 237 thành Tương Dương xuống áo vải hiệp. Ma sư cùng quy mô đến đây, đúng là vì Hoa Tranh. A Phi vừa mới đến gần trong lúc này thành phụ cận, còn có chút khoảng cách thời điểm, nghe được tin tức này nhất thời ngây ngẩn cả người. Mặc dù thành Tương Dương không thể ra bên ngoài truyền lại tin tức Nhưng ở nội thành các người chơi là có thể tương hỗ đưa tin. Hôm nay rất nhiều người nguyên là không rõ ràng ma sư cung chân chính ý đồ, cho là bọn họ là muốn làm một món lớn, tỉ như công tham thành tương dương cái gì. Khi Tư Hán Phi ở trước mặt mọi người nói ra chân chính lý do thời điểm, A Phi liền cũng ngay đầu tiên thông qua tiểu niên mới được. Vâng, đây là vị kia vương gia cao thủ Tư Hán Phi chính miệng lượi nói. Hiện tại song phương chính tại nội thành trên tường thành xuống giằng co. Cái kia vương gia tới khuyên hàng, hắn nói chỉ cần quyết định một đám giao ra da hòa tranh, cái kia ma sư cung liền sẽ lập tức rút đi. Không chỉ có như thế, Bọn hắn còn biết phóng thích đuổi bắt con tin, đưa về gia luật tệ, bồi thường tổn thất cái gì? Bất quá quyết tính toàn gia còn không có đáp ứng. Tiểu niên đem lấy được tin tức thuật lại một lần, cũng bao gồm nội thành xuất hiện một cái này thần bí vạch trần người sự tình. A Phi không khỏi ngừng phi nhanh bước chân. Phi ca, chúng ta tranh thủ thời gian a. Tiểu niên kinh ngạc nói. Tự vào thành đến nay A Phi vẫn luôn là sôi động, hắn không thể trước tiên liền đuổi tới hiện trường đi. Nhưng nghe được liên quan tới hoa tranh tin tức, hắn ngược lại không đi. Tại tiểu niên ánh mắt nghi ngờ bên trong, A Phi làm một cái này không cần nói thủ thế. Mà là ngây người tại cao cao trên mái hiên, cau mày. Hoa tranh, thế nào lại là nàng? Cái ngoại ý muốn này danh tự, để hắn mấy ngày trước đây tập sát Minh Nguyệt cùng xe ngựa, Cướp đoàn Tương Duyên Lạt Ma ký ức đập vào mặt. Ngày đó, tại Minh Nguyệt cùng trên xe ngựa, Tương Duyên Lạt Ma cũng không phải là một người, chính là cùng cái kia Hoa tranh ngồi chung một xe. Lúc ấy A Phi cũng có chút kỳ quái, một cái là Lạt Ma, một cái là bên ngoài mồng công chúa, thân phận của hai người hoàn toàn khác biệt, cũng không hiểu biết, làm sao lại bị giam ở cùng nhau đâu. Nhưng tất cả mọi người bao quát A Phi ở bên trong, Lực chú ý đều đặt ở cái kia ưng duyên lạt ma trên thân, đối với hoa tranh cũng không có cái gì chú ý, chỉ nói đây là vũ chiếu bên, kia thuận tay an bài thôi. Dù là như thế, tại số lớn tranh đoạt ưng duyên người bên trong, hay là toát ra hai cái không đúng lúc khác loại. Cái kia có vẻ như vợ chồng một nam một nữ mang đi hoa tranh, nhưng không có để ý tới cái kia rõ ràng càng có giá trị là ma. A phi cùng hai người kia giao thủ qua, biết rõ hai người kia võ công không tầm thường. Kết hợp vừa rồi tiểu niên lấy được những tin tức kia, hắn nhất thời có chỗ minh ngộ, hai người kia chỉ sợ sẽ là dịch dung quách tương cùng Hà Túc Đạo. Bọn hắn ra mặt đoạt Hoa Tranh, mang về Tương Dương, cho nên Hoa Tranh mới có thể xuất hiện tại Quách Tĩnh nơi đó. Liên tưởng đến Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh lịch sử quan hệ, này cũng cũng không phải không có khả năng. Nhưng càng nhiều bí ẩn, lại là theo nhau mà tới lớp kín Á Phi đầu não. Quách Tương cùng Hà Tốc đạo tại sao muốn cấp đi Hoa Tranh, hơn nữa còn muốn dịch dung làm việc. Lấy quan hệ giữa bọn họ, trực tiếp đem Hoa Tranh xin đi qua làm khách chính là, chẳng lẽ Quách Tĩnh cùng Vũ Triều quan hệ đã khẩn trương đến một loại nào đó tình trạng, cử động lần này muốn giấu giếm được Vũ Triều mới được. Hoa Tranh đã đi Quách Tĩnh bên kia Vì sao Ma sư cũng còn lớn hơn Ngâm Sâm Phạm muốn dẫn đi nàng. Hoa Tranh dù sao cũng là thành cát tư hạ nữ nhi, bên ngoài che công chúa. Quách Tĩnh cuối cùng vẫn muốn đem hắn đưa tiễn. Chẳng lẽ là Hoa Tranh không muốn đi, hoặc là bị Quách Tĩnh toàn ra ép ở lại rồi? Cân nhắc đến Quách Tĩnh như thế thân phận thực lực, tương dương như thế thế lực, Ma sư cung vì mang đi Hoa Tranh dốc toàn bộ lực lượng, càng phải vô số nông cổ võ sĩ hiệp trợ, áp dụng phí sức nhất cũng là nhất không định nọt cường công thêm hạ độ phương thức, cùng Trung Nguyên võ lâm chính diện đại bính, cái này càng thêm làm cho người không hiểu. Là bởi vì đạt được Hoa Tranh chỗ tốt có cực lớn khiến cho ma sư cùng cùng bằng ban đều cam nguyện bước lên to lớn như vậy phong hiểm cùng đại giới. Tại trận này quỹ dị trong xung đột, Vũ Chiếu cùng Minh Nguyệt cung lại là cái gì thân phận, người thần bí kia là Vũ Chiếu người à? Những vấn đề này trong nháy mắt nẹt phát nổ a phi đầu, hắn vào đầu bức hai, nhất thời bán hội căn bản nghĩ không ra cái đầu tự tới. Biết rất rõ ràng trong này chỉ sợ có một cái cự đại bí mật, hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất kỳ đột phá khẩu. Lúc này, là thật hy vọng đại sư huynh tại a. A phi không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Ở lại một hồi, hắn bỗng nhiên làm một cái này quyết định. Đi, chúng ta cuốn cái này đường. A, Phi ca, chúng ta không trực tiếp giết tới bảng bàn trước mặt, một quyền đánh nổ hắn sau đó ngăn cơn sóng dữ a. Tiểu niên ngẩn ngơ. Hắn nghĩ khoảng cách gần nhìn A Phi trang bức đã rất lâu rồi, giang hồ truyền văn A Phi nhất là am hiểu đạo này, diễn đàn bên trên những cái này nhìn như rất dã rối video đều bằng chứng điểm này. Huynh đệ, biết ta hôm nay vì cái gì dịch dung sao? Làm việc tốt không lưu danh. Che mặt cũng là vì từ phía sau lưng đánh lén thuận tiện, đi đường cũng thuận tiện. Nếu để cho bảng ban gặp diện mục thật của ta, hắn nhất định sẽ đem ta đuổi giống con chó. Mặc dù lần này ta cũng rất muốn chiếu cố hắn. Bất quá, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Một hồi ngươi giúp ta một việc, như thế như vậy như vậy. A Phi nói khẽ với cái kia tiểu niên nói mấy câu, cái kia tiểu niên nghe được ánh mắt có chút đăm đăm. 6 xích thu kỳ 6. Vương gia, hôm nay vấn đề này chúng ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi, không cần lại nói. Còn hy vọng các ngươi nể tình hai nước phân tranh, đừng đem sự tình huynh náo càng lớn. Như vậy tối lui, có lẽ còn có quanh co chỗ trống. Trên tường thành Hoàng Dung lại một lần nữa cự tuyệt, thái độ vẫn như cũ lạnh như vậy kiên quyết. Cái kia Tư Hán Phi lại khẽ khẽ thở dài, quách thúc thúc, quách phu nhân, tiểu chất mời các ngươi là giang hồ tiên hiệp. Cho nên có một số việc nguyên bản không cần nói như vậy rõ ràng. Hoa tranh công chúa là chúng ta Mông Cổ công chúa, đại hàn nữ nhi. Đưa nàng tiếp về Thảo Nguyên, đã là chúng ta đẩy hoàng tộc nguyện vọng, cũng là tất cả người Mông Cổ tâm nguyện. Buồn Vương cũng muốn biết, các ngươi vì sao không chịu thả nàng trở về quê quán? Thế nhưng là có cái gì không thể nói lý do a? Buồn Vương nhiều lần hỏi đến Hoa tranh công chúa phải chăng ngay tại phủ thượng, kết quả quách phu nhân đều là nhìn trái phải mà nói hắn, không nguyện ý chính diện đáp lại. Nhớ năm đó, Quách Túc Túc một nhà tại thành Tương Dương dốc hết tâm huyết, lực ngăn Tam Ngung, cổ đại quân xuôi nam, lấy hiệp nghĩa làm thế, chính là chúng ta Mông cổ cũng có thật nhiều người khâm phục không thôi. Nhưng hôm nay Gay Nen lại có sai lầm năm đó phương phạm. Hắn luôn ngứ khiêm cùng, nhưng là lời nói ở giữa càng ngày càng sắc bén. Nội thành bên trong, lở trợ cờ cùng người chơi không khỏi lên trận trận báo động. Ngay từ đầu mọi người cũng không biết được cái này nội tình, cũng là Tư Hãn Phi nói ra, mới biết được có cái hoa chanh ngay tại Quách Tính trong nhà làm khách. Rất nhiều người thậm chí nghĩ, Quách Tính đến cái tuổi này chẳng lẽ muốn cùng mối tình đầu tình nhân hồi ức ngọt ngào qua lại. Nhưng phần lớn người vẫn tin tưởng Quách đại hiệp nhân phẩm, liền ngay cả Hoàn Dung đều duy trì lão công của mình, trong cái này sẽ không có cái gì quan hệ bất chính nội tình mới là. Chỉ là cái này Tư Hán Phi lời nói cũng không phải là không có đạo lý, dù nói thế nào cái kia hoa tranh đều là mông cậu người, cho dù Quách Tĩnh muốn giữ đối phương lại, cũng phải có lý do hợp lý mới là. Ánh mắt của mọi người ném đều nhìn về phía cái kia Quách Tĩnh, tựa hồ muốn nghe xem một đời đại hiệp là thế nào đáp lại. Hoàn Dung có chút quay đầu nhìn một chút Trợ Phu, trong mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên. Cái kia quách tính sắc mặt đi lặng, phương muốn nói chuyện, lúc này một cái nải thanh thủy thanh âm cô gái nói, "Từ Hà Phi, Mạc Cậy Hoa tranh Aji có ở đó hay không tương dương, nàng đều là sẽ không lại trở lại môn cổ. Các ngươi đại hàn muốn đem nàng tùy tiện tìm người gả đi, tới làm các ngươi chính trị thông gia vật hi sinh. Nàng cả đời cơ khổ, tội gì đến cái tuổi này còn muốn gặp bậc này cha tấn." Trên đầu tượng, xanh biết quần áo quách tương cầm trong tay ỉ thiên kiếm, lấy kiếm vỏ, kiếm, đao, chủ sở chậm rãi đứng dậy. Nàng bởi vì đồng dạng chúng động, tiêu tiếu thân thể trong gió nhẹ nhàng lắc lư, hà tóc đạo đưa tay đỡ nàng. Cái kia Quách Tương lại lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Hà Túc Đạo, tiếp tục uống nói, muốn ta hoa tranh a gì, nguyên bản tại Mông Cổ thảo nguyên có thể qua cả đời tiêu giao thời gian, lại muốn bị các ngươi cưỡng bức thành hôn, nàng đến Trung Nguyên giải sầu một chút, cái này có gì không ổn? Các ngươi còn muốn dẫn người đưa nàng cướp bóc trở về, đây chính là các ngươi đối Mông Cổ công chúa thái độ a. Hừ hừ. Quách Tương thanh âm trong gió bay ra từ xa, mọi người thì là nghe được شلون sao, nhao nhao châu đầu gạt hai. Nguyên lai like trong này lại còn có như vậy cậu viết cố sự. Mông Cổ đại han muốn đem hoa tranh cho gả đi. Chắc không được Quách Tĩnh đại hiệp muốn xuất thủ nữa nha. Rất nhiều người nghĩ, cái này Hoa Tranh bây giờ cũng là tuổi đã cao, làm sao còn biết làm bực này chính trị vật hy sinh. Nếu là thật, không khỏi cũng có chút bi kịch. Nhìn từ góc độ này, Quách Tĩnh xuất thủ thu lưu Hoa Tranh, bảo hộ nàng không nhận đợt phong ba này diễn tấu đến cũng là người chi lễ thưởng. Cái kia Tư Hán Phi hướng tưởng thành nhìn thoáng qua, chậm rãi gật đầu nói, nguyên lai là phái nam nhi Quách Tường Quách sư tổ. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, phóng ngựa đi về phía trước mấy bước, thân hình cao lớn giống như hùng sư. Là, Đại Hán lại có muốn đem Hoa Tranh công chúa gà đi một chuyện. Nhưng việc này cũng không kết luận. Như Quý phương căn cứ vào việc này liền đem Hoa Tranh công chúa ép ở lại tại Tương Dương, phải chăng có sai lầm thỏa đáng? Còn nữa dù thật sự có việc này, đây cũng là ta mông cổ chuyện của nhà mình, người bên ngoài cũng không thể nhúng tay. Liền không biết Quý phương cử động lần này là cái kia nữ đế ý chỉ, hay là thành Tương Dương một chút người gây nên. Hắn trời sinh vô gia, nói chuyện cũng có một phen uy nghiêm. Lúc này có lý có cứ nói ra, ma sư cung bên kia một đám người phụ họa. Cái kia quách Tương cũng là nhướng mày, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cái này đích xác là một cái không tốt giải thích địa phương, nếu không ngày đó Quách Tương cùng Hà Tốc đạo cũng sẽ không che mặt các người. Việc này nếu như là Vũ Triều gây nên, cái kia chính là có ý định buốc lên hai nước phân tranh, một trận ngoại giao nguy cơ, làm không cẩn thận liền là một cái này buốc lên chiến sự sự tình, nếu như là người gây nên, trong lúc này Nguyên Triều đình cùng bên ngoài được cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Người nào dám có lá gan lớn như vậy chứ? Cái kia Quách Tương ngừng lại một chút, đột nhiên cười lạnh nói, các ngươi rủ nói thế nào cũng vô dụng. Hoa Tranh A Ji tự mình muốn đi liền đi, muốn ở lại cứ ở lại. Nàng hiện tại chỗ nào không biết, có lẽ qua ý này, chính nàng tán xong tâm liền sẽ mình trở lại Đại Thà Nguyên. Các ngươi liền trở về chờ xem." Tư Hán Phi cười lạnh nói, quét nữ hiệp quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Đáng tiếc a, hoa tranh công chúa chuyến này đến Trung Nguyên cũng không phải là chuyện cá nhân, mà là lấy giữ thần thân phận tới gặp nữ đế. Công chúa về sau lưu lại Trung Nguyên, nuấn ná không trở về. Trung Nguyên Vũ thị triều đình nguyên bản đã đáp ứng đem hoa tranh công chúa đưa về Tam Mương Cổ, kết quả nửa đường bị nhân kiếp cướp mà đi. Hắc, về sau chúng ta nhiều mặt dò xét. Phát ra việc này nguyên là số khổ a phi cùng Quách phủ Liên thủ gây nên. Quách Thúc Thúc là nổi tiếng thiên hạ đại hiệp, thế nhân kính ngưỡng, chẳng biết tại sao làm ra loại chuyện này đi ra. Ai? Hắn khẽ khẽ lắc đầu, hồ có chút không thể lý giải bộ dáng. Nghe được Tư Hán Phi khắp nơi cắn đại hiệp hai chữ, cái kia Quách Tương nghe xong cần trường, nói, không nên nói bậy. Vấn đề này cùng ta trà không có hệ. Thương nhi, không cần phải nói. Quách Tĩnh bỗng nhiên vung lên ống tay áo, ngăn trở Quách Tương tiến một bước nữa. Trợ hắn quay người mặt hướng dưới thành Tư Hán Phi, trầm giọng nói, vương gia lời nói sư tình liền từ ta quách tính đến giải đã đi. Người bên ngoài cũng không hiểu biết. Cha, ngươi. Cái kia Quách Tương đang muốn lại nói, một bên Hoàng Dung hướng nàng lắc đầu, trong ánh mắt ý vị hết sức rõ ràng. Quách Tương sững sốt một chút, trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ phức tạp. Ánh mắt của nàng rơi xuống cha trên thân, chỉ thấy được cái kia trầm ổn khoan hậu bóng lưng đứng đứng thẳng ổn định, giống như núi ngăn tại trước mặt mình. Chương 237, gia quốc trong lòng. 238, gia quốc trong lòng cẩm. Tuyết Xuân thật sự là tự tại a. Nghĩ biết liền viết, nghĩ không biết liền không viết. Ô ô. 7 xích thố ký 6. Thành Tương Dương trời chiều chiếu ở bên trong chiến tượng, chiếu trên thành dưới thành đỏ thẫm như máu. Khi Quách Tĩnh lúc nói chuyện, ánh mắt mọi người kìm lòng không được đều rơi vào trên người hắn. Tương Dương quần hào trên thực tế một đám võ lâm nhân sĩ, đại bộ phận là Quách phủ, cái bang cùng giang hồ hào hiệp nhân sĩ làm chủ, tại đại giang hồ thời đại càng là tăng lên một chút người chơi lực lượng. Trong nhóm người này, Quách Tĩnh là tuyệt đối hội tâm, cũng là bọn hắn lãnh tụ tinh thần. Năm đó trong lịch sử, Trung Nguyên quần hào có thể tụ tập tại Tương Dương cùng chống chọi với Mông Cổ đại quân hơn 10 năm, nguyên nhân chủ yếu liền là Quách Tĩnh mị lực cá nhân nhận thấy triệu. Quách Tĩnh người này từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, đều là kim hệ võ hiệp hoàn mỹ nhất một cái này hiệp khách hình tượng, thậm chí tại mêng mông võ hiệp trong lịch sử cũng là cực kỳ siêu quần bật tụy. Hắn sinh tại nhà nghèo nàn, lớn ở vùng truyện, thành vũ gia nước, thân có trung hiếu lễ nghĩa liêm chờ hết thảy công nhân truyền thống mỹ đức, cứ việc nhìn như tư chất ngu dốt, lại là kim lão gia tử cả đời sở khắc họa nhân vật chính bên trong võ công cực cao, tối quan huy chói mắt một cái này. Liền có người nói, Quách Tĩnh nhìn như không phải một cái này người hoàn mỹ, không thông minh, không hiệu nghiệm, chất phác ngu dốt, nhưng hắn chăm chỉ, trung hậu, hiền đễ. Từ nho gia gia quốc thiên hạ góc độ đến xem, lại là một cái này hoàn mỹ người phát luôn. Đương kim trên giang hồ, mọi người tôn kính hắn tiến nhập hắn, ngoại trừ bản thân hắn tu vi võ học trấn thúc cổ kim bên ngoài, càng bởi vì hắn làm việc công bằng nghiêm nghĩa, vô luận là công tử lớn nhỏ sự tình, trên cơ bản làm được không có chút nào thiên bạc, không có bị người chỉ trích qua có chút chỗ không ổn. Chính là năm đó Dương Khang sự tình xử lý, cũng đều để thế nhân rất rõ hàm tâm. Lúc này đám người nhìn thấy quyết định rốt cục phát ra tiếng, liền đã không còn mấy may ồn nào. Cơ hồ trong lòng mỗi người đều tin tưởng Quách Tĩnh là bất cứ chuyện gì đều là có lý do, cho dù là hoa tranh thật ngay tại cái kia Quách phủ bên trong. Chỉ thấy được cái kia Quách Tĩnh nhẹ nhàng vỗ tường thành nhô ra một bên, trầm ngâm một lát mới thở dài nói, chẳng đến lúc này, Quách Mộ mới biết được ma sư cung tiến sát tương dương chân chính nguyên do. Không nghĩ tới bởi vì ta tư nhân ra sự, vậy mà mệt mỏi tương dương gặp như vậy đồ thán. Đây hết thảy đều là ta Quách Tĩnh sai. Chỉ là cái kia Tư Hán Phi nao nao, chợt hiện lên vẻ vui mừng nói, Quách thúc thúc lời ấy, chính là thừa nhận hoa tranh công chúa ngay tại ngươi nơi này. Cái kia Quách Tĩnh trầm giọng nói, không sai hoa tranh ngay tại tạ phụ thượng. Đám người không khỏi xôn xao, cái kia tư, tư hán phi đang muốn nói chuyện, đột nhiên một bên mông xích hành giành nói, nói như vậy, ngày đó cấp bốc trung nguyên triều đình xe ngựa, cũng là quế tính đại hiệp gây nên. Quế tính sau lưng hoàng dung nhíu nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Quế tính lại nói thẳng, mặc dù không phải quế mỗ tự mình cướp bốc, nhưng đích thật là tham dự. Xét đến cùng, việc này nếu như nói là ta gây nên, cũng không có sai. Thanh âm hắn hùng hậu, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tương Dương quần hào không khỏi sắc mặt biến hóa, trong đám người cũng la lên rối loạn tương mừng. Cái kia cái bang lỗ Hưu Cức nói, "Quách đại hiệp, ngươi đây là, đây chính là Triều đình xe ngựa a. Ngươi, ngươi có phải hay không nhận được ai mật lệnh mới làm như thế?" "Là cái kia nữ đế Vũ Chiêu a. Dù sao lấy Quách Tĩnh thân phận tham dự cướp bóc Triều đình xe ngựa là một loại khó mà che giấu đại sự. Dù là như thế, lỗ Hưu Cức bọn người vẫn tin tưởng Quách Tĩnh là có nỗi khổ tâm. Nhưng trong đám người cái kia Quách Tương cũng nhịn không được nữa, la lớn, "Cha, việc này rõ ràng không phải ngươi, ngươi làm gì?" Quách Tĩnh lắc đầu, trầm giọng nói, "Chư vị không cần lại nói." Hoa Tranh đích thật là ta quách mỗ từ triều đình phát hướng tương dương trong xe ngựa cướp bóc mà đi, cũng không cái gì người mật lệnh. Nói xong hắn cũng không để ý đám người kinh ngạc, ngược lại đối mặt trận kia dưới, trầm giọng nói, "Tư Hàn Phi, Mông Sích Hành, quét mỗi chỉ muốn biết, các ngươi là ứng cái kia đại hán mệnh lệnh, đến mời về nàng Hoa Tranh, đến đại thảo nguyên đi chuẩn bị." Hôn sự của nàng a. Quách Tĩnh lời ấy nhìn như không tốn sức chút nào, nhưng toàn bộ nội thành ngoài thành đều nghe rõ ràng, giếng lớn thành tương dương lại còn có hồi âm lở lở, hồi lâu không dứt. "Tư Hàn Phi, Mông Sích Hành bọn người nhìn nhau, sắc mặt biến hóa Thẩm nghĩ cái này quách tính quả thật là lợi hại. Cho dù là chúng độc, đã trải qua một phen đánh nhau kịch liệt về sau còn có như vậy nội lực tu vi, không hổ là trung nguyên ngũ tuyệt đứng đầu. Cái kia Tư Hán Phi hơi không thể xoa hết một hơi, tối đầu xuống giường như cung kính nói, đại han trước khi đến sớm có bảng rao, nếu như hoa tranh công chúa có thể thuận lợi trở về mương cổ, hôn sự của nàng liền sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Quách Thúc Thúc cùng công chúa cũng là quen biết cũ, chắc hẳn cung sẽ lấy công chúa trung thân hạnh phúc, cùng hai nước bách tính làm trọng mới lạ. Lời nói này nói rất có tiêu chuẩn, quách tính nghe vậy, chỉ là ngửa đầu nhìn trời lâu dài không nói, hắn quan hậu trách nghịch bóng lưng, chưa hề đều là cho người ta một sức mạnh không tên cùng cảm giác an toàn. Nhưng trên thành dưới thành người đều nhìn xem hắn, không biết hắn sẽ làm ra quyết định gì, nói ra lời gì tới. Tương Dương Phong Ba phát triển đến lúc này, lấy các người chơi đầu não cùng đám lở tở cỡ thông minh, phần lớn người tựa hồ đã biết rõ cuộc phong ba này là khái. Có lẽ có người ngạc nhiên quách Tĩnh có can đảm bắt cóc triều đình xe ngựa hành vi, có người vẫn không tin quách Tĩnh sẽ làm ra loại chuyện này đến, càng nhiều người lại là từ quách Tương đám người trong lời nói phỏng đoán lấy ở trong đó phải chăng còn có cái khác bí mật, nhưng vô luận như thế nào Kết quả đã là cục diện như vậy. Vô luận Quách Tĩnh là hữu ý vô ý, hoa tranh trung quy là xuất hiện ở tương dương cùng Quách phụ bên trong, mà ma sư cùng cũng đã cưỡng công mà vào, cưỡng ép muốn người. Lúc này mọi người đều muốn biết, tại chuyện này hình hạ Quách Tĩnh, ở nhà sự tình quốc sự trước mắt đến tổn cùng sẽ làm gì lựa chọn đâu? Là muốn cân nhắc đến hoa tranh người hạnh phúc, cứ không giao người, hay là cân nhắc đến trung nguyên cùng cái kia bên ngoài che quốc gia phân tranh, giao ra hoa tranh về sau ổn định tình thế. Nhưng vô luật loại nào lựa chọn, đối Quách Tĩnh tới nói chỉ sợ đều không phải là cái gì chuyện dễ. Có đầu não người cơ linh liền nghĩ đến Quách Tĩnh nếu là muốn bảo đảm hòa tranh, tất nhiên sẽ cùng ma sư cùng cùng Ngum Cổ một phương mâu thuẫn trở nên gay gắt, dẫn tới song phương càng lớn xung đột. Hôm nay người nơi này có bao nhiêu có thể giữ được tính mạng không nói, thậm chí còn có thể gây nên trung nguyên triều đình cùng Ngum Cổ chiến tranh. Tranh chấp cùng một chỗ, Bạch Tĩnh gặp nạn, thành tương dương càng là sẽ xảy ra linh đồ thán, cái này liền cùng Quách Tĩnh xưa nay vì nước vì dân, hiệp trì đại giả tác phong không hợp, nhưng nếu là giao ra hòa tranh, liền có thể có thể làm cho hắn lưng đeo đạo đức cá nhân có thua thiệt tiên tuổi. Dù sao đương kim giang hồ, đối loại này Một cái nhân tình nghị cùng hứa hẹn hay là rất vừa ý, vô luận là Hoa Tranh tìm tới chạy Quách Tĩnh, hay là Quách Tĩnh chủ động đem Hoa Tranh tiếp đến, nếu như ở phía ngoài thế lực cưỡng chế phía dưới đem Hoa Tranh chắp tay đưa ra, là đối Quách Tĩnh danh vọng cùng nặng tin cam kết tác phong là một cái này trầm trọng đả kích. Đổi lại bất kỳ người nào đứng tại Quách Tĩnh vị trí, chỉ sợ cũng không tốt làm ra quyết định tới. Cái kia Tư Hán Phi tựa hồ biết Quách Tĩnh do dự, hắn cất cao giọng nói, "Quách Thúc Túc, tiểu chất làm nghe ngươi hiểu nghĩa, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất đàng đại hiệp. Hôm nay ma sư cũng đến đây, cũng không muốn cùng Quách Thúc Túc ngươi là địch." nhưng có một số việc hay là không thể không làm. Nếu là Quách Thúc Thúc có thể đem công chúa đưa ra, chúng ta tuyệt không dám lại làm quấy rầy. Hắn nói xong hướng về sau mặt phất phắt tay, trong đám người nhất thời thập tạp, sau đó một đống người bị đẩy đi ra. Đám người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người lại ồn ào, cái kia Quách phủ kinh hô một tiếng, nào tới trước nói, "Tề ca, ngươi, ngươi còn tốt chứ?" Nguyên lai like một nhóm người này đều là cái bang cùng tương dương một chút nợ tợ cỡ cùng người chơi, cái kia Quách phủ trưởng phu gia luật tế cũng tại. Bọn hắn trước đó cùng ma sư cùng người đánh nhau kịch liệt thời điểm bị bắt, nhân số khoảng chừng mấy trăm nhiều gia luật tề xem như trong đó thân phận trọng yếu nhất một cái này, chỉ là tại cái này quách phù trong mắt, gia luật tề giờ phút này trạng thái liền không còn trước kia cái chủng loại kia tiêu sái, gãy một cánh tay không nói, toàn thân trên dưới tức thì bị vết máu cho rải đầy, sắc mặt tiểu thủy tái nhợt. Lúc này bị ma sư cùng người đẩy đi ra, cái kia gia luật tề ngẩng đầu nhìn tưởng thành một chút, cùng cái kia quách phù ánh mắt lấy đụng một cái, cũng là sắc mặt biến hóa, hô một tiếng, "Phu nhân." Cái kia quách phù cao giọng hô, "Tề ca, Tề ca, ngươi bây giờ thế nào?" Cánh tay có nặng lắm không? Nói xong lại là nhíu mày Đối cái kia ma sư cung bọn người quát, "Tư Hán Phi, các ngươi ra sao dạ tâm, vì sao muốn đem những người này đều mang ra, là muốn ép Bạch trà ta sao?" Quế Phủ đã sớm không phải năm đó cái kia Vô Tri không sợ Quế đại tiểu thư, đi qua nhiều năm như vậy giang hồ lịch luyện, nàng tựa hồ cũng nhìn đến ra ma sư cung diễn xuất có ý khác. Quả nhiên cái kia Tư Hán Phi chậm rãi nói, "Quế đại tiểu thư đa tâm, chúng ta chỉ nghĩ cho thấy ma sư cung thái độ, nếu là có thể thuận lợi tiếp về Hoa Thành công chúa, những người này chúng ta tự nhiên sẽ tiến hành lễ ngộ, cực kỳ đưa về, chính là tôn phu thương bệnh cũng sẽ thích đáng trị liệu." Đây là thành ý tiến hành." Quách phủ cười lạnh một tiếng nói, "Là thành ý tiến hành hay là bức hiếp tiến hành? Ta xin hỏi các ngươi, nếu là hôm nay các ngươi không cách nào thuận lợi đón về Hoa Chanh công chỗ đâu?" Tư Hán Phi ung dung thở dài, "Đây hết thảy đều muốn nhìn Quách đại hiệp quyết định. Thành Tương Dương cùng chư vị sự tình, khả năng đều muốn tại Quách đại hiệp một lời bên trong. Nếu là không thể thuận lợi, Ma sư cung cũng phải hoàn thành đại hán mệnh lệnh, đến lúc đó song phương xung đột, ở đây những người này khó tránh khỏi sẽ có một chút tổn thương. Chúng ta tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy." "Hừ, vô sự." Tương Dương một phái sớm có người chửi ầm lên. Loại phương thức này lại là độc xúc quách tính mau chóng làm ra nhận thua cùng thả người cử động. Nếu là quách tính cực tuyệt, những này bị bắt người chẳng phải là trước tiên chính là đầu người rơi xuống đất, khó giữ được tính mạng rồi. Quách phu phụ cũng có chút bối rối, nhưng nàng không muốn ảnh hưởng cha, chỉ là nhìn xem cái kia gia luật tệ, cắn môi không nói lời nào. Dưới thành gia luật tệ lại đứng thẳng tắp, đột nhiên lớn tiếng nói, "Nhạc phụ, phù muội, đừng nghe bọn hắn mê sảng. Chúng ta cái bang cùng chư vị anh hùng đều là anh hùng hào hán, đoạn không thể bị bực này đổ vô sỉ huyết bách." Đám người này nhất định có âm mưu quỷ kế, nếu là thật sự hữu tâm tiếp về hoa tranh công chúa, trước đó liền sẽ không khô. Nở dấy chút kiêng kỵ tại trong thành Tương Dương Đạo thủ. Nhạc phụ, ngài là thành Tương Dương dựa vào, càng đừng bởi vì tiểu tế mà vì khó. Một hồi nhưng xin cung tiến thủ giết ta là được. Hắn lời vừa nói ra, Quách phủ mặt mũi trắng bệ. Quách tính lại nhíu mày quát, cái gì giết hay không, cùng các ngươi có liên can gì? Đợi đám người thanh âm hơi tắc, hắn lại đối cái kia tư hán phi bọn người nói, vương gia, chuyện hôm nay lại là ta Quách Mỗ cân nhắc không chu toàn. Ta nguyện ý đưa công chúa đi mông cổ thấy đại hãn. Tất cả mọi người là một mảnh xuân sao, càng có người xa xa hô, Quách đại hiệp, ngươi xác định là muốn làm như vậy a? Trong lời nói mang theo một chút không hiểu. Cái kia Tư Hán Phi lại đại hỉ, Quách Thúc Thúc quả nhiên là biết đại thể người, quả nhiên là quả quyết. Chúng ta lập tức phái người đi nghênh đón công chúa, còn xin Quách Thúc Thúc sắp xếp người đem công chúa đưa ra. Cái kia Quách tính lại lắc đầu nói, không cần sắp xếp người. Vương gia có lẽ không nghe rõ ràng. Quách Mộ nói qua, lần này ta sẽ đưa Hoa Tranh đi gặp đại hãn, tự nhiên là ta một đường đến hộ tống. Ta nhìn thấy đại hãn trước đó, Hoa Tranh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ta, các ngươi ma sư cùng đi theo chúng ta là được." Tư Hãn Phi sử sở, nói, quách thúc thúc tự mình hộ tống. "Cái này, cái này." Hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cùng cái kia Ngô Sích hành hai mặt nhìn nhau, đúng là không biết như thế nào trả lời. Sau một lát, cái kia ma sư trong nội cung trong tiệu bỗng nhiên truyền đến một cái này hùng hậu thanh âm trầm thấp, "Quách tiên sinh, ngươi muốn đích thân hộ tống Hoa Tranh công chúa thấy đại hãn, bằng mỗi lại cảm thấy không ổn." Chương 238: Tịch Dương kỵ độ hồng, gia quốc ngôn anh hùng.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 chỉ là cái này Tư Hán Phi lời nói cũng không phải là không có đạo lý, dù nói thế nào cái kế hoa tranh đều là mông cổ người, cho dù Quách Tĩnh muốn giữ đối phương lại, cũng phải có lý do hợp lý mới lạ. Là... Ánh mắt của mọi người ném đều nhìn về phía cái kia Quách Tĩnh, tựa hồ muốn nghe xem một đời đại hiệp là thế nào đáp lại. Hoàng Dung có chút quay đầu nhìn một chút Trương Phu, trong mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên. Cái kia Quách Tĩnh sắc mặt tĩnh lặng, phương muốn nói chuyện, lúc này một cái nải thanh thủy thanh âm cô gái nói, "Tư Hán Phi, mặc kệ hoa tranh Aji có ở đó hay không tương dương, nàng đều là sẽ không lại trở lại mông cổ."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 Nàng đến Trung Nguyên giải sầu một chút, cái này có gì không ổn? Các ngươi còn muốn dẫn người đưa nàng cất bọc trở về, đây chính là các ngươi đối mông cổ công chúa thái độ à? Hừ hừ. Quế Tương thanh âm trong gió bay ra từ xa, mọi người thì là nghe được شلون sao, nhao nhao châu đầu ghét hai. Nguyên Lai like trong này lại còn có như vậy cầu huyết cố sự. Mông Cổ đại han muốn đem hoa tranh cho gả đi, trách không được Quế Tĩnh đại hiệp muốn xuất thủ nữa nha. Rất nhiều người nghĩ, cái này hoa tranh bây giờ cũng là tuổi đã cao, làm sao còn biết làm bậc này chính trị vật hi sinh. Nếu là thật, không khỏi cũng có chút bi kịch. Nhìn từ góc độ này,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 Ánh mắt của nàng rơi xuống cha trên thân, chỉ thấy được cái kia trừng ổn khoanh hậu bóng lưng đứng đứng thẳng ổn định, giống như núi ngăn tại trước mặt mình. Chương 239, Tịch Dương Kỷ Độ Hồng, Gia Quốc Nôn Anh Hùng, 2. 238 pha tạm trời chiều vài lần xích, Gia Quốc nói anh hùng, 2. Tất Xuân thật sự là tự tại a. Nghĩ viết liền viết, nghĩ không viết liền không viết. Ô ô. 7 xích thô ký 6. Thành Tương Dương trời chiều chiếu ở bên trong trên tường, chiếu trên thành dưới thành đỏ thẫm như máu. Khi Quách Tĩnh lúc nói chuyện, ánh mắt mọi người kìm lòng không được đều rơi vào trên người hắn.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 Hắn sinh tại nhà nàn, lớn ở vùng truyện, thành vu gia nước, thân có trung hiếu lễ nghĩa liêm chờ hết thảy công nhân truyền thống Mỹ đức, cứ việc nhìn như tư chất ngu rốt, lại là kim lão gia tử cả đời sở khắc họa nhân vật chính bên trong võ công cực cao, tối quan huy chói mắt một cái này. Liền có người nói, quách tính nhìn như không phải một cái này người hoàn mỹ, không thông minh, không hiệu nghiệm, chất phác ngu rốt, nhưng hắn chăm chỉ, trung hậu, hiền đễ, từ nho ra gia quốc thiên hạ góc độ đi xem, lại là một cái này hoàn mỹ người phấn ôn. Đường kim trên giang hồ, mọi người tôn kính hắn tín nhiệm hắn, ngoại trừ bản thân hắn tu vi võ học trấn thức cổ kim bên ngoài.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 Hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cùng cái kia Ngông Xích hành hai mặt nhìn nhau, đúng là không biết như thế nào trả lời. Sau một lát, cái kia ma sư trong nội cung trong tiểu đống nhiên truyền đến một cái này hùng hậu thanh âm trầm thấp, "Quách tiên sinh, ngươi muốn đích thân hộ tống Hoa thành công chúa thấy đại hãn, bằng mẫu lại cảm thấy không ổn." Chương 240, Tịch Dương kỵ độ hồng, gia quốc ngôn anh hùng 3. 239 pha tạm trời triệu vài lần xích, gia quốc nói anh hùng 3. Khởi công mùng 7 đổi mới thiên. Tết xuân ngày nghỉ thuận lợi kết thúc, không có đặc biệt có thể nói liền cho các vị bái cái này lúc tuổi già đi, nguyện một năm mới vạn sự đều là tùy tâm ý. 6 xích thô ký 6. Tương Dương nội thành, trên thành dưới thành lên rối loạn tương mừng, Nguyên Lai là vẫn luôn không nói gì bảng ban bỗng nhiên phát ra tiếng. La Ma sư cung cùng bên ngoài được thế lực tuyệt đối hãm tâm, bảng ban một khi đã nói, tự nhiên cũng trực tiếp nhất đại biểu Ma sư cung thái độ. Nhất là một câu kia quách tiên sinh càng là mới lạ vô cùng. Quách Tĩnh nghe được nhiều nhất hẳn là quách đại hiệp Tĩnh ca ca Tĩnh nhi lời như vậy, về phần tiên sinh hai chữ, chỉ sợ là cái kia quách Tĩnh cả đời đều chưa từng nghe qua giống như là hai cái bèo nước gặp nhau đọc sách quân tử cùng nhau linh giáo. Bảng ban trong lịch sử liền là như thế một cái này người kỳ quái, rõ ràng là cái thế ma đầu, quân lâm thiên hạ bá đạo vô cùng, nhưng ở cùng những cái kia đỉnh cấp cao thủ thời điểm đối địch, thường thường đều sẽ biểu hiện ra một mặt khác, luôn ngữ vẻ nho nhã, một bộ duyệt tận giang hồ, nhân sinh muôn màu nho nhã thông dong. Rất nhiều người chơi đều nói, hoàng sư tại tạo nên bảng ban nhân vật này thời điểm, trước sau cũng có một ít mâu thuẫn. Ra sân thời điểm cùng hô thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, đằng sau ngược lại là nho nhã lế độ. Nhưng đây chính là bảng ban cho người ở thượng, sương hô quách tiên sinh nhưng so với một câu quách đại hiệp càng phải để cho người ta cảm thấy đường nhiên chút. Nhưng Quách Tĩnh ánh mắt dừng lại ở Cố Kiệu bên trên, lông mày lại nhíu chặt. Hôm nay hôn chiến, Quách Tĩnh khí cơ từ đầu đến cuối một mực khóa chặt cái kia đỉnh Cố Kiệu, cho dù là nói chuyện với người ngoài thời điểm cũng không có bương lòng qua. Mặc dù Quách Tĩnh võ công đã trấn kinh giang hồ, nhưng cảm giác được cái kia trong tiểu người từ đầu đến cuối ở vào một loại mơ hồ trạng thái, tựa như động không phải động, tựa như tĩnh không phải tĩnh, chỉ có mới vừa nói thời điểm mới có vẻ hơi sức sống cùng sinh cơ. Loại này dấu hiệu đối quách tính bực này cao thủ tới nói cũng không khó lý giải, đây rõ ràng liền là tới gần phá toái hư không chẳng tránh. Xem ra bảng ban bợ vì phá toái hư không nhiệm vụ mở ra, đã bắt đầu bước vào tầng này huyền diệu cảnh giới, chỉ kém đánh vỡ tầng cuối cùng hư không cách ngăn, cùng cái kia Đông Phương bất bại, Trương Tam phòng đám người cũng vậy. Quyết tính năm đó cũng nghe nghe, đại dương trước hồ 2 năm, bảng ban người này đã từng bị Đông Phương bất bại treo lên đánh qua, mà lại là cùng Tây Độc Câu Dương Phong liên thủ đều không địch lại Đông Phương giáo chủ 200 triệu, bị nhẹ nhõm treo lên đánh sau treo ở trên cây hồng gió, hừ anh, ký nội dung cốt truyện tác giả không nhắc tới. Nhưng lúc đó là Đông Phương bất bại lại nổi sóng gió liên đại, hệ thống thiết lập Đông Phương bất bại quân lâm thiên hạ. Bây giờ lại là Hoàng hệ võ hiệp phá toái hư không thời đại, hoàng hệ những cao thủ đều có bất đồng trình độ tăng lên. Một đời phong vân tạo nên một đời phong lưu, cái này bằng ban hiển nhiên liền là đương thời người phong lưu. Chẳng lẽ như cái kia Đông Phương giáo chủ, hoàng hệ võ hiệp đại biểu tính nhân vật, sẽ cuối cùng rơi vào trên người của người này a? Vừa rồi câu nói kia, là hắn bằng ban không hi vọng Quách Tĩnh tham dự việc này a? Đám người trong lúc nhất thời có chút mê vóng. Dù sao Quách Tĩnh trước đó câu nói kia Đích thật là có chút ngoài dự liệu. Ai có thể nghĩ tới xưa nay vị dân vị nước một đời đại hiệp sẽ quyết định ném rơi một thân nặng nề quốc vụ, cái gọi là quốc gia đại nghĩa cùng trách nhiệm, một mình đi hộ tống năm đó tình nhân cũ xuất quân đâu. Trong này lộ ra đồ vật thật đáng giá dư vị. Mặc dù cái này cùng mọi người đối quét tính truyền thống nhận biết có bội, nhưng nếu như hắn thật làm như vậy, như vậy Hoa Tranh Tại nhìn thấy đại hãn trước đó ít nhất là an toàn, thậm chí ngay cả ma sư cũng nghĩ nhúng tay cũng sẽ rất có độ khó. Quyết tính thân phận cùng võ công trung quy là bảy ở nơi này, thậm chí nếu như hắn nguyện ý Có thể một câu liền lôi kéo một chút cường hãn quan hệ bám váy đến một đường hỗ trợ, ở trong đó không thiếu Đông Tả Tây Cường, Nam Đế Bắc Cái, bên trong ngoan đồng dạng này ngũ tuyệt cao thủ, về phần cái khác như Quách Tường, Hà Túc Đạo thậm chí cả Nga Mi, Cái Bang, Đạo Đào Hoa, toàn chân giáo nhóm thế lực cũng đều ẩn hình trợ lực. Cỗ thế lực này tương đại, cơ hồ là bao gồm nửa cái Kim Dung võ hiệp, bất kỳ người nào cũng không dám không nhịn. Nhưng bọn hắn bây giờ phần lớn không tại Tương Dương, Ma sư cung liền là lợi dụng một cái cơ hội như vậy, đánh Tương Dương cùng Quách Tĩnh một trở tay không kịp. Nếu không chính là Ma sư cung dốc toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng cùng gần như nửa cái kim hệ võ hiệp chống đỡ được. Như thế Binh Lâm thành hạ ưu thế của diện, bàng ban như thế lên tiếng phản đối, có lẽ cũng có phương diện này cần nhắc. Tranh thủ một lần là xong, không thể cho quế tính bọn người một lần nữa cơ hội. Nếu không muốn tại hình thành bây giờ như vậy ưu thế cục diện cũng có chút khó khăn. Đương nhiên những vật này đều là mọi người riêng phần mình phỏng đoán, cái kia quế tính cũng không có phức tạp như vậy ý nghĩ, hắn nhìn cái kia đỉnh cốc kiệu, trầm giọng nói, "Ma sư lời ấy, tha thứ quế mộ khó có thể lý giải được, còn xin chỉ giáo." Thanh âm truyền đến dưới tượng, đại biểu cho hai phe thủ lĩnh trực tiếp đối thoại. Chỉ giáo không dám nhận. Quách Tiên Sinh muốn hộ tống Hoa Chánh Công chúa đi Mông Cổ, tình này có thể lý giải, nhưng công chúa dù sao cũng là chúng ta Mông Cổ công chúa, có chúng ta ma sư cung làm bạn hộ vệ chính là đầy đủ. Quách Tiên Sinh càng là Trung Nguyên Võ Lâm lãnh tụ, liên lụy rất nhiều, không tiện bước vào ta Mông Cổ. Cùng Quách Tĩnh ngưng tụ không gian bất động, bàng ban thanh âm mang theo một loại kỳ dị thở dài cùng thanh âm rung động, từ không trung chậm rãi phát ra, lộ ra một loại tự nhiên sức thuyết phục. Đám người nghe được lời này, trong lòng đúng là vô ý thức cảm thấy rất có đạo lý. Loại này dùng luôn ngũ cùng khí thế đến ảnh hưởng người khác tâm pháp, đã thuộc về là đạo tâm trùng ma cao thâm diệu dụng. Nhưng này Quách Tính lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ma sư là đối ta Quách Mộ không hiểu rõ lắm. Năm đó ta cùng thành cát tư hán quen biết, ở tại quân trường phía dưới lớn lên, cùng nắm lôi lẫn nhau sưng ăn đạn, hoa tranh càng là một mực bị coi là là nhà mình muội tử, cho nên Mông Cổ với ta mà nói cũng là nửa cái nhà. Hôm nay ta lấy hoa tranh huynh trưởng thân phận hộ tống nàng trở về bừng ngoại, việc này cũng đều thỏa." Thanh âm hùng hậu khẽ chấn động, đem mọi người từ bàng ban tràn ngập mị lực thanh âm bên trong cho chấn động đi ra. Lấy lại tinh thần đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng, nghi thẩm Quách Tĩnh lý do này cũng có thể à, có bài bản hẳn hoi mà lại cực kỳ đúng trọng tâm, trực tiếp đem cái kia bảng ban lời nói cho chấn trở về. Trong lịch sử Quách Tĩnh cùng Mông Cổ quan hệ xác thực không tầm thường, nửa đời tại thảo nguyên lớn lên, năm đó đều hơi kém làm thành cát tư Hãn Kim nào phò mã. Lấy bối phận mà nói, Quách Tĩnh càng là đương kim Mông Cổ đại hãn cùng Tư Hãn Phi đám người thúc thúc bối phận, hắn nếu nói mình là nửa cái người Mông Cổ cũng có đạo lý. Trong tiểu có chút dừng lại, chợt bảng ban thanh âm lại lần nữa ung dung truyền ra, cái kia Quách tiên sinh phải chằng cân nhắc qua. Các hạ khang khang muốn hộ Tống Hoa Tranh công chúa đi vương ngoại, dưới thành đám người này sẽ làm thế nào? Thành Tương Dương sẽ làm thế nào? Quách Tĩnh thì trầm giọng nói, dưới thành đám người này, Hoa Tranh đã trở về vương ngoại, chắc hẳn ma sư cùng cùng đại hãn sẽ không làm khó bọn hắn đi. Về phần Thành Tương Dương, không có ta Quách Tĩnh vẫn như cũ có những người khác tại, càng có vô số giang hồ hảo kiệt tương trợ, nhất thời an ổn không lo. Không biết ma sư lời này ý gì? Cái kia bảng ban lại là thấp giọng cười một tiếng, nói, có một chuyện lại muốn để Quách tiên sinh biết được. Tại Thành Tương Dương ngoài 30 dặm liền có một cái mông cổ kỵ binh chừng 10 vạn số lượng. Hôm nay vô luận ta ma sư cung làm việc thành bại, là có hay không đón về hoa tranh công chúa bất luận, bọn hắn cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ giết hướng Tương Dương. Một người là vì cùng chúng ta ma sư cung người giang hồ hô ứng lẫn nhau, cả hai cũng là vì phòng ngừa trung nguyên cùng vũ triều nữ đế dụng binh truy kích. Nói đến đây, hắn cố ý ngừng một chút, tựa hồ là cho đám người tiêu hóa hấp thu tin tức này giảm sóc thời gian, sau đó mới tiếp tục tại một mảnh tạp nhạp tiếng nghị luận bên trong chậm rãi nói, khi đó, nếu là tọa trấn Tương Dương chính là Quách Tiên sư ngươi, Bọn này Ngum Cổ Kỵ binh chắc hẳn sẽ không đối thành Tương Dương có cái gì uy hiếp. Nhưng nếu như không phải ngươi, thành Tương Dương chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Không có Quách Tiên Sinh, cũng không có cái kia Lữ Văn nước Thái thú, thành Tương Dương còn có thể là ai có thể chỉ huy ngăn cản ta Ngum Cổ Thiết Kỵ? Ai? Đến lúc đó Tương Dương thất thủ, nữ đế bên kia ngươi như thế nào bằng bàn dao, Tương Dương Bạch Tính bên kia lại như thế nào bằng bàn dao? Cái gì? Lại có Ngum Cổ Kỵ binh ở bên, trong vòng nửa canh giờ liền muốn đánh tới. Đám người nghe lọt vào trong lòng, đều là sắc mặt đã biến. Mười vạn Thiết Kỵ, đây chính là chân chính muốn mạng một kẻ. Trong trò chơi sớm có thiết lập, có thể ngăn cản quân đội cũng chỉ có quân đội. Đa Mông cổ đại quân tới, như vậy quân đội của triều đình cũng sẽ theo nhau mà tới. Mấu chốt là có thể hay không giữ vững thành Tương Dương cho đến lúc đó. Mà Mông cổ cái này, một kế sách không thể bảo là không chu toàn, càng đem quách tính lựa chọn áp xúc đến cực nhỏ phạm vi. Dù sao trấn thủ Tương Dương, thống lĩnh quân hào, tiến ổn biên thủy, đây là quốc gia đại sự, mà hộ tống bạn bè, chấm dứt tâm sự, đây cũng là việc riêng tư của cá nhân. Thế nhân đều biết quách tính đại hiệp bốn chữ, đây chính là vì nước vì dân mà có được. Nếu như lựa chọn hộ tống hoa tranh, Đó chính là đem việc riêng tư của cá nhân đặt ở quốc gia đại sự trước đó, cái này không quá phù hợp với tính hào quang hình tượng. Chẳng lẽ Quách Tĩnh hôm nay liền không muốn lấy đại cục làm trọng, phần này chấn động cổ kim tên tuổi cũng không muốn rồi hả? Nếu là Quách Tĩnh thật làm ra cái lựa chọn này, không biết bao nhiêu người lại bở vậy chấn kinh con ngươi. Nhưng tương dương nhất hệ nợ đỡ cỡ cùng các người chơi, có một ít người đã đổi sắc mặt. Bọn hắn đột nhiên minh bạch địch nhân ỉ vào cùng kế hoạch là cái gì. Tại ra quốc đại nghĩa trước mặt, Quách Tĩnh có thể làm ra lựa chọn, tựa hồ chỉ có một con đường không ít người đem lo lắng ánh mắt dừng lại ở cái kia Quách Tĩnh trên thân, đã thấy hắn cũng là cau mày, trên mặt hơi có kinh hãi, trong lúc nhất thời lại cũng trầm ngâm không nói. Lại tại mọi người bị bàng ban thả ra một phát miệng pháo chấn động có chút choáng đầu thời điểm, cái kia bàng ban rèn sắt khi còn nóng, dùng một loại kỳ dị ngữ điệu thở dài nói, "Bàng Mộ biết rõ, Quách tiên sinh không chỉ có là giang hồ nhân sĩ, càng là thủ vệ tương dương một phương thống lĩnh. Hộ tống công chúa sự tình, cũng là không cần làm phiền ngươi. Ma sư cung hôm nay tất cả đều xuất động, chính là vì có thể đem công chúa an ổn tiếp về vương ngoại. Nếu như quý chớ có thể đem công chúa đưa ra" Chúng ta chắc chắn cung nên đồng thời phóng thích thành này xuống hào kiệt. Đằng sau cho dù đại quân ác cảnh, nhìn thấy có Quách Tiên Sinh ở đây, chắc hẳn cũng sẽ không thật đấu tướng. Như thế công chúa có chỗ thu về, nhân duyên hải hỏa, tương dương cũng có thể giữ dư. Thế Thái Bình, Quách Tiên Sinh cũng có thể toàn ra quốc đại nghĩa, chúng ta lấy cần thiết. Hừ, tốt một cái theo như nhu cầu, cuối cùng hy sinh chính là hoa tranh công chúa một đời hạnh phúc, cùng trước đó tử thương tại trong tay các ngươi tương dương quần hào rồi hả? Nói chuyện lại là cái kia hoàn dung. Đã thấy vị này nữ gia cắt mày liêu đứng đấy, đỏ lên một chút mặt, nổi giận nói: Bàng Ban, ta lại hỏi ngươi, trước đó Lữ Văn Đức Thái thú bị một đám giang hồ bại hội ám sát, càng là cát thủ cấp, tại cái kia đại hội võ lâm bên trên giễu vợ Dương Ai. Chuyện này là không cũng là các ngươi ma sư cùng chỉ sự. Tất, trước hết giết Lữ Thái thú, lại đến lấy đại nghĩa bức bách ta quế ca ca, để cho hắn không thể ra tay, 10 vạn ngung cổ thiết kỵ vì ngươi sử dụng, toàn bộ ma sư cùng cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, càng là phong bế thành tương Dương trên dưới thông lộ, chính là vì để cho các ngươi triệt để nắm giữ hoa tranh công chúa. Như thế ta liền muốn biết, đến cùng công chúa trên người có bí mật gì? Vậy mà đáng giá ngươi ma sư bảng ban đại động can qua như vậy. Trên tường thành xuống nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia hoàng dung thanh âm vẫn đang không ngừng hồi âm lấy. Nửa ngày, trong điệu rốt cục truyền đến bảng ban thanh âm, có một số việc liền không đủ để hướng người ngoài nói. Quách Tiến Sinh, ngươi quyết định sau cùng đâu? Lưu cho ngươi ta thời gian cũng không nhiều. Tiếng nói đến cuối cùng đã trở nên không tình cảm chút nào băng lãnh, nghiêm nhiên là tối hậu thư. Chương 241, Tịch Dương Kỷ độ hồng, gia quốc nôn anh hùng, 4. 240 pha tạm trời chiều vài lần xích, gia quốc nói anh hùng Muốn, chậc chậc, muốn than bài a. Ta cảm thấy cái kia Hoàng Dung nói đến thật có đạo lý. Trong này nhất định có nội tình, hoa tranh trên người bí mật thực không nhỏ a. Nội tình cái gì cũng không sao cả. Không thấy được cái kia ma sư đã hạ tối hậu thư rồi hả? Chắc hẳn một hồi việc này liền sẽ có cái này chậm dứt. Ai nha ma ơi, lão tử hôm nay bị vây ở thành Tương Dương ba giờ, khiến cho ta hôm nay môn phái nhiệm vụ đều thất bại. Ai, các ngươi nói, cái này quách tính sẽ làm lựa chọn gì? Này chỗ nào đón ra? Bất quá hắn nếu là đại hiệp, hẳn là lấy đại cục làm trọng đi. Đúng vậy a, dù sao hắn là vì nước vì dân lấy xương quách đại hiệp. Đưa tiến hoa tranh quả thực đối tất cả mọi người tốt, chỉ là khổ cái kia hoa tranh. Nếu như về sau quách đại hiệp lại đến chút bồi thường có lẽ là được rồi. Ha ha, sau đó bồi thường. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy đâu. Trong này âm nhu nhiều hơn, quách tính nếu là cái nam nhân, nên nhiệt huyết một điểm, cùng cái kia bảng bàn trực tiếp sẵn tay áo làm. Đúng, đánh trước lại nói a. Chúng ta cũng chờ cảnh tượng hành cháng đợi đã nửa ngày. Lúc này thành Tương Dương, bị vây ở trong thành người chơi chính thông qua hệ thống kênh trao đổi lẫn nhau. Đám người mặc dù không thể đem tin tức truyền đi, nhưng có thể tại khu vực này nội bộ hình thành một cái này bao trùm mấy ngàn người chơi nói chuyện phía mây, bên trong cái gì cũng nói, tương hô ở giữa cũng là công khai, chính là A Phi cũng có thể nhìn thấy mọi người tại nói cái gì. Thảo luận nhiều nhất dĩ nhiên chính là cục diện dưới mắt. Đối mặt ma sư cùng cùng bảng ban sở thiết hạ cục, quyết tính cuối cùng lựa chọn sẽ trực tiếp quyết định hôm nay hòa hay chiến, đây chính là cùng các người chơi lợi ích cùng một nhịp thở. Đại bộ phận người chơi phổ biến cảm thấy quyết tính có thể sẽ lấy một loại nào đó hình thức nhượng bộ đem đổi lấy tương dương hòa bình. Dù sao dưới thành những cái kia bị bắt người cùng thành tương dương quân dân, thoạt nhìn vẫn là trọng yếu hơn một chút. Nếu là vì một cái này hoa tranh mà hy sinh những người này, thấy thế nào đều không giống như là Quách Tĩnh tác phong. Bất quá cũng có người cầm ý kiến phản đối, trực tiếp nói rõ Quách Tĩnh không có khả năng như bộ. Hoang Dung đều thái độ tươi sáng nghi ngờ, mà lại cục diện này rõ ràng liền là hiệp ước cầu hòa, nếu là tiếp nhận Ma sư cung yêu cầu, không nói đến Quách Tĩnh người danh vọng sẽ phải gánh chịu một chút chỉ trích, càng phải để phòng Ma sư cung khả năng âm nhu quỷ kế. Dù sao Ma sư cung trước đó trước đó khiến người ghét lư văn đức Chắc hẳn đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Giống như cái kia Hoàng Dung lời nói, một cái này hoa tranh liền thật trọng yếu như vậy, muốn chỉnh cái này vượt ngoại võ lâm đều lưng sư động chúng đến đây chen chúc nên đón a. Nếu là không có một hợp lý giải thích, chỉ sợ mọi người đều là không tin, Quách Tĩnh càng sẽ không tùy tiện buông tay. Phi ca, ngươi cảm thấy Quách Tĩnh sẽ làm ra lựa chọn gì? Tiểu niên ghé vào nơi xa trên đầu tường nhìn một hồi vờ kịch, đột nhiên quay đầu, thấp giọng hỏi A Phi một vấn đề. A Phi chính nhìn đến sốt thần, chợt mỗi lần bị hỏi cũng là sợ sợ, một hồi mới lắc lắc đầu nói, không biết Vô luận lựa chọn gì cũng khó khăn, cũng nên hy sinh hết một phương khác, cái này nhìn người quyền hành. Cho nên trước đó Quách Tĩnh tự mình cùng đi hoa tranh đi vừng ngoại, thật sự là một cái này diệu chiêu. Còn hiện tại, có lẽ, ai, khó mà nói. A Phi vốn muốn nói hắn cũng cho rằng Quách Tĩnh sẽ lấy cốt sự làm trọng, nhưng trong nội tâm không biết làm tại sao lại có sự không chắc chắn. Vậy chúng ta hay là dựa theo kế hoạch làm việc? Tiểu Niên hỏi. A Phi gật đầu nói, dựa theo kế hoạch đi. Vô luận Quách Tĩnh làm cái gì lựa chọn, ta chỉ cần Quách Tương cùng Hà Tốc đạo an toàn là được, đây là ta hôm nay duy nhất mục đích. Tiểu niên hướng về phía A Phi giơ ngón tay cái lên, cười nói, "Phi ca đối hai vị kia bằng hữu thực là không tồi a. Ngươi mục đích cùng động cơ minh xác, không giống những người khác." A Phi ngạc nhiên nói, "Cái gì những người khác? Trong thành tương dương người chơi khác a?" Tiểu niên thở dài, "Bọn hắn động cơ không thuần, nhưng nóng nhìn hai phe này nhân mã mau chóng đánh nhau đâu." A Phi nhất thời hiểu được, vẫn mỉm cười. Vừa rồi hắn cũng đại khái nhìn người chơi phát biểu, đúng là lớn một số người cũng không quan tâm cái tính cuối cùng lựa chọn là cái gì, mà là đều mang đặc thù nào đó kỳ vọng. Hy vọng hai nhà này thế lực vô luận như thế nào đều muốn đánh nhau. Dù sao chỉ có đánh nhau tràn diện mới có thể để mắt, càng quan trọng hơn là chỉ có xé ba lên nở tở cờ mới có thể cho người chơi mang đến bây giờ ích lợi. Phải biết nở tở cờ tử vong cùng vẫn lạc, thường thường cũng nương theo lấy từng quyển từng quyển tuyệt học bí tịch hi thế. Tại dạng này một cái này vô căn cứ giả lập trong thế giới, chân chính quan tâm cái gọi là gia quốc đại nghĩa hay là thuộc về số ít. Nói câu không dễ nghe, nếu như quyết tính chết có thể trong phần trăm tuân gia giáng long thập bát trưởng cùng cựu âm chân kinh bí tịch, nói không chừng hiện tại liền có người chơi bắt đầu động thủ. Không nói người bên ngoài, cho dù là A Phi chính hắn, cũng chỉ là chế định nhằm vào hai người kia kế hoạch cứu viện, không có đem mình đặt ở ra quốc đại nghĩa góc độ đến giúp trợ Quách Tĩnh, hoặc là ỷ vào mình chủ thân phận làm một chút giang hồ nghĩa cử cái gì. Dù sao trong trò chơi quốc gia cùng dân tộc đại nghĩa đều đạm mạc rất nhiều, rất nhiều người chơi thậm chí ngay từ đầu liền lựa chọn vực ngoại giang hồ môn phái, bọn hắn theo đuổi chỉ là võ học cao thấp, mà không phải những cái kia hư vô mờ mịt dân tộc tình cảm. Tại loại này bối cảnh cùng không khí dưới, xưa nay coi trọng gia quốc tình cảm Quách Tĩnh cho tới nay cũng không có quá nhiều biểu hiện ra mình hiệp tri đại giả sân khấu. Cho dù là hệ thống cưỡng ép tạo nên đi ra hai cái dân tộc đối lập nội dung cốt truyện đi ra, cũng vô pháp để người chơi xâm nhập tham gia nhập. Thế giới hiện thực đại nhất thống, đương nhiên sẽ không tại thế giới trò chơi bên trong không hiểu thấu tương hô cự hận. Bởi vậy Bạch Tĩnh, Chu Đan Phong bọn người nhiều năm qua kém xa Đông Phương bất bại, Diệp Cô thành đợi người tới lóa mắt lóa mắt. Nghĩ tới đây, A Phi cảm thấy hiếu kỳ hỏi, "Tiểu niên, ngươi đây, ngoại trừ giúp ta bên ngoài, ngươi còn có cái gì kế hoạch?" Ta mà. Thanh niên nhẹ gãi đầu một cái, "Nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra nguyện ý giúp Bạch Tĩnh một thành." A Như thế một cái này mới gấp độ. Câu phú quý trong nguy hiểm a." A Phi cười nói, hiển nhiên hắn hiểu lầm tiểu niên ý tứ, đã thấy cái kia tiểu niên lắc đầu cười nói, "Phú quý cái gì ngược lại là nói sau. Dù sao, dù sao đó là quách tính đại hiệp a." Nói đến đây ngữ khí của hắn có chút thở dài, ngẩng đầu, trong mắt Phạng Phật là nhớ lại rất nhiều chuyện, lúc trước ta sở dĩ đáp ứng ban thưởng ngươi một thương tại Tương Dương làm tiên nhân, cũng là bởi vì tại Tương Dương có thể khoảng cách gần tiếp xúc một chút vị này trong truyền thuyết đại hiệp. Hắn là ta tuổi thơ thần tượng, đến nay cũng thất bội phục hắn. Những ngày này ta gặp hắn tác phong làm việc, quả nhiên khắp nơi lộ ra hiệp nghĩa phong phạm. Hôm nay nếu là ta đổi lại là hắn, đừng nói là đứng ở chỗ này làm cái gì quyết định, liền là an ổn đứng tại thành này trên tường cũng khó. Khan, hắn vô luận làm ra quyết định gì, nhất định đều sẽ có được có mất, ta chỉ hi vọng có thể ta tận hết khả năng, không đến mức để vị này hiệp tri đại giả quá khó xử. A Phi sững sốt một chút, đối tiểu niên có ý nghĩ như vậy rất cảm giác kinh ngạc. Tiểu niên có chút xấu hổ nói, ngược lại để phi ca ngài bị chê cười á. A Phi lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi có thể không vì xu lợi mà đến ít nhất nói rõ ngươi là một cái này có nguyên tắc có lòng hiệp nghĩa người. Ta rất bội phục, ban thưởng ngươi một thương ngược lại là hảo ánh mắt. Tiểu niên cười một tiếng không nói gì. A Phi cũng không có lại nói tiếp, đại giang hồ là một cái này cực kỳ mở ra thế giới, mỗi người đều có mình trò chơi giang hồ phương thức. Giống tiểu niên dạng này vì tình cảm mà kiên trì mình việc cần phải làm, tại cái này trong giang hồ có lẽ cũng không tính nhiều, nhưng cái này không trở ngại A Phi đối với hắn khâm phục. Liền ngay cả A Phi có đôi khi cũng sẽ bởi vì tình cảm mà làm ra một chút vô lợi nhưng hình cử động, đơn giản là muốn càng thâm nhập thể vị cái này giang hồ thôi. Quyết tính tại trong lòng của hắn cũng là một cái này quang huy vạn trượng nhân vật, nếu như không phải hôm nay có lấy càng mục tiêu rõ rệt, nói không chừng hắn cũng sẽ gia nhập tiểu niên hàng ngũ. A Phi hít sâu một hơi, biết lúc này đã đến thời điểm mấu chốt nhất, lúc này liên lạc vận chuyển huyền công. Lúc này trên thành dưới thành ánh mắt đều rơi vào quyết tính trên thân, chơi chiếu đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài. Đã thấy cái kia quyết tính thở thật dài, túi đầu nói, hôm nay chi cục, quyết mỗ mặc dù chưa từng đón trước, nhưng cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Sơ tại ngày đó lư thái thú bị người làm hại, ta liền lo lắng có người lại bởi vậy đối tương dương bất lợi. Cho nên ngày sau đủ loại sự kiện, Phạm La sẽ dính đến tương dương, ta quách mỗ người đều sẽ từ chối ra, thậm chí không tiếc đắc tội cái kia vũ triều nữ đế cũng không muốn dính vào người. Chỉ tiếc ta mặc dù dốc hết toàn lực, vẫn như cũ ngăn không được có người cố tình. Tính toán, đám người không biết quách tính vì sao đỗng nhiên nói lên lời này đến, trên thành dưới thành đều lại an tin nghe. Cái kia quách tính tiếp tục nói, chuyện hôm nay có nhân quả, ngược lại để chư vị chê cười. Kỳ thật ra sự cốt sự, quách mộ chưa hề đều không có chân chính phân rõ ràng qua, chỉ biết là có một ít sự tình không thể đi làm, có một ít thì nhất định phải đi làm thôi. Nói đến đây, hắn tự trái đến nhìn phải một chút Tương Dương nội thành quân hào, lại quay đầu đi dõi mắt trông về phía xa cái kia thành Tương Dương toàn cảnh. Trong vòng thành làm huyễn tâm, thành Tương Dương ra bên ngoài mở rộng được cho lầu các chập trùng, càng có vô số ban công biến mất ở dưới ánh tà dương sương mù bên trong, dần dần cùng xa như vậy chỗ núi xanh ôn nhu chập trùng đường cong liên thành một đường. Cái này thành hắn đã bảo vệ mấy chục năm, nhưng xưa nay không có giống như ngày hôm nay nhỉ qua. Tại hôm nay trước đó, Quách Mô đã cho lựa đế đi một phong thư, nói rõ hoa tranh ngay tại ta trong phủ, tương quan qua lại ta đều thật lòng viết tại trong thư con nữ đế muốn làm thế nào, tự nhiên sẽ từ nàng đến quyết định. Bất quá ta cũng đã nói, đợi hoa chanh ngẩn ná làm khách mấy ngày sau, ta sẽ đích thân theo nàng đi vượt ngoại thấy đại hãn. Đến tiếp sau triều đình quân vụ đều sẽ từ nữ đế một lần nữa sai khiến nhân thủ tới nhận chức. Nghĩ bây giờ, phong thư này cũng đã đến kinh thành. Đám người cũng đều là số sao, nghĩ thẩm Quách Tính lại còn có như vậy an bài, nguyên lai like cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, là cái kêu hoảng dùng cho chú ý a. Lại nghe được cái kia Quách Tính tiếp tục thở dài, thế nhân xương ta là đại hiệp, cũng không phải là bởi vì ta võ công cao cỡ nào mạnh. Thì thực là bởi vì ta quách mộ mấy chục năm qua, vì Trung Nguyên Võ Lâm và bình an định lấy hết một chút lực lượng nhỏ bé. Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay, lại bởi vì ta chuyện riêng cho Thành Tương Dương mang đến như thế tai họa. Vậy hôm nay hết thảy, chính là từ quách mộ đến một mình gánh chịu đi. Nói xong hắn bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy xuống thấp thấp bên trong tường, như diều hâu đã rơi vào đối phương trong đám người. Nơi đó chính là ma sư cung cấp bọc Thành Tương Dương quần áo chỗ. Quách Tính sau khi rơi xuống đất, tay trái tay phải phân biệt đánh ra mấy chưởng. Đây là luyện đến cực hạn dáng long thập bát chưởng, cương mãnh lực đạo thật là thế gian đệ nhất. Nhất thời cuồng phong gào thét, đám người không khỏi một trận đại loạn, một đám nông cổ võ sĩ căn bản là không có cách ngăn cản Quách Tĩnh thân lực, bị thổi làm ngã trái ngã phải, tán loạn ra. Cái kia Quách Tĩnh thừa cơ đem ra luật lệ bọn người cứu, quát lớn, tiếp tục tụ lại nhân thủ, rút lui hướng nội thành, chờ đợi phu nhân nhà ta điều khiển là được. Những người này đối Quách Tĩnh kính như thần minh, không chút do dự đáp ứng, càng có một ít người đoạt lấy binh khí, muốn hiệp trợ Quách Tĩnh cùng nhau ngăn địch. Trong lúc này, nơi xa lại truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, Quách tiên sinh, đây chính là lựa chọn của ngươi a. Bỏ qua toàn bộ tương dương không để ý, ai Ngươi chính là cứu được mấy người bọn hắn, đối toàn bộ tương dương thì có ích lợi gì?" Cái kia Quách Tĩnh lại trầm giọng nói, "Bàng Ban, ngươi muốn Quách mỗi lựa chọn, đây chính là lựa chọn của ta." Nói hắn sải bước tiến lên, đúng là đón như thủy triều ngâm cổ võ sĩ cùng ma sư cùng cao thủ, bộ phong cắt sóng hướng Bàng Ban vị trí phóng đi. Chương 242, Tịch Dương Kỷ độ hồng, gia quốc ngôn anh hùng, nam. 241 pha tạp trời chiều vài lần xích, gia quốc ngôn anh hùng, nam. Quách Tĩnh bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, thật lạ là làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Cho dù là Sa Sa A Phi cũng là khẽ giận mình. Quách Tính đây là muốn dùng hành động thực tế ép ở lại Hoa Tranh, cùng Ma sư cùng ăn thua đủ à? Nhưng cứ như vậy, toàn bộ thành Tương Dương quân dân nên làm cái gì, bị bắt những người kia làm sao bây giờ? Bọn hắn nhưng có tương đương một bộ phận đều là tại Ma sư cung trưởng không phía dưới, hơi xử lý vô ý liền sẽ vũ thành trọng đại thương vong. Muốn nói là liệu một cái này ngọc thạch câu phần, hẳn không phải là Quách Tính tác phong mới đúng. Nhưng Quách Tính cứ như vậy đột nhiên động thủ, có thể nói là một lời không hợp liền động thủ điển hình. Cũng chính là mấy hơi thở cấp vụ Hắn đã đem dưới thành một đám người giấy tán. Những người kia vốn chỉ là trông coi tù binh ngục cổ võ sĩ, cũng không có cao thủ gì ở bên trong, chỗ nào chống đỡ được bật hết hỏa lực quét tính. Tại một bọn người ngửa ngửa lật bên trong, quét tính cứu ra gia luật tề bọn người, bất quá hắn cũng không tiếp tục đi cứu cái khác bị bắt người, mà là xoay người trực tiếp thẳng hướng bảng ban quốc kiệu. Nhìn điệu bộ này, hắn tựa hồ muốn tới một cái bắt giặc trước bắt vua. Lần này phảng phất trọng tổ hóng vỏ vẽ, ma sư cung người trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, rồi rít hướng quét tính phương hướng dũng mãnh lao tới. Ngục cổ võ sĩ tăng thêm ma sư cung nở bạc cỡ. Từng cái không sợ hai chút nào vọt tới quét tính trước mặt, lực ngăn hắn tới gần cái kia cố kiệu. Mặc dù bọn hắn đối ma sư bàng bàn võ công rất có lòng tin, nhưng có lòng tin là một chuyện, bị quét tính tới gần liền là thất trách. Đại giang hồ thời đại quét tính, tuổi chừng tại 40-50 tuổi, võ công kinh nghiệm cùng lịch duyệt lỗi lạc một thân, chính là nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất. Mặc dù nhiều năm đến trấn thủ tương dương, cần tại quân vụ, nhưng cũng không có chút nào hoang phế võ nghệ. Ngược lại bởi vì đọc thuộc lòng binh pháp, loại suy, dần dần đem cựu âm chân kinh, dáng long thập bát chương cùng trái phải vật nhau chờ kỳ thuật dung hội quán thông, hòa làm một thể. Lúc này Quách Tĩnh, so với năm đó cùng Kim Luân Pháp Vương tại Mông Cổ Đại Trướng trước kịch đấu thời điểm còn cường hãn hơn mấy phần. Đã thấy hắn tiện tay vỗ chính là cương phong đập vào mặt, bình thường võ sĩ đều gần không được thần tới. Chính là có một ít võ công không tệ nở tỏ cỡ tới gần hắn, cũng bị một chiêu giáng long thập bắt trưởng đánh quý khóc sói gào. Đánh đến mấy chiêu, hắn trung quanh đều là địch nhân, đã đem hắn bao bọc vây quanh. Nhưng Quách Tĩnh không hề sợ hãi, tay trái tay phải đồng thời ra chiêu, kinh lực khắp nơi chính là một khối đất chống thành trảng. Hắn xưa nay không am hiệu khinh công, nhưng ở địch bầy bên trong lại sải bước dạo chơi mà đi ngăn tại trước mặt địch nhân nhau nhau như băng tuyết tàn loạn, không ai có thể ngăn cản hắn một chưởng. Chi uy, bất quá ma sư cũng cuối cùng không phải ăn chay, càng đến gần bản ban, liền có càng nhiều cao thủ nhảy ra ngoài ngăn tại phía trước. Như thế đi xa mười mấy trượng Quách Tĩnh hơi cảm thấy áp lực, vận khởi dáng Long Thập bắt chưởng liên tục đánh bay hai người, chờ đến cùng người thứ ba chạm nhau một chưởng, người kia lặng lẽ một tiếng lui ra 4-5 bước, nhưng Quách Tĩnh thân thể cũng là nhoáng một cái, nhất thời bị ngăn cản ở thế đi. Quách đại hiệp hảo công phu. Cùng Quách Tĩnh đối chưởng người kia chính là Mông Sích Hoành. Hắn bị Quách Tĩnh bước lui mấy bước, trên mặt có chút kinh ngạc. La Ma sư cung gần với bảng bàn cao thủ, ngông xích hành đối giang hồ nhân sĩ đều rất tin tưởng, cũng biết rõ các lộ cao thủ võ công thực lực. Nhưng đối mặt Quách Tính, hắn lại có một ít không thể nào nắm chắc cảm giác. Theo lý thuyết, hôm nay Ma sư cung tập kích bất ngờ thành Tương Dương, trước nội ứng, sau hạ độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Theo tin tức phản hồi, cái kia Quách Tính cùng Hoàng Dung vợ chồng rõ ràng đều đã chúng độc, càng là đã trải qua một phen kịch đấu mới thối lui đến trong lúc này thành, như thế nào trước mặt vị này Quách Tính đại hiệp còn vẫn có như thế dư lực. Nếu như hắn là toàn thắng trạng thái dưới không thể nói trước thật có thể cùng mình đổ nhi bảng ban đỏ sức đấu. Cái này Ngum Xích Hành ngăn trở Quách Tính tình thế, đang muốn mở miệng nói chuyện kéo dài thời gian. Cái kia Quách Tính lại hướng về phía hắn gật gật đầu, mà không đổi sắc xong trưởng một sai, một lần nữa hướng phía trước phóng đi. Bất quá một bước chưa bước ra, tay phải đã lăng không đập một trường. Một trường này nhìn như không có chút nào uy hiếp, nhưng Ngum Xích Hành đã cảm giác được gió nhẹ đập vào mặt, lúc này đem trong cổ họng còn lại lời nói nuốt trở vào, song trưởng đều xuất hiện chuẩn bị chống cự Quách Tính một chiêu này. Đã thấy cái kia Quách Tính thuận bộ pháp bước ra bước đầu tiên, tay trái lại tại cái kia tay phải đằng sau lại là một trường vô gia, chính là trước một cỗ trưởng lực chưa tiêu, mới trưởng lực lại xảy ra thời khắc. Cái này hai cỗ kinh lực hợp lại, vậy mà mơ hồ sinh ra một cỗ tiếng long ngâm. Ngung Sích hành sắc mặt cẩn thận đến cực điểm, hắn song trưởng ngưng tụ chân khí, cùng Quách Tính hai cỗ trưởng lực đụng một cái, trong chốc lát khí huyết quay cuồng, thầm kêu một tiếng cũng tốt. Nguyên lai Quách Tính hai đạo trưởng lực, vậy mà một trời một vực. Mỗi một bàn tay lực đằng sau đều cất giấu riêng phần mình biến hóa khác, kinh lực đụng một cái, những này tổn tạng biến hóa như cơ quan bị nhau nhau đã dẫn phát đi ra. Trong chốc lát mây chụp đạo kình lực điệp ra đi ra, trực tiếp đánh vào ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch bên trong. Dù là cái kia mông xích hành chân khí cùng thân thể tu luyện đến không cách nào bộc ra, trong ngoài một thể cảnh giới, vậy mà cũng bị chấn động đến toàn thân xương cốt khanh khanh rung động, phản phất là tiếp nhận ngàn bỗng nhiên cự lực cưỡng ép hấp xuống tới. Đây chính là quế tính dùng tả hữu hô bát chi thuật, hai cánh tay phân biệt dùng thấy rồng tại điện cùng kháng long hữu hối cái này hai đại hàng long sắt chiêu. Sắt chiêu bên trong càng là ẩn giấu đi hắn khổ tu mấy chục năm cự âm chân khí, nội lực lúc sáng lúc tối, không ngừng phụt ra hút vào đã thiên hạ chí cương chí nhu chiêu thức. Một chiêu này năm đó cũng từng tiểu thí thân thủ, đem cái kia cây độc câu dương phong đánh tổ huyết, bây giờ võ công lỗi lạc đại thành quét tĩnh, dung đã là thuận buồm xuôi gió, không có chút nào khói lửa chi khí. Ngum Sích hành hai tay tiếp nhận quét tĩnh cái này hai chưởng, lúc này sắc mặt từ xích chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ, bạch bạch bạch tối lui ra khỏi 4-5 bước xa. Nhưng lần này cùng lúc trước lui lại bất ổn, hắn mỗi một lần lui lại, đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Đợi đến cuối cùng một bước đứng vững, cái kia Ngum Sích hành thân thể nhoáng một cái, phốc phốc một ngụm huyết tiến phụ tới. Ngươi đây là? Ngươi đã đến như vậy? Hắn kinh hãi phía dưới, chỉ nói là ra những lời này đến. Quách Tĩnh cũng không để ý tới hắn, mà là thần sắc đờ đẫn, tiếp tục như trước đó như vậy hướng về phía trước đột tiến, lúc này một người từ sau lưng của hắn đánh tới một chưởng, chiêu số mặc dù tinh diệu nhưng trưởng lực lại không mạnh. Quách Tĩnh trở tay một chiêu thần long bái vi đem phá vỡ, đang muốn thừa cơ một chưởng công tới thời điểm, người kia lại tại giữa không trung thở dài, Quách Túc Túc, ngươi như thế liều mạng đến cùng là vì sao? Ngươi vị công chúa, coi là thật không để ý thành tương dương quân dân bách tính rồi hả? Nguyên Lai like người này là cái kia Mông Cổ vương gia Tư Hãn Phi. Cái này Tư Hãn Phi nguyên là Mông Cổ đại Hãn hốt tất liệt đệ đệ, mà hốt tất liệt chính là Thác Lôi Nghị Nhi tử, vậy cũng là quét tính chất từ bố. Quét tính năm đó cùng Thác Lôi kết bái ăn đạn, hắn cũng không muốn đả thương con của cố nhân, liền đem trưởng lực thu hồi mấy phần. Dù là như thế, cái kia Tư Hãn Phi vẫn như cũ bị trưởng phòng đưa ra một chỗ xa. Sau khi rơi xuống đất, hắn nhìn một chút mình, lại nhìn một chút Quét Tính, Kinh Hai nói, nguyên lai like Quét Túc Túc võ công của người đã bước vào cảnh giới này. Không đợi Quét Tính đáp lời, hắn đột nhiên run giọng quát, là là Năm đó ngài liền là đã là Ngũ Tuyệt Chí Đỉnh, tăng thêm mấy chục năm qua chuyên cần, rốt cục phá kén vi điệp, cùng cái kia Vương Trùng Dương, yêu nguyện hạng người sóng vai liệt vào giang hồ đỉnh cấp. Cho nên ngươi cũng có cùng ma sư một trận chiến tư cách. Ngươi phải dùng vũ lực tới khiêu chiến ma sư, đây cũng là lựa chọn của ngươi a. Quét tính quay đầu nhìn hắn một cái, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Sáu xích thú ký 6. Tương Dương nội thành phía trên, không có người so quét tương tâm tình phức tạp hơn. Nàng hôm nay cũng trùng độc, đường đường Nga Mi tổ sư già võ công mất hết, khó khăn lắm miễn cưỡng đứng thẳng. Nếu không phải cha Hà Túc đạo bọn người phấn khởi dữ lực, nói không chừng nàng liền muốn đổ vào cái này thành tương dương hạ. Ngày đó nàng trong lúc vô tình biết được Hoa Tranh muốn bị đại hãn làm chính trị thông gia gả đi về sau, chính là một mượn khuyến khích lấy quế tính xuất thủ. Chỉ tiếc nàng vị này đần độn cha chậm chạp không có tỏ thái độ, quế tương còn nói hắn là hậu chi hậu giác, chính là không có cùng cha mẹ thương lượng, cùng cái kia Hà Túc đạo tự hành làm việc, che mặt đem Hoa Tranh đoạt đi. Lấy hai người công phu, cấp đi Hoa Tranh cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nửa đường vẫn như cố gặp yêu nguyệt đám người ngăn chặn cũng bao gồm cái kia võ công không biết làm tại sao đột nhiên tiến nhanh lại không rõ chân tướng a phi pha trộn. May mắn người bịt mặt kia xuất thủ đánh lui Ưu Nguyệt, mang đi hoa tranh. Quách tương đối với mình lão cha cỡ nào quen thuộc, minh bạch người bịt mặt kia liền là cha cả trang. Nàng nguyên bản còn vui vẻ không thôi, nghĩ thầm cha của mình cuối cùng là khai hiếu. Về sau Quách phủ quả nhiên có một chút biến hóa, mặc dù phụ mẫu cực lực che giấu, nhưng không giấu giếm được tinh minh nàng. Xem ra cái kia hoa tranh đích thật là tại Quách phủ ở, kể từ đó, cái này đại hán tứ hôn một chuyện hẳn là sẽ thất bại a. Vậy phân đằng sau an bài như thế nào hoa tranh, vậy thì không phải là nàng đến phiền não. Nguyên bổn nhất tất đều hướng dự đoán phương hướng phát triển, nhưng hôm nay mà sư cùng quy mô xâm phạm, bỗng nhiên để Quách Tương ý thức được, mình ngày đó cái kia nhìn như ổn thỏa kỳ thực hành động mạo hiểm, chung quy là cho phụ mẫu, nhất là phụ thân mang đến điển phái cực lớn a. Là lựa chọn đưa ra hoa tranh, bảo trụ thành tựu Dương, hay là lưu lại hoa tranh, đem thành tựu Dương đặt nguy hiểm to lớn bên trong. Cái lựa chọn này chi nạn, ngay cả Quách Tương nàng đều không biết làm sao. Nhưng bây giờ tra một câu không có trách cứ. Ngược lại là đem hết thảy đều gánh vác tại chính hắn trên thân, một mình lao xuống tường thành, dùng phương thức của mình tới làm ra lựa chọn của hắn. Quách Tương không biết rõ cha cử động lần này mục đích, nhưng cũng biết đây là cực kỳ hung hiểm cũng khó khăn tiến hành. Nàng rất muốn lao xuống đi cùng cha cùng một chỗ động thủ chém giết, chỉ tiếc thân chúng bị độc, nửa phần công phu đều không sử ra được. Trong lúc thời khắc, nàng cũng chỉ có thể lo lắng nhìn xem phương xa, mặc dù nàng đã sớm phát ra phái Nga Mi hiệu triệu lệnh, nhưng hiện tại xem ra, tin tức này tựa hồ cũng không có đưa đến vốn có hiệu dụng. Xem ra ma sư cung phong bế thông tin làm cực kỳ thành công. Khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, cha nhảy xuống tường thành bỗng nhiên động thủ, mà mẹ nàng Hoàng Dung lại cấp tốc chỉ huy thành thủ cùng người trong võ lâm cũng tiến hành phản kích. Bất quá thành tướng Dương phản kích hỏa lực cũng không có đi theo Quách Tính đi, mà là tập trung ở dưới tường thành. Tựa hồ là đã sơn chuẩn bị một số người, hoặc là Dương cùng bắn tên, hoặc là dùng ám khí phi tiêu, cấp tốc dọn dẹp một chút ngủng cổ võ sĩ cùng ma sư cung thủ hạ, đem đám kia bị bắt người từng cái tú ra. Theo bị bắt người cũng đoạt đao kiếm phản kích, đám người này hơn phân nửa đều đã thoát ly địch nhân chói buộc. Bởi vì Quách Tính tại phía trước hấp dẫn phần lớn lực chú ý. Bởi vậy lần này nghĩ cách cứu viện tiến hành cũng tương đối tương đối thuận lợi. Có lẽ ma sư cung người bản thân cũng không thèm để ý bọn này tù binh. Dù sao đã đấu tướng đi lên, dùng để chế ước quách Tĩnh con tin tác dụng đã biến mất. Đằng sau còn có Ngông cổ đại quân áp cảnh đâu, cho dù là được cứu đi ra lại như thế nào. Kể từ đó, ma sư cung những cao thủ đều hướng quách Tĩnh bên kia chất thành, những người còn lại dùng cung nỏ phản kích, vụ vật lẻ tẻ sát thương một chút người, càng là cùng trên tường thành đối dạng, xem như kèm chế thành tương dương hỏa lực. Mục tiêu của bọn hắn cũng rất rõ ràng, tức đừng cho càng nhiều người đi viện thủ quách Tĩnh cũng được. Nương, chúng ta phải nhanh đi giúp cha mới được. Quế Tương thấy một số người đã được cứu về, không khỏi rất là sốt ruột, liền vội vàng kéo Hoàn Dung tay. Hoàn Dung lại nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, "Tương Nhi, ngươi cùng Phù Nhi cùng một chỗ nhanh hướng hậu sân đi, không thể đến chế." Nói xong câu đó, nàng đột nhiên lấy ra một viên lệnh kỳ, chuyền tay liền đưa cho một bên Lô Hưu Cực trong tay. "Lô Bang chủ, dựa theo ta trước đó cùng ngươi lời nói kế hoạch, an bài đám người rút lui đi." Chương 243: Tịch Dương kỳ độ hồng, gia quốc ngôn anh hùng, 6. 242 pha tạm trời chiều vài lần씩 Giác Quốc nói anh Hùng, "Sáu, lương, chúng ta tại sao muốn rút đi? Cha còn tại phía dưới đâu? Chúng ta muốn đi hỗ trợ viện thủ mới là." Quế Tương sốt ruột nói. Hoàng Dung lại là lúc đầu, ngó nhìn một chút Quế Tương, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái nữa như tóc. "Thừa dịp cha ngươi ngay tại hấp dẫn địch nhân chú ý, chúng ta cần làm một chút chuẩn bị." Nói đến đây nàng phất phắt tay, cái kia Lô Hưu cư hướng Hoàng Dung có chút không ngời, cầm lệnh kỳ cấp tốc lui đi. Quế Tương rất nhanh nghe được hắn lớn tiếng hô hỏa, đều, đều là rút lui mật đạo cái gì? Quế Tương còn đang nghi hoặc, Hoàng Dung lại nói, Tương Nhi, ngươi thông minh đến cực điểm, nương cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Cái này một phần địa đồ ngươi cầm. Nương nói cho ngươi cùng tỷ tỷ một chuyện. Nói Hoàng Dung lại đem cái kia quách phù triệu mà tới, đưa cho hai tỷ muội một cái bao cùng một khối da dê làm địa đồ. Các ngươi chắc hẳn đều có nghi hoặc. Kỳ thật trước lúc này, nương đã sớm làm một chút dự bị, cái này trong thành Tương Dương có mật đạo có thể thông hướng ngoài thành nơi nào đó. Nơi đó là một cái này ẩn nấp sơn cốc, nhiều năm qua ta và ngươi cha bí mật đào luyện, sai người chuẩn bị lương thực thanh thủy những vật này tư, đầy đủ Tương Dương đại đa số bách tính kéo chống hai ngày. Hai người các ngươi mang theo quếch phá lỗ, dựa theo trong thư địa đồ lập tức rút đi, ta và ngươi tra bọn hắn ngay tại chấp hành một cái này, bảo toàn tương dương quân dân bạch tính kế hoạch, hết thảy không thể làm loạn. Bảo toàn tương dương quân dân bạch tính. Quếch tương cùng quếch phụ giật nảy cả mình. Tương dương bạch tính nhiều không kể xiết, cho dù là tại đại giang trong hồ cũng có vài chục vạn, có thể toàn bộ bảo toàn a. Mà lại mật đạo cần đầy đủ nhiều lắm, đây cũng là một cái cỡ nào lớn công trình. Nhưng nhìn các nàng nương thái độ cũng không phải nói đùa. Đã thấy Hoàng Dung lại thấp giọng nói, lúc này không phải nói chuyện thời điểm. Trở qua hôm nay sẽ cùng các ngươi hai tỉ muội nói rõ đi. Nhớ kỹ đều muốn dựa theo thư lời nói, nhất thiết không thể làm loạn. Nhất là ngươi Tương Nhi, ngươi tâm tư linh hoạt, lại hữu cơ trí, nhưng đừng ở thời điểm này loạn nghị kế. Cái kia Quách Tương còn phải lại nói, Hoàng Dung lại khoát tay áo, đột nhiên nâng lên thanh âm nói, "Hà tiên sinh." Đứng tại cách đó không xa Hà Túc Đạo nghe vậy, lập tức bước nhanh tới, hướng về phía Hoàng Dung có chút vội vã. Nguyên bản không muốn làm phiền Hà tiên sinh. Nhưng giờ phút này sự tình lên nguy cấp, thêm nữa trong thành Tương Dương dưới mắt chỉ có Hà tiên sinh ở bên trong giải giác mấy người không có chúng động. Ta xin hạ tiên sinh hỗ trợ trông nom cái này tỉ lệ ba người, có thể thuận lợi rút khỏi thành Tương Dương." Hà Túc đạo vội vàng nói, "Quách phu nhân nói quá lời. Tại hạ nhất định hết sức nỗ lực, định sẽ không để cho các nàng có chỗ tổn thương." Hoàng Dung nhìn thật sâu hắn một chút, đột nhiên ánh mắt chuyển thành lửa hỏa, "Tiên sinh danh xưng Tam Thánh, võ công cao thực không thua nhà tôi." Tương Nhi mặc dù đã là phái Nga Mi sáng lập ra môn phái tội sứ gia, nhưng có đôi khi làm việc rất có nàng ông ngoại tắc phòng, khó tránh khỏi làm người kiêng kỵ. Nàng cân người lúc nào cũng hiệp trợ nhắc nhở, ngươi vị bằng hữu này ngược lại là làm đúng quý cách. Hà Túc Đạo hơi sững sờ, túi đầu nói, quách phu nhân quá khen rồi, chỉ là lấy hết bằng hữu tâm ý thôi. Trong lòng của hắn có chút khó quái, cảm thấy Hoàng Dung nói chuyện rất có thâm ý. Hoàng Dung lại gật đầu nói, tốt một cái bằng hữu tâm ý. Như vậy đi, đến ngoài thành về sau ngươi sẽ giúp bọn làm một chút. Ân, là một ít sự tình, đều ghi tạc trong này. Đến lúc đó cái này tỷ đệ ba người khả năng có sự tình khác muốn làm, những chuyện nhỏ nhặt này liền làm phiền Hà tiên sinh ạ. Hà Túc Đạo nhận lấy một phong viết thông tin, vào tay rất mỏng, phía trên chỉ có một chút mấy cái chữ nhỏ. Hà Túc đạo hơi sững sờ, lúc này đem này tin trình trọng cất kỹ, nghiêm túc nói, "Điện không phụ nhỏ và." Hoan Dung tựa như cái kia gia các khổng minh, mấy phong thư, mấy đạo lệnh kỳ liền đem đại sự an bài thỏa đáng. Nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm, nói, "Vậy các ngươi nhanh đi đi." Giờ phút này dưới thành chiến sự quan trọng, chúng ta những người còn lại cần tận khả năng kéo dài thời gian. Mới nói được nơi này, đột nhiên dưới thành một mảnh bối rối, có người lớn tiếng hô nào. Hoan Dung quay đầu nhìn lại, nhất thời biến sắc. Nguyên lai like cái kia quế tính tại khoảng cách cố kiệu còn có mười mấy thước địa phương rốt cục bị người ngăn trở. Ma sư cùng những cao thủ tất cả đều xuất động, Từ Hán Phi, Lý Sích Mỹ, Tất Dạ Kinh trở vây quanh Quách Tĩnh, cùng một chỗ hướng hắn xuất thủ. Quách Tĩnh tại cái này, mấy vị cao thủ vây công phía dưới, thành tạo điêu luyện, Trường Phong hô hô không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhưng muốn lại đi trùng kích cái kia bảng bàn cố kiểu cũng có chút khó khăn. Ma sư cùng đám người lớn tiếng kêu gọi, đã có người hô tranh thủ thời gian công thành, chớ để công chúa bị bọn hắn mang đi. Quách Tương cùng Quách Phù đồng thời hô to ra, lại bị Hoàng Dung đưa tay phân biệt một chảo đưa tới, trực tiếp đưa ra vài mét có hơn. Thôi nàng nhấc lên xanh biết chút động. Còn không mau đi. Lúc này trúc động giơ lên, ra lệnh nói, "Chư vị anh hùng mà theo ta thủ thành." Cung Tiễn thủ hướng cửa thành bạn tên, nhưng không thể vượt qua năm trượng bên ngoài. Dâu hỏa tay chú ý hai bên tường thành, không cần người leo lên. Quách tướng chuẩn bị đẩy cự ly, nhìn không được trở về chạy vội một bước, Hà Tốc đạo lại là ngăn cản nàng, tại bên thai nàng thấp giọng nói, "Quách phu nhân có nhiệm vụ trọng yếu giao cho chúng ta, chúng ta còn cần mang đi hoa tranh công chúa, bảo đảm nàng an toàn." Quách tướng sững sờ, rốt cục không tự chủ được bị Hà Tốc đạo lôi đi. Quách phu cũng cùng cái kia thoát thân gia luật tề sẽ cùng Cùng một chỗ hướng Hoàng Dung gật đầu nói, "Nương, ta cùng đệ đệ muội muội sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Các ngươi nhưng nhất định đừng thụ thương có việc a. Về sau cũng không đành lòng lưu thêm, tùy theo giúp đi." Hoàng Dung chỉ huy còn lại một chút thành thủ cùng Võ Lâm Nhân Sĩ thủ thành cuộc chiến, nhịn không được quay đầu nhìn những người kia bóng lưng, sắc mặt tự hỉ tự bi. Nàng cũng biết lúc này không cho sơ thất, nhìn xuống mặt Quách Tĩnh đã lâm vào khổ chiến, chính là hướng tường thành đám người nhẹ gật đầu, nói một tiếng, "Vất vả." Đột nhiên thả người nhảy xuống tường thành, quần áo bồng bềnh, như một con chim nhỏ nhào về phía Quách Tĩnh sở tại địa phương. Cái kêu quách Tĩnh tính chính thi triển dáng Long Thập Bát Trượng, cùng trung quanh các cao thủ chiến làm một đoàn. Mặc dù lấy một đỉều, lại kịch chiến thật lâu, nhưng nội tức vẫn như cũ tràn trề không ngừng, trưởng phong uy lực càng là bảo trì đỉnh phong. Đã người mấy lần liên thủ cũng không thể phá, kinh hãi sau khi, càng có kính nể. Đột nhiên Quách Tĩnh liên tục ba trượng đánh ra, yêu nhân kêu Lý Sích Mỹ chính diện ngăn cản hai trượng, rốt cục không cách nào nghệ hãn, không thể không tái nhợt nghiêm mặt phiêu nhiên né tránh. Quách Tĩnh thừa dịp này đưa tay nhẹ nhàng vỗ một dẫn, lại là đem cái kia Hoàng Dung vừa đứng dẫn xuống dưới. Điều đại an bài thỏa đáng. Hoàng Dung đè lên cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Quách Tĩnh sắc mặt vui mừng, nhưng hắn trời sinh tính chắc nghị chất phác, liền cũng không có lộ ra vẻ gì khác, mà là thấp giọng nói, "Dung Nhi, địch nhân võ công cao cường, hành sự cẩn thận." Cái kia Hoàng Dung mỉm cười, nói, "Có thể làm cho chúng ta hai vợ chồng lại lần nữa liên thủ đối địch, bản lĩnh của bọn hắn tự nhiên là không nhỏ." Bất qua nói đến, "Chúng ta bao lâu không có liên thủ rồi?" Quách Tĩnh sững sờ, cũng là cười nói, "Cái này thật đúng là rất nhiều năm." "16 năm a." Hoàng Dung cười yếu ớt nói, nàng trong lúc nói chuyện Đột nhiên trong tay Trúc Động đánh ra, giữa không trung hóa thành mấy cái vòng tròn, cực kỳ xảo diệu hướng địch nhân đâm tới. Một chiêu này đã cổ động pháp lại là cái bang võ công đại thành tuyệt học, cùng với tính cường ngạnh man lực hoàn toàn khác biệt. Đám người nguyên bản đều cùng vết tính đánh đi thẳng về thẳng, đột nhiên nhìn thấy như vậy xảo diệu chiêu số lại có chút không thể đứng. Bọn hắn vội vàng tránh né, nhưng vẫn như cũ có người bị Trúc Động đâm trúng, vị điểm huyệt đạo, không thể không vịn cánh tay lui xuống. Mà xưa cùng cao thủ như Vân, rất nhanh có những người khác lần lượt bổ sung đi lên, lại tại nhân viên này hỗn loạn quay người, quét tính tiếng long ngâm lại vang lên. Giang hồ đều truyền ngôn, dáng long thập bát trưởng loại này vô công, luyện đến cực hạn có thể tự mang âm hưởng. Phu cận các người chơi cuối cùng là tận mắt nhìn đến một màn này, nguyên bản duy trì tương dương cùng duy trì mông cổ các người chơi cũng đều là chiến làm một đoạn, nhưng vừa nghe đến cái kia tiếng long ngâm, đều là kìm lòng không được quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại. Đã thấy Quách Tĩnh nơi đó phảng phất có máy đuổi đất cấp tốc bổ tập, có người liền kêu to bị ném giữa không trung, sau đó Dương Thanh múa vút huy động tứ chi ngã mở đi ra. Quách Tĩnh hoang dung, một cái này cường hãn mở đường, một cái này nhạy bén xảo diệu, tổ hợp quả nhiên uy lực vô tận chính là ma sư cùng cao thủ Như Vân, lại cũng không làm gì được bọn họ hai người. Chín mấy hiệp, ma sư cùng cao thủ đại bị quản chế ước, thỉnh thoảng có người thủ thương lui ra. Nơi xa có người cao giọng hô, "Nhanh, điều người bắn nó đến, mặc khắc dùng ám khí." Chấm đã. Đối quách tiên sinh vợ chồng không thể dùng ám khí phi mũi tên. Trong tiệu bỗng nhiên truyền ra bảng ban cái kia giọng ôn hòa, nhất thời đem phe mình những cái kia chuẩn bị ám tiến đả thương người suy nghĩ cho bỏ đi xuống dưới. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người chơi liền muốn, "Mẹ trứng, bảng ban lúc này ngươi giả chằng, cái gì quân tử a?" Đánh trước phát nổ quách tính cùng hoàng dung quan trọng, trên người bọn họ đều là một đống tuyển học bí tịch. Lại nghe được cái kia bàng ban nói tiếp, "Quách tiên sinh, quách phu nhân, các ngươi là chuẩn bị dùng mình để ngăn cản chúng ta a?" "Đây là tội gì đến quá thay, cho dù các ngươi có thể ngăn cản chúng ta toàn bộ ma sư cùng, chẳng ta bàng ban, lại lấy cái gì để ngăn cản mười vạn đại quân bu tập?" Theo ta được biết, khoảng cách Tương Dương gần nhất trung nguyên quân đội đều muốn tại 30 dặm có hơn, là không có thời gian cứu viện Tương Dương. Cái kia quách tính cũng nói, tiếp tục vùi đầu lui trượng chém vào. Hoàng dung lại cất cao giọng nói, "Ma sư, chúng ta không bằng đánh một cái này lấp, xem chúng ta hai vợ chồng hôm nay có thể làm được trình độ gì đâu." Cái kia Bàng Ban trầm mặc một hồi, thở dài một cái. "Tốt, đã các ngươi hai vợ chồng có đây." Chấm đã. "Ma sư, trước đừng đáp ứng đến, trong thành Tương Dương có dị thường." Đúng lúc này, có người ở phía xa cao giọng hô một câu. Thanh âm kia cực xa, nhưng truyền tới cũng rất rõ ràng. Bàng Ban a một tiếng, không nói thêm gì nữa, lại nghe được người kia tiếp tục nói, "Tham tử đến báo, phát hiện thành Tương Dương vòng ngoài đều là thành không, bên trong Bạch Tính quân dân giống như phần lớn rút đi, lưu lại có ít." Nếu như không phải tại nội thành bên trong, liền là bọn hắn đã sớm chuyển đi. A, có chuyện như thế. Bàng Ban cùng Ma sư cùng tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Lúc này cái kia Tư Hán Phi đứng ra, quát lớn, "Ma sư, đối phương quả nhiên có trá. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian công thành đi. Nội thành còn có không ít người tại, có lẽ có thể phát hiện tung tích." Cái kia Bàng Ban trầm mặc một hồi, đột nhiên cười ha ha, "Nghĩ không ra quách tiên sinh nhân vật như vậy, lại cũng sẽ có như vậy nhạy bén, chứ không được hôm nay làm cử động như vậy. Ngươi nhất định là muốn lợi dụng cùng ta giao thủ cơ hội." cho những người kia tranh thủ thời gian. "Tuất, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được, chúng ta thì sống nghịch ta thì chết, đây là ta bàng ban nói." Hàn Phong Khoáng thanh niên mới nói được nơi này, đột nhiên một cái bóng lấy nhanh chóng không kịp bưng hai chi thế vượt qua đám người, từ phía sau thẳng tác động phải cái kia cố kiệu lên. Cái kia cố kiệu mãnh liệt nhoáng một cái, phát ra một tiếng điết hai muốn quý tiếng vang. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cố kiệu vậy mà chia năm xẻ bảy, từng mảnh gỗ vụn hướng ra phía ngoài kích xạ mà đi. Trong lúc này đang có hai cái cái bóng cấp tốc cuốn quýt lấy nhau, tốc độ cực nhanh giao thủ với nhau, như cuồng phong mưa giảo. Bên trong một cái tóc đen áo trắng, đương nhiên đó là cái kia ma sư Bảng Bàn, một người khác lại cùng Bảng Ban bên cạnh giao thủ vừa cười nói, "Ha ha, chính là ngươi Bảng Ban nói đây tính toán là cái gì?" "Thánh chỉ a." "Đây, đây là tên người chơi." Hoan Dung thấy vài lần, nhất thời giật nảy cả mình. Chương 244, thành hạ thiết kỵ, vân tiểu độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 1. 243 dưới thành thiết kỵ, mây cầu độc hành, giám phấn không về dũng, 1. Khục, hôm nay quên đổi mới. 6. Thành Tương Dương dưới Nguyên bản ngay tại trình diễn một trận kinh điện tái ngoại quần hào hỗn chiến trung nguyên song hiệp vở kịch. Tại quách thị vợ chồng cường lực kích thích phía dưới, trung cực bột ma sư rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ, đúng lúc này, một cái nẻ người chơi thình lình loạn nhập tiền đến, trực tiếp giết tới cái kia bảng bàn trước mặt. Cái này nội dung cốt truyện đối các người chơi tới nói có chút đột nhiên. Nhưng bảng ban nhân vật bậc nào, nơi nào sẽ tùy tiện bị người đánh lén. Người kia giết tới thời điểm hắn liền đã cảm giác được. Chỉ là ỷ vào thực lực cường hắn lại cực độ tự tin cũng không lập tức xuất thủ, lại bảng ban cũng tin tưởng Người kia sẽ không cứ như vậy dễ dàng đã đột phá dưới tay mình ngăn cản, trực tiếp giết tới trước mặt mình. Không nghĩ tới người tới khinh công tinh rượu lại tốc độ cực nhanh, đám kia thủ hạ nguyên bản đều bị quét tình em hưởng hấp dẫn lực chú ý, liền bị người kia tùy tiện đột phá vòng phòng ngự. Lại người này có vẻ như bạo lực thổ kịch, lại trực tiếp ra tay phá hủy hắn cố kiệu. Bàng Ban mặc dù là cao quý ma sư, nhưng cái này cố kiệu lại hết sức phổ thông, căn bản không chịu được người kia giữ dằn một kích. Cố kiệu chia 5 xẻ 7 về sau Bàng Ban mới phản ứng được. Trước mắt bao người bị đánh nát đoàn tọa cố kiệu, dù là Bàng Ban cũng có chút tức giận. Lúc này cùng cái kia thừa cơ công tới ra hỏa đạo thủ, hắn muốn thi triển tuyệt thế ma công, cho cái này đánh lén ra hỏa một bài học, cũng phải để hắn biết được, cái này giang hồ có ít người là người chơi không thể tùy tiện trêu chọc. Nếu không luôn có một chút không biết trời cao đất rộng người chơi, tự cho là học được một chút không quan trọng công phu liền tới khiêu chiến bọn hắn những này nhân vật thành danh. Hiện tại vực ngoại liền thường xuyên nhận loại này quái rối, tới trung nguyên về sau càng sâu, thậm chí một chút gia miêu a cậu đều ỷ vào các loại tâm tư tới khiêu chiến hắn, dù sao những người kia đối chết trong tay hắn xuống cũng ôm thái độ thờ ơ đều khiến ma sư bất đắc dĩ sau khi cũng cảm giác cái này giang hồ không khỏi quá táo bạo. Nhưng hai người qua mấy chiêu, cái kia bảng ban nhất thời lấy làm kinh hãi. Người tới vô công cao nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không chỉ có không có bị hắn nhanh chóng trục chết, ngược lại là cùng hắn đánh cho có qua có lại, chiêu số tinh diệu, nội lực càng là không tầm thường. Hai người động thủ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là qua 4 5 chiêu. Người kia vòng quanh bảng ban một trận tấn công mạnh, trang diện bên trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đám người trong lúc nhất thời đều là ngây người, người. Quách Tính Hoàng Dung nhìn nhau, thừa cơ hướng một bên cùng tới cấp tốc dọn dẹp một khối khu vực, chiếc cứ có lợi cục diện. Lúc này mới nghe được cái kia bàng ban lặng lẽ một tiếng, đột nhiên một trưởng đem người kia ép ra, lên tiếng nói: "Số khổ A Phi, là ngươi à?" Người kia lại không đáp lời, đột nhiên song trưởng cùng một trô đánh ra, trong chốc lát bốn năm cái tay ảnh tại xuất hiện trước mặt, như như bài sơn đạo hải hướng bàng ban dũng mãnh lao tới. Cái kia bàng ban tức giận hừ một tiếng, đạo tâm trùng ma vận chuyển tới cực hạn, tay phải thành quyền một quyền đánh xuống đi. Đây đã là tuyệt học đối văn tiêu chuẩn. Các người chơi đều phát ra một loại kỳ dị tiếng than phục. Hai người quyền ảnh va chạm, Không trung tuân ra một đoàn cực kỳ cổ quái lại âm thanh chói tai, tất cả mọi người là khổ sở lắc đầu, có người thậm chí bưng kín lỗ tai. Đã thấy một đoàn quang mang bên trong, cái kia người chơi bị cường lực đánh bay, vượt qua 2-30 trượng khoảng cách, thẳng tắp hướng thành tường kia bên trên quần đi. Cái này một ném nếu là cái thực, trực tiếp biến thành bánh thịt, chết không thể chết lại. Lại tại mọi người cùng nhau ầm vang, cảm khái vị này hư hư thực thực võ lâm minh chủ A Phi ra hỏa rốt cục phải nã nấm mục thời khắc, người kia lại là trên không trung nhẹ nhàng nhất chuyện, cánh tay giãn ra rũa ra, dùng bàn tay dẫn đầu mò tới vết tường. Sau đó thân thể của hắn phảng phất biến thành không có xương cốt, thuận thế theo thứ tự gián vào tượng kia trên vách đá, từ cực động chuyển thành bất tĩnh, trong chốc lát như một cái thạch sủng đính tại trên tượng. Đám người nghẹn họng nhìn chân trối, còn không có kịp phản ứng, người kia chính là tay chân du tộc, nhẹ nhàng vận vẹo mấy lần, dống nhiên vọt tới chính là lên trong lúc này thành phía trên. Ta sát, còn có loại này thao tác. Trên thành dưới thành các người chơi đều là ồ nào, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên Lai tưởng rằng hẳn phải chết trang diện đều bị như vậy thay đổi, nghiêm nhiên thành hắn dựa thế trang bức thủ đoạn, trong lúc nhất thời lại đại xuất danh tiếng. Ha ha ha ha. Ma sư, hôm nay như thế nào không tại trạng thái a? Đây chính là ngươi buộc tóc băng. Người kia đứng ở trên tường thành ngửa mặt lên trời cười to. Một chút thụ thương dáng vẻ cũng không có. Ngược lại là trong tay mang theo một cây dây lưng màu xám, nhẹ nhàng lắc một cái, trong mắt rất là đắc ý. Bàng ban buộc tóc băng bị cướp đi, đây chính là đại giang hồ lần đầu tiên lần đầu tiên. Không chỉ là người chơi, toàn bộ ma sư công nhân đều là có chút nhiễu loạn. Cái kia bàng ban tóc mày, màu đen tóc dài xõa vai xuống. Đột nhiên bại xuống ống tay áo đứng chấp tay, trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi. Sở Khổ A Phi, làm sao hôm nay gặp ta không chạy, ngược lại đến đánh lén? Vị bàng ban nói toạc thân phận, người kia đưa tay bóc mặt nạ, lộ ra A Phi cái kia độc hữu lại đắc ý mặt. Tại mọi người quả nhiên lại là hắn ổ nào âm thanh bên trong, cái kia A Phi lắc đầu, vẫy một cái trong tay dây cột tóc, cất cao giọng nói, "Bàng ban, người ta đều động thủ một lần, liền thiếu đi nói chút ngồi trầm trọng. Ta hôm nay đến Tương Dương xử lý kiện việc tư, trùng hợp liền gặp ngươi mang theo số lớn thủ hạ tại thành Tương Dương giễu vợ Dương ai. Vừa rồi ngươi ta qua mấy chiêu, cảm giác công phu của ngươi cùng mấy ngày trước đây so sánh không có tiến bộ, ai?" Cái này khiến buồn minh chủ có chút thất vọng. Đám người một mảnh xôn xao, tiện thể một chút ồn ào thêm âm. Đại giang hồ đều biết cái này số khổ A Phi mấy ngày trước đây bị bảng ban mấy quyền đả giống con chó chạy trốn. Nhìn A Phi trong lời nói ý tứ, là hắn mấy ngày này võ công tiến nhanh, lần nữa tới tìm bảng ban báo thù hay sao? Mặc dù đều cảm thấy A Phi là tại hồ suy đại khí, nhưng người ta đích thật là có chiến tích đến trẹo trống. Mắt thấy cây kia dây cột tóc đều bị A Phi run không còn hình dáng, đám người trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Đã thấy cái kia bảng ban trên mặt một loại kỳ dị biểu lộ chợt lóe lên. Hắn nhất thời không tra bị A Phi vớt đi một cây dây cột tóc, mặc dù cũng có khó chịu, nhưng tựa hồ cũng không tức giận. Cái kia A Phi sử dụng công phu hoàn toàn chính xác mới lạ, nhưng ma sư tự tin chính là thiên hạ đệ nhất đẳng, lúc này sắc mặt trầm ổn nói, "Khổ Minh chủ võ công tiến nhanh, thật đáng mừng. Nếu có ý, không ngại sẽ cùng bàng mỗ thử hơn mấy triệu." Thái độ của hắn có chút bình tĩnh, không chút nào vì cây kia dây cột tóc để ý, có phần làm lòng người gãy. So sánh dưới, cái kia A Phi lại một trống ngạnh, ngửa mặt lên trời cười to, "Bàng ban, ngươi biết rõ bổn minh chủ có việc muốn làm, lại cố ý vào lúc này mở miệng khiêu khích." Thật sự là không đủ thành ý. Bang Ban vẫn cười một tiếng, nhưng trong đám người đã có ma sư cung người hô to, nút cái kia tạt tử, có bản lĩnh liền lăn xuống tới, đường xính miệng lưỡi nhanh chóng. Dựa vào đánh lén có gì tài ba? Hắn nhất định là thành tương dương mời tới giúp đỡ, mọi người cùng tiến lên, chặn hắn. Tiếng người bên áo bên trong, A Phi lại đem tay kia dây cột tóc nâng lên trước mắt nhìn một chút, thở dài nói, ta mặc dù lấy ngươi dây cột tóc, lại có đánh lén chi ngại, tin rằng ngươi cũng sẽ không chịu phục. Thôi, chờ ta làm xong sự tình lại đến cùng ngươi thử nghiệm, cái này buộc tóc băng ngươi lại nhặt về đi thôi. Yên tâm. Ta sẽ không đem nó lấy ra khoe khoang." Nói xong đúng là trực tiếp giương một tay lên, đem cái kia dây cột tóc ném ra thành đi. Đám người không khỏi nhiều tiếng hô kinh ngạc. "Có người chơi tâm động không thôi, muốn xông về phía trước tiến đến nhà đi." Nhưng dưới thành trong đám người một vị ma sư cùng cao thủ trực tiếp một trưởng bước ra, đem cái kia dây cột tóc nhẹ nhàng nắm trong tay, lại tiếp tục lũng vào trong tay áo. Lại thấy người này cười lạnh một tiếng, "Quắc, cái gì võ lâm minh chủ, ta nhìn liền là một cái này lỏe người tiểu nhân. Cho ta xuống đây đi." Nói xong thân thể của hắn đột nhiên lóe lên, đã bay đến cái kia trên đầu thành. Một trưởng hướng A Phi vô tới. A Phi thắt thân một bước, tiếp đối phương một chiều, có chút kinh dị nói, thiên ma thủ 72 thước. Trong đám người lại có người chơi nhắc nhở, Khổ Hình, người này là Tất Dạ Kinh. Là cái kia huyết thủ lệ công sứ đệ, cẩn thận. A Phi giật mình, nói một tiếng, Đa Tạ huynh đại nhắc nhở. Lúc này quay người trở về một quyển, đem cái kia Tất Dạ Kinh ép ra. Vị này Tất Dạ Kinh A Phi mặc dù không biết, nhưng cũng có chút ấn tượng. Năm đó ở pha toái hư không nội dung cốt truyện trung nguyên là ma môn âm quỷ phái trưởng môn nhân huyết thủ lệ công sứ đệ. Xem như người trong Bạch Đạo nghe ngóng gan tăng hắc đạo đỉnh tiêm cao thủ, thâm trầm thay động, lại cam vị người mông, cổ nạnhướt. Hắn xuất sắc nhất chiến tích chính là đang kinh ngạc ngầm cung chiến dịch bên trong đánh bại đạo môn ba đại cao thủ đứng đầu Hàn công độ. Về sau liền bang lệ công điều tra vô thượng tông sư lệnh đông lai hành tung. Bất quá tại đại giang trong hồ, cái này tất dạ kinh tựệ hồ cũng không có đi theo sư huynh lệ công, mà là lựa chọn tiếp tục hiệu mệnh ngông cổ một phương. Người này thân là âm quỷ phái lệ công một mạch, sẽ tiên ma thủ 72 thức cũng là có thể hiểu được. A Phi cùng hắn qua mấy chiều, đột nhiên cười nói, "Sư minh ngươi đâu?" Hắn cũng đang theo đuổi phá toái hư không, ngươi như thế nào không giúp hắn, ngược lại là giấn chân vào ma sư cùng rồi." Cái kia Tất Dạ Kinh cười lạnh nói, "Chim khôn chọn cây mà." A. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là bị A Phi đầu ngón tay quét trúng gương mặt. A Phi dùng đúng là hắn mới tuyệt học, môn công phu này suy nghĩ khác người, giang hồ hiếm thấy, hôm nay dùng một lát, lại để bàng ban cùng Tất Dạ Kinh đều nói. Cái kia Tất Dạ Kinh bộ mặt lui một bước, mơ hồ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, không biết có phải hay không bị phá tướng. Hắn đang muốn giận mắng, nhưng A Phi cực kỳ am hiểu đúng lý không tha ngợi. Trở cơ mà lên, đôi bàn tay nhoáng một cái vì thứ, lại lắc lại thêm lần, trong nháy mắt đem vị này tái ngoại cao thủ cho bao phủ lại. Tất cả mọi người là nhìn hoa mắt thần mê, liền nghe đến một trận rợn người giao thủ thanh âm, cái kia tất dạ kinh đã kêu thảm một tiếng, từ thành tường kia bên trên một đầu ngã rơi lại xuống đất. Cái kia A Phi lại cười ha ha, thân thể hóa thành một cái bóng hướng nội thành đảo ngược bay đi, trong nhịp hô, cho các ngươi một cái này giáo huấn nho nhỏ, chớ cho rằng trung nguyên không người nào. Quách đại hiệp, Quách phu nhân, ta còn có việc muốn làm, các ngươi bảo trọng đi. Hắn đúng là hướng bên trong đi không có tiếp tục đùa nghịch với Phong. Cái kia Hoang Dung cùng Quách Tĩnh nhìn nhau, trên mặt kinh ngạc. Nhưng A Phi như thế náo trợ, chung quy là để bọn hắn lưỡng kế hoạch cơ hội xong rồi. Trên tường thành nguyên bản lưu lại người đã rút đi, cũng liền chỉ còn lại có Quách Tĩnh Hoang Dung, cùng một chút Cam Nguyện lưu lại đoạn hậu người chơi cùng nở ở cỡ. Đa tạ khổ công tử vi thủ. Hoang Dung thấy A Phi đi phương hướng, ước chừng là minh bạch tính toán của hắn, chính là nhấc âm thanh đưa đi một câu. Trong nội tâm nàng thở phào, âm thầm vì chính mình nữ nhi An Uy cảm thấy yên tâm. Có người này tại, Thương Nhi cho là lại tăng thêm một tầng bảo hiểm. Bàng Ban, còn có câu nói quên nói cho ngươi. Không biết ngươi là có hay không đã gặp ngươi cái kia Đỗ Nhi ngoan phương dạ vũ rồi. Hôm nay hắn bất kính với ta, ta tiểu Trừng đại giới, đem hắn đánh tê liệt để ngươi hắc bạch hai bộ giơ lên trở về. Ta là thay ngươi giáo huấn hắn, cũng không cần cảm ơn ta. Thanh âm tựa hồ là dùng thiên lý truyền âm công phu truyền đến, đến cuối cùng nhưng lại có mờ mịt. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời các loại biểu lộ cùng tâm tình tràn lan, nhưng ma xưa cung khí thế nhưng lại có đê mê. Cái kia Bàng Ban lại không đội theo, chỉ là đứng chắp tay nhìn xem, thật lâu mới lạnh nhạt gật gật đầu, nói "Thú vị, thú vị." Nói xong hắn quay đầu nhìn cái kia Quách Tĩnh một chút, nói khẽ, "Quách tiên sinh, hiện tại liền còn lại chúng ta." Nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay lên, như bạch ngọc bản tay ở dưới ánh tà dương lộ ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Cái kia Tư Hán Phi sững sốt một chút, đột nhiên lớn tiếng ra lệnh nói, "Ngoài trừ ma sư thân vệ, những người khác toàn bộ hướng nội thành truy kích." Nói xong thần sắc hắn phức tạp nhìn thoáng qua Quách Tĩnh cùng Bàng Ban, lại do dự mình có nên hay không lưu lại. Chương 245: Thành hạ thiết kỵ, Vân tiểu lục hành, Cảm phấn bất quý dũng, 2. 244: Rơi thành thiết kỵ mây cầu độc hành, giáng phấn không về dũng, hai. A Phi tại thành Tương Dương đầu đánh đánh liệt liệt náo loạn một trận, lấp một thanh về sau liền chạy, cũng vô tình hay cố ý giúp Bách Tính cùng Hoàng Dung một lần. Chỉ là hắn mục đích không ở chỗ này, chính là hấp tập giết hướng nội thành đi. Mặc dù có thể nghe phía sau có ma sư cùng người cũng đang truy đuổi, nhưng chỉ cần hắn có thể tìm được trước Quách Tương cùng Hà tốc đạo, hôm nay vấn đề chính là không lớn. Cắm đầu chạy một đoạn đường, thấy bốn bề vắng lặng, hắn rốt cục sắc mặt trấn nhận, nhảy xuống nóc nhà án lấy một bên vách tường, rất là ho khan mấy lần. Trang bước gặp xét đánh, cố nhân thật không lựa ta. Hắn nổ ngụm mang huyết nước bọn, thở dài ra một hơi. Nguyên lai like trước đó cùng bảng ban giáo thủ, nhìn như hai người thế lực ngang nhau, A Phi càng là đoạt đối phương đột tốc băng của đầu, phong quang vô cùng, kỳ thực là ăn một cái này thiệt tỏi nhỏ. Tình huống này cũng chính là A Phi cùng bảng ban hai người lòng dạ biết rõ. Lúc ấy A Phi muốn mật mũi, dựa vào mới được tới tuyên học triệt một thanh, nhưng bảng ban nắm đấm há lại tốt như vậy nhận. Đối phương chân khí trực tiếp tại bộ ngực hắn đi lên một cái, để A Phi ngực bụng bị thương nhẹ. Chỉ là điểm ấy thương cũng không tính lợi hại, nếu là lúc ấy A Phi thư dạn chân khí, điều trị nội tức không cùng người động thủ. Khi sẽ ở trong thời gian ngắn hồi phục, chỉ là hắn lúc ấy đã giả ra tình thế, không tốt như vậy dừng lại, cái kia tất dạ kinh giết đi lên thời điểm, A Phi càng là cùng hắn qua mấy chiêu. Cái này tương đương với cưỡng đè chân khí động thủ, mặc dù vượt trên cái thằng kia, nhưng cũng để hắn vết thương nhỏ biến nghiêm trọng. Thế là mới có như vậy chỗ không có người phun ngụm máu nước tao ngộ. Bất quá cái này miệng huyết phun ra, hắn ngực bụng tắc nghẽn cũng khá rất nhiều. Lau lau miệng, mình cũng không khỏi đến cười ha ha. Hắn nhớ tới năm đó cái kia thủ phiền cốt sư Cửu Ma Trí. Cái thằng kia cùng kiểu phong đối trưởng Mặc dù bị Tiểu Phong đánh nội thương lại cố giả bộ vô sự, càng la buông xuống có thể cùng Bẩn Tăng bất phân thắng bại, trên đời không có mấy người liền chạy, sau đó cũng là đến một cái này chỗ không có người lói lên nói xuống. Mặt mũi chi tranh, vô luận là cố sư hay là cái gì minh chủ, nghĩ đến đều là hiệu quả như nhau. Chỉ là kẻ đến sau thổ phiền cố sư đại triệt đại mộ, mà A Phi lại tại trên con đường này càng chạy càng xa. Đương nhiên A Phi lần này là cố ý cùng bàng ban tranh một hơi, dù sao trước đó bị bàng ban đuổi quá lợi hại, ra một hơi cũng coi là trong lòng cân bằng một điểm. Hắn hơi đùa giỡn một lát, ngẩng đầu quan sát phương vị, đột nhiên sửng sở, không biết đi nơi nào. Thương Dương có mật đạo, nhưng ở đâu là tốt như vậy tìm? Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liều chết cũng phải bảo vệ bí mật, chắc hẳn sẽ không để cho người tùy tiện phát hiện. Nhưng nếu tìm không thấy mật đạo, hắn như thế nào đi tìm Quách Tương, nguyên bản biết một thứ đại khái phương hướng, nhưng như thế tìm xuống dưới cũng không phải vấn đề. Cũng may hắn không có chờ bao lâu, hệ thống tin tức chính là vang lên một tiếng. Làm tin tức linh thông nhân sĩ tiểu niên rốt cục cho hắn tin tức, trong thành có một cái này nhạc Vương miếu, trước đó hắn đi theo Quách Tương bọn người giật bọn họ lần lượt rút lui đến nơi đây liền biến mất. A Phi thở dài một hơi, thầm than trước đó để tiểu niên theo dõi quách Tương đám người kế hoạch là không sai. Nếu không không thiếu được cũng phải bắt mủ. Cái này Tương Dương nội thành cũng không lớn, cái kia Nhạc Vương miếu cũng là một cái này bắt mắt công trình kiến trúc. A Phi không bao lâu liền sở lên. Quả nhiên hắn vừa đến, cái kia tiểu niên bắt đầu từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài. A Phi cùng hắn lên tiếng chào hỏi, cái kia tiểu niên dẫn đầu khen, Phi ca, đại suất danh tiếng a. Cái kia bảng ban đều bị ngươi đoạt bộ tóc, trong thành các người chơi đều đang điên cuồng thảo luận đâu. Nói ngươi đã có thể mạnh triệt ma sư, không hổ có tiểu ma sư danh xưng. A Phi lại lên đầu, nói, có khổ tự mình biết, bàn ban không phải tốt như vậy chuyện. Thế nào, ngươi thụ thương rồi? Tiểu niên giật nảy mình, lập tức ý thức tới. Một chút vết thương nhỏ, còn không có gì đáng ngại. Ta muốn đi tìm quách Tương đi, ngươi đây. A Phi nói. Tiểu niên do dự một chút, nói, không biết quách tính bọn hắn cùng lên đến không có. A Phi lắc đầu, nói, ta thời điểm ra đi bọn hắn chính ở chỗ này, chắc là muốn tiếp tục ngăn cản ma sư của ngươi. Tiểu niên trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cùng ta đoán không lầm. Phi ca, không nói gần ngươi, vừa rồi ta nhận được hệ thống nhiệm vụ, để cho ta lựa chọn phải trang trợ giúp Bắc Tĩnh thủ thành. Nếu như có thể kiên trì nửa canh giờ, như vậy thành Tương Dương quân dân có thể bảo vệ tám thành. Nếu như kiên trì một canh giờ, liền có thể bảo vệ chí thành. A Phi sững sốt một chút, nói, nếu như còn có thể kiên trì thời gian dài hơn đâu? Tiểu niên lắc đầu nói, không có, chỉ có hai cái này tuyển hạng. Mà lại ban thưởng không tính lớn, là thành Tương Dương thành thủ bản bố, thuộc về khu vực nhiệm vụ. So sánh dưới, một khi thất bại, người chơi vô cùng có khả năng quả điệt. Tuẫn Thất cũng biết khâu yếu. Hai người nhìn nhau, xem sắc mặt lại đều có chút bất tiện. Một hồi lâu A Phi mới vỗ tay một cái, cả giận nói, tuyển đỗ người vậy mà không phải triều đình. Thành Tương Dương thủ ban thưởng đương nhiên sẽ không cao, trừ phi triều đình xuất thủ, ban thưởng mới có thể cảnh phàm phú. Nhưng cái này Vũ Chiếu đến cùng đang làm những gì? Nàng đây là muốn đối phó quách tính a, mà lại, ý vị này vô luận kết quả như thế nào, Thành Tương Dương đều sẽ gặp chí ít một thành quân dân thương vong. Đây chính là một cái này thương vong không nhỏ. Đúng vậy, Thành Tương Dương mấy chục vạn mất tính cho dù là một thành cũng đầy đủ đáng sợ. Nhưng hệ thống thiết lập như thế, chắc hẳn cũng là cân nhắc đến cái này hiện trạng. Dù sao ma sư cung quy mô lớn kích, đằng sau càng có 10 vạn lính Ngum cổ thiết kỵ lạnh tới, tại đã mất đi triều đình quân đội hộ vệ dưới, quách tính Hoang Dung còn có thể bảo vệ 89 thành quân dân bách tính, thật là đã là làm được cực hạng, cái này còn cần người phía sau nỗ lực cực lớn cố gắng cùng hy sinh mới được. Nhưng mơ hồ ở giữa, A Phi ngửi thấy âm u hương vị. Trước khi đại chiến quân đội bị điều đi, bây giờ thành tương dương bị đánh lén, càng la chậm chạp không thấy triều đình thế lực Bản thân cái này đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Nhưng Vũ Chiếu lại như vậy tự hủy trường thành người a. A Phi mặc dù cùng nàng đối địch, lại có chút không dám tin tưởng. Nhưng nếu như là vì phá toái hư không mà vì đó, lại có thể là vì cái gì đâu? Hẳn là cũng là bởi vì hoa tranh. A Phi hít sâu một hơi, trong lòng đối cái kia hoa tranh bí mật càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái kia tiểu niên cũng là gật gật đầu, chờ giải, là chuyện này. Cho nên sự tình phía sau, Quách Tính bên này áp lực càng lớn hơn. Cứ việc không phải hắn cố ý vi chi nhưng cuối cùng cũng là bởi vì cùng hắn tương quan mà dẫn đến thành Tương Dương có chỗ to thất. Đây đối với xưa nay hộ vệ Tương Dương làm nhiệm vụ của mình hắn tới nói, chỉ sợ không tốt lắm tiếp nhận. A Phi thầm than một tiếng, nghĩ thầm nào chỉ là không tốt tiếp nhận a. Quách Tĩnh loại người này, loại thân phận này, chính là không có quan hệ gì với hắn sự tình, hắn cũng sẽ đem trách nhiệm nắm vào trên người mình đến, không nói đến hôm nay cục diện này. Hắn biết phía sau Quách Tĩnh nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh lén đối nhân, cái này một canh giờ hẳn là thủ định. Còn có thể làm được trình độ gì, hai người này trong lòng cũng là không chắc. Cái kia tiểu niên lại nói, "Fika, một hồi ngươi hay là tranh thủ thời gian hành động đi. Ít nhất phải bảo trụ quách tướng bọn người không có chuyện gì, nếu không quách đại hiệp đám người tâm huyết cố gắng liền cũng vô phí. Người phía sau càng an toàn, quách đại hiệp bọn hắn cũng sẽ thủ an ổn một chút." A Phi gật đầu, đưa tay siết một cái đai lưng, đột nhiên nói, "Ngươi đây là muốn đi giúp quách Tĩnh rồi?" Tiểu niên cười nói, "Là, ta xưa nay rất thích loại này cảnh tượng hành tráng, sao có thể bỏ lỡ đâu? Ta nghe nói cũng có một chút người chơi đi hỗ trợ, cứ việc ban thưởng đi thôi." Trước đó Fika nghe phát đầu kia tin tức Cung hấp dẫn không ít người chơi đến tương Dương tới. Cứ nghe đã có người đột phá ma sư cung phong tỏa đến đây về thủ. A Phi ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi nói, "Là có lòng hiệp nghĩa người chơi hay là không ít? Hôm nay cùng ta cùng Tất Dạ Kinh động thủ thời điểm, liền có một cái này người chơi nhắc nhở thân phận của đối phương. Ta không biết cái kia người chơi, lại cảm tạ hắn lên tiếng. Chính là bởi vì biết được Tất Dạ Kinh thân phận, mới có thể lợi dụng tiên ma thủ quen thuộc nhanh chóng đánh bại Tất Dạ Kinh. Đại giang hồ hôm nay khi sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, ngươi cũng cẩn thận là được." Thiếu niên cười ha ha một tiếng, liền ôn quyến nói, Bảo trọng, quay người chính là đi." A Phi gật gật đầu, nhìn xem hắn bước nhanh mà đi. Tiểu niên võ công cũng không tính cao, bên hông treo trường kiếm theo đối phương bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, trên vỏ kiếm dây tua lộ ra huyết hồng huyết hồng. Không biết làm tại sao, A Phi trong lòng thoáng có chút cảm động. Đại giang hồ là một cái nải trục lợi thế giới giả tưởng, nhưng luôn có người có thể vì ít đòi ban thưởng, thậm chí là không vì ban thưởng, cũng sẽ làm ra một chút tuân theo nội tâm quyết định. Võ hiệp đến cùng là một cái nải thế giới như thế nào, cái này tựa hồ cũng được. A Phi hạ quyết tâm, chờ đến bảo đảm quách tương cùng Hà tốc đạo an toàn, hắn nhất định cũng phải gấp trở về hỗ trợ là được. Một canh giờ chính là 2 giờ, đây chính là một cái này thời gian không ngắn. Khi đó Mông Cổ Thiết Kỷ nhóm hẳn là cũng đã giết tới thành Tương Dương đi. Nghĩ đến có thể cùng hệ thống quân đội đối kháng, hắn không khỏi nghĩ tới năm đó thiếu ngạo giang hồ nhiệm vụ bên trong, cái kia bình định chấn gót sắt từng tiếng cùng chiến mã tê minh. Loại kia chàng diện phía dưới, người chơi tỷ lệ sống sót có thể nói cực thấp, cũng chỉ có võ công cực cao một số người mới có thể sống tiếp được. Nhưng một cuộn nhiệt huyết hay là ấm áp trong lòng của hắn, để hắn trong lúc nhất thời nhiệt tình mười phần. Thu thập tâm tình về sau, hắn bước nhanh đuổi vào cái kia nhạc vương miếu. Phá tàn cửa miếu nhìn đã có chút lâu năm thiếu tu sửa hư vị, nhưng mắt sắc Gafi vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút người đi đường đi ngang qua vết tích, tứ việc đại bộ phận đều bị làm che dấu. Mấy chục vạn quân dân, không có khả năng đều thông qua cái này một cái này cửa vào rút lui đến mật đạo, mà là hẳn là phân bố trong thành có thật nhiều cái này dạng này phản. Dựa theo tiểu niên cái kia hệ thống nhiệm vụ, những người này ước chừng cần một canh giờ thời gian mới có thể hoàn toàn rút lui hoàn tất, đồng tiến nhập địa phương an toàn. Nếu là địch nhân có thể tìm tới cửa vào, đuôi hàm truy sát cũng sẽ tạo thành thương vòng không nhỏ. A Phi tại trong miếu không nhìn thấy rõ ràng cửa vào, hắn tại nguyên trô đứng một hồi, ánh mắt tìm tạc, đang tìm khả nghi địa phương. Đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến, bỗng nhiên vọt tới lên nhạc vương miếu trên mái hiên, lặng yên không tiếng động dẫn vào cái kia bị khói lửa hun đến đen kịt xà nhà bên trong. Mấy hơi thở về sau, hai người đột nhiên vọt vào trong miếu. Người đến là một cao một thấp nở bạc cỡ, cỡ, nhìn trang phục không phải ma sư cùng người, nhưng cũng không phải thành tương dương người. Cái kia người cao cực gầy, người lùn lại là cùng tên, hai người tại trong miếu dạo qua một vòng, người lùn nói, "Quái Như thế nào không thấy cửa bảo? Cao gầy nở trợ cơ lại nói, tự nhiên là không thấy được. Cái kia hoàng dung cỡ nào thông minh, tất nhiên là đem cái kia cửa vào làm cho mười phần ẩn ấp. Chúng ta tìm kiếm khắp nơi nhìn xem. Hai người liền tại trong miếu lật qua thứa, thậm chí đem sân nhà, đến đều đổ, nhưng vẫn không có tìm tới cái gì cửa vào. A Phi tại trên nóc nhà nhíu thở, hắn nội lực thấm hậu, khí tức kéo dài, hai người kia đều không có phát hiện. Qua một hồi, người cao gầy đem trong tay binh khí hướng trên mặt đất dừng lại, nói, không tìm được, hay là đem giáo chủ gọi qua quan trọng. Lão nhân gia ông ta võ công cao cường, có lẽ có thể phát hiện cái gì dị thường. Gay Lun nợt cờ, cờ gật gật đầu, móc ra một cái nhảy sáo ngắn đang muốn ngậm vào trong miệng, đột nhiên thần sắc khẽ động, thấp giọng nói, "Chờ một chút, có người đến." Hai người nhìn nhau, đồng thời an tĩnh lại. Mập Lun vốc dáng chỉ chỉ phía bên trong tượng đá, hai người tâm thần linh hội đồng thời nhảy một cái, trực tiếp giấu đến cái kia tượng đá đằng sau. Không bao lâu, bên ngoài lại truyền tới tấc tấc tấc tiếng bước chân, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi đến. Đi ở phía trước tiểu cô nương bên hông treo trường kiếm, nhưng thần sắc rất lạnh lùng chỉ lo đi đường cũng không để ý tới đằng sau thiếu niên kia kêu gọi, chờ đến miếu bên trong về sau, thiếu niên kia mới chạy tới, vượt lên trước kéo một phát cô nương, kia cánh tay hô hô thở nói, Bạch Linh Điểu, không muốn đi quá nhanh á. Hôm nay ngươi là thế nào, ta gọi ngươi luôn luôn không để ý tới. Cô nương kia giận dữ, hất ra cánh tay của thiếu niên, lạnh lùng nói, trả ta ra. Ngươi đi theo ta làm cái gì, tại sao không đi tìm cái kia minh giáo tiểu hổ ly tinh rồi? Chương 246, thành hạ thiết kỵ, Vân Kiều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, bà. 245 rưỡi thành thiết kỵ, mây cầu độc hành. Giáng phấn không về Dũng, bà nhạc vương trong miếu, thiếu niên thiếu nữ tiếng cái va âm phảng phất hai cái chim hoàng anh mà lưu dĩu. Nghe được thiếu nữ oan trách, thiếu niên kia sử sở, cái gì minh giáo tiểu hồ ly tinh? Ngươi nói là trường thương môn hồ ly chưa thành tinh a? Cô nương kia giận dữ, nói, "Tốt, nguyên lai like ngươi cũng coi trọng vị kia hồ ly chưa thành tinh." La, nàng là Giang Hồ tứ đại mỹ nữ một trong, dung mạo là xinh đẹp rất. Thiếu niên trợn mắt hồ muồng, "Ta lúc nào xem ra hồ ly đại tỷ rồi?" Lại nói, "Mặc dù có người xem ra, cũng là a phi đại ca việc đi." Yêu đều kêu lên đại tỷ. Ngươi làm sao không hô người ta tiểu muội? Nàng lớn hơn ta, đương nhiên muốn hô đại tỷ. Vậy có phải hay không nếu như nàng nhỏ hơn ngươi, ngươi liền gọi nàng tiểu muội rồi? Giống cái kia Minh giáo hồ ly tinh. Nàng không gọi cái gì hồ ly tinh, nàng cũng là có danh tự. Ha ha, còn biết thay người nhà nói chuyện. Cái kia nàng kêu cái gì hồ ly? Nàng gọi? Hách, gọi là cái gì nhỉ? Thiếu niên trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời đúng là nói không nên lời. Rốt cục, cho dù là tại trên nóc nhà ẩn tàng hành tích Gavi, cũng cảm thấy bầu không khí hòa hoãn. Bạch Linh Điệu cùng thanh đầu cái này một đôi tiểu oan gia tựa hồ không còn như vậy kiếm bạc nỗ trương. Thanh đầu cố gắng suy tư minh giáo vị kia người chơi nữ danh tự, Bạch Linh Điệu sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, khóe miệng nổi lên một tia hơi không thể xoa tiêu dung, nhưng lại không muốn để cho thiếu niên nhìn thấy, lại nghiêng đi đi sự mặt. Lại tại A Phi trong lòng cảm thấy buồn cười thời điểm, đột nhiên thiếu niên quát to một tiếng, vỗ tay một cái cười ha ha nói, "Nghĩ tới, nàng gọi Tiểu Tuyết. Là, gọi Tiểu Tuyết, lúc trước cùng ta làm cùng một cái tân thủ nhiệm vụ đâu. Chớ cùng lấy ta." Lan đi phía bên kia. Bách Linh điều rốt cục khó thở, bắt thanh đầu liền hướng bên cạnh đẩy. Một trường này quán chú thiên ma bí nội lực, nếu là lúc trước thanh đầu liền trực tiếp ném ra. Nhưng hắn đã tu luyện đạo tâm trùng ma, nội kình vững chắc lại kỳ dị, có chút nhất chuyển chính là hóa giải Bách Linh điều khí kình. Bất quá hắn không muốn bắn ngược cho Bách Linh điều, liền cũng là thuận thế tung bay, rơi xuống vài mét có hơn, trong miệng oán giận nói, ngươi người này thật sự là không hiểu tấu. Nếu không muốn để ý đến ta, còn đem ta gọi đi ra làm nhiệm vụ này làm gì? Làm nhiệm vụ liền là làm nhiệm vụ. Mau đưa ngươi nhận được địa đồ lấy ra, tìm tới mật đạo, ta muốn chia nhiệm vụ ban thưởng. Bạch Linh Điểu mặt đều khí trợn nhìn, cắn răng nói ra những lời ấy. Thanh Đẩu vốn muốn nói rõ ràng là nhiệm vụ của ta đạo cụ ta tại sao muốn chia ban thưởng cho ngươi, nhưng cũng biết câu nói này một khi nói ra chỉ sợ hậu hoạn vô tận, chính là thấp giọng lẩm bẩm vài câu, từ trong lực móc ra cái kia địa đồ, nhẹ nhàng lấp một cái dương ra. Tìm tới mật đạo cửa vào không? Chờ một chút, còn không có mở ra đâu. Động tác chậm như vậy, đầu óc ngươi bên trong nhất định đang suy nghĩ những vật khác. Có phải hay không cái kia tiểu tuyết? Ai, đừng hồ giả man chuyện. Hôm nay ta vốn không muốn đi ra làm nhiệm vụ. Trước đó trợ giúp Á Phi đại ca chữa thương, hiện tại ta vẫn còn thụ thương trạng thái đâu. Vừa rồi thật vất vả xong tới, cũng không biết Á Phi đại ca hắn hiện tại thế nào. Bạch Linh Điểu lúc đầu còn muốn nói cái gì, lại rốt cục vẫn là nhịn được. Thiếu niên kia thuận điệu độ nhìn một chút, đột nhiên cười nói, ngay tại cái này nhạc vương miếu, về phần cửa vào, hẳn là tại cái này đánh xiên đánh dấu lên. Mau mở ra, chúng ta thời gian không nhiều. Bạch Linh Điểu còn chưa nói xong, đột nhiên cái kia tượng đá đằng sau có người cười ha ha, một cao một thấp nở trợ cửa trực tiếp nhảy ra ngoài, cái kia cao gầy người đem trong tay mâu xúc hướng trên mặt đất dừng lại. Cũng nên huynh đệ chúng ta hôm nay là công. Nốt tiểu tử kia, đem địa đồ giao ra đi. Mập Lún cũng nói, giao ra chính là tha các ngươi không chết. Các ngươi cái này một đôi cũng không dễ dàng, chắc hẳn sẽ không làm cái gì việc tốt. Nói cười đắc ý, hướng hai người kia chậm rãi bước tới. Thanh Đầu cùng Bạch Linh Điệu lấy làm kinh hãi, nhưng thấy hai người khuôn mặt đáng ghét, rõ ràng cũng không phải là người tốt lành gì. Thanh Đầu ngăn tại Bạch Linh Điệu trước mặt, trầm giọng nói, các ngươi là ai? Tiểu tử, đừng hỏi chúng ta là người nào. Biết tên của chúng ta chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Giao ra trong tay ngươi địa đồ. Ngươi có thể lăn." Mập lùn nghiêm nghị nói. Thanh đầu lại lắc đầu nói, "Thứ này là nhiệm vụ của chúng ta đạo cụ, nơi nào sẽ cho người khác. Hai người các ngươi là đến đoạt nhiệm vụ a?" Hai người kia cười ha ha, cao gầy người thở dài, "Tiểu tử ngốc, chúng ta là nở vở cờ, cờ đoạt nhiệm vụ gì? Chúng ta là đến đoạt chỗ tốt. Đừng tìm tiểu tử ngốc này nhiều lời. Thời gian cần cấp, đoạt tới lại nói." Mập lùn hơi không kiên nhẫn, đưa tay chính là hướng thanh đầu chụp tới. Thanh đầu đem cái kia địa đồ hướng trong ngực bịt lại, lòng tin tràn đầy quá, nếu là đích nhân, cũng đừng trách ta. Nói xong cũng muốn nắm tay xuất thủ lại bị Bạch Linh Điểu từ phía sau lưng bắt quần áo, hướng sau lưng hất lên, nói: "Ngươi còn có thể đánh sao?" Đường Lam trở ngại bạn cô nương. Nàng thương sóng một tiếng rút ra trường kiếm, đoạn tại thanh đầu trước mặt xuất thủ. Thanh đầu ai một tiếng, nói: "Ta võ công cao hơn ngươi a." "Cao đầu của ngươi." Bạch Linh Điểu đã một kiếm đâm ra, nhất thời một điểm bạch quang trên không trung phát nổ đi ra, phản phất nợ rộ quan hệ bất chính đó hoa. Cái kia mập lùn trên mặt hiện ra thần sắc chao phủng, một cái xẹt đâm ra, phải dùng man lực đem Bạch Linh Điểu kiếm cho đâm chặt. Nhưng thấy trường kiếm nhẹ nhàng nhất chuyện hạ ra một phát, Đúng là quỷ dị đâm về cái kia mập lùn gương mặt. Trước đó nàng một chiêu kia đúng là hư, cả kinh người kia giật nảy cả mình, vội vàng rút lui binh khí, vội vàng ngựa ra sau đi. Nhưng lần này đã đã mất đi tiên cơ, Bạch Linh Điểu lúc này xông về phía trước trước một bước, thuận thế biến chiêu hướng cái kia ai tử ngực về tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, chính là cái kia ai tử lui cực nhanh, cũng không có hoàn toàn né tránh. Lại nghe được xùy một tiếng rất nhỏ, cái kia trường bào màu xám trắng tử ngực đến bên hông, bị rạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Lưỡi kiếm sắc bén thậm chí đem hắn làn da cũng rạch ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương, ai tử một vòng Nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Người đây là cái gì kiếm pháp? Cái kia mập lùn sắc mặt kinh nghi bất định. Bạch Linh điều lại là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng cái kia mập mạp đâm tới. Kiếm pháp của nàng khi thì linh động, khi thì vững vàng, nhưng khắp nơi lại lộ ra kỳ dị tinh xảo biến hóa, cái kia mập lùn binh khí nguyên làm 10 phần cầm cự, lại bị ép luôn cuống tay chân. Người cao gầy nở trợ cỡ thấy thế vội vàng tới hỗ trợ, cũng là xông vào chiến đoàn. Nhưng Bạch Linh điều lấy một địch hai không sợ hãi chút nào, tiếp tục một kiếm nhanh tựa như một kiếm, trường kiếm lấp loé không thôi, đem hai người kia đều vòng Một bên Thanh Đẩu Nguyên bạn còn có chút lo lắng, nhưng nhìn một hồi lại yên lòng. Đường Nguyên Bộ Phong Linh kiếm pháp Bách Linh Điểu, kiếm pháp so trước đó mạnh không chỉ một điểm lửa điểm. Cái này từ độc cô cũ kiếm thoát thai mà ra kiếm pháp, tại kiếm ý cùng chiêu số bên trên cùng độc cô cũ kiếm cực kỳ tương tự, chỉ là biến hóa cùng uy lực không đủ khả năng mà thôi, nhưng đặt ở đại giang trên hồ, đã là cực kỳ lợi hại, biến hóa khó phân góc công. Bách Linh Điểu Nguyên bạn sư tổng thượng quan viện nhị, đấy chỗ quỷ phái Thiên Ma bí công phu. Công phu này là nội công làm chủ, ngoại công làm phụ, nhất là am hiệu bằng gấm làm vũ khí công kích. Nhưng lại băng gấm loại vật này nhìn lại mắt, uy lực cũng không bằng đứng đắn binh khí tới hữu hiệu. Cái này cũng không có cách, Thiên Ma bí bản thân liền không có phối hợp đao kiếm binh khí chiêu số, không chỉ như vậy, phần lớn hoàng hệ võ học đều chú trọng chân khí cùng ý cảnh, nhẹ binh khí chiêu số, đây cũng là hoàng hệ võ hiệp bên trong kỳ môn binh khí tràn lan nguyên nhân một trong. Cho nên thường xuyên sẽ ở hoàng hệ nội dung cốt truyện trông được đến cái gì giải lử màu, trường kích, mâu sắt, vòng tròn một loại đồ vật, khiến cho Bàng Ban, Hàn Bạch, Long Hưng bọn người rức hất tìm không thấy tiện tay binh khí, trực tiếp đổi dùng quả đấm mà Bạch Linh Điệu có cái này hoàn chỉnh phong linh kiếm pháp về sau, chính là đền bù nàng ngoại công thiếu hụt, từ đó về sau nội công ngoại công đều nhập cảnh giới, có thể được xưng là cao thủ chân chính người chơi. Trên giang hồ có loại này võ công phối trí nguyên bản liền không nhiều, huống chi hay là người chơi nữ. Những vật này thanh đầu nhìn cái hiểu cái không, chẳng qua là cảm thấy Bạch Linh Điệu võ công cao hơn, trong lòng cũng vì nàng ngôi vẻ. Cái kia dấu ở trên nóc nhà A Phi lại nhìn rõ ràng, âm thầm gật đầu. Trên giang hồ người chơi nữ cao thủ vốn là không nhiều, bộ hành nhân điền bay về phía Nam Yến là trong đó nổi danh nhất. Phía sau chính là cái này, Bạch Linh Điểu cùng phái Hoa Sơn một nhánh mai đáng người. Có lẽ vừa được Minh Ngọc công thần bí người chơi nữ, cùng Bạch Ly Băng cũng coi là cao thủ liệt kê. Bạch Linh Điểu có cơ sở này, ngày sau chỉ cần chuyên cần khổ luyện, trong ngoài kết hợp, cái này gần với bộ hành nghiên nghiên thứ 2 hảo người chơi nữ danh xưng, tuyệt đối có thể danh phụ kỳ thực. Giữa sân lại qua mấy chiêu, Bạch Linh Điểu phong linh kiếm pháp càng dùng càng tuệ tay, cái kia hai cái nợ cờ đã thở hổn hộc, mỗi người trên thân đều mang theo to to nhỏ nhỏ vết thương. Bọn hắn nghĩ không ra thiếu nữ này kiếm pháp đều có thể lợi hại như thế, không khỏi thầm nghĩ không may. Thiếu niên kia vẫn không có động thủ đâu, nếu là hắn cũng xuất thủ, cái này hai huynh đệ chẳng phải là muốn viết gì chốc ở đây rồi. Lúc này thiếu nữ quát một tiếng, kiếm quang lóe lên, mập lùn cái cẩm trùng chiêu, một đạo thật dài lỗ hồng xuất hiện, máu tươi nhất thời ào ào hàng ngũ. Cái kiếm mập mạp quát to một tiếng, đau nhức quát, nhanh hô giáo chủ đi, nếu không chúng ta đều đi không được. Cái kia người cao gầy lên tiếng, về sau nhảy một cái, móc ra sáo ngắn liền thổi. Thanh đầu thấy thế vội vàng một quyền đánh ra, quát, đừng nghĩ gọi người, dừng lại cho ta đi. Người cao gầy mới thổi ra mấy cái âm phù, vội vàng vất tay ngăn cản. Nhưng thanh đầu một quyền này dùng đạo tâm trùng ma công phu, cái kia người cao gầy đột một cái chính là giật nảy cả mình, toàn thân khí tức lăn lộn, đập đập lui lại mấy bước. Thanh đầu cười lớn một tiếng, lại lần nữa một quyền đánh ra. Lần này hắn toàn thân khí thế lại biến, lại phảng phất Thái Sơn áp đỉnh không thể ngăn cản. Đạo tâm trùng ma thần kỳ, quả nhiên có thể cải biến một người hình tượng khí chất. Cái kia người cao gầy thầm tiêu cổ quái, càng không dám tiếp một quyền này, mà là quay đầu nhìn về một bên lân đi. Đúng lúc này, trường kiếm kia lại từ một bên đâm tới, đem cao gầy lở dở cờ bước trở về. Thiếu nữ kia bất mãn thanh âm lại là truyền đến, "Ai bảo ngươi xuất thủ?" Thiếu niên tỏ dài, "Hắn muốn gọi người a, ta chỉ là ngăn cản hắn. Vậy cũng không cần ngươi xuất thủ." Thiếu nữ tức giận, một kiếm lại một kiếm đâm ra, đem cái kia người cao gầy làm cho gầm thét liên tục, không cẩn thận liền bị một kiếm đâm trúng cánh tay, binh khí leng keng một tiếng rơi xuống đất. "Thấy được chưa, những mấy phế liệu, chỗ nào chống đỡ được bản cô nương một kích? Ngươi cũng quá coi thường ta." Bạch Linh Điểu có chút khoe khoang thu hồi kiếm, nhẹ nhàng đùa nghịch một cái này kiếm hoa, nghiêng mắt ngắm lấy cái kia thanh đao. "Thanh đao bất đắc dĩ?" không muốn cùng nàng hờn dỗi, chỉ là đứng tại chỗ cười cười không nói lời nào. Nhưng trước đó cái tiếng người cao gầy cuối cùng vẫn là thổi ra hơi có chút thanh âm, thiếu niên thiếu nữ nội công còn thấp còn chưa có phát giác, cái kia a phi lại là trong thai một vang, thầm nghĩ, có người đến à? Hay là cao thủ? Hắn nghĩ đến muốn hay không nhắc nhở hai người kia, nhưng rất nhanh cái kia nhạc vương miếu bánh một tiếng, đại môn tựa hổ bị người đạp một cước. Sau đó một thanh âm ung dung truyền đến, "Bàn Đầu Đả, Sấu Đầu Đả, hai người các ngươi tìm được cửa vào rồi hả?" Thanh âm vừa ra, toàn bộ miếu thợ đều phát ra ùng ùng tiếng vang. Miêu bên trong thành đầu cùng Bạch Linh điệu lấy làm kinh hãi. A Phi thì là giận mình, cũng không phải là nói người tới nội lực đến cỡ nào không tầm thường, mà là thành âm này có chút quen thuộc, chính là trước đó tại thành Tương Dương dưới, nói mình phái người tại Quách phủ nội ứng, nói ra Quách Tương cùng Hà Tốc đạo bí mật xuất hành người thần bí kia. Chương 247, Thành hạ thiết kỵ, Vân tiểu độc hành, cảm phấn bất quỷ dũng, 4. 246 rưỡi thành thiết kỵ, mây cầu độc hành, giáng phấn không về dũng, 4. Trước đó tại Tương Dương nội thành dưới, Quách Tính Hoàn Dung cùng ma sư cùng bọn người giǎng cơ, ngay tại đánh võ mồm thời khắc, một cái này người thần bí bỗng nhiên xuất hiện, rất sống động đem hoa tranh sự tình trực tiếp phơi ra. Cái này khiến Quách Tĩnh Hoàn Dung bọn người có chút bị động, cuối cùng còn không phải khai thác xuống trận Liêu Mạng hạ sách, cuối cùng là sáng tạo ra bây giờ hỗn chiến của diện. Thú vị là, người này còn không phải ma sư cùng cái kia cùng một bọn, có vẻ như là phe thứ ba thế lực. Lúc ấy A. A Phi liền suy đoán, người này chỉ sợ là những cái kia dạng giáp giang hồ thế lực một trong, không phải Ưu Nguyệt nhóm người kia, liền là lúc trước Sích Tôn tiến trước đó đám kia. Nhưng vô luận là ai, thần bí nhân này ý đồ đều là cực kỳ bất thiện. Rõ ràng là muốn pha trộn cục diện hôm nay, để ma sư cùng cùng tường dương phái người đấu, hảo ngồi thum ngư ông thủ lợi. Bây giờ cái này ngư ông đã tìm tới. Nghĩ đến trước đó cái này, một cao một thấp hai cái nở tở cỡ sương hô, A Phi cảm thấy cời lạnh, biết đại khái thân phận của người đến. Lo nghĩ, A Phi giữ im lặng, đột nhiên vươn tay ở đầu vai, ngực bụng riêng phần mình điểm hai lần, sau đó thân thể nhẹ nhàng co rút lại, vậy mà quỷ dị thu liễm tất cả khí tức, đem mình co lại thành một đoàn, tiến nhập một cái này cực kỳ bí ẩn trong trạng thái. Đây là một loại liễm tức thủ đoạn. Nguyện là ngày đó cái kia mộ Thanh Lưu truyền lại kỹ xảo kéo dài, một khi thi triển ra, thậm chí có thể giấu giếm được một số cao thủ dò xét. Võ công đến A Phi như vậy cảnh giới, các loại thủ đoạn đều có thể đường lui sáng tạo sử dụng đi ra, đã không hề bị giới hạn trong hệ thống kỹ năng trói buộc. Lúc này liền nghe đến cái kia hai cái nổ tở cỡ lớn tiếng hô câu giáo chủ, sau một lát, một người sải bước tiến vào trong miếu. A Phi từ chỗ cao nhìn xem, đã thấy cái kia cái gọi là giáo chủ là một cái này lão nhân, khuôn mặt cực giả, khô cằn râu tóc bạc trắng. Nhưng một đôi mắt lại là tinh quang bắn ra bốn phía, trong đó càng có một tầng lóng ánh chi sắc, hiển nhiên là nội công đến cảnh giới nhất định. Hắn sau khi đi vào, nhìn lướt qua cái kia hai tên ở vờ cở, lại liếc mắt nhìn thiếu niên thiếu nữ, như khổ vỏ cây trên mặt hơi mang theo kinh ngạc. Nhưng này, hai tên ở tở cở đã sớm quỳ xuống hành lễ, hô lớn, "Giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng tiên đế." Người này vừa đến, thiếu nam thiếu nữ rất là giật mình, chợt cái kia Bạch Linh Điệu phốc phốc cười nói, "Đều lúc này lại còn quỳ xuống nghênh đón. Giáo chủ của các ngươi là hoàng thượng a?" Người giáo chủ kia lại không để ý tới Bạch Linh Điệu trêu chọc, lạnh lùng vung tay lên, trầm giọng nói, "Đều đứng lên đi. Các ngươi không phải là tìm được cửa vào." Hai người kia là ai? Giáo chủ thanh âm có chút âm trầm, cùng lúc ấy tại trên tường thành ngữ điệu không khác nhau chút nào. Cái kia người cao gầy vượt lên trước cung kính nói, "Giáo chủ, chúng ta dọc theo vết tích và mùi theo dõi tới, phát hiện tương dương người đều tiến nhập cái này, Nhạc Vương Miếu phụ cận đã không thấy tăm hơi. Chắc hẳn cửa vào này ngay tại cái này miếu bên trong. Nhưng chúng ta hai huynh đệ tìm một vòng, chậm chạp không có phát hiện cửa vào, chính tìm thời điểm, hai người kia xông vào. Nói đến đây hắn lấy tay chỉ một cái Đem Thanh Đầu cùng Bạch Linh Điểu hai người đều cuốn vào, lại nói: "Hai huynh đệ chúng ta nghe bọn hắn miêu tả, bọn hắn có cửa vào địa đồ." Vị giáo chủ này nhìn một chút hai người này chật thái, lại nhìn một chút cái kia cầm kiếm Bạch Linh Điểu, thản nhiên nói: "Nói như vậy, các ngươi đi đoạt người ta địa đồ, kết quả là thất bại rồi." Hắn không nhìn cái kia Bạch Linh Điểu sáng loáng trường kiếm, thân sắc có chút kiêu căng. Cái kia cao gầy người sợ hãi nói: "Giáo chủ anh minh, thuộc hạ võ công thấp, đúng là bù không được bọn hắn." Nghĩ đến lão nhân gia ngài võ công cao cường, mắt sáng như lốc. Hắn mặc dù thụ thường, trên mặt lại mang theo cười rồi có chút dáng điệu siểm định. Người giáo chủ kia lại không để ý tới hắn A Du, chỉ là con mắt đảo một vòng, nói, "Liên hai người kia đều bắt không được, các ngươi thật sự là phế vật." Cái kia hai cái nở trợn cỡ túi đầu, vùng thóng hai tay, vậy mà không dám đáp lời. Mập lùn cái cầm máu tươi hàng ngũ, đem trước ngực và áo đều làm ướt, cũng không dám đưa tay đi lau. Cái kia Bạch Linh Điểu gặp liền cười lạnh nói, "Tốt một cái uy phong lẫm lâm giáo chủ." Động một tí đem thủ hạ hô vì phế vật, há không biết loại người này trên giang hồ từ trước đến nay đều là chết nhanh nhất, nhất. Lời vừa nói ra, Cái kia hai cái nợ tợ cờ đều hoàn toàn biến sắc. Cao gầy nợ tợ cờ vụng trộm nhìn thoáng qua người giáo chủ kia. Lại tiếp tục quát lớn, "Ngươi cái này hay còn trẻ em, cũng dám đối giáo chủ vô lễ như thế, còn không mau quỳ xuống dập đầu." Mập Lún cũng nói, "Là, giáo chủ võ công cao cường, một cái đầu ngón tay liền có thể đem các ngươi cầm xuống, sắp chết đến nơi cũng không biết ta." Bạch Linh điệu lại cười ha ha, "Cái gì giáo chủ lợi hại như vậy, là đồng phương bất bại a?" Thanh Đầu lại đàng hoàng nói, "Hắn cũng không phải đồng phương bất bại, đại rang hổ nghe đồn đồng phương bất bại là nữ tử, mà lại dáng dấp nhìn rất đẹp." cũng không phải lão già chết tiệt này. Cái kia Bạch Linh Điểu đột nhiên sầm mặt lại, bay đầu liền quát, "Làm sao ngươi biết Đông Phương Bất bại nhìn rất đẹp? Ngươi xem qua à?" Thanh Đầu kinh ngạc nói, "Ta nơi nào thấy qua nàng?" Đây chính là trong trò chơi đệ nhất nhân vật, ta chỉ là nghe A Phi đại ca nói qua Đông Phương Bất bại dáng rất đẹp mắt. Người A Phi đại ca cũng không phải là người tốt lành gì, cả ngày liền quan tâm ai đẹp mắt không. Cái này Đông Phương Bất bại liền là bị hắn làm đến thất bại kết quả. Hắn còn nói qua những mỹ nữ kia nở tở cả rồi." Bạch Linh Điểu nói, "Ta không nhớ rõ." Thiếu niên rốt cục bắt đầu cẩn thận Bạch Linh Điệu hừ một tiếng, nói: "Lời nói dối, sợ là ngươi giấu ở trong lòng không dám nói đi." Tựa như cái kia tiểu tuyết, nói không chừng ngươi đã sớm nhận biết nàng. Thanh đầu ngựa mặt lên trời thở dài, hắn đang chờ nói chuyện, đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói: "Cẩn thận." Nói đưa tay kéo Bạch Linh Điệu. Nguyên lai like cái kia già giáo chủ đã như thiểm điện áp sát tới Bạch Linh Điệu trước người, rũa ra chân gà tựa như tay hướng cái kia Bạch Linh Điệu chụp tới. Giáo chủ này đã sớm không kiên nhẫn được nữa, đúng là không để ý thân phận của mình, dẫn đầu lường Bạch Linh Điệu phát khởi công kích. Cái kia Bạch Linh Điệu lại cười lạnh một tiếng, thân thể bất động. Trưởng kiếm lại phảng phất mọc thêm con mắt hướng sau lưng đâm tới, vừa nhanh vừa chuẩn đâm về vị giáo chủ kia cổ tay. Nguyên Lai like nàng đầu góc cực kỳ thông minh, mặc dù cùng Thanh Đầu nói chêm chọc cười đấu võ mồm, kỳ thực đem lực chú ý đều đặt ở vị giáo chủ này trên thân, theo dõi hắn nhất cử nhất động. Nàng nhìn đến ra vị giáo chủ này võ công cao cường, so trước đó hai vị này nở tở cở là mạnh hơn nhiều, nếu như đấu tướng nhất định so trước đó muốn khó hơn rất nhiều. Lần này cố ý vị trí, Nguyên cũng có hấp dẫn đối phương tính toán ra tay. Không cần Thanh Đầu nhấp nhợ, Bạch Linh Điểu cũng đã biết giáo chủ này đạo thủ. Nang Trương kiếm ngay đầu tiên xuất động, lúc này ngăn cản người kia thế công. Người kia có chút ổ lên một tiếng, cổ tay đột nhiên lật qua lật lại mấy lần, phản phất hồ điệp vòng qua bạch linh điệu lưỡi kiếm, từ một cái góc độ khác lại lần nữa công tới. Lần này biến chiêu linh động đến cực điểm, đơn giản vượt quá thường nhân dự kiến. Cái kia bạch linh điệu trong lòng giật mình, trường kiếm đột nhiên cải thành vót ngang, tức là phòng ngự cũng là huy kiếm vót ngang, lại cũng là công phòng gồm nhiều mặt một chiêu. Tút. Vị giáo chủ kia khen một tiếng, chỉ bằng kiếm pháp này cũng đủ để giành trấn Giang Hồ, trách không được ta hai cái thủ hạ không phải là đối thủ của ngươi. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên giỗi dàng ngón tay, chính xác tại Bạch Linh Điểu trên lưới kiếm gẩy một cái. Ông, trường kiếm phát ra kỳ dị run rẩy âm thanh, Bạch Linh Điểu cổ tay chù chua, chua, đúng là hơi kém cầm không được trường kiếm. Nàng vội vàng vận khởi Thiên Ma Bí chân khí hóa giải, cánh tay lắc lư liên tục, lui ra hai bước. Ha ha, không sai, không sai, đón thêm ta một chiêu. Người giáo chủ kia sải bước hướng về phía trước, lại là rũa ra chân gà hướng cái kia Bạch Linh Điểu chụp tới. Bạch Linh Điểu sầm mặt lại, biết gặp một cái này cực mạnh đại cao thủ. Bất quá nàng là gan tự lớn, không lùi mà tiến tới vọt thẳng đến trước mặt đối phương, trường kiếm tà hữu đâm ra, chiêu số liên miên bất tuyệt. Cùng lúc đó, nàng Thiên Ma Bí thân pháp thi triển đi ra, thân thể cũng là hóa thành từng đạo cái bóng, vòng quanh người giáo chủ kia chính là một trận cuồng phong bạo vũ điên cuồng tấn công. Thanh đầu ngươi đừng lên đến, ta một người là được rồi. Trong bóng kiếm truyền đến bạch linh điệu thanh âm, Quách Bảo ngưng lại muốn lên đến giúp đỡ thanh đầu. Đây đã là thiếu nữ công phu thật, so trước đó đối phó cái kia hai cái nợ đỡ cờ nào chỉ là mạnh mấy lần. Cái kia hai cái nợ đỡ cờ gặp cũng không khỏi tắc lưỡi, nghĩ không ra tiểu cô nương này lại có như vậy bản lĩnh. Nhưng này giáo chủ vẫn đứng ở ở giữa, dưới chân bất động, chỉ là duỗi ra hai tay ngón tay, dùng giữa ngón tay không ngừng cùng kiếm kia lưỡi đao va chạm, phát ra từng đợt đinh đinh đương đương thanh âm. Trong miệng hay còn khen, hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Chỉ là còn chưa đủ tốt. Kiếm ý có, nhưng kiếm chiêu không đủ. Bạch Linh điệu lại cười lạnh nói, ngươi giả trang cái gì võ công lão tiền bối, chờ ngươi tại dưới kiếm của ta sống qua một mạng rồi nói sau. Người giáo chủ kia lặng lẽ một tiếng, tốt một cái không biết trời cao đất rộng nha đầu. Vừa dứt lời, bàn tay của hắn bỗng nhiên cắm vào kiếm ảnh bên trong, tả hưu đong đưa mấy lần. Lại nghe được một trận kịch liệt giòn vang, Bạch Linh Điểu kinh hô một tiếng, trường kiếm trực tiếp từ đó bẻ gãy, nàng nắm nuốt một nửa trôi kiếm lui lại mấy bước. Người giáo chủ kia lại thuận thế mà lên, lật bàn tay một cái chính là đến Bạch Linh Điểu trước mặt. Cái kia Bạch Linh Điểu lại đem trường kiếm quan ra, rũa ra trắng non bàn tay liều mạng một kích. Lần này đối bính thuần túy là nội lực so sánh, ra giáo chủ thân thể hơi chao đảo một cái, Bạch Linh Điểu lại ai nha một tiếng, thân thể nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Bạch Linh Điểu, thanh đầu kinh hãi, vội vàng xông đi lên tiếp nhận Bạch Linh Điểu thân thể. To lớn lực trùng kích thậm chí đem hắn cũng mang theo lùi hai bước. Người giáo chủ kia nội công rất là cường hãn, tiếp tục chiêu thức hung mãnh một chưởng vô đến, trưởng Phong Bao phủ hai người này, Phảng Phất muốn lập tức đem hai người này đều đánh chết. Thanh Đầu ôm Bạch Linh Điệu nhẹ nhàng về sau vừa để xuống, tay phải thành quyền, cùng người tới trực tiếp chạm nhau một chưởng. Côn Phong gạt ghét, Thanh Đầu tính cả Bạch Linh Điệu đều là lùi một bước. Người giáo chủ kia lại là lung lay nhoáng một cái, sắc mặt lại có chút hưng phấn lại có chút kinh ngạc, hay còn nói, "Hảo tiểu tử, nội công cổ quái, lại đến tiếp ta một quyền." Nói một quyền đánh tới, Lần này lại là 10 phần chậm chạm, Phàm Phật muốn chuẩn bị cho thanh đầu thời gian. Cái kia thanh đầu không dám khinh thường, khít sâu một hơi vận chuyển toàn thân, lúc này dùng 10 thành nội lực phản kích trở về. Hai người nắm đấm đụng một cái, phát ra cổ quái khí kình. Thanh đầu cảm giác đối phương kinh lực phản Phật biến cả, đúng là không thể dung chuyện. Đã thấy đối phương đột nhiên biến quyền vị bắt, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, thanh đầu một nửa ống tay áo bị đối phương xé xuống, thanh đầu tức thì bị ép lui một bước, nhưng vẫn như cũ một mực che chở Bạch Linh Điểu. Song phương khí tức mãnh liệt va chạm, cái kia Bạch Linh Điểu tránh sau lưng thanh đầu. Đạo tâm trùng ma chân khí phổng lên bốn phía, đúng là mang theo nồng đậm nam tử khí tức, không để cho nàng cấm đỏ ửng mặt mũi tràn đầy. Đây, đây là đạo tâm trùng ma đại pháp. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão phu lại cũng có như thế vật khí. Người giáo chủ kia rốt cục sững sờ, đột nhiên cười ha ha. Chương 248, thành hạ thiết kỵ, Vân tiểu độc hành, cảm phấn bất quý dũng, nam. 247 rưỡi thành thiết kỵ, mây cầu độc hành, dáng phấn không vẻ dũng, nam. Vị giáo chủ kia đột nhiên cười to, để thanh đầu cùng Bạch Linh điệu kinh nghi bất định. Đã thấy lão nhân này, một mặt hưng phấn, đem trong tay một nửa ống tay áo quăng ra, lớn tiếng nói: "Đạo tâm trùng ma, còn có thiên ma bí. Ma môn tuyệt học tối cao truyền nhân vậy mà liền ở trước mặt lão phu, đây thật là trời cũng giúp ta." Thanh đầu cùng Bạch Linh Điệu nhìn nhau, "Cái kia Bạch Linh Điệu quác, lão đầu tử, ngươi là điên rồi a?" Nay lão đầu tử tiếp tục cười ha ha, nói: "Điên rồi? Không, lão phu rất tỉnh tình. Ta lần này mạo hiểm tham dự phá toái hư không sự tình, không phải là vì bực này tuyệt học sao?" Ha ha, ha ha. Hắn tựa hồ đạt được cơ muốn, cực kỳ vui vẻ nhưng trong mắt lại lộ ra một loại tán nhận khí tức, lại nghe hắn lại nói, "Ta đáp ứng cùng yêu ngươi hợp tác, lần này phá toái hư không, nàng tìm nàng vô thượng cảnh giới, lão phu thì phải võ công tuyệt học, báo mình đại thủ." Nguyên Lai tưởng rằng hôm nay cần đem thành tựu dương đều công phá, mới có thể cẩm tới những vật kia, chưa từng nghĩ hai người các ngươi đã đem tuyệt học của ta bí tịch đưa đến trước mắt. "Phi, cái gì gọi là tuyệt học của ngươi bí tịch? Thật sự là thật không biết sở hổ." Bạch Linh đều nói. "Hai người các ngươi đang ở trước mắt, là ta vật trong lòng bàn tay, đương nhiên là tuyệt học của ta bí tịch." Người giáo chủ kia cười gần nói, Thanh đầu lại là không hiểu, nói: "Chính là ngươi bắt chúng ta lại như thế nào? Trên người chúng ta không có bí tịch võ công, ngươi còn có thể đem chúng ta tuyệt học tức đoạt hay sao?" Người giáo chủ kia lại a một tiếng, cười nói: "Vô tri tiểu tử, thủ đoạn của lão phu há lại các ngươi có thể biết. Ma môn không phải có một môn võ công, có thể tức đoạt người khác tu vi, cho mình sử dụng a. Vị tiểu cô nương này chỉ sợ rõ ràng hơn đi. Kiếm pháp của ngươi làm sao tới, cần lão phu đến thuyết minh cho a." Cái kia Bạch Linh Điểu sắc mặt châm nhận, đúng là nói không ra lời. Cái kia thanh đầu sử sợ, nói: "Bạch Linh Điểu Đó là vật gì? Bạch Linh điệu trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, "Chúng ta đi, không cùng cái tên điên này dây dưa." Thanh Đầu Phương đợi nói chuyện, người giáo chủ kia lại cười lạnh nói, "Muốn đi? Hiện tại còn đi được sao?" Ban Đầu Đả, Sấu Đầu Đả, giữ vững cửa miếu. Cho dù là tìm không thấy mật đạo lối vào, hai người các ngươi hôm nay cũng là một cái công lớn. Cái kia hai cái nợ tợ cờ nhất thời đại hỉ, lập tức nhảy ra ngoài, không để ý thân thể thụ thương đứng ở cửa vào địa phương, giơ binh khí làm phòng bị. Bạch Linh điệu cười lạnh một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay ném ra ngoài một cây giải lụa màu Như linh xạ hướng hai người kia cuốn đi. Nhưng thấy hoa mắt, cái lão nhân này tốc độ cực nhanh xuất hiện trên nửa đường, bắt Bách Linh Điệu giải lụa màu liền là hướng đằng sau kéo một phát, cái kia Bách Linh Điệu ai nha một tiếng, bị mang bay lên. Cùng may Thanh Đầu ở phía sau lưng bắt lấy nàng cánh tay, đưa nàng một lần nữa kéo về. Nhưng già giáo chủ nắm đấm đã thừa cơ đánh tới, mang theo cực mạnh kình lực vọt tới trước mặt hai người. Thanh Đầu lại lần nữa giơ lên nắm đấm đụng tới đi, vang một tiếng vang lớn, lần này thanh đầu quát to một tiếng, lôi kéo Bách Linh Điệu bạch bạch bạch lùi 3 4 bước ra. Đối phương đã bắt đầu dùng công phu thuật Một quyền này dùng nội lực mười phần, dù là thanh đầu dùng đạo tâm trùng ma, nhưng cũng không cách nào tới chống lại. Đối phương dù sao cũng là thành danh đã lâu giang hồ cao thủ, luận võ công tiếp cận giang hồ ngũ tuyệt. Thanh đầu mặc dù có thể ra đệ nhất đẳng tuyệt học mang theo, dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, khó mà cùng bậc này đại cao thủ đối địch. Tặc tử lợi hại, liên thủ lên đi. Bạch Linh điều ánh mắt thật là muốn so thanh đầu lợi hại, nàng lập tức ý tứ được, nếu là đơn đấu hai người bọn hắn người ai cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể liên thủ mới có thắng được cơ hội. Thanh đầu ừ một tiếng, cố nén khí tức lăn lộn cùng tự thân tương thế. Vỗ tay lớn một cái, như xe tăng gọi tới. Bạch Linh Điểu lại là đột nhiên bay lên, đến giữa không trung vùng ra giải lụa màu, trực tiếp cuốn về phía cánh tay của người nọ. Hai người đồng đều quen thuộc võ công của đối phương, bởi vậy cũng lựa chọn thích hợp nhất phối hợp phương pháp. Thanh đầu thích hợp liều mạng, Bạch Linh Điểu thì là chiêu số hay thay đổi, hai người liền dùng bất đồng phương thức công kích đối phương trên dưới ba đường, như thế phối hợp lẫn nhau cũng là có thể phát huy mạnh nhất liên thủ uy lực đến. Nhưng này giáo chủ thì căn bản không nhìn, lặng lẽ một tiếng, tay phải lăng không một trảo, đem cái kia Bạch Linh Điểu giải lụa màu vứt ở lòng bàn tay. Đột nhiên lắc một cái hất lên, đem Bạch Linh điệu cả người đều hướng một bên trên vách tường quăng đi. Một cái tay khác lại lảo hoành đánh ra, cùng cái kia thanh đầu rắn rắn chắc, chắc chạm nhau một chưởng. Kinh phòng bốn phía, giáo chủ cả người nguyên địa bất động, thanh đầu lại là về sau lão đạo tối lui. Cái kia Bạch Linh điệu bị quăng đến trên tường, nhưng nàng thân thể trên không trùng cực kỳ mềm mại chuyển hướng một cái, hai chân thẳng đứng dẫm tại trên tường, lại lợi dụng tốc độ cùng quán tính dẫm lên thẳng đứng vách tường buôn tẩu mấy bước, dọc theo nhạc vương miếu gian phòng bên trong lượn quanh hơn phân nửa vòng tròn, chờ vây quanh người giáo chủ kia sau lưng mới bỗng nhiên một khúc chân bắn lên lại lần nữa lăng không nhào về phía giả giáo chủ. Suỵ suỵ suỵ suỵ. Đồng thời cái kia một cây giải lụa màu dựa không trung liền cắt thành mấy khúc, lại là Bạch Linh Điệu cố tình làm. Những cái kia cắt thành mấy khúc giải lụa màu cùng Bạch Linh Điệu một đạo, đồng thời hướng giáo chủ đâm tới, mỗi một đoạn đều quán chú hùng hậu thiên ma chân khí, phản phất kim tiết. Người giáo chủ kia hừ lạnh một tiếng, dọc lượng ống tay áo huy động lên đến, như một cái nải đại viên bàn ngăn tại trước mặt mình. Liền nghe đến vài tiếng trầm muộn va chạm, mấy cây đánh tới giải lụa màu đồng thời đều bị chặn, ống tay áo bỗng nhiên quấn một cái, giải lụa màu đều bị quấn đến trong tay áo mở cho ta đi. Bạch Linh Điểu quát một tiếng, một đôi tay lại là lăng không bắt lấy cái kia ống tay áo bỗng nhiên xé mở, thừa cơ đánh vào. Nhưng đối phương tựa hồ sớm có đón trước, một cái đen nhánh bàn tay gầy guộc từ đó chính xác vươn ra, trực tiếp đem cái kia Bạch Linh Điểu đập bay trở về. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, thanh đầu nắm đấm đã từ Bạch Linh Điểu nghiêng người phía dưới đánh tới, vang một tiếng răn răn chắc chắc đánh trúng vào vị giáo chủ này ngực. Bay ngược bên trong Bạch Linh Điểu reo hò một tiếng. Cái này hai người phối hợp ăn ý, Bạch Linh Điểu lợi dụng mình hoa mắt thế công, rốt cục vì thanh đầu đổi lấy cái này một kích chí mạng. Thanh đầu cũng là đại hỉ, đạo tâm trùng ma chân khí không muốn mạng xuất ra, tất cả đều chuốt xuống đến người kia thể nội. Đạo tâm trùng ma môn tuyệt học này thật là cường hãn, nhất là chân khí có các loại suy yếu địch nhân hiệu quả. Thanh đầu thật vất vả được cơ hội này, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Xa xa bản đầu đã cùng số đầu đã gặp, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, đồng thời hô một tiếng giáo chủ, muốn tới cứu rút. Người giáo chủ kia lại là cười ha ha, nói, tốt một cái đạo tâm trùng ma đại pháp, bất quá lao phu sớm, có đòn trước, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói ngược chấn động, đúng là sinh ra một cỗ cực mạnh lực đạo đem thanh đầu bản tay cho chấn ra ngoài. Cái kia thanh đầu cổ tay đau nhức, quắt to một tiếng lui về sau đi, nhưng đối phương Thiết Trưởng tiệm điện giỗi ra, vững vàng bắt lấy thanh đầu cổ tay. Lại nghe được một trận ken két nhẹ vang lên, cái kia thanh đầu ai nha một tiếng, chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống, khắp khuôn mặt đầu đại hãn tựa hồ là khá khó xử độ. Bạch Linh Điểu thấy thế kinh hô một tiếng, liền muốn xông lên cứu giúp, người giáo chủ kia cười lạnh nói, đừng núp núp, lại đi một bước ta liền phế bỏ ngươi tiểu tình nhân. Bạch Linh Điểu nhất thời không dám động, vừa vội vừa giận nói, mau thả hắn ra. Giáo chủ cười nói, buông hắn ra. Trước tiên đem lôi thiên ma bí bí quyết nói ra. Bạch Linh điệu sắc mặt biến đổi, cả giận nói, ngươi trước buông hắn ra, ta tự sẽ cùng ngươi từ từ nói. Giáo chủ lắc đầu, nói, thật sự là vô tri, lúc này hắn đã là tù binh của ta. Có hắn nơi tay, ngươi tự nhiên không dám vọng động. Nếu như thứ thời, liền đem bí tịch dạy cho đến, có lẽ lão phu còn biết thiện đãi hai người các ngươi. Nếu không, lão phu cũng sẽ không giết hắn, mà là chậm rãi tra tấn, để cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết không xong. Bạch Linh điệu mặt trầm, trầm rãi nói, thiên ma bí là nữ tử mới có thể luyện được, ngươi muốn Đúng lúc này nàng đột nhiên khẽ vươn tay, một đạo bạch quang bay thẳng đến người giáo chủ kia cùng thanh đầu vung đi. Người giáo chủ kia nhướng mày, một cái tay thiểm điện rũ ra, đem không dung phát đem cái kia bạch quang cho kẻ lấy. Đó là một cây truy thủ, vô cùng sắc bén, ẩn ẩn có thể thấy được ngâm độc màu xanh, khoảng cách thanh đầu cổ chỉ có tấc hơn. Tốt một cái nhẫn tâm nữ a, tốt một cái có tâm kế nữ a. Người giáo chủ kia bắt lấy truy thủ nhìn thoáng qua, dù hắn nhân vật như vậy, lại cũng là sắc mặt biến hóa. Nguyên lai, like, cái này Bạch Linh Điểu rất là quả quyết, vậy mà trực tiếp ném ra một viên truy thủ. Mà lại nàng lại không phải muốn đối phó giáo chủ, mà là nhắm ngay thanh đầu yết hầu yếu hại, là muốn giết cái kia thanh đầu. Gia giáo chủ lúc này cũng minh bạch nàng này ý nghĩ. Thân là người chơi, chết chính là chết rồi, rất nhanh liền có thể phục sinh, nhiều lắm thì tổn thất một chút võ công kinh nghiệm. Nhưng cũng nên so với bị bắt lấy trả tấn, thậm chí là ép hỏi bí tịch võ công tới muốn tốt một chút. Nhất là Bạch Linh điệu hết sức rõ ràng cái này giả giáo chủ thủ đoạn, nếu là vị này gia giáo chủ dùng ma môn cái kia thủ pháp, đem thanh đầu tuyệt học cấp đi, vậy coi như không phải tổn thất một chút võ công độ thuần thục đơn giản như vậy. Bởi vậy giờ phút này biện pháp đơn giản nhất lại là dứt khoát giết thành đầu. Cũng may mà Bạch Linh Điểu nghĩ ra được, cũng xuống phải đi cái này tay. Cho nên giả giáo chủ mới có thể nói cái kia lời nói, kỳ thực là sợ hai thánh phục tại cái này, ngươi chơi nửa ý nghĩ cùng quyết đoán. Nhưng nàng kế hoạch chung quy là bị cái kia giả giáo chủ nhìn thấu, nàng trong lúc nhất thời có chút bối rối, lớn tiếng cả giận nói, ngươi lão già này, rốt cuộc muốn làm gì? Dã hỏa này khắp nơi hái hoang ngắt cỏ, ta muốn giết hắn mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Cái kia giả giáo chủ lại cười ha ha, đem cái kia chủy thủ ném xuống đất, nói Ngươi con bé này có thủ đoạn. Nếu không phải lão phu thần long giáo đã tặn, nói không chừng muốn đem ngươi dẫn vào giáo phái, làm một cái này thần long sứ giả. Bất quá ngươi cái này điểm tâm nghĩ cũng đừng có ở trước mặt lão phu biểu diễn. Hôm nay các ngươi vô luận như thế nào cũng là chạy không đi. Ngoan ngoãn giao ra bí tức đi, có lẽ bản giáo chủ còn có thể cho các ngươi giữ lại một điểm võ công nội tình. Thú vị, thú vị, đến cùng là cái biện pháp gì, vậy mà có thể tước đoạt người bên ngoài võ công. Không bằng nói cùng ta nghe một chút. Đột nhiên một thanh âm tại miếu bên trong vang lên, thanh âm không lớn, Nhưng tất cả mọi người nghe được phảng phất ngay tại rất gần trong hai. Người giáo chủ kia giật nảy cả mình, quát, "Là ai?" Vừa dứt lời, liền thấy một cái tay bỗng nhiên xuất hiện ở hắn cùng thanh đao ở giữa, một phát bắt được thiếu niên kia cổ áo cho hao tới. Giáo chủ trong lòng hơi động, nắm lấy tay của thiếu niên cổ tay liền hướng về kéo, đồng thời một cước bay ra muốn đem đối phương đá bay. Nhưng đối phương lại phảng phất như ảo ảnh nhón một cái, giáo chủ một cước sức dũng, càng cảm giác hơn có cái gì nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay. Lúc này hai tay của hắn cổ tay đau rát, kêu đau một tiếng, không tự chủ được buông lòng tay ra chỉ. Cái tiêu thanh đầu liền như vậy biến mất tại trước mắt, chờ ra giáo chủ lại nhìn thời điểm, thiếu niên đã đứng ở hai trượng có hơn, một cái này người chơi đứng tại thiếu niên bên người, dù bận vậnung dung vô vô bả vai của thiếu niên, tựa hồ là đang trấn an hắn. Thiếu niên kia mừng lớn nói, "A Phi đại ca, ngươi, ngươi vậy mà đến, đến rồi." A Phi ngẩng mặt lên trời cười ha ha nói, "Tới rất lâu. Không sai, không sai, ngươi cùng Bạch Linh Điểu đều có tiến bộ. Ta rất vui mừng a." Nói xong lại hướng người giáo chủ kia nhìn thoáng qua, nói, "Ngươi là Thần Long giáo hoàng An Thông, không sai đi." Chương 249 Thành hạ thiết kỵ, Vân Tiều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 6. 248 rưỡi thành thiết kỵ, mây cầu độc hành, giáng phấn không về dũng, 6. Người này chính là Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông. Đương nhiên dựa theo lúc trước hắn lời nói, cái này Thần Long giáo tại đại giang hồ chỉ sợ đã tan thành mây khói. Dù sao năm đó đạo Thần Long một trận chiến, thủ hạ giáo chúng nhao nhao phản loạn giáo chủ, mọi người đánh chiêu năm xẻ bảy, từng cái không chết cũng treo, chỉ có cái kia người thắng lớn vi tiểu bảo gạt giáo chủ phu nhân chạy. Hồng An Thông mặc dù võ công cao cường, nhưng cũng khó mà một lần nữa đem Thần Long giáo kéo lên. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có mập gầy hai vị đầu đã bị hắn thu nạp vì thủ hạ, vì hắn làm một chút chuyện nhờ và tình. Hồng An Thông võ công năm đó xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ, một người đánh 4-5 cái đại cao thủ đều dư xài. Nhưng là tại đại giang hồ thời đại, hắn lại là lộ ra không thấy được. Các người chơi đã từng phân tích qua Hồng An Thông võ công, dựa theo kim hệ võ hiệp niên đại càng gần võ công càng nát nguyên tắc, Hồng An Thông niên đại thuộc về năm đó thanh triều, đã cực ít có một người đánh mấy trăm cái chủng loại kia chẳng diện, so với Tống Nguyên Minh thời đại những cái kia đỉnh cấp cao thủ tới nói lộ ra kém rất nhiều. Không nói đến xuân thu chiến quốc thời kỳ à thanh loại kia tốc độ siêu âm kiếm pháp. Nhưng vô luận như thế nào, Hồng An Thông xem như một cái này sau võ hiệp thời đại dị loại, nhất là đại giang hồ thiết lập mọi trừ nguyên tắc lực đĩnh ký bên ngoài, còn có một số truyền hình điện ảnh nội dung cốt truyện nội dung ở bên trong. Năm đó vi tiểu bạo cùng vị kia Long Nhi võ công, đơn giản liền đúng đúng, đúng đông phương bất bại thập phối bản. Cho nên tổng hợp các loại như tố, Hồng An Thông võ công ước chừng liền là tiếp cận giang hồ ngũ tuyệt tiêu chuẩn, có lẽ cùng cái kia Dương đỉnh thiên có chút tương tự. Bình thường người chơi tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Dù là Thanh Đầu cùng Bạch Linh Điểu liên thủ cũng là không địch lại, đủ thấy người này công phu cùng thực lực. Cao thủ như vậy nói như vậy đều cực kỳ tự phụ. Giở phút này bị người từ trong tay ngạnh sinh sinh cướp đi tù binh, không khỏi giật nảy cả mình. Lấy bản lệnh của hắn, vậy mà không có phát hiện A Phi liền tại phụ cận, đây là cỡ nào kinh người? Giở phút này hắn túi đầu nhìn một chút hai tay trên cổ tay một đạo dây đỏ, ngẩng đầu kinh ngạc nói: "A Phi, ngươi là số khổ A Phi." Trước đó nghe được thiếu niên kia hô một câu A Phi lại ca, Hồ An Thông cũng đoán được người trước mắt thân phận. A Phi vô vô bụội bẩm trên người liền nói ngay, ngươi biết ta, như vậy cũng tốt lắm, chúng ta có thể không đánh sẽ không đánh, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, nói không trừng ta liền thả ngươi. Cái kia Hồng An thông khí đều cười, thả ta, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, người chơi bên trong võ lâm minh chủ lại tính là cái gì? Đột nhiên dương một tay lên, bay thẳng đến A Phi vị trí vô tới, miệng quát, tiểu tử, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì nói cái này khoác lác đi. Một cô manh liệt khí kình vọt tới A Phi trước mặt. Cái kia A Phi hoành không dời một cái, lại nghe được bành một tiếng vang lớn, mảnh vụn bay loạn. A Phi nguyên bản chô hậu phương vách tường bị Trưởng Phong đánh trúng, nhất thời phá một cái độc lớn. Tảng đá mảnh vỡ cùng đầu gỗ tuân rơi mà xuống, đem cho đội giải đẩy toàn bộ miếu thờ. Người giáo chủ kia thả người nhảy lên, lại là hướng A Phi đánh tới. Hồng An Thông mặc dù nhìn cao tuổi, kỳ thực võ công cực kỳ cường hãn, khinh công cũng là cực kỳ tinh diệu, nhảy lên chính là đến chỗ gần, lăng không chính là hướng bộ ngực hắn chụp tới. Lần này lăng lệ đến cực điểm, A Phi lại chỉ tay một cái một vùng, đem hắn thế công nhẹ nhàng hóa đi. Hồng An Thông ồ lên một tiếng, chuẩn thế một cước đá ra, A Phi lại lần nữa tránh qua, tránh né Nhưng bên cạnh một cây trụ bị hắn một cước đá trúng, đứng là răng rắc một tiếng từ đó gây mất. Thấy Hồng An Thông như thế uy mãnh, A Phi cũng là có chút ngoài ý muốn, đúng lúc này, cái kia hai tên thủ vệ nợ đỡ cỡ cũng là cơ binh khí xông lên, hướng hắn xuống ba đường riêng phần mình một kích. Hai người này binh khí đặc biệt, dường như là mâu xúc, chiêu số cũng là quỷ dị tuyệt luân. Bất quá A Phi bay lên một cước, đem hai người kia trực tiếp đạp mở đi ra, sau đó cũng không quay đầu lại đưa tay chụp tới, chính xác nắm Hồng An Thông thừa cơ đánh tới năm đấm. "Hảo tiểu tử." Thần Long giáo giáo chủ quát to một tiếng. Một cái tay khác lại lần nữa đánh tới. A Phi lúc này mới nhẹ nhàng chuyển qua nửa người, một cái tay khác cầm ra lại lần nữa đem hắn một cái tay cũng nắm. Hai người tương hỗ vận khí nội lực đối bình, mấy lần về sau, giáo chủ biến sắc, thẩn thần có chút xuất mồ hôi. A Phi nói, chúng ta còn phải lại đánh a. Ta sẽ hấp tinh đại pháp, không thể không nhắc nhở ngươi. Cái kia Hồng An Thông sắc mặt khó coi, đột nhiên giống lên một tiếng, nói, vì cái gì không thể so với? Chỉ là hấp tinh đại pháp, lão phu còn không. Ai nha. Hắn nói còn chưa dứt lời chính là sắc mặt đại biến. Hai tay hất lên nghị hất ra A Phi, nhưng hắn hai tay đã bị A Phi bắt lấy, càng là tại nội lực đối bính thời điểm bị hấp tinh đại pháp hút lại, lần này đúng là không có hất ra. Cảm giác được nội lực có dâng trào ra ngoài mà ra cảm giác, dù La Hồng An thông cao thủ một đời, lại cũng là bị hù sắc mặt sám xịt, mồ hôi tuôn như nước, liều mạng ngó néo người muốn rời xa A Phi. Hấp tinh đại pháp dù sao cũng là danh xưng võ học sử thượng ác độc nhất võ công một trong, năm đó người giang hồ nghe mà biến sắc. Đương kim đại giang hồ, nhắm ná hành hành tung không ra, cũng chỉ có A Phi mang theo môn công phu này bốn phía lật lư. Những năm gần đây môn công phu này tên tuổi càng phát ra vang động trời, hơn phân nửa đúng là A Phi công lao. Cũng chính vì vậy, cái kia sắc bén hơn Bắc Minh thần công ngược lại là không quá danh tiếng. Như thế ấn chứng một câu chuyện xưa, Tuyệt học Nưu Bức không tính châu, mấu chốt muốn nhìn dùng người là ai. Quân không thấy cái này Cửu Dương thần công, bây giờ tại đại giang trên hồ cũng là không bằng Huyền Minh chân khí tới giò người. A Phi thấy Hồng An Thông như thế sắc mặt, biết trong lòng đối phương đã là vạn phần hoảng sợ, lúc này bàn tay đưa tới. Cái kia Hồng An Thông bị đưa mở hai bước, hoảng sợ không thôi nắm tay cổ tay, hãy còn kinh hãi không thôi. Lại nghe được A Phi nói khẽ, "Yên tâm đi, ta không cần cái này làm hại Võ Lâm biện pháp, chỉ là dọa ngươi một chút. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi đi." Hồng An Thông vừa thẹn lại giận, nói, "Đáng lắm, ngươi rõ ràng hút ta nội lực." Trong lúc nói chuyện, đúng là cảm giác mình nội lực lại khôi phục lại. Nguyên lai like hấp tinh đại pháp đặc tính tại đại giang hồ thiết lập có chỗ bất động, thêm nữa A Phi cũng không có thật hấp thu đối phương nội lực, chỉ là dùng một loại phun ra nuốt vào chân khí thủ pháp có thể tạo thành loại này giả tượng. Cái kia Hồng An Thông trong lúc nhất thời nói không ra lời, nghẹn đỏ mặt đứng tại chỗ. A Phi lại lắc đầu nói, Hồng giáo chủ, ta không muốn lãng phí thời gian nào, nhưng có mấy lời muốn hỏi ngươi, hi vọng ngươi nói rõ sự thật. Ta nói qua không giết ngươi, liền sẽ thật lưu ngươi một mạng. Ngươi vừa mới nói đến yêu nguyện, Hồng An Thông cả giận nói, không giết ta. Hừ hừ, đương tưởng tượng rằng ngươi có chút bản sự liền có thể muốn làm gì thì làm, lão phu hôm nay muốn đi thì đi. Nói còn chưa dứt lời, A Phi thở dài một cái, đột nhiên hướng Hồng An Thông một chưởng vỗ ra. Hồng An Thông tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản, nhưng thấy hoa mắt, đậy mắt lại đều là chưởng ảnh. Trờ hắn lấy lại tinh thần, bộ ngực hắn đã bị đánh trùng bốn. 5 lần, nhất thời quanh thân bị trế. Sau đó cổ áo quần áo bị nắm lại, A Phi mang theo hắn, trực tiếp kéo tới bên người. Giang hồ hào kiệt quả nhiên đều là kiệt ngạo bất tuẩn, không thật sự đem ngươi đánh ngã, ngươi còn tưởng rằng ta cái này Võ Lâm minh chủ sẽ chỉ nói mạnh miệng à? A Phi nhấc lên Hồng An Thông, cười lạnh, lại tiếp tục hướng trên mặt đất dừng lại. Hắn đối cái này Hồng An Thông một mực không có cái gì ấn tượng tốt. Nhất là hôm nay cái lão nhân này tại thành Tương Dương hạ một phen hành động, cùng năm đó làm ra cái kia Á Du định hốt thần lòng giáo, càng làm cho A Phi có chút chán ghét. Hồng An Thông ngược bị đánh trúng, thân thể liền bị chế trụ ở đạo, một trận này lúc này không có bất kỳ cái gì chống cự té ngồi trên mặt đất. Hắn hai chân đau nhức, ngẩng đầu nhìn A Phi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nơi xa cái kia béo xấu đầu đà nguyên bản còn muốn tới hỗ trợ, giờ phút này cũng là sợ ngây người, đứng ở đằng xa không lúc nhích. A Phi quét hai người kia một chút, lấy tay chỉ một cái bên cạnh. Hai vị nở tở cờ giận mình, do dự một chút chính là yên lặng đi nơi đó, tối đầu bất động, một câu cũng không dám nói. A Phi thấy thế hài lòng gật đầu, vậy vậy hướng bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống, nói: "Hở Man Thông, Hiện tại chúng ta có thể thật dễ nói chuyện. Ngươi nâng lên yêu nguyện, có phải hay không đã cùng nàng hợp tác rồi? Hoàng An thông ánh mắt phức tạp nhìn hắn chằm chằm, rứt khoát tới một cái này trầm mặc không nói. A Phi có chút tức giận, đang muốn lại dùng cường lực. Đột nhiên cái kia Bạch Linh Điểu đứng dậy, nói, lão gia hỏa này ngoan cô cực kỳ, ngươi hỏi như vậy làm sao có thể nhận được tin tức? Chúng ta thời gian cũng không nhiều á. A, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? A Phi kỳ đạo. Bạch Linh Điểu nói, biện pháp ngược lại là có, chỉ là cần thử một lần. Nàng xoa xoa tay, nhìn thoáng qua cái kia thanh đầu. Tuối người tại Hồng An Thông bên tai nhẹ nói một câu. Cái kia Hồng An Thông nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, cả giận nói: "Ngươi, lòng độc ác nha đầu. Bất quá ngươi không có bản sự này đến cướp đi võ công của ta, năng lực này chỉ có chúng ta mới có thể sử dụng, các ngươi người chơi không có khả năng nắm giữ." Cái kia Bạch Linh Điểu lại là cười lạnh nói: "Vâng, ta sẽ không, nhưng là sư phụ ta sẽ. Ngươi không phải không biết sư phụ ta là ai đi? Ta cái này kiếm pháp lại là làm thế nào đã được, ngươi cũng đã biết." Hồng An Thông như bị sét đánh, sắc mặt cực kỳ khó coi cứng lại ở đó. Bạch Linh Điểu hai lòng nhìn thanh đầu một chút lại nhìn một chút A Phi, nói, "Ngươi bây giờ có thể hỏi." A Phi a một tiếng, sợ lên cái mũi. Cái kia thanh đầu nói, "Rốt cuộc là ý gì a? Ngươi đến cùng nói thứ gì đem hắn sợ đến như vậy?" Bạch Linh điệu lại không để ý tới hắn, chỉ là bắt hắn hướng bên cạnh kéo một phát, lạnh lùng nói, "Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, tranh thủ thời gian chữa thương đi, những chuyện này ngươi cũng đừng quan." Thanh đầu muốn hỏi lại, nhưng là bị Bạch Linh điệu trừng hai mắt, liền cũng bất đắc dĩ ngồi xuống. Lúc trước hắn nguyên bản liền có tổn thương, cùng Hùng An thông liệu mạng mấy chiều, thương thế có chỗ lập đi lập lại. Chính là yên lặng vận chuyển đạo tâm trùng ma, chân khí lưu chuyển toàn thân, dần dần vật ngã lư vòng, chỉ có trong thai còn có thể nghe được. Lại nghe cái kia a phi chính hỏi, ngươi cùng yêu nguyệt là một đám sao? Là. Cái kia Hồng An Thông thở dài, bất đắc dĩ trả lời, ngươi liên thủ với nàng mục đích là cái gì? Là muốn đối phó Quách Tĩnh a? Cũng là không phải đối phó Quách Tĩnh. Hồng An Thông ngừng lại một chút, chậm rãi nói, ta lão phu, ta liên thủ với yêu nguyệt, nhưng thật ra là thụ nàng mời. Không chỉ là ta, tất cả cùng yêu nguyệt liên thủ, kỳ thật đều có riêng phần mình mục đích. Yêu Nguyệt cung chủ Võ Công tự cao, nàng mục tiêu duy nhất liền là có thể tham dự phá toái ư không, lợi dụng cơ hội lần này vừa võ học của mình tu vi đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng ta bất đồng, ta muốn tu học, ta muốn tu luyện hoàn hệ võ học tuyệt học mạnh nhất. Đạo tâm trùng ma a. A phi kỳ đạo, ngươi tu luyện tuyệt học làm cái gì? Công phu của ngươi cũng xem là không tệ, tiếp tục tu luyện, có thể lấy tại đại giang hồ chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Không, chưa đủ. Hung An Thông lắc đầu, đột nhiên cắn răng nói, ta muốn báo thủ. Ta muốn tìm Vi Tiểu Bảo báo thủ. ừng A phi bọn người nghe được vi tiểu bảo danh tự đều là lấy làm kinh hãi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chương 250, Thành hạ thiết kỵ, Vân Kiều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 7. 249 rưỡi thành thiết kỵ, Mây Cầu độc hành, giám phấn không về dũng, 7. Vi tiểu bảo là kim hệ võ hiệp một cái này kinh điển lại dị loại kỳ hoa. Tại kim đại đại tạo nên nhiều như vậy nhân vật chính bên trong, cái này vi tiểu bảo cùng cao đại thượng nửa chút đều không dính nổi một bên, nhưng hết lần này tới lần khác thắng được vô số độc giả yêu thích cùng sủng bái. Đến mức hậu thế mạng lưới văn học nhau nhau học tập bắt trước, quái tính Viểu phong những này vi quang chính nhau nhau bị ném bỏ, vi tiểu bảo loại này mạnh vì đạo, bạo vì tiền nhân vật ngược lại là đại hành kỳ đạo. Nay cũng không thể nói là hậu thế văn phong thế nào, chỉ có thể nói là một đời bạn buồn nhất thay mặt thần, mỗi người vật chỉ cần rất được là người, nhất định sẽ có người thưởng thức và tối phồng. Đang chú ý cá tính cùng tự do hậu thế, vi tiểu bảo sinh tồn chi đạo có rất lớn tham khảo cùng tinh thần học tập. Mà lại bởi vì đại giang hồ tổng hợp thiết lập, cái này vi tiểu bảo cũng không chỉ là năm đó yếu gà vô cùng, sẽ chỉ thần hành bẻ bỏ, mặc bảo ít cầm trong tay tưởng lựa vi tiểu bảo, mà là được Long Nhi tám thành công lực. Võ công có thể so với Hồng An Thông phụng tích phạm vi tiểu bảo. Hắn võ công cao, nhân phẩm tiện, thêm nữa lơi rực rỡ hoa sen, người gặp người thích, diễm phúc không cùng, dạng này người sao có thể không nhận tôn sùng đâu. Năm đó trong lịch sử vi tiểu bảo cùng cái này Hồng An Thông xem như có thủ, mà lại thù hận còn không nhỏ. Gia nhập người khác môn phái không lý tưởng không nói, còn đào người ta góp tưởng, bắt cóc người ta lão bà, cuối cùng cổ động tay của người ta tiếp theo lên phản đối hắn, đem một cái này thị vượng trăm năm thần long giáo làm cho tan thành mấy khói, dạ giáo chủ càng là chết thảm tại chỗ. Loại này thù hận có thể nói là một ngày nhị địa hận, tam giang tứ hải thù, cả một đời đều là tấm rửa không hết. Chẳng lẽ cái này Hồng An Thông mang thù đến bây giờ, muốn tại đại giang trên hồ chấm dứt năm đó nhiều vợ hỷ dạy mối hận. Quả nhiên cái kia Hồng An Thông hung hăng nói, cái này Vi tiểu bảo giàn trà tựa như quỷ, năm đó cấu kết Long Nhi tiện nhân kia hủy thần long của ta dạy, ta muốn tìm tới hắn, hung hăng nhục nhã hắn một lần, giết hắn, cả nhà vừa rồi giải hận. A Phi bọn người nghe đến đó, chính là biết Long Nhi cái này chuyển hình điện ảnh nhân vật hận là xác định vững chắc thay thế Tô Thuyên. Lại nghe được cái kia Hồng An Thông tiếp tục nói, chỉ tiếc cái thằng kia võ công không tầm thường, thêm nữa cẩn thận đến cực điểm, một mực không có tại đại giang hồ lộ diện. Trước đó vài ngày, ta rốt cục dò thăm tin tức của hắn, vốn định vụng trộm tìm hắn tính sổ sách. Không nghĩ tới hắn vượt lên trước một bước, nâng nhà đi kinh thành, che chở tại cái kia vũ chiếu triều đỉnh đến cánh chim phía dưới. Ta mấy lần thăm dò kinh thành, đều bị vũ chiếu thế lực cho đánh lui. Minh Nguyệt cùng thế lực hùng lồ, càng có tăng vương phát minh, ta đế lo ngừng, Thánh quân mộ thanh lưu một đám đại cao thủ, ta không phải là đối thủ. Những lời này nói A Phi cũng là có chút im lặng, hắn trầm mặc một hồi, nói Cho nên ngươi muốn hợp tác với yêu nguyệt, làm một chút tuyệt học, luyện tốt võ công về sau đi tìm Vi tiểu bạo báo bảo thủ. Hồng An thông chỉ giữ trầm mặc, cái kia Bạch Linh Điểu đột nhiên cười nhạo nói, "Hồng giáo chủ, ngươi cái này biện pháp thật đúng là đần à? Ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, được tuyệt học thì phải làm thế nào đây? Cho dù là đem đạo tâm trùng ma đại pháp cho ngươi, luyện cả một đời chỉ sợ đều đánh không lại pháp minh hỏa vũ triều đi. Cho dù là để ngươi cùng Vi tiểu bạo đơn đấu, ngươi cũng chưa chắc có thể đánh được hắn." Cái này Bạch Linh Điểu nói chuyện thậm chí trực tiếp, nhưng lại cầu thả lý không cầu thả. Tu luyện tuyệt học, võ công tiến nhanh, tới đánh mặt đối thủ báo huyết hải thông cừu, đây là những cái kia ánh năng thiếu niên cùng tuổi mục lưu các nhân vật chính mới có thể làm sự tỉnh. Dù sao những người này như sáng sớm đóa hoa mà, có hơn phân nửa thời gian cùng thanh xuân chế tạo. Hồng An Thông sớm đã là 7, 80 tuổi lão đầu tử, đường truyền học không có luyện thành liền mình chết ra rồi, chẳng phải là quá oan. Cái kia Hồng An Thông oán hận nói, ta đây tự nhiên biết, thuần rựa vào võ công là không thể nào báo được thù. Lấy tới tuyệt học chỉ là một trong số đó, ta còn có thể làm rất nhiều chuyện có thể làm, nếu như có thể bắt lấy vi tiểu bảo ta còn có thể đem hắn nội công cùng tuyệt học đều chiếm thành của mình. Chiếm thành của mình. A Phi sửng sốt một chút, nội công ngược lại là có thể dùng Bắc Minh thần công, hoặc là dùng các ngươi thần long giáo hoa hoa nước. Cái kia võ công kỹ năng đâu? Hung An Thông lại là trầm mặc không nói, tựa hồ không quá nguyện ý nói, A Phi nhướng mày, nghĩ thầm thời điểm then chốt ngươi tới một cái Trầm Mặc, quả nhiên là nghĩ lấy đánh. Bất quá cái kia Bạch Linh Điểu đột nhiên nói, có phải hay không cùng cái kia tuyệt học tức đoạt có quan hệ? Hung An Thông toàn thân chấn động, rốt cục vẫn là gật gật đầu. Bạch Linh Điểu lại là thở một hơi, Tựa hồ cũng là rơi vào trầm mặc. Một bên Thanh Đầu rốt cục nhịn không được, nói: "Uy, đến cùng cái này Tuyển học tức đoạt là cái gì? Ngươi luôn luôn che che lấp lấp, nói chuyện đến nơi đây liền cố ý đoạn trương." A Phi cũng tốt rất ngạc nhiên, hôm nay cái này Bạch Linh Điệu cùng Hồng An Thông đã biểu diễn qua nhiều lần cái này bí hiểm. Cái kia Bạch Linh Điệu nhìn A Phi một chút, lại nhìn một chút Thanh Đầu, tối đầu nói: "Đây là chúng ta Âm Quý phái Tuyết học, nguyên chỉ có trưởng môn cùng số ít trưởng lão mới có thể học được. Tên là Tàng Địa Quán Đỉnh Đại Pháp, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài, cực kỳ bí ẩn, giới hạn nở tở cỡ sử dụng." lại cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng về sau, có thể đem nào đó một môn võ công từ trên người một người tức đoạt đi ra, sau đó chuyển chú đến một người khác trên thân, bao quát mình. Quán đỉnh đại pháp, chuyển chú võ công. A phi cùng thanh đầu đều là lấy làm tinh hãi, cái kia A phi càng là tao mày nói, cái này chẳng phải là kỹ năng phiên bản Bắc Minh thần công cùng hấp tinh đại pháp. Bạch Linh điệu gật gật đầu, nói, có thể nói như vậy. Bất quá so với Bắc Minh thần công cùng thần kỵ, nó có thể đem võ công kỹ năng tái giá đến bất kỳ một người trên thân, không giới hạn cho mình. Bắc Minh thần công dù sao chỉ có thể đem lớp đến nội công cho mình sử dụng. Hoa, đại giang hồ lại còn có loại công phu này. Đây cũng quá bờ UGD, chẳng phải là ta nếu là bắt Đông Phương bất bại, liền có thể đem Đông Phương bất bại võ công truyền tới trên người của ta." Thanh đầu chắt lưa nói. Cái kia Bạch Linh điệu nói, trên lý luận là không sai. Bất quá Đông Phương bất bại không phải dễ dàng như vậy bắt, mà lại môn tuyệt học này cũng không phải không có đại giới. Cái gì đại giới?" Thanh đầu kỳ đạo. Bạch Linh điệu trầm mặc một hồi, trên mặt hiện ra một loại kỳ dị biểu lộ. Tại thanh đầu liên tục thúc dục dưới, Nàng mới khẽ cắn môi, chậm rãi nói, "Tàng địa quán đỉnh, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, cái này không cần phải nói. Lại sử dụng tàng địa quán đỉnh người, tất cả võ công đều sẽ từ trạng thái đỉnh phong suy yếu một thành. Ngược lại là cái này cái giá không nhỏ." Nhưng A Phi nhướng mày, trong lòng đột nhiên nhớ tới Thượng Quan Uyển Nhi. Cái kia Bạch Linh Điểu tiếp tục nói, "Không chỉ có như thế, bị quán đỉnh người, bởi vì không phải bình thường đường tắt tu luyện võ công, sợ rĩ phải cách một đoạn thời gian không thể sử dụng võ công, cũng chính là thưởng cách một đoạn thời gian biết võ công mất hết một ngày." Thanh Đầu giật nhẹ mình, nhìn thoáng qua Bạch Linh Điểu, Cẩn thận nói, đến cùng là mỗi cách bao lâu thời gian. Bạch Linh điệu sắc mặt kỳ dị, lắc đầu nói, mỗi người không giống. Ngay từ đầu có thể là mấy tháng, sau đó theo võ công tăng cường, tần suất sẽ tăng lên, biến thành 1 tháng, thậm chí ngắn hơn. Cho nên bất luận cái gì tiếp nhận quán đỉnh thuật người chơi, cần từ vừa mới bắt đầu liền cân nhắc đến cái này phong hiểm. Á phi cùng Thanh Đầu đều là ai một tiếng. Quả nhiên loại này bu cấp độ dế khác tuyệt học, đều là phải trả giá thật lớn. Đại giang hồ chưa hề cũng sẽ không để một môn võ công quá mức nghịch thiên mà ảnh hưởng hệ thống cân bằng. Loại này tiết lập từ một loại nào đó, trình độ bên trên liền là cân bằng chi thuật. Giới hạn LBG, cả đời chỉ có thể dùng một lần, người sử dụng võ công giáng cấp, bị người sử dụng võ công sẽ ở một ngày nào đó võ công mất hết. Chỗ tốt cùng chỗ xấu đều hết sức rõ ràng, điển hình đại rang gió hổ nghiên cứu. Cái kia thanh đầu đột nhiên khai khiếu, thở dài, nguyên lai like ngươi phong linh kiếm pháp chính là như vậy có được đi. Vậy ngươi bây giờ là bao lâu thời gian võ công mất hết một lần? Bạch Linh điệu hơi kinh ngạc, nhìn lướt qua thanh đầu nói, ngươi vậy mà đoán được. Thanh đầu thở dài, đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Lúc trước nhiệm vụ kia ban bố thời điểm, hệ thống rõ ràng nói người chơi nữ không thể tiếp, nhưng về sau hết lần này tới lần khác ngươi cũng học được phong linh kiếm pháp. Ta cùng tỷ tỷ thương lượng qua rất nhiều lần, nàng liền nói ngươi có thể là lợi dụng phương thức nào đó thu được môn võ công này. Lại thêm trước ngươi nhiều lần ngưng lên cái pháp môn này, ta chính là có ngu đi nữa cũng đoán được. Cho ngươi thi triển tàng địa quán đỉnh chính là sư phụ của ngươi đi, ngươi bây giờ cách bao lâu thời gian mất đi một lần võ công? Bạch Linh điều hừ một tiếng, một hồi lâu mới nói, hiện tại đại khái cách mỗi 2 tháng, ta sẽ có một ngày không thể sử dụng võ công. Hiện tại ngươi biết, rốt cục hài lòng đi." Thanh Đầu lại cười ha ha, vỗ ngực một cái nói, "2 tháng một lần, cái này sợ cái gì? Không sao, về sau ngươi mất đi võ công thời điểm liền tới tìm ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không thu đến tổn thương." Bạch Linh Điểu sửng sợ, chợt gắt một cái, nói, "Võ công không được, khẩu khí cũng không nhỏ." Bất quá nàng quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng có chút nhếch lên. Cái kia A Phi lại sờ lên cái cằm, nói, "Nguyên lai là dạng này." Nói như vậy, Thừa Quan Uyển Nhi đúng là một mực tổn thất một thành võ công trạng thái. Bạch Linh Điểu chấn động, ngẩng đầu nhìn một chút A Phi muốn nói lại thôi. A Phi lại phảng phất không nhìn, tiếp tục nói, "Hồng giáo chủ, nói tiếp chuyện của ngươi đi. Ngươi tìm vi tiểu bạo báo thủ ta không có ý kiến. Bất quá ta tương đối quan tâm một việc, yêu nguyện của ngươi, lần này ma sư cùng xâm chiếm tương dương bên trong đến cùng là cái gì thân phận? Các ngươi là ma sư cùng giúp đỡ a?" Hồng An thông lại cười lạnh nói, "Không thể nói cái gì giúp đỡ. Chúng ta cùng ma sư cùng cũng không phải minh hiếu, chỉ là hy vọng bọn họ cùng tương dương một mạch đánh nhau. Giang hồ càng loạn, chúng ta mới có thể có đến càng nhiều chỗ tốt. Yêu nguyện muốn giết càng nhiều hoàng hệ một mạch cao thủ, mà ta thì là muốn bọn hắn tuyệt học." Yêu Nguyệt muốn giết càng nhiều hoàng hệ cao thủ, mục tiêu của nàng thật là muốn tham dự phá toái hư không. A Phi nói, Hồng An Thông gật gật đầu, nói, nàng như vậy vô công, cũng chỉ có cái mục tiêu này truy cầu. Cái kia đại giới đâu? A Phi bỗng nhiên nói, các ngươi đều không phải là hoàng hệ một mạnh người, muốn tham dự phá toái hư không, đều muốn đánh đổi khá nhiều. Hồng An Thông cực kỳ kinh dị nhìn xem A Phi, phản phất đối A Phi biết bí mật này rất là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nửa ngày hắn mới nói, ta không biết Yêu Nguyệt bỏ ra cái gì đại giới. Nàng chưa hề đều không nói, đương nhiên cái này đại giới sẽ không nhỏ. Vậy còn ngươi, vẹn vẹn vì tuyệt học, dù sao cũng là tham dự vào, ngươi đại giới lại là cái gì?" A Phi hiếu kỳ nói. Hung An thông sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên nói, "Đây là chuyện của chúng ta, ta có thể hay không không nói." A Phi sầm mặt lại, đang muốn cho ra hỏa này đến chút dao hấn, đột nhiên nhìn thấy mặt của đối phương sắc tựa hổ có chút tinh thần sa sút, trong hoàng hốt mang theo một chút khẩn cầu thần sắc. A Phi trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn trầm ngâm một hồi, đúng là không tiếp tục ép hỏi số giới. Chương 251: Thành hạ thiết kỵ, Vân tiểu độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 8 250 dưới thành thiết kỵ, mây cầu độc hành, giám phấn không về dũng, 8. Những năm gần đây, A Phi cùng nờ tở cở các loại liên hệ, ngoại trừ đối bị cho rằng là bằng hữu nờ tở cở sẽ có thương có lượng bên ngoài, tức ít đôi những cái kia bị coi là địch nhân nờ tở cở có chỗ nhượng bộ, trừ Phi là Đông Phương bất bại loại kia làm sao đều đánh không lại. Những cái này theo A Phi có thể phân loại làm có thể đánh nhưng yếu nhược gà Hồng An Thông lúc này biểu hiện ra vẻ mặt và thái độ, đúng là để A Phi trong lúc nhất thời không muốn ép hỏi đi xuống. Có lẽ điều kiện kia thật sự là Hồng An Thông người tư ẩn. Vị này già giáo chủ đối cái này tư hận giữ bí mật nhìn cực nặng, có một loại cho dù là chết đều muốn không thể đem bí mật này nói ra được cảm giác. Nhưng đây là như thế nào một cái bí mật đâu, có thể làm cho Hồng An Thông cái này khiến người như vậy, đối mặt ta phi như vậy uy hiếp cũng không muốn nói lối ra. Cuối cùng A Phi trầm mặc một hồi, rốt cục ném ra hắn cuối cùng muốn biết vấn đề. Như vậy, nói ra ngươi hôm nay kế hoạch đi. Sau khi nói xong ta liền thả ngươi đi. Hồng An Thông thở dài một hơi, mang trên mặt một loại hơi không thể xoa cảm kích biểu lộ. Tựa hồ là có qua có lại, hắn không chút do dự nói ra A Phi mới biết tìm tới mật đạo cửa vào, sau đó mang đi hoa tranh. Chính là như vậy. Tại sao là hoa tranh? Đến cùng là ai muốn hoa tranh? A Phi thuần hỏi tiếp, mà Bạch Linh điệu cùng Thanh Đầu cũng đều là dựng lên lỗ tai, muốn dò mọ chuyện hôm nay kiện hạch tâm bí mật. Mỗi người đều muốn hoa tranh. Yêu Nguyệt muốn, Bàng Ban cũng phải, thậm chí ngay cả Vũ Chiếu cũng muốn, còn bao gồm những người khác. Hồng An Thông nói. A Phi nhàn nhạt nhìn xem Hồng An Thông, biết hắn nhất định sẽ có phía dưới. Quả nhiên cái kia Hồng An Thông phối hợp nói, ta nghĩ khổ. Khổ Minh chủ nhất định cũng có chỗ suy đoán. Hoa Tranh trên người có một cái này cực lớn bí mật, đây đối với lập trí tại phá toái hư không người mà nói là một cái này rất lớn dụ hoạch. Ngươi biết Ưng Duyên Lạc Ma a?" Hung An Thông ném đi ra một câu nói như vậy. "Biết, mà lại chúng ta rất quen." A Phi miệng nói. Hung An Thông cũng mặc kệ A Phi những lời này là không phải khoác lác, chính là tiếp tục nói, cái kia khổ minh chủ nhất định cũng biết, cái này Ưng Duyên Lạc Ma cùng Hoa Tranh có vẻ như cũng có chút quan thuộc. "Nói vậy, Ưng Duyên rõ ràng nói với ta, hắn cùng Hoa Tranh công chuối là trong sạch." A Phi đột nhiên phản bác, Sau đó tại Bạch Linh Điệu cùng Thanh Đầu ánh mắt cổ quái bên trong tiếp tục nghiêm mặt nói ra, hai người chỉ là bẹo nước gặp nhau. Ha ha, bẹo nước gặp nhau. Có lẽ vậy. Hung An Thông thấp giọng cười một câu, cũng chính là cái kia bẹo nước gặp nhau. Tương duyên lạt ma cho Hoa Tranh công chúa một cái này không nghĩ tới lễ vật. Hắn đem trí nhớ của mình đều cho Hoa Tranh. Cái gì ký ức? A Phi sững sốt một chút, ký ức có thể cho người khác à? Trước đó xuất hiện một cái này, Điệu Tàng quán đỉnh liền đã có chút huyền ảo, hiện tại lại phải toát ra một cái này ký ức truyền đi a. Cái này chỉ sợ không phải đại giang hồ phong cách. Nhưng này Hồng An thông nói, ta không biết Ứng duyên Lạc Ma là thế nào làm được, nhưng hắn đích thật là làm được. Cái kia ngày cùng Hoa Tranh ngồi chung một chiếc xe ngựa, liền đem mình làm năm phong tổn ký ức ấn ký, thông qua bí pháp chứa vào một cái này xá lợi, sau đó giao cho Hoa Tranh. Có lẽ Hoa Tranh mình cũng không biết, nàng lấy được là một cái này như thế nào vô giới chi bảo. Phần này ký ức, chính là năm đó Ứng duyên từ truyền Ứng hậu bối trong đau nhìn thấy tất cả mọi thứ, tất cả liên quan tới phá toái hư không ký ức cùng hình tượng. A Phi chợt một tiếng đứng dậy, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Ký ức xá lợi Xá lợi loại vật này tại Hoàng Hệ Võ hiệp cũng không hiếm thấy, tỉ như cái kia đại danh đỉnh đỉnh tà đế xá lợi. Đã có có thể tồn trữ tinh nguyên tà đế xá lợi, như vậy lại làm một cái này có thể tồn trữ ký ức ấn ký ký ức xá lợi, có lẽ cũng không phải khó hiểu như vậy. Từ mấu chốt, tương duyên, hoa tranh, ký ức xá lợi. Những mấu chốt này từ liên hệ tới, A Phi cùng cái kia hai cái người chơi đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện, nhất là liên quan tới hôm nay trùng điệp quái sự. Tương duyên bí mật của người này tự nhiên không cần phải nói. Sở thượng một cái duy nhất có được phá toái hư không ký ức nam nhân, ẩn chứa hương duyên ký ức xá lợi chính là ẩn dấu đi phá toái hư không đủ loại bí mật. Đây đối với Võ Lâm Nhân Sĩ tới nói có thể nói là một đại bảo tàng. Liên tưởng đến ngày đó Võ Lâm Nhân Sĩ từng cái truy tung ưng duyên như tình, bây giờ để ở chỗ này đồng dạng nói rõ ràng, là bằng ban xuất ma sư cung làm đến nơi đến trốn, nhất định cũng là vì cái này ký ức xá lợi mà đến. Nó tại hoa tranh trên thân, cho nên ma sư cung liền bức bách quách tính bọn người giao ra hoa tranh, còn làm một cái này đại hãn tứ hồn tên tuổi. Về phần quách tính cùng Hoàng Dung có biết hay không bí mật này, liền có nói, A Phi suy đoán Quách thị toàn ra đại khái suất là không biết cái đồ chơi này tồn tại, thậm chí ngay cả Hoa Tranh mình chỉ sợ cũng sẽ không biết được. Ai có thể nghĩ tới, ngày đó cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa hèn mọn là mà, tùy tiện đưa cho nàng một cái này Densy đồ vật, liền lạnh như thế vô giới chi bảo đâu. Nếu như nàng thật biết được, như vậy Quách Tính cùng Hoàng Dung không có đạo lý không biết, cũng sẽ không tại thành tương dương xuống tới một màn như thế vở kịch. Nói không chừng bọn hắn đã sớm tìm người đem Hoa Tranh mang theo đường chạy, không đến mức chờ lấy toàn giang hồ con rồi nhõm tìm tới cửa. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, A Phi trong lòng thũng thũng chợt nhẹ thậm chí đứng tại chỗ đi tới lui vài vòng. Nếu như hết thảy đều là lạ là thật, như vậy ma sư cùng là nhất định phải đạt được hoa trăng. Ít nhất là muốn lấy được hoa trăng trên người ký ức xá lợi. Như thế dụ hoặc, bọn hắn không có đạo lý sẽ không công mà trở lại. Bởi vậy cho dù là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung như thế nào tự thủ tương dương, cuối cùng chỉ sợ đều là không làm nên chuyện gì. Như vậy vũ chiếu đâu, những người khác đâu? Bọn hắn có biết hay không bí mật này? A Phi đột nhiên tối người, sốt ruột hỏi, ngoại trừ ma sư cùng cùng yêu mượn những người này, còn có ai biết cái này ký ức xá lợi? Cái kia Hồng An Thông lúc đầu nói, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá chỉ sợ cái kia Vũ Chiếu cũng sẽ biết được. Nghe nói Vũ Chiếu bọn hắn cũng đã tới, nhưng là bị yêu nguyện mang theo những người khác cho ngăn cản tại nửa đường, khi ta tới bọn hắn ngay tại đạo thủ. Mà ta làm yêu nguyện người hợp tác, được mời tới tìm kiếm hoa tranh hạ lạc. A, Vũ Chiếu cũng tới a. A Phi hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy sự tình có chút hỗn loạn. Vũ Chiếu tới, như vậy nàng nhất định cũng là thu đến phong thành. Chỉ là đây hết thảy, đến tột cùng là nàng cố ý làm ra, hay là nàng căn bản cũng không rõ ràng. Đầu tiên đem Ứng Duyên cùng Hoa Tranh lấy tới cùng một cái trong xe ngựa liền rất có hiềm nghi. Tiếp theo, ngày đó Truyền Ứng mang theo Ứng Duyên, cùng Vũ Chiếu người đại chiến một trận, kết quả Truyền Ứng bị Minh Nguyệt cùng đánh bại bắt đi. Nhưng Giang Hồ Truyền Văn, cái kia Ứng Duyên sống ra cũng không có bị bắt đi, bị bắt đi chỉ là hắn cái kia vỡ vụn lao cha. Về sau cái này Ứng Duyên hành tung bất định, không biết nơi nào đi. Cái kia Vũ Chiếu lại là từ nơi nào chiếm được tin tức này đây này? Những vấn đề này đánh thẳng vào A Phi đầu não, để hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy đầu mối. Nhưng có một đầu là rất rõ ràng, cái kia chính là mau sớm tìm tới Hoa Tranh. Mà dựa theo trước đó hắn lấy được nghe phong phanh, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh là an bài người đi hộ Tống Hoa tranh rút lui. Như vậy tại trong thành Tương Dương, còn ai có năng lực hộ Tống Hoa tranh đâu? A Phi trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng, hắn lo nghĩ, đột nhiên khoát tay chặn lại, nói, "Đều nói xong a. Đi thôi, đi thôi. Hồng giáo chủ, xin rời đi thành Tương Dương, càng xa càng tốt. Chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra." Hắn nghĩ sớm một chút đổi đi Hồng An Thông, trước tiên đổi theo Quách Tường cùng Hà Tốc đạo. Giờ này khắc này, tất nhiên có rất nhiều ánh mắt để mắt tới bọn hắn đi. Vừa nghĩ tới hơn phân nửa hoàng hệ Võ Lâm đều một tới, chính là A Phi cũng có chút tá lịch núi lớn. Cái kia Hồng An Thông bị giải khai huy đạo, thản nhiên đứng dậy. Hắn theo bản năng đi hai bước, phát giác mình đã triệt để khôi phục về sau, sắc mặt lại vô hỷ vô bi. Lúc này hắn xoay người lại một lần nữa đối mặt A Phi, nói một câu để A Phi cực kỳ kinh ngạc ngoại. "Khâu Minh Chủ, ta có một cái nhiệm vụ, ngươi có tiếp hay không? Ngươi đừng vội cự tuyệt, ta trước tiên nói nhiệm vụ bản thượng. Nếu là có thể hoàn thành, ta có một bộ tuyệt học khinh công cùng một bộ độc dược bí tịch, lại thêm 500 vạn lượng bạc ngân, đều làm nhiệm vụ bản thượng." A Phi sửng sốt một chút, có chút khó tin nhìn xem Hồng An Thông. Cái kia Hồng An Thông lại nói tiếp, thậm chí trong tay của ta còn có 3 quyển tứ thập nhị chương kinh, cũng có thể làm nhiệm vụ bản thượng. Tứ thập nhị chương kinh tác dụng, chắc hẳn Khổ Minh Chủ vô cùng rõ ràng, đó là đại thanh long mạch bảo khố chỗ, biết được liền có thể đạt được bảo tàng khổng lồ. Thế nào? Chỉ cần Khổ Minh Chủ ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, những này ta hết thảy cho ngươi. Một hồi lâu A Phi rốt cuộc mới phản ứng, nhất là nghe được tứ thập nhị chương kinh, trước mắt hắn không khỏi hiện lên năm đó Đông giao hoàng lăng cái kia vàng óng ánh núi vàng núi bạc, còn có nhân yêu vi tiểu bảo. Một hồi lâu hắn mới trầm ngâm nói, "Ngươi muốn cho ta giết Vi tiểu bảo?" "Phải, cũng không phải." Hồng An Thông cắn răng nói, "Nếu như Khổ Minh chủ không muốn tự mình động thủ, có thể đem Vi tiểu bảo bắt cho ta, hiệu quả là nếu như có thể ngoài định mức bắt được phu nhân của hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi." Nói đến đây, A Phi bỗng nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở. "Hồng An Thông báo thủ nhiệm vụ: Giết Vi tiểu bảo, hoặc là bắt Vi tiểu bảo cùng với người nhà, giao cho Hồng An Thông. Sau khi hoàn thành, ban thưởng như sau: Tuyệt học khinh công thần long tám bước, thần long bạch thảo bí tịch, y lý dược loại thánh điền." tu tập nhưng nắm giữ tông sư cấp chế dư thuật, ba quyển tứ thập nhị chương kinh, cao cấp võ công kim xả chiến ti thủ, cao cấp võ công hóa cốt miễn trưởng. Đằng sau còn có một đại chuỗi giải những phần thưởng khác, bao quát năng lượng, báo thai dịch cân hoàn chờ đồ chơi, nhìn A Phi con mắt đều bỏ ra. Một hồi lâu A Phi mới từ những phần thưởng này ở bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia Hồng An Thông hơi có ánh mắt mong đợi, hắn có chút tiếc hận lắc đầu. "Hồng giáo chủ, ngươi vấn đề này tha thứ ta tiếp không được." Cái kia Hồng An Thông nhất thời vô cùng thất vọng, hắn còn muốn lại nói, cái kia A Phi lại phất phất tay nói, "Ta không tiếp loại nhiệm vụ này." Nếu như hồng giáo chủ hữu tâm, vấn đề này hay là tự mình giải quyết đi. Ngươi có những phần thượng này, có lẽ bảng ban đều có thể xin lên. Đi thôi, ngươi bây giờ tự do. Hắn hạ lệnh chụp khách, cái kia hồng an thông nghe ra a phi ngữ khí tương đối kiên định, chính là thở dài một hơi, bay thẳng ra cửa miếu. Mập gợi hai vị đầu đã do dự một chút, cũng đi theo cái kia hồng an thông bước nhanh đi. Bạch Linh Điểu nhưng chợt nhớ tới một chuyện, cao giọng hỏi, "Hồng giáo chủ, chờ một chút. Trước đó sở sách tàng địa quán đỉnh bí thuật là chúng ta âm quý phái tuyệt học, không có khả năng truyền ra ngoài. Ta muốn biết" là bạn môn vị nào tiền bối cùng ngươi hợp tác. Cái kia Hồng An Thông thân hình chấn động, ngừng lại một cái đột nhiên hắc như nào, Khổ Minh chủ đã đều đã hỏi xong, vấn đề này ta liền bất tiện trả lời. Nói xong chính là bước nhanh đi. Cái kia Bạch Linh điểu sững sờ, chợt cả giận nói, lão gia hòa này, thật đúng là tính toán tỉ mỉ. A Phi Minh chủ, ngươi muốn thả hắn trước khi đi tốt nhất cùng ta trò hỏi a. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn đâu. Chương 252, thành hạ thiết kỵ, Vân điểu độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 9. 251 dưới thành thiết kỵ, mây cầu độc hành, giáng phấn không về dũng, 9. A phi trong đầu hay còn nghĩ đến cái kia hoa tranh sự tình, nghe được Bạch Linh điệu đoán trách liền thuận miệng đáp, nếu muốn đến hỏi, mình đi đem hắn lại chỗ tới cũng được. Ta thả hắn, không có nghĩa là các ngươi không thể lại đi tìm hắn. Hắn lời này cũng có câu lời ngầm, liền la tiểu cô nương ta thân là võ lâm minh chủ rất bận rộn, không có nghĩa vụ giúp ngươi đi thẩm vấn phạm nhân, có bản lĩnh liền mình đi đảo sức đi. Bạch Linh điệu nghe không khỏi hừ lạnh vài câu, nói, hừ hừ, đừng tưởng rằng đại giang hồ chỉ một mình ngươi có thể nắm hắn. Ta, ta. Nàng nói liên tục hai cái ta. Lại nghĩ đến mình cũng không phải là cái kia Hồng An thông đối thủ, đành phải hận hận nuốt miệng. Thanh Đầu thấy thế thì lớn tiếng nói, "Bạch Linh, chúng ta liên thủ đều không phải là cái kia Hồng An thông đối thủ, ngày đó sao ta võ công cao, liền đi đem hắn chụp tới cho người xả giận." A Phi đại ca nói không sai, bực này chuyện báo thù, nguyên là chỉ có tự mình động thủ mới thích hợp nhất, không cần giả tá tay người khác. Bạch Linh điều lại xem thường, nàng là một cái này điển hình chủ nghĩa thực dụng người, để đó võ Lâm minh chủ cái này đại sát khí không cần chẳng phải là quá đáng tiếc, nhưng lại không thể đối A Phi phát cáu, chỉ có thể tái giá lựa giận. Đối thanh đầu nói: "Ai cho phép ngươi gọi ta Bạch Linh?" Thanh đầu giật nảy mình, nói: "Tên của ngươi gọi Bạch Linh điểu, gọi ngươi Bạch Linh lợi ít mà ý nhiều. Chẳng lẽ muốn gọi ngươi chim chóc à?" Bạch Linh điểu sững sờ, cái kia A Phi ngửa mặt lên trời cười to, sâu cảm giác tiểu tử này càng ngày càng biết nói chuyện. Bạch Linh điểu sắc mặt cực kỳ bất thiện, nửa ngày mới hướng về phía thanh đầu quát, tóm lại về sau không cho phép gọi ta Bạch Linh, cũng không thể hô cái gì chim chóc. Chính nỗi giận ở giữa, bên ngoài đột nhiên truyền đến một kỳ dị tiếng vang, giống như là tiếng địch lại như là một loại nào đó hú sáo. Nghe càng giống là hậu thế cảnh sát cảnh báo âm. Nhưng thanh âm chợt lóe lên rất nhanh biến mất. A Phi trèo lên cảm giác ngoài ý muốn, nghi thẩm không phải là Hồng An Thông rút đi thời điểm, bị Thành Tương Dương lưu lại thế lực phát hiện sao? Ha ha. Cái tên Bạch Linh Điểu lại vui mừng quá đỗi, đổi giận thành vui nói, thật sự là đúng dịp. Lần này cái kia Hồng An Thông chạy không được. Nói xong còn đắc ý ngang A Phi cùng thanh đầu một chút, rất có khẽ khoe khoang chi ý A Phi cùng thanh đầu đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chính phòng đoán là ai tới thời điểm, nơi xa truyền đến thanh âm của một nữ tử, lo lắng nói, là Thần Long giáo giáo chủ a. Trong lúc nói chuyện liền truyền đến một trận kịch liệt giao thủ thanh âm, cái kia Hồng An Thông gầm thét liên tục, hẳn là bị một cái này cường lực cao thủ của lấy. A Phi lại lấy làm kinh hãi, là thượng quan Uyển Nhi. Hắn cùng cái kia thượng quan Uyển Nhi nhận biết, liền nghe được thanh âm của đối phương. Chết không được cái kia Bạch Linh Điểu như thế vui vẻ, nguyên lai là sư phụ của nàng đến rồi. Nhưng A Phi không biết thượng quan Uyển Nhi tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chỉ là ở trong lòng vì cái kia Hồng An Thông tiếng kêu không may, cái này thượng quan Uyển Nhi võ công nghị đến so Hồng An Thông mạnh hơn rất nhiều, lần này sợ là lại muốn bị bắt được. Quả nhiên sau một lát, Cái kia giao thủ thanh âm chính là trầm thấp xuống. Chỉ có cái kia thượng quan huyện nhị thanh âm cười nói, trước khi đến còn có người cùng ta nhắc lên tên của ngươi đâu. Hồng giáo chủ, không cần vội vã đi, ta dẫn ngươi đi thấy một người đi. Là Vi tiểu bảo a. Nguyên lai like ngươi là hắn mời tới. Hồng An Thông thanh âm tức giận truyền đến. Ngươi biết cũng được. Bất quá hắn không có mời ta xuất thủ, cái này giang hồ cũng không có người có thể mời được ta, chỉ là ta tiện tay mà làm thôi. Cái kia thượng quan huyện nhị nhẹ nhàng cười một tiếng, tại Hồng An Thông trong tiếng giống giận dữ, một tiếng kỳ dị giòn vang kết thúc hai người kia giao thủ. Rất nhanh quần áo phần Phật thanh âm truyền đến, có vẻ như là thượng quan huyện Nhi mang theo Thần Long giáo giáo chủ hướng Nhạc Vương miếu bên này nhanh chóng mà đến rồi. Quả nhiên vẫn là sư phó a. Đơn giản như vậy liền cầm xuống Thần Long giáo giáo chủ. Bạch Linh điệu mặt mũi tràn đầy say mê. Dưới cái nhìn của nàng, sư phó đánh bại Hồng An thông tốc độ muốn so số khổ a phi nhanh hơn. Ừm, có vẻ như sư phó võ công cũng thay đổi mạnh rất nhiều. A phi nhíu mày, hướng cái kia cửa miếu bước ra một bước. Hắn không biết cái này thần bí nữ quan chỗ này mục đích, nhưng rõ ràng là hướng về phía hắn tới bên này. Chẳng lẽ cũng là vì cái kia hoa tranh? Nếu là như vậy, hắn không thiếu được phải cùng tranh đoạt một phen. Hắn thấy, Vũ Triếu căn bản liền là sự kiện lần này phía sau hấp thụ một trong. Thượng Quan Uyển Nhi xuất hiện ở đây cũng không phải là khó lý giải sự tình. Nghĩ đến cùng Thượng Quan Uyển Nhi sắp động thủ, A Phi trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn cùng Thượng Quan Uyển Nhi tuần tự mấy lần giao thủ, nhưng đều không dùng bản thật lĩnh, thường thường đều là lướt qua liền thôi. Nhưng A Phi đối Thượng Quan Uyển Nhi cực kỳ trọng thị, tin tưởng võ công của đối phương là cực cao, cho tới nay đều cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Bây giờ cục diện như vậy, hai người chỉ sợ cũng không phải đơn giản tương hỗ thăm dò. Thanh âm kia càng ngày càng gần, ngay lúc sắp tới gần nhạc vương miếu. A Phi hít sâu một hơi, phương muốn há mồm phát ra tiếng, nhưng đột nhiên thần sắc khẽ động. Bởi vì bên ngoài lại có một thanh âm xô ra, vậy mà lại một vị nữ tử. Thượng quan đại nhân, vị này hồng giáo chủ, không bằng giao cho Phi Wendy. Người ta cũng có rất nhiều chuyện tình cần phải hàn đo. Thanh âm vừa dứt, liền nghe đến rút kiếm thanh âm truyền đến, kiếm khí xoát xoát vượt qua trời cao. Cái kia thượng quan huyện nhi a một tiếng, chợt nhẹ nói, "Sư Phi Huyền, ngươi vậy mà cũng tới?" Nói nàng thế đi im bặt mà rừng, theo hai tiếng thanh thủy kim loại ra minh, cái kia bên trên treo huyền nhi bị buộc rơi xuống cách đó không xa trên nóc nhà. Ngươi có thể đến, tự nhiên ta cũng có thể đến. Sư Phi Huyền thành tương dương đối nhu hòa, có vẻ như rất dễ nói chuyện. A Phi nghe được giận mình, đột nhiên có loại nhìn thấy lão bằng hữu cảm giác. Hừ. Thượng Quan Huyền Nhi hừ lạnh một tiếng, Sư Phi Huyền, thành tương dương như thế loại cục, liền ngay cả ngươi cũng không nhịn được muốn tới vớt chỗ tốt ta. Như thế cùng ngươi Tuyên Dương không giống nha. Ai, Phi Huyền cũng không phải đến vớt chỗ tốt. Ta có ta sự tình. Bất quá may mắn gặp ngươi, cái này Hồng giáo chủ đối ta hữu dụng, thượng quan đại nhân không bằng bỏ những thứ yêu thích cho ta đi. Cho ngươi? Dựa vào cái gì? Bằng trong tay ngươi sắc không kiếp a. Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Ta mặc dù đến Tương Dương, lại cũng không là vì Tương Dương dưới mắt sự tình. Nếu như ngươi có thể đem Hồng giáo chủ nhượng ra, Phi Huyên còn biết thiếu ngươi một cái này cực lớn nhân tình đâu. Yêu, người của ngươi tình ta cũng không dám muốn. Đã ngươi lưu tâm, vậy liền cùng ta thử một chút chiêu đi, ta mấy ngày nay vô công có chút tâm đắc, đang muốn xin ngươi bình phản mấy lần chư ngươi vì đổ nhi hao tổn võ công, rốt cục luyện trở về rồi hả?" La Từ chuyên nưng bên kia lấy được chỗ tốt, hay là từ trúc pháp cánh nơi đó lấy được võ đạo linh lộ? Ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết. Hai người trong lúc nói chuyện liền đang kịch liệt giao thủ, từ vừa mới bắt đầu chính là không có dừng lại bên trong. Nhạc Vương miếu bên trong ba người nghe trên bầu trời những cái kia tiếng vang, từ đông lăn đến tây, lại từ tây bay đến đông, phảng phất lột hạt đậu bên thái không rực. Thượng quan huyện nhi dùng giải lụa màu đối phó sư phi huyên sắc không kiếm, lại cũng có thể sinh ra binh khí tương giao giọt vàng, thật là để cho người ngoài ý muốn. Mà sư Phi Viên một ngụm liền hô lên thượng quan huyện Nhi võ công khôi phục, xem ra nàng đối cái này thượng quan huyện Nhi là rất tính tưởng. A Phi hơi trầm ngâm, nghĩ thầm hai người kia võ công tại sản sản với nhau, một khi đạo thủ, nhất thời bán hội không nhất định có thể phân ra thắng bại, hắn hiện tại muốn hay không động thủ đâu. Đang do dự thời điểm, cái tên Bạch Linh Điểu đã không nhịn được nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Sư phó, ta tới giúp ngươi á." Nói liền rút ra trường kiếm, trực tiếp hướng ngoài cửa bay đi. A Phi giật mình, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là thân ảnh lóe lên lại vụt trở về. Nhưng này Bạch Linh Điểu đã bị hắn nắm nướt hậu kình sách trở về, cái kia Bạch Linh Điểu quá sợ hãi, bay nhẹ cánh tay một cái, dãy rủa nói, "Ta đi giúp sư phụ ta, ngươi muốn làm gì?" A Phi lắc lắc đầu nói, "Nở tợ cờ sự tình liền để nở tợ cờ đi giải quyết đi, ngươi không thể tồi tệ hơn ngón tay." Luộn xộn cái gì? Nói còn chưa dứt lời, A Phi chính là khẽ vươn tay điểm trúng huyệt đạo của nàng. Bạch Linh Điểu nhất thời nói không ra lời, ngay cả võ công đều bị chế trụ. Nàng giận dữ không thôi, trừng mắt gã Phi, hai mắt phảng phất muốn phun ra như lửa. A Phi hay còn cười một tiếng Bạch Linh điều hướng Thanh Đầu bên kia qua, ra, nói, "Tiếp lấy." Chớ làm rớt. Thanh Đầu thấy Bạch Linh điều bay tới, vội vàng đưa tay đón. Nhưng hắn không có tiếp cô nương kinh nghiệm, không biết dùng cái gì thủ pháp mới tốt, chỉ có thể giang hai cánh tay khẩn trương chờ lấy. Cú may a phi tuy là đưa nàng ném tới, nhưng lực đạo cùng góc độ nắm chắc đều là cực dịu. Thanh Đầu hai tay mở ra chính là một cái này vừa đúng ôm công chúa. Vào lòng về sau, liền cảm giác Bạch Linh điều thân thể cực nhẹ cực mềm, hơi thở bên trong người thấy một cô hư khí. Thiếu niên là lần đầu tiên ôm cô nương, trong lúc nhất thời có chút lúng lúng. Hồn nhiên quên đi cái kia Bạch Linh điệu tức giận ánh mắt. A Phi âm thầm cười cười, nghĩ thầm ca ca cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây á. Hắn lại tiếp tục ngẩng đầu, nghe trên đỉnh đầu hai người kia càng phát ra kịch liệt giao thủ thanh âm, đột nhiên cất giọng nói, "Sư Phi Huyền, Thượng Quan Uyển Nhi, hai người các ngươi tại trước mắt ta động thủ, phải chăng muốn ám chỉ bổn minh chủ xuất thủ tương trợ?" Cái kia giao thủ thanh âm nhất thời dừng một chút, một hồi lâu cái kia Thượng Quan Uyển nhìn nói, "Số khổ A Phi." Thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc, nghe nàng tựa hồ cũng không biết A Phi ngay ở chỗ này. Sư Phi Huyền vẫn không nói gì. Nhưng một thanh âm khác lại gấp gáp rút vang lên, lại là cái kia Hồng An Thông. "Khổ Minh Chủ, cứu ta. Ta không muốn rơi vào cái kia vi tiểu bảo trong tay, chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền cho ngươi Thần Long Giáo bí tịch." "Không không không, còn có tứ thập nhị chương kinh, ta đều cho ngươi." Xem ra Hồng An Thông thật là có chút sốt ruột, hắn gào thét lớn, thậm chí đem chức nhiệm vụ ban thượng đều đem ra. A Phi rất có thể hiểu được hắn không muốn mặt trời lặn cựu địch chi thủ tâm tình, hắn có chút tiếc nuối nói, "Xin lỗi, Hồng giáo chủ, lúc này ta sẽ chỉ giúp mình ngươi." Ngưng lại một chút hắn lại nói, "Phi Huyền cô nương, phải chăng cần tại hạ xuất thủ? Thượng quan đại nhân tuy là vũ chiếu bên người hầu nhân, bất quá lại ngăn không được ngươi ta liên thủ. Ân, liên thủ 10 chiêu a. Hừ hừ, số khổ A Phi, sư phi Huyền liền là chính ngươi người a. Tốt, ngươi cùng nàng đến liên thủ lên đi, nhìn ta có phải hay không chống đỡ được. Cái kia thượng quan huyện nhì nhất thời giận dữ. Chợt nghe được cái kia nóc phòng mảnh ngói vang lên một tiếng, tựa hồ là bị nàng một cước cho đập nát. Cái kia sư phi Huyền lại nói khẽ, "Khổ Minh chủ̉ hảo ý phi Huyền tâm lĩnh. Bất quá cùng nàng sự tình, phi Huyền tốt nhất vẫn là mình đến." Khổ Minh chủ nếu như có chuyện, tốt nhất đi đầu đi rồi, có phi huynh tại, vị này thượng quan đại nhân hẳn là sẽ không quấy rối ngươi. A phi trầm mặc một hồi, nói, Thần Long giáo giáo chủ là có hay không đối ngươi hữu dụng. Không sai. Phi huynh ngay tại tra một kiện chuyện trọng yếu, vị này Hồng giáo chủ hẳn là người biết chuyện. Chương 253, thành hạ thiết kỵ, vân điều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 10. 252 thành hạ thiết kỵ, vân điều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 10. A phi cùng sư phi huynh tiếp xúc mặc dù không tấm nập, nhưng cũng đối nó no tính cách có một ít hiểu rõ. Đại Giang Hồ sư Phi Viên, tựa hồ là tìm được bạn thân, làm việc tùy tâm, tính tình tự nhiên mệ mải, thuộc về loại kia mọi thứ đều có thể thương lượng người. Trừ Phi là có niềm tin tuyệt đối, nếu không sẽ không đem sự tình nói chết rồi. Nàng chắc chắn cái này Hồng An thông đối nàng hữu dụng, vậy liền nhất định là hữu dụng. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng A Phi hay là theo thầy Phi Viên trong giọng nói nghe được một loại nào đó kiên định. Trong lòng của hắn trống suốt, hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người từ dưới đất nhặt lên một miếng ngói phiến, trong tay rước lượng mấy lần, bỗng nhiên, cửa trước bên ngoài ném ra ngoài. Đại hắn tinh diệu thủ pháp khống chế phía dưới, mảnh ngói mang theo mang theo một loại nào đó đường cong, gao thét lên bay đến giữa không trung, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh liền biến mất. Sau một lát, liền nghe được có người kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ là bị mảnh ngói đánh trúng. Cái kia thanh đầu thấy thế lấy làm kinh hãi, thấp giọng nói: "A Phi đại ca, ngươi vừa mới không phải nói muốn để lở đợi cơ tự mình giải quyết a?" "Vậy ngươi mỗi lần xuất thủ chẳng phải là..." Thiếu niên một câu tiếp theo lời còn chưa dứt, đại khái ý là ngươi vi phạm với mình lời mới vừa nói. A Phi lại mỉm cười, nói: "Hảo thanh đầu, Vấn đề này vẫn là phải nhờ tớ tự mình giải quyết. Ngươi yên tâm, ta nhưng không có đối cái kia thượng quan huyện nhi xuất thủ. Nói đến đây hắn đột nhiên cất giọng nói, "Hằng An Thông, ta nói qua sẽ thả ngươi, cho nên tại ta trong phạm vi tầm mắt, không có người có thể đem ngươi cầm đi." Hắn nói chuyện thời điểm dùng tới nội lực, toàn bộ nhạc vương trong miếu đồng loạt chấn động đến vang ngọng, ngọng, lại nghe được A Phi tiếp tục nói, "Vừa rồi ta đã buông ra người trói buộc, về phần ngươi cùng vậy cái này hai vị mỹ nữ làm sao có nhau, liền là chính ngươi sự tình. Tin tưởng ngươi sẽ làm ra thích hợp lựa chọn." Sau một lát, Đối sa LM truyền đến Hồng An thông lặng lẽ thanh âm, bổ sung lấy thượng quan huyện Nhi hừ lạnh. A Phi cười ha ha một tiếng, ngược lại đối thanh đầu nói, "Xuất ra ngươi điệu đồ đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm." Thanh đầu đối A Phi vừa rồi cử động cái hiểu cái không, nhưng căn cứ đối A Phi đại ca tín nhiệm, hắn lấy ra bản đồ nhiệm vụ, ở phía trên nhẹ nhàng điệu điểm một điểm. A Phi xem xét địa đồ tiêu ký chính là minh bạch, quay người đi vài bước, đối bên cạnh một cái này ngã lệch trên mặt đất tượng đá bành một quyền đánh ra. Cái kia nặng nghề tượng đá nhất thời bị đẩy ra vài thước, lộ ra một cái nải đèn nhánh cửa hang. A Phi hướng về phía thanh đầu vẫy tay, sau đó quẳng xuống nhảy xuống. Thanh đầu tranh thủ thời gian ôm Bách Linh Điệu cùng một chỗ nhảy đi xuống, trong lúc đó Bách Linh Điệu còn không thuận theo hố néo người. A Phi xuống dưới về sau, đứng tại cửa hang một chảo nhấc lên, một cô hấp lực đem tượng đá một lần nữa cho rời về. Kể từ đó, người bên ngoài nếu như không có địa đồ, cũng là khó mà phát hiện cửa vào. A Phi đại ca, vừa rồi ngươi là giải khai Hồng An Thông huyệt đạo a? Thanh đầu trên mặt đất nói bên trong theo sát A Phi, tò mò hỏi. Dưới mặt đất mật đạo rất rộng rãi, hai bên đều là dùng đá xanh lát thành thậm chí đầy đủ cối ngựa bố đậu. Không có cách xa mấy chục bước liền xếp đặt bó đuốc, đem phía dưới chiếu đèn đuốc sáng trưng, cũng không hiện khí mượn. Lạ. Đối mặt Thiếu Niên nghi vấn, A Phi gật gật đầu thừa nhận. Vậy hắn một giải khai huyền đạo, chẳng phải là ngay lập tức sẽ chạy trốn? Ha ha, hắn sẽ không. Vì cái gì? Thiếu Niên lòng hiếu kỳ nổi lên, nhịn không được muốn đánh phá nỗi đất hỏi đến tột cùng. A Phi giọng theo mật đạo muột mặt đi, một mặt kiên nhẫn giải thích nói, Hồng An Thông là một cái này người cực kỳ thông minh, người thông minh sẽ không làm kém nhất lựa chọn. Nếu như hắn xoay người chạy, Vậy hắn nhất định chạy không xa. Vô luận là thượng quan huyền nhi hay là sư Phi Huyền, võ công đều còn mạnh hơn hắn, chỉ cần phát hiện hắn có dị động, nhất định sẽ trước tiên trước tiên đem hắn đánh ngã. Đến lúc đó hắn liền không có bất luận cái gì quyền chủ động, sinh tử toàn bộ nhờ tâm ý của người khác. Cho nên hắn lựa chọn tốt nhất là cùng bên trong một cái liên thủ đối phó một cái khác. Thanh Đầu nghe được sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nói, vậy hắn sẽ cùng ai liên thủ? A Phi cười nói, ngươi đoán đâu? Sư Phi Huyền a. Thanh Đầu nói. Nói một chút lý do của ngươi. Ta không biết Ta chỉ cảm thấy cái kia Sư Phi Huên nhìn so Thượng Quan Uyển Nhi tốt hơn ở chung. Dù sao Thượng Quan Uyển Nhi muốn đem Hồng An Thông giao cho vị tiểu bảo, đây là Hồng An Thông không nguyện ý nhất. A Phi cười ha ha, ngươi nói không sai. Còn có bên ta mới cố ý nói mấy câu, đã biểu lộ ta đối Sư Phi Huên cùng Thượng Quan Uyển Nhi bất đồng thái độ. Cái này Hồng An Thông nếu như không phải ngu xuẩn tốt, liền biết nên cùng ai liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Nguyên lai like là dạng này a. Thiếu niên hơi có vẻ kích động vỗ tay một cái, "Là, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sư Phi Huên võ công không sai biệt lắm." Nếu như nhiều một cái này Hồng An Thông, hắn cùng sư phi Huyền Liên thủ, nhất định bức đi cái kia thượng quan huyện nhị đi. Mà lại ta cũng không có vi phạm mình nha. Vấn đề này để bọn hắn ở tự cỡ tự mình giải quyết, ta chỉ là cho cái kia Hồng An Thông một lựa chọn thôi." A Phi mỉm cười, thanh đầu khâm phục cực kỳ, nói: "A Phi đại ca, ta phát giác ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Tiện tay một động tác liền có thể làm đến nhiều như vậy, cái kia Hồng An Thông đều sợ ngươi." A Phi lại khoát tay một cái nói: "Ngươi không cần lấy lòng ta, ngươi A Phi đại ca cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy." Nói đến đây hắn thở dài, Luo Lang nói, kỳ thật rất đơn giản, chờ ngươi võ công mạnh đến trình độ nhất định, ngươi có thể tùy tâm sở dục làm chính ngươi sự tình muốn làm, cũng có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến những người khác. Nếu như ta chỉ là một cái này yếu gà, vừa rồi cho dù là mang theo binh khí xông đi lên, cũng một chút tác dụng cũng không có. Thanh đầu rất tán thành, cúi đầu xuống lẩm bẩm nói, võ công cao là để cho mình có thể tùy tâm sở dục làm sự tình muốn làm. Ta hiểu được, đây có phải hay không là cùng trong nhận thức, phải cố gắng kiếm tiền, chờ đến tài vụ tự do liền có thể làm mình chân chính sự tình muốn làm mà không phải cả ngày ham tại không cũng có chút nào hứng thú trong công việc. Tiểu Hỏa Tử rất có ngộ tính a. Á Phi không khỏi khen một câu. Bất quá hắn có câu nói chưa hề nói, e sợ cho bỏ đi thiếu niên cái tỉnh. Tài vụ người tự do người đều muốn, nhưng chân chính làm được phụng mao lăn rác. Mà những cái kia có thể làm đến tài vụ tự do người, ngược lại lại sẽ chạy tới tiếp tục công việc, chỉ là vì tìm kiếm thực hiện nhân sinh giá trị cảm giác thành tựu. Cho nên chân chính tự do người là không tồn tại, cho dù là ở trong game. Cái tự thanh đầu lại mang theo tâm tình kích động, túi đầu xuống tính toán chứng minh sự tỉnh. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Á Phi đại ca, cái kia Hồng An Thông nếu như..." Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn khẽ biến, nghe được xa xa trong mật đạo đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp chấn động âm thanh, Phàm Phật có thứ gì tới lúc gấp rút nhanh xông lại. Bởi vì là mật đạo, loại biến hóa này cực kỳ mẫn cảm, dần dần toàn bộ trong thông đạo đều đang vang vọng loại thanh âm này. Thanh đầu không khỏi đem Bách Linh điều hướng ông chặt, nhìn thoáng qua Á Phi, đã thấy Á Phi cũng là sắc mặt biến đổi, hắn chính dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn mật đạo phía trên. U u âm thanh bên trong, có một ít bụi đất tuôn rơi mà xuống tại mặt đạo bó đuốc chiếu rọi phía dưới, phảng phất tung xuống lít nha lít nhít phi trùng. Rất nhanh chấn động càng ngày càng lợi hại, nương theo lấy trận trận luôi âm. Nghe giống như là một dòng sông lớn vỡ đê, có vạn triệu hồng thủy trên mặt đất trào lên lưu động, có dừa hết thảy trước mắt. Thanh đầu rốt cục cũng nghe đi ra, thanh âm kia là trên mặt đất truyền đến. Lam Mông cổ Kỷ Bình, bọn hắn đã giết tới. A Phi thở dài một cái. Nhưng Kỷ Bình thanh âm thật sự là quá vang dội, A Phi câu nói này nói ra, vậy mà chính mình cũng nghe không được. Hắn đành phải lắc đầu, tại hệ thống trong kênh nói chuyện trò thanh đầu phát một đầu tin tức. Cùng lúc đó Trong thành Tương Dương các người trời cũng đều đang điên cuồng truyền bá cái tin tức này. Mông cổ đại quân đến rồi. 10 vạn thiết kỵ, mang theo lôi đỉnh vạn quân như thế, hướng phía không có bất kỳ cái gì quân đội lực lượng Tương Dương giết tới đây. Đã trải qua ma sư cung cương công, thành Tương Dương sinh lực đã bị nghiêm trọng suy yếu, còn lại cũng đều bắt đầu thông qua mật đạo rời đi. Đối mặt cục diện như vậy, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung còn có thể thủ ở a? Giờ phút này chỉ sợ bọn họ cũng nên rút lui đi. Nghĩ đến đây, A Phi khẽ vươn tay, đem cái kia Bạch Linh điều việt đạo đều giải khai. Đã sớm kìm nén không được Bạch Linh điệu tử thanh đầu trong ngực lập tức độ tới, lớn tiếng ồ nào vài tiếng. Lại phát hiện thanh âm của mình bị cái kia đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa cho che dấu, đối phương căn bản đều nghe không được. Nàng không khỏi sắc mặt hãi nhiên, ở lại một hồi, không thể không dùng hệ thống tin tức cho A Phi cùng thanh đầu đợt tin. Ta muốn đi ra ngoài." Tiểu cô nương như vậy kháng nghị nói. "Ngươi điên được, bên ngoài 10 vạn nông cổ đại quân đâu? Thanh đầu giật này mình, ta mặc kệ. Sư phụ ta ở bên ngoài, ta vừa muốn đi ra." "Chúng ta đã tiến đến a, một hồi tìm tới lối ra lại nói." Phía trước liền có lối ra, trên bản đồ cho thấy. Bạch Linh Điểu tựa hồ rất cố chấp, nhất định phải đi ra địa đạo. Thanh Đầu có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua A Phi. Đã thấy cái kia A Phi trầm mặc một hồi, chờ đến Kỵ Binh thanh âm hơi nhỏ một chút, nhân tiện nói, "Ngươi là một người ra ngoài, hay là chuẩn bị mang theo Thanh Đầu cùng đi?" Bạch Linh Điểu sững số một chút, trầm mặc một hồi nói, "Ta một người là được rồi." "Hay hay là ta và ngươi cùng một chỗ đi?" Binh Hoang mã loạn, "Một mình ngươi sao được?" Thanh Đầu kịp thời nói chuyện. Câu nói này không thể nghi ngờ để cái kia Bạch Linh Điểu sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. A Phi có chút hiếu kỳ, đã thấy cái kia Thanh Đầu Ngựa ngum nói, "A Phi đại ca, kỳ thật ta cũng nghĩ ra đi xem một chút. Vừa rồi ta nhìn thấy hệ thống trong kênh nói chuyện, mọi người đều đang nói mông cổ bọn kỵ binh tới, nhưng người chơi vẫn như cũ có thể tại trên tường thành nhìn thấy quách tính cùng Hoàng Dung thân ảnh. Bọn hắn nhất định còn đang nghĩ biện pháp trì hoãn đám kia kỵ binh đến, nếu như có thể nói, ta có thể đi giúp bọn hắn một cái đâu." A Phi cùng Bạch Linh Điệu đều là có chút ngạc nhiên nhìn xem Thanh Đầu, chưa từng nghĩ hắn lại loại suy nghĩ này. A Phi nói, "Nhiệm vụ a." Thanh Đầu lắc đầu, nói, "Không phải nhiệm vụ." Ta chẳng qua là cảm thấy quách đại hiệp bọn hắn có chút thế đơn lập bạc. Nếu vì để tương dương quân dân tận khả năng rút lui, bọn hắn liền cần kéo dài đầy đủ thời gian mới được. Ta, ta muốn đi giúp bọn hắn một chút, vừa rồi A Phi đại ca ngươi cũng đã nói, muốn làm mình sự tình muốn làm. A Phi nhìn xem thanh đầu hơi có vẻ ngây ngô trên mặt, đột nhiên minh bạch tiểu niên tâm tư. Nguyên lai like hắn cùng cái kia tiểu niên cũng chỉ là vì cái kia quách tính đại hiệp. A. Không biết làm tại sao, A Phi trong đầu sinh ra một loại vui vẻ. Là Ở trong game lại bộ phận người chơi mong mọi quyết tính cùng Hoàng Dung đều quải điệu hảo làm rơi đồ tình huống dưới, vẫn như cũ có một ít người chơi là thuần túy vì mình ý nghĩ mà đến. Ma thiếu niên có thể có ý tưởng này, để A Phi cũng không nhịn được liên tục gật đầu. "Đi thôi, ta ủng hộ ngươi." A Phi vô vô bạ vai của thiếu niên. Hắn chỉ chỉ phía trước một bên, nói, "Nơi đó có một cái cửa ra, các ngươi có thể nửa đường ra ngoài. Ta đi trước đổi kịp quách tương những người kia, nếu như tới kịp, ta sẽ trở về tìm các ngươi." Thiếu niên đại hỉ, hướng về phía A Phi phóng khoáng liền ôn quyền, trực tiếp cùng Bạch Linh điệu xoay người đi đi vài bước, lờ mờ còn nghe được cái kia Bạch Linh điệu thấp giọng oán giận nói, ngươi cái này đồ đần, đi quách tính bên kia không phải không không chịu chết à. Chương 254, Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, cảm phấn bất quỷ dũng, 11. 253 Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, cảm phấn bất quỷ dũng, 11. Thiếu niên cuối cùng vẫn là đi, hắn đem địa đồ để lại cho Á Phi, cái này khiến Á Phi tiếp xuống hành động tiện lợi rất nhiều. Chỉ là không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Á Phi bước chân cũng bắt đầu trở nên vội vàng. Có lẽ là vì càng nhanh gặp phải Quách Tương cùng Hà Tốc đạo đi. Hắn nghĩ Dù sao phát sinh nhiều chuyện như vậy, tình huống bên ngoài càng phát ra cần trường, cái này mật đạo cũng chưa chắc đến cỡ nào an toàn. Hắn có thể nhẹ nhõm tiến đến, liền mang ý nghĩa người bên ngoài cũng có thể. Vạn nhất những cái kia lòng mang ý đồ xấu, người có dụng tâm khác cũng đột vào mật đạo đâu. Lấy A Phi phán đoán, Hoa Chanh có thể là từ Hà Tốc đạo cùng Quách Tương đi hộ tống, mà bọn hắn nhất định cũng gặp phải không nhỏ phong hiểm. A Phi càng phát ra vì bọn họ lo lắng, chỉ là hắn thường cách một đoạn thời gian mở ra hệ thống bảng, lại sẽ chỉ nhìn thấy Quách Tính cùng Hoàng Dung tin tức không ngừng bị soát bình phong. Các huynh đệ Ta lại nhìn thấy Quách Tĩnh á. Lần này hắn là tại thành Tây trên đồ tượng. Cái này cũng có trách. Ngum cổ đại quân liền là từ thành Tây tường giễu tới. Bất quá hắn một người lại có thể đánh, cũng ngăn không được mười vạn đại quân đi. Ta nghĩ hắn càng nhiều hay là kiềm chế. Oa, mau nhìn, Quách Tĩnh đã động thủ á. Không phải kiềm chế, hắn tự mình xuống thành trận giết. Bên cạnh hắn còn có không ít người, làm sao những người kia còn mặc binh sĩ quân áo? Chẳng lẽ là quân đội của triều đình, bọn hắn trước đó giấu ở nơi nào? Cái này không phải là một trận âm mưu a? Triều đình đại quân chẳng lẽ vẫn luôn tại thành Tân Dương? Đây là dụ địch xâm nhập? Không, ta thấy rõ á. Bọn hắn không phải triều đình binh sĩ, bọn hắn đều là giang hồ nhân sĩ, có cái bang, có Hoa Sơn, cũng, cô Thiếu Lâm, chỉ là mặc vào triều đình binh phục thôi. Số lượng chỉ có vài trăm người là? Quân đội của triều đình không có khả năng ít như vậy đâu. Bất quá chỉ bằng lấy vài trăm người có thể đỡ nổi 10 vạn đại quân a. Còn có người chơi tại a? Lại còn có người chơi tại giúp Quách Tĩnh, bọn hắn phát ban thưởng là tại Quách Ức nha. Hừ hừ, chúng ta vui lòng không phục đến chiến. Ha ha, đánh thì đánh, ngươi tại cái kia lầu thượng. Hệ thống kinh bên trong, đứng tại cà phê người chơi đều có, bởi vậy hỗn loạn không chịu nổi, nhưng cũng có thể rõ ràng phô bày trước mắt trạng thái. Chính là A Phi tại trong môn đạo, cũng biết đại khái thành tương dương trước mắt là cái dạng gì. Cũng không phải là tất cả mọi người rút lui, ngoại trừ Quách Tĩnh Hoàng Dung bên ngoài, còn có một số lở dở cở cùng một chút người chơi đều theo Quách Tĩnh cùng một chỗ chống cự Ngâm cổ đại quân. Mặc dù bọn hắn số lượng không nhiều, nhưng tụi hồ hiệu quả không tệ, chí ít không nhìn thấy thành tương dương phá tí tích. Tu ù tiếng vó ngựa lúc nhanh lúc chậm, lúc gấp lúc chậm, bọn chúng che giấu chém giết tiếng ho hét, lại che không được cái kia trong không khí không khí khẩn trương. A Phi hít sâu một hơi, thậm chí còn có thể từ mật đạo trong không khí ngửi được nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Một trận chiến này kết cục cơ hồ là đã xác định, mấu chốt là tương dương thế lực có thể ngăn cản bao lâu. Lấy Tiểu Niên nhận được hệ thống nhiệm vụ đến xem, kiên trì một canh giờ chờ lên mới là tốt nhất kết cục. A Phi nghĩ đến lòng này sự tình, một mặt tại trong mật đạo nhanh chóng ngang qua, một mặt quan tâm cái kia hệ thống trong kinh nói chuyện tình hình chiến đấu trực tiếp. Đột nhiên một cái này hình ảnh nhảy ra ngoài, hắn nhìn trong lòng khẽ động. Hình ảnh bên trong người là Quách Tĩnh bóng lưng ảnh chụp. Hắn nghiêng nửa người, tựa hồ ngay tại quay đầu hướng ở bên, đưa tay chỉ huy đám người chống cự ngông cổ kỵ binh trùng kích. Vượt qua hắn duỗi dài cánh tay, nơi xa tưởng thành lỗ hồng hết sức rõ ràng, Lít Nha lít nhít người tại cực kỳ chật hẹp không gian cài giăng lực, kình liệt chém giết lấy. Mà Quách đại hiệp cánh tay trái quần áo phá, dùng vài bố đơn giản vây lại một cái, mơ mơ hảo hảo có thể thấy được đỏ thấm vết máu chảy ra. Quách Tĩnh cũng tụ thương rồi hả? Phát hiện này để A Phi có chút lo lắng. Xem ra tình hình chiến đấu đã mười phần kịch liệt, hắn không biết bên đầu tiểu niên bọn người thế nào, chí ít sẽ không quá nhẹ nhõm chính là. Đang nghĩ ngợi ở giữa, trong tay hắn hệ thống địa đồ đột nhiên chấn động một cái. A Phi ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện hắn chạy tới mật đạo điểm cuối cùng cửa ra. Lúc này cái kia lối ra bên ngoài bắn ra tiến đến một đạo hơi có vẻ mờ tối tia sáng, mang theo một loại màu đỏ nhạt pha tạm, sắp xuất hiện miệng chiếu phảng phất xương mù mơ hồ. Là năm chiều. Nguyên Lai Thái Dương nhanh xuống núi. A Phi trong đáy lòng sinh ra cái này không hiểu cảm khái, sau đó thả người nhảy lên, nhảy ra mật đạo 6 xích thổ kỳ 6, sắp trời sắp muộn, các ngươi nhanh đi đi, nếu không đường ban đêm không dễ đi. Một mảnh xanh tươi hoa rừng bên cạnh, Quách Phù nắm lấy quét tương tay lưu luyến không rời nói. Trung quanh chỉ có 4 người, Quét Tương, Quách Phù hai tỉ muội, tăng thêm Hà Tốc Đạo cùng Thụ Thương trạng thái ra luật lệ. Nơi xa lờ mờ có thể thấy được một chiếc xe ngựa, nhưng dùng miếng vải đen che khuất màn cửa, để cho người thấy không rõ tình huống bên trong. Lúc này phần lớn tướng quân quân dân đều đã lui vào chánh nệ trong sân cốc, còn lại chính là tiểu cỗ lục tục đến đội ngũ. Dựa theo hệ thống thiết lập, cái này tiểu cỗ người sẽ nối liền không dứt chẳng đến thành phá thời điểm mới có thể kết thúc. Đương nhiên vượt qua sau một canh giờ cũng sẽ kết thúc, đây cũng là thực hiện hệ thống nhiệm vụ cuối cùng kết toán. Cái kia Quách Tương nhìn thoáng qua nghiêng đi ánh nắng, thấp giọng nói, đại tỷ, một hồi muốn vất vả các ngươi. Cái kia Quách phủ nói, có cái gì vất vả hay không? Chân chính vất vả chính là bọn ngươi. Cha mẹ trọng thác ngay tại các ngươi trên thân. Quách Tương lại lắc đầu, lại chuyển hướng cái kia Gia Luật Tề nói, tỷ phu, thương thế của ngươi như thế nào? Gia Luật Tề gãy một cánh tay, lại bị địch nhân trọng kích, thương thế quả nhiên không nhẹ. Vất quá hắn chung khí 10 phần cười nói, Ta không có gì đáng ngại, còn có thể ra trận giết được đâu. Ai, chỉ hận không thể tại nhạc phụ nhạc mẫu bên người hỗ trợ, giết nhiều một chút ma sư cùng tập nhân. Ta cánh tay này thủ còn muốn báo trên người bọn hắn đâu. Quách Tương nhìn thoáng qua hắn tay cụt, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hôm nay đây hết thảy đều là ta. Không nghĩ tới ta ngày đó hành sự lỗ mãng, cho các ngươi lưỡng, còn có cha mẹ, thậm chí toàn bộ thành Tương Dương mang đến phiền toái nhiều như vậy. Quách Phù lại lớn tiếng nói, ngươi đây là nói gì vậy? Vấn đề này ngươi làm rất đúng, cũng không sai lầm. Tỷ tỷ ta ngay từ đầu còn không biết Vừa rồi tại trên tường thành nghe được về sau mới hiểu được khổ tâm của ngươi. Nếu là ta nghe nói việc này, định cũng là đi sớm tìm cái kia hoa tranh A gì. Hôm nay nương chính là nói với ta một câu, nói may mắn là ngươi vụng trộm làm vấn đề này, mấy ngày nay cha cũng rất vui vẻ chứ. Quách phù nắm lấy nhà mình nhị muội tay dùng sức nắm chặt lại. Nhưng câu nói này hơi có chút ta đuổi ý vị, Quách Tương nghe cũng không có cơ nào vui vẻ. Gia luật Tề thấy thế ở một bên nhân tiện nói, nhị muội, chúng ta cũng không phải là kẻ một ít nói láo a nuôi ngươi. Hôm nay vấn đề này Nếu như lúc ấy ngươi cùng Hà huynh không đi tìm cái kia hoa tranh Aji, nhạc phụ tất nhiên sẽ âm thầm ra tay. Nhưng lúc đó dẫn tới sự tình liền càng thêm phức tạp, ngươi cử động lần này là cho nhạc phụ cũng giúp một đại ân. Con cái này ma sư cùng đột kích lại chỉ là ngoài ý muốn, chờ chúng ta qua cửa này, nhất định phải lại tìm kiếm bọn hắn dưới quẩy mới là. Một bên Hà Tốc đạo lại cười ha ha, gia luận huynh nói không sai. Vì hoa tranh Aji hạnh phúc, cái này phong hiểm vẫn là phải book lên. Chỉ là chúng ta không chỉ là tìm cái kia ma sư cùng dưới quẩy, chờ chuyện này đi qua về sau Mọi người còn muốn phiền náo cái kia hoa tranh Aji chỗ đâu? Nàng cũng không thể một mực ở tại thành Tương Dương đi. Quách Phủ, gia luật tệ bọn người vốn là cười một tiếng, liền ngay cả Quách Tương cũng là lắc đầu, chợt nhìn Hà Túc Đạo một chút. Quách Phủ thừa cơ lại thuyết phục Quách Tương tranh thủ thời gian lên đường, Quách Tương biết lúc này không phải ôn chuyện nói chuyện trời đất thời điểm, nàng thân là Nga Mi tổ sư gia cũng là cầm được thì cũng không được, rất nhanh liền thu thập tâm tình, vội vàng cáo biệt vài câu, cùng cái kia Hà Túc Đạo trực tiếp hướng xe ngựa đi đến. Bất quá đi vài bước lại quay đầu hướng Quách Phủ nói, "Đại tỷ, Một hồi nhất định phải để cha mẹ sớm đi trở về, đường ham chiến. Ta cũng nhận được ta cái kia phái Nga Mi tin tức, đã có mười mấy vạn người chơi ngay tại chạy tới đây, đằng sau chắc hẳn cũng là một sự giúp đỡ lớn. Quách phù mừng lớn nói, có nhiều người như vậy hỗ trợ vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta nghe nói cái bang cũng không ít người đến, quân đội của triều đình cũng ngay tại điều động trên đường. Nếu là nhân thủ đầy đủ, chuyện hôm nay chính là không ngại. Chỉ là các ngươi lưỡng muốn coi thường mới lạ. Trên giang hồ có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu. Quách Tương gật gật đầu, cùng Hà Túc Đạo cùng một chỗ nhảy lên xe ngựa nhẹ nhàng vung tay lên, xe ngựa chính là bắt đầu chuyển động, tại thanh thúy tiếng vó ngựa bên trong chi chi nha nha đi. Quách phủ cùng gia luật tề hai bên cùng ủng hộ, nhìn xem xe ngựa kia dần dần biến mất, nụ cười trên mặt lại phải nhạt đi. Nhị muội chuyến này có nhiệm vụ trọng yếu, nhưng chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Tương dương Bạch Tính trong sơn cốc sẽ không tường chú, chúng ta trở về cần an bài thỏa đáng, còn muốn phòng bị đạo trích xâm phạm. Hết thảy đều muốn chờ lấy cha mẹ trở về mới được. Gia luật tề thân là bang chủ cái bang, nghĩ tới sự tình nguyên muốn cẩn sa. Cái tiếc Quách phủ gật gật đầu, nhìn trượng phu một chút, ánh mắt rơi vào hắn tay cột phía trên. Lo lắng nói, ngươi thật không có gì đáng ngại a. Gia Luật Tề an ủi, ta không có gì đáng ngại, một cánh tay mà thôi. Ngươi trong tay nọ cung nọ, đến bây giờ còn không để số a. Quách phủ thân hình chấn động, thấp giọng nói, ngươi cũng nhìn thấy á. Gia Luật Tề cười nói, người ta vợ chồng, tự nhiên đều không thể gạt được ta. Quách phủ trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài nói, Tề ca, ta nói ngươi chớ có trách ta. Cái này cung nọ chỉ là một cái này dự bị. Lúc ấy ở trên tường thành, ta gặp ngươi bị địch nhân lao đi, tức thì bị xem như con tin kéo ra ngoài. Ta liền muốn Nếu là bọn họ dùng ngươi đến cưỡng bức cha mẹ mở ra thành tương dương, ép buộc chúng ta đưa về hoa tranh a gì, ta liền, ta liền một nọ bắn chết ngươi, để bọn hắn vô kế khả thi. Sau đó ta huy kiếm tự sát, cùng ngươi đi. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của nàng có chút run rẩy, rốt cuộc nói không được nữa. Gia luật tề lại bắt lấy nàng tay, ngửa mặt lên trời cười nói, ta đã sớm đoán được lập lạp. Người ta vợ chồng, nguyên buồn nhất thể, ngươi làm như vậy chính là không có gì thích hợp bằng. Nếu là bởi vì duyên cớ của ta mà dẫn đến tương dương có sai lầm, hoặc là cha mẹ ngươi tổn thương, Vậy ta cả một đời cũng sẽ không tốt hơn. Ta đoán ngươi cũng nhất định tại nọ bên trên lau độc dược, ngươi trên thân kiếm cũng lau độc dược, có phải thế không? Quách Phù gật gật đầu, lại là sắc mặt đau thương. Gia luật tề đưa nàng nhẹ ôm vào nghi ngờ, chỉ cảm thấy Quách Phù thân thể ngay tại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn an ủi, "Phù muội, ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều có ta ở đây. Đã chúng ta đều đã đến nơi này, vậy liền làm tốt chính mình sự tình, chờ lấy cha mẹ cùng nhị muội tin tức tốt đi." Nói không ngừng, "Ân, Phù muội, mau nhìn." Hắn đưa tay chỉ hướng phương xa, Quách Phù dương mắt nhìn lại, lại nhìn thấy nơi xa một mảnh hỏa hồng, trong thành tương dương ánh lửa ngút trời, nồng đậm khói đen bay lên, trên bầu trời trầm tích thành một đại đoàn mây đen. Kế hoạch đã thuận lợi khai triển. Gia Luật Tề vui vẻ nói, nhặt phụ nhặt ngô nhóm đã thành công hỏa thiêu thành tương dương, cái này chắc chắn để những đặc nhân kia nhóm giật nảy cả mình đi. Gia Luật Tề vui vẻ nói. Chương 255, Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, Cảm Vân bất quỹ dũng, 12. 254 Thành hạ thiết kỵ, Vân điều độc hành, Cảm Vân bất quỹ dũng, 12. Thật có lỗi rồi huynh đệ, ai bảo hai chúng ta nhiệm vụ xung đột. Phong Vũ Tu đứng tại một cái này, người chơi sau lưng nhẹ nhàng nói một câu nói, nói xong liền nhẹ nhàng quay người, tay trái một trảo nhấn một cái, thân thể đã phiêu khởi, nhanh chóng cách xa đối phương. Người kia đưa lưng về phía hắn, hai đầu gối vô lực hướng phía trước quỳ xuống. Hai tay của hắn bưng bí lấy cổ, trong miệng khan khách rung động, nhưng cuối cùng chỉ có máu tươi phun ra. Mặc dù rất muốn quay người nhìn xem giết hắn người là ai, nhưng vòng eo nửa người liền không có khí lực, một đầu cắm xuống dưới. Tượng trưng cho tử vong bạch quang chớp động, trên mặt đất chỉ còn lại có một thanh dao găm. Dao găm là một cái này kỳ môn binh khí. Vỏ dao cùng lưỡi dao toàn thân đen nhánh, nhìn không hề giống là chung nguyên vũ khí. Phong Vũ Tu sa xa, xa nhìn một hồi, cũng không có đi nhặt, mà là tự mình hướng một cái phương hướng đi đến. Nhưng là đi vài bước, hắn chợt nhớ tới một chuyện, lại chuyển hướng trở về, hay là đem trên mặt đất dao gầm nhặt lên. Binh khí này, là phái Thiên Sơn Nam tông đó a? Trên mặt hắn hiện ra thần sắc kinh ngạc, sau đó âm tình bất định, một hồi lâu mới lẩm bẩm lầu bầu cười nói, nguyên lai ta không có giết nhầm người. Bọn hắn không phải tìm đến hoa tranh, là tới tìm ta. Ánh mắt hắn chớp chớp, nhớ tới trước đó người này ở phụ cận đây chậm rãi đi dạo bộ dáng, Là, nếu là phổ thông người chơi, nhất định là trực tiếp chạy cái kia thành Tương Dương mục tiêu nhân vật mà đi, tại sao lại ở chỗ này đi dạo lãng phí thời gian đâu. Tất nhiên là đối phương tiếp đuổi giết hắn phong vu tu nhiệm vụ, hệ thống biểu hiện mình liền tại phụ cận, cho nên cái này nhân tại lại ở chỗ này đi dạo. Nghĩ tới đây hắn mỉm cười, đem binh khí này thu vào trong lòng. Mặc dù biết Nam tông người tới đối phó hắn, hắn vẫn như cũ không để trong lòng. Tại trước mắt đại nhiệm vụ nội dung cốt truyện dưới, mà sự cùng, Minh Nguyệt cùng cùng Tương Dương một mạch xung đột mới là chủ yếu mâu thuẫn, về phần hắn cùng Nam tông mâu thuẫn nhỏ liền không đáng giá nhất tới. Lại đã có tin tức nói cho hắn biết, Quách Tương cùng Hà Tốc đạo tựa hồ ngay tại mang theo Hoa Tranh rút lui, hắn hiện tại việc cần phải làm chính là muốn từ trong tay bọn họ giành lại Hoa Tranh. Đương nhiên câu nói này nói dễ, làm sẽ rất khó. Quách Tương cùng Hà Tốc đạo, một cái là phái Nga Mi tổ sư gia, một cái là phái Côn Lôn trấn phái cao thủ, bất kỳ cái gì một cái này hắn lạt đều đánh không lại, không nói đến từ trong tay bọn họ cướp đi Hoa Tranh. Bất quá Phong Vũ Tu cũng có kế hoạch của mình, hai người kia cũng sẽ không từ hắn trực tiếp đối phó, mà là từ những người khác xuất thủ. Việc hắn muốn làm chỉ là thừa cơ tiếp xúc Hoa Tranh mà thôi. Tội gì tin tức phản hồi, cái kia quách tường cũng chúng động, cho đến bây giờ còn có thể lập thủ. Nếu như chỉ có một cái này Hà Túc đạo, độ khó liền muốn thấp hơn rất nhiều. Tại Hoàng Hệ Võ Lâm giốc toàn bộ lực lượng liên đại, Hà Túc đạo cho dù là phái Côn Lôn đệ nhất cao thủ, nhưng cũng khó mà bảo đảm tự thân không việc gì. Nếu như hắn chỉ có một người còn tốt, cùng lắm thì có thể bình yên rút đi. Mấu chốt hắn không phải một người, hắn còn muốn bảo hộ tạm thời không thể động võ quách tường, cùng cái kia vô công môn là rất yếu gà hoa tranh. Kể từ đó, đừng nói là Côn Lôn Tam Thánh, liền là Côn Lôn Chính Thánh cũng khó có thể vi kế. Dù là kết ở đây ai nhiều thì lợi, Phong Vũ Tu cũng sẽ không cho rằng nhiệm vụ này thành công là chuyện đương nhiên. Dù sao cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, vô số người đều đang ngó chừng hoa tranh, hắn muốn chổ hết tài năng bản thân liền mười phần khó khăn. Huống chi, cái kiếm lưu hống hống võ lâm minh chủ thế, nhưng là đứng tại quách tương cùng Hà Tốc đạo gái kia cùng một bọn. Hắn vội vàng vượt qua một cái này gò núi, dương mắt nhìn lên, loạt vào trong tầm mắt chõ chỉ có nhàn nhạt sương ngủ. Nhưng nơi xa cái kia hồng hồng ánh lửa lộ ra mười phần bắt mắt, trong không khí truyền đến khói lửa hương vị, đó là thành Tương Dương Vương hướng. Người thấy được a? Quách Tính cùng Hoàng Dung Hỏa Thiêu thành Tương Dương. Bên cạnh đột nhiên một thanh âm xông ra, mang theo nhàn nhạt thở dài. Phong Vũ tu giật nảy mình, hắn cao thủ như thế lại cũng bị người tiếp cận đến như thế khoảng cách, người tới thực lực có thể thấy được lông đổ. Hắn rất nhanh tại mấy trượng bên ngoài thấy được một người, người kia nghiêng người đối hắn, chắp hai tay sau lưng, dùng một loại rất giám thối tư thế ngắm nhìn Tương Dương phương hướng. Gió đêm nhẹ đỡ, thổi lên đầu người nọ phát, lộ ra một trương độc nhất vô nhị khăn mặt màu đen. Đại kiếm thần. Phong Vũ tu con ngươi co vào, hắn dừng lại bất động. Một hồi lâu cái kia đại kiếm thần thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Phong Vũ tu một chút. Hai người ánh mắt trên không trung va nhau, đều là người chơi bên trong đỉnh cấp cao thủ, giờ phút này gặp nhau, càng nhiều hơn chính là tương hỗ dò xét cùng đề phòng. Đại kiếm thần từ khi năm đó bị A Phi thất bại về sau liền một mực đang trên giang hồ xuất quỷ nhập thần, cho dù là xuất hiện cũng đều là che mặt, cùng năm đó làm huynh đệ hội bang chủ thời kỳ hoàn toàn khác nhau. Hắn tựa hồ vứt bỏ tất cả dưới ánh mắt trời hình tượng, chỉ để say mê tại che mặt hắc ám lưu cách chơi. Cái này cách chơi cũng không thể nói là có vấn đề, đại kiếm thần mình thích thú. Người bên ngoài cũng không có cái gì có thể giặm thúi. Một hồi lâu vị này trong trò chơi nổi danh nhất người bịt mặt mới chậm rãi nói, "Phong huynh, ngươi hôm nay theo ta lâu như vậy, có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không?" Phong Vũ Tu dần mình, rốt cục mở miệng nói, "Nguyên Lai like ngươi đã phát hiện." Đại kiếm thần tựa hồ là cười nhẹ một tiếng, nhưng bởi vì che mặt, Phong Vũ Tu chỉ có thể từ đối phương lộ ra trong đôi mắt đạt được cảm giác này. Lại nghe hắn tiếp tục nói, "Tại thành Tương Dương thời điểm, ta liền phát giác có người theo dõi. Về sau mới biết được đúng là Phong huynh. Chắc hẳn ngươi cũng là vì cái kế hoa tranh mã đến đây đi." Thấy đại kiếm thần như thế trực tiếp, Phong Vũ Tu trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, "Đã kiếm thần huynh trực tiếp như vậy, huynh đệ liền cũng không cần che giấu. Đến thành tương dương người, chỉ sợ cũng cũng là vì cái kia hoa tranh mà đến. Ta chỉ là không nghĩ tới có thể nhìn thấy kiếm thần huynh thần nhan." Đại kiếm thần lại cười lắc ý, "Thần nhan. Ngươi đây là châm chọc ta một mực che mặt đi." Phong Vũ Tu nhướng mày, "Huynh đệ ta cũng không phải là là ý tứ này, kiếm thần huynh quá lo lắng." Ta chỉ là phòng theo cố nhân thuận miệng nhắc lên. Đại kiếm thần lại khoát tay áo, nói: Ta biết, giang hồ truyền văn, đại giang hồ gần đây quật khởi siêu cấp cao thủ Phong Vũ Tu, say mê võ nghệ, làm việc rất có cổ nhân chi phong. Người ta trước đó đánh qua một lần, nhưng đều không có cơ hội trò chuyện vài câu. Nói đến đây hắn khẽ thở dài một cái một tiếng, tựa hồ là tiếc nuối. Phong Vũ Tu có chút kinh ngạc, nhìn xem cái này đại kiếm thần nói không giải thích được, muốn biết hắn đến cùng là loại nào mục đích. Bọn hắn đều là đi tìm hoa tranh. Từ nhiệm vụ góc độ tới nói, hai người bọn họ ở giữa là cạnh tranh quan hệ, nguyên bản Phong Vũ Tu âm thầm truy tung đại kiếm thần đã là không ổn, bây giờ bị người phát hiện. Dựa theo truyền thống quy củ là muốn đánh nhau một trận mới tính xong. Nghĩ đến mình trước đó vừa cùng Vân Trung Long qua mấy chiều, bây giờ lại muốn cùng Đại, đại Kiếm Thần động thủ, mình thật sự là cùng những này truyền thống cao thủ kiếp trước quan hệ. Nghe nói ngươi cùng Vân Trung Long cái thằng kia động thủ. Đại Kiếm Thần tựa hồ tâm hữu linh tê nói câu nói này, thế nào, ta có thể biết thắng bại a? Phong Vũ Tu nghĩ thầm, ngươi chỉ sợ là muốn biết Vân Trung Long võ công đã đến cái tình trạng gì đi. Bất quá hắn rất sảng khoái nói, ta cùng Vân Trung Long cũng chỉ là điểm đến là dừng so tài mấy lần, về phần thắng bại a, ngươi coi như hắn thắng chứ? Cái kia đại kiếm thần cười lạnh vài câu, nói: "Ha ha, luận bàn mà thôi. Ta liền biết, cái tên dối trá gia hỏa không sẽ cùng ngươi động thủ thật. Hắn sợ mình tụ thương, liền không có biện pháp tham gia hôm nay trận này đã xác hảo ý. Vậy hắn nhất định cũng nói cho ngươi, đại giang hồ chỉ có mấy vị cao thủ, ngoại trừ cái tên số khổ A Phi bên ngoài, còn lại chính là ngươi, ta, hắn, tăng thêm Kim Hoàn Đao cùng Lan Lăng Vương, có phải thế không?" Phong Vũ Tu sửng sở, chợt khẽ gật đầu, nói: "Kiếm thần huynh quả nhiên đối Vân Trung Long rất quen thuộc. Cắc. Ta đối với hắn đương nhiên rất quen thuộc." Hắn một vẻn lên cái mông ta liền biết hắn muốn kéo cái gì phần. Hắn đối ngươi như vậy nói, cũng chỉ là cho ngươi một cái này lòng tin, để cho ngươi tiếp tục đi khiêu chiến những người khác mà thôi. Đến lúc đó hắn liền có thể biết rõ ràng rất nhiều tình báo. Đại kiếm thần lạnh lùng nói, "Phong Vũ tu bó tay rồi, hắn sở mũi một cái, không biết như thế nào đánh giá hai cái này toàn gia ở giữa cách không quyết đấu." Bất quá hắn đột nhiên lên hứng thú, nhân tiện nói, "Kiếm thần huynh đã nói đến đây, phải chăng muốn cùng huynh đệ ta chỉ giáo mấy chiêu rồi?" Không nghĩ tới đại kiếm thần chỉ là cười cười, nói, "Phong huynh, hôm nay ta ở chỗ này chờ ngươi." cũng không phải là muốn cùng ngươi làm chủ, ta cùng cái kia Vân Trung Long bất động, ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác một phen, không biết ngươi có hứng thú hay không? Hợp tác? Hợp tác cái gì? Phong Vũ Tu có chút giận mình. Tự nhiên là hợp tác đi bắt hoa tranh. Đại Kiếm thần thản nhiên nói. Này làm sao hợp tác? Phong Vũ Tu nhíu mày, mặc dù huynh đệ tiến vào giang hồ không lâu, nhưng cũng biết hệ thống nhiệm vụ xung đột tính. Ngươi cần hoa tranh, ta cũng cần hoa tranh, cho nên cái này hợp tác nha. Hắc hắc, ta cũng không quá yên tâm. Phong Vũ Tu nói chuyện từ trước đến nay tương đối thẳng tiếp cùng đại kiếm thần hợp tác. Chỉ sợ trên giang hồ vô số tiên liệt đã dùng thi cốt nói cho hắn vấn đề này, đáng tin cậy tính có bao nhiêu thấp, huống chi còn có một số ngay cả thi cốt đều không có tiên liệt. Đại kiếm thần đã từ từ đi xuống núi khâu, tới gần Phong Vũ Tu. Lại tại Phong Vũ Tu âm thầm để phòng thời điểm, đại kiếm thần dừng bước, chậm rãi nói, ta đã tới tìm ngươi hợp tác, chính là sẽ không nói nhảm, càng sẽ không phạm loại này sai lầm. Không sai, hệ thống nhiệm vụ mục tiêu của ngươi là hoa tranh, mục tiêu của ta cũng thế. Nhưng luôn có một chút biện pháp có thể làm cho ngươi ta đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phong huynh biết ta đang cùng ai hợp tác a? Tạ Vương, Thạch Chi Hiên a. Phong Vũ Tu nhớ tới trước đó tại đón gió hạt một lần kia hôn chiến. Đại kiếm thần cười nói, ngươi biết liền tốt. Nếu biết Tạ Vương Thạch Chi Hiên, vậy ngươi cũng nhất định nghe nói qua nó. Nói đến đây hắn mở ra bàn tay, màu xanh bằng da thủ xáo bên trong, một viên năm đấm lớn tinh thể giữ tại ở giữa. Màu vàng nhạt tinh thể chiết xạ ra dị dạng quang trạch, hiện ra tại Phong Vũ Tu trước mặt. Phong Vũ Tu đột nhiên con người co rút lại. Hắn cảm thấy một sức mạnh kỳ dị, đồng nhiên tại cái này phương viên 10 mét phạm vi bên trong khuyết tán mở. Phản vật là một cái nải vô hình kết rối dáng lâm, thậm chí ảnh hưởng đến hắn nội tức vận chuyển. Mà cái kia nguyên bản không chút nào thu hút sá lợi, bắt đầu chậm rãi lóe ra một loại nào đó thần kỳ quang trạch, tựa như kiên tựa như nhu, đem hắn ánh mắt thật sâu hút vào. Là tà đế sá lợi. Cứ việc đối hoàng hệ võ hiệp cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng cái nải như sấm bên thai bảo vật lại làm cho phong vũ tu tâm thần thất thủ. Là tà đế sá lợi. Có nó, người ta liền có cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Đại kiếm thần thanh âm chậm rãi bay vào phòng vũ tu trong hai, Phản Phật mang theo vô tận dụ hoặc Ưng duyên cho hoa tranh độ vật cũng là một viên xá lợi, bên trong tất cả mọi thứ đều có thể bị Tà Đế xá lợi hấp thu. Đến lúc đó, ngươi ta vận dụng bí pháp từ Tà Đế xá lợi bên trong lấy ra, một người một nữa. Phong huynh, muốn hay không liên thủ thử một chút? Chương 256, Hạ Thiết Kỵ, Vân Điều Lục Hành, Cảm Vân Bất Quý Dũng, 13. 255 thành Hạ Thiết Kỵ, Vân Điều Lục Hành, Cảm Vân Bất Quý Dũng, 13. Thật lâu, Phong Vũ Tu mới từ cái kia Tà Đế xá lợi bên trên thu hồi ánh mắt. Thẳng đến lúc này, hắn mới phất rác đôi môi của mình khô khốc, kìm lòng không được vươn đầu lơi liếm liếm. Tốt một cái kinh người bảo vật, tốt một cái cực kỳ sức hấp dẫn hợp tác. Làm hoàng hệ võ hiệp bên trong cấp cao nhất bảo vật, nó xuất từ Tà Cực tông sơ đại mắt tạ đỗ chi thủ, tuần tự đã trải qua hướng vũ điển trời nhiều vị tà đế về sau, cuối cùng đã rơi vào Thạch Chi Hiên trong tay. Đương nhiên, ở trong đó chỗ tốt lớn nhất bị thân có nhân vật chính quang hoàn khấu trọng cùng từ từ lăng cho xoá lấy, cũng thành tựu riêng phần mình võ nghệ. Nhưng ở đại giang hồ thời đại, Thạch Chi Hiên vẫn như cũ tay cầm cái này mai bảo vật, chỉ là không biết bên trong tinh nguyên hay là không tồn tại. Trên lý luận giảng, cái này tà đế xá lợi hẳn là một cái này sắc không mới lạ. Phong Vũ Tu nhìn Thạch Kiếm Thần một chút, trầm giọng nói, "Đây là Tả Vương Thạch Chi hiên đưa cho ngươi, mượn dùng một chút mà thôi." Đại Kiếm Thần một mặt nói, một mặt đem cái kia Tả Đế Sá Lợi thu vào. Động tác của hắn tương đối chậm, tựa hồ cũng là vì cho Phong Vũ Tu triệt để thấy rõ ràng cơ hội. Đợi đến cái này mai Tả Đế Sá Lợi bị thu được Đại Kiếm Thần bao quạ bên trong, cái kết trong không khí một mực nhộn nhạo kỳ dị ba động mới bỗng nhiên biến mất. Nó vẫn như cũ có thể hấp thu cái khác tinh nguyên." Phong Vũ Tu lại hỏi, "Không sai, mà lại ta đã làm qua thí nghiệm. Ta giết một tên ở ở đem hắn tinh nguyên rót vào tà đế xá lợi, sau đó lợi dụng chất lọc tinh nguyên bí pháp, đem nội công chuyên chú đến trên người của ta. Đại kiếm thần tùy ý nói: "Phong Vũ tu dần mình." Nợ cỡ tại phần lớn các người chơi xem ra hay là cường lực đối thủ, nhưng đối với đại kiếm thần cao thủ như vậy, người chơi tới nói, đã ở vào một loại tùy ý có thể giết trạng thái. Phong Vũ tu không biết đại kiếm thần giết chết nợ cỡ là cấp bậc gì, nhưng chắc chắn sẽ không rất dễ chính là. Hắn đè xuống kích động trong lòng, trầm rãi nói: "Cái này tà đế xá lợi thần khí như thế, kiếm thần huynh là dùng loại biện pháp này?" Chẳng lẽ có thể cưỡng đoạt bất luận người nào chân khí? Đại Kiếm thần cười, nói, "Phong huynh ý tứ ta hiểu được, bất quá chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta cũng thử qua người khác nhau. Bất quá chỉ có hoàng hệ một mạch nở tở cờ mới có thể bị hấp thu tinh nguyên, cái khác kim cổ ôn lương nở tở cờ lại không thể. Cái này chỉ sợ là hệ thống cố ý gây nên. Mà lại ta cũng có Bắc Minh thần công, cũng không nhất định phải dùng loại biện pháp này đến hấp thu người khác nội lực." Phong Vũ Tu nhất thời nhợ tới, trước mắt vị này Đại Kiếm thần, thế nhưng là trong trò chơi ẩn tàng môn phái phái tiêu giao cái thứ nhất đệ tử chính thức. Năm đó hắn không chỉ có sẽ Bắc Minh thần công, càng là sẽ lăng ba vi bộ cùng tiểu vô tướng công. Chỉ là năm đó trận kia ảnh hưởng đại giang hồ hội chiến về sau, đại kiếm thần thua ở A Phi trong tay, càng là đã mất đi phần lớn võ công, chỉ để lại một cái này Bắc Minh thần công. Nghe nói hắn còn bảo lưu lại một môn kiếm thần kiếm pháp, chỉ là đại kiếm thần không biết xuất phát từ loại nào mục đích, mình biến thành tà tật. Người giang hồ đều biết Bắc Minh thần công ngay tại đại kiếm thần trong tay, mấy ngày nay hắn xông ra giang hồ về sau, lại luyện một môn thần kỳ kiếm pháp cùng không tầm thường khinh công, tại chỗ lấy cái kia trăm tổn hại đạo nhân một cánh tay một lần nữa uy trấn Giang Hồ. Còn đến cùng là kiếm pháp dị cùng kinh công, liền không người biết đến. Nhưng đại kiếm thần giờ phút này lời nói cũng là không giả, nếu có Bắc Minh thần công nơi tay, như vậy cái này ta đế xá lợi luyện công tác dụng tựa hồ đối với hắn cũng không phải là rất lớn. Đã thấy vị này đại kiếm thần lại nói, ta đế xá lợi dị dụng càng nhiều lại không phải ở chỗ tinh nguyên chuyển chú. Ta Vương Thạch Chi hiên nói cho ta biết, cái này ta đế xá lợi còn có thể chuyên chú dấu ấn tinh thần. Cho nên liên quan tới cái viên kia ưng duyên lạt ma ký ức xá lợi, liền có thể dùng loại biện pháp này lấy ra. Cái này cái gọi là dấu ấn tinh thần, rơi xuống chúng ta người chơi trên thân, nói trắng ra là liền là hệ thống kỹ năng hoặc là bí tịch võ công. Nếu như phong huynh nguyện ý cùng tại hạ liên thủ, vậy ta hiện tại liền đem rút ra dấu ấn tinh thần pháp môn nó. Y cho phong huynh, đến lúc đó vào tay vật kia, ngươi ta đều một nửa, như thế nào? Phong Vũ Tu đè xuống nội tâm kích động, chậm rãi nói, kiếm thần huynh, vì cái gì lựa chọn cùng ta liên thủ? Phá toái hư không ngân ký, một mình ngươi độc chiếm chẳng phải là tốt hơn? Đại kiếm thần lại nói, thực không dám giấu giếm. Cùng phong huynh hợp tác ngoại trừ là nhìn chúng phong huynh võ công của ngươi bên ngoài, còn muốn mượn nhờ sau lưng ngươi những cao thủ kia lực lượng. Hắn mới nói được nơi này, Phong Vũ Tu liền là sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ tin tức này đại kiếm thần lại như thế nào biết được. Nhưng nghe được đại kiếm thần tiếp tục nói, phong huynh võ công tại hạ cũng được chứng kiến. Người Tinh Thông Thiên Sơn chết mai thủ, chắc hẳn cùng tại hạ là vào cùng một môn phái đi. Cái này bắt đầu có chút khó được. Mà theo ta được biết, ngươi tại trong hiện thực càng là một vị võ thuật nhà, gia tộc đời đời họ võ, ngươi tổ tiên năm đó càng là có thái bảo công danh mang theo, ngươi tiến vào cái trò chơi này Đơn giản là muốn lợi dụng trò chơi đến tôi luyện ngươi võ nghệ. Cho nên Phong huynh ngươi không muốn học quá bao lớn giang hồ võ công, chỉ là bởi vì nhiệm vụ cần, không thể không học được một môn tiên sơn chết mã thủ, cái khắc xê. Hính là một chút sơ cấp công phu quyền cước. Ngươi đây là đang điều tra ta. Phong Vũ tu sắc mặt nhất thời trầm xuống. Võ công của mình bị người khác kém hai đến, đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ sinh lòng cảnh giác. Đại kiếm thần lại nói, Phong huynh trước không nên tức giận. Những chuyện này kỳ thật cũng không khó biết được, ta cũng không phải cố ý điều tra. Chỉ là vì ngươi ta hợp tác, ta làm một chút tiểu công làm mà thôi. Từ một cái cấp độ khác tới nói, đây là ta sở biểu hiện ra thành ý phong huynh bối cảnh cùng ta đại kiếm thần không có bất kỳ cái gì xung đột, cho nên ngươi ta liền có hợp tác tốt đẹp cơ sở. Nếu không đổi lại những người khác, ta sẽ không tới liên thủ. Cho dù là ta nói ra tới liên thủ, đối phương cũng sẽ không tin tưởng không phải. Lời nói này ngoài dự liệu tràn đầy thành ý, để Phong Vũ tu sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia đại kiếm thần, trong đầu tính toán các loại suy nghĩ. Đại kiếm thần phảng phất hồn nhiên không hay nói, nói đến liên thủ, chắc hẳn phong huynh cũng hiểu biết. Hôm nay cái này ưng duyên ký ức xá lợi mười phần nổi tiếng trên đoạn không thể bảo là không tử liệt. Chỉ bằng vào ngươi ta người, muốn vòng ma sư cùng, Minh Nguyệt cùng cùng yêu nguyện những cao thủ kia trong tay đoạt trực ăn trước miệng quạ, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Thậm chí nói cơ hội cực kỳ sắp rồi. Nếu như ngươi ta liên thủ, thậm chí ngươi ta người sau lưng cũng cùng một chỗ liên thủ, vậy chuyện này tỉ lệ thành công càng lớn hơn. Sau lưng ngươi liền là Tạ Vương Thạch Chiên a." Phong Vũ Tú nói. Đại Kiếm Thần mỉm cười, nói, "Vậy ngươi người sau lưng phải chăng có thể đi ra rồi. Ta biết, lúc trước cùng ngươi liên thủ Sích Tôn Tín đã chết, nhưng là hắn lúc ấy lôi kéo những người kia hay là có không ít cao thủ. Phong Vũ Tu không nói gì, trong đầu hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tính toán đại kiếm thần chân thực ý đồ cùng liên thủ lợi và hại. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ tới nói, cùng đại kiếm thần liên thủ lại đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là cái này đại kiếm thần nhân phẩm để cho người ta hết sức yên tâm bất quá. Nếu là số khổ A Phi cùng Vân Trung Long đứng ở trước mắt nói như vậy, hắn tất nhiên sẽ một tiếng đáp ứng. Lại tại hắn tiếp tục thời điểm do dự, một cái này thanh âm hùng hậu nói, ta đáp ứng. Phong Vũ Tu cùng đại kiếm thần đều là biến sắc. Cái kia Phong Vũ Tu càng là chậm rãi quay người, hướng một cái phương hướng chậm rãi nói, "Tiền bối, ngươi, ngươi đã tới?" "Ta tới, mà lại ta cũng nghe đến." "Cái này hợp tác ta đồng ý." Theo tiếng nói, một cái vóc người dị thường khôi ngô nam tử cũng không biết từ chỗ nào đi tới hai người trong tầm mắt. Hắn mặc một thân đỏ thấm sắt chương bào, trước ngực càng có một tầng cực kỳ phù hợp thể da giáp nhẹ, vừa đúng che lại trước ngực yếu hại. Cái này giáp nhẹ không biết là dùng tài liệu gì chế tác, nhìn không giống như là hộ giáp, mà giống như là một kiện làm công tinh xảo của lót, hoàn mỹ vực vòng quanh người này mạnh mẽ thân thể. Hắn trong lúc hành tẩu long hành hội bộ, dáng người phảng phất thiên thần hoàn mỹ, làm người khác chú ý nhất lại là trong tay hắn một cây trường thương, Bá Đạo Huy Vũ, đứng là lộ ra một cỗ trên chiến trường mới có sát khí. Người này vừa ra tới chính là đáp ứng đại kiếm thần điều kiện, không có chút nào hoài nghi ngư khí, nói rõ hắn là một vị thân phận cực cao lại tôn quý cao thủ. Phong Vũ Tu không tiếp tục nói, mà là nghiêng người đứng ở một bên. Hiển nhiên hắn biết thân phận của người này. Đại kiếm thần lại nhìn người kia vài lần, đột nhiên thở dài, năm đó tung hành biên hoang bắc phách thường, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tại hạ đại kiếm thần, gặp qua mộ dung tiền bối, Hắn một ngụm nói ra thân phận của người đến, nhãn lực cũng là không tầm thường. Đại Giang Chiến Hổ, có thể dùng thương cao thủ nguyên bản là không nhiều, hoàng hệ võ hiệp bên trong cũng chỉ có tầm 2-3 người nổi danh nhất. Không có gì ngoài Lệ Nhược Hải Phong hành liệt người sư phụ này lượng, còn lại một cái này chính là biên hoang truyền thuyết bên trong đại cao thủ, Bác Phách Thương mộ Dung Thủy. Biên hoang thời đại, phương Bắc chứa hồ đệ nhất cao thủ, một cây bá khí vô cùng trưởng thượng chưa từng có đối thủ, chấn nhiếp nam bắc hắn nhân võ lâm, chính là cái kia uy phong vô cùng trúc pháp khánh đều không phải là đối thủ của hắn. Danh xưng phương Bắc đơn đả độc đấu đệ nhất nhân đã từng cùng Ma môn tạm huyền giao thủ bất phân cao thấp, nhưng lần đó vẹn vẹn thăm dò. Hầu thế bình thường, vị này Mộ Dung Thủy Võ công đã tu luyện đến nhân thể cực hạn, tại biên hoang rất nhiều trong cao thủ, đánh giá gần với Tôn Ân cùng Niên Phi. Cũng chính vì vậy, cái này Mộ Dung Thủy chết tại nhân vật chính Niên Phi bản đạp quang hoàn phía dưới, làm một lần mặt trái đại buốt. Nhưng cái này không chút nào có thể che giấu hắn quang huy cùng thực lực. Tại hoàng sư giới ngoài bút, có thể có nhân thể cực hạn mấy chữ này đánh giá cực kỳ hiếm thấy, đại bộ phận người chơi cho rằng, cái này đánh giá liền là kém một bước phá toái hư không cấp bậc. Chỉ cần lĩnh ngộ cùng cơ duyên đến Đó chính là có thể một bước thành tiên. Bị Đại Kiếm Thần nói ra thân phận, vị này Bắc Phách Thương cũng không có kinh ngạc, mà là dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Đại Kiếm Thần nhìn một hồi, chậm rãi nói, "Ngươi rất đáng gờm, ngay cả Tà Đế Sá Lợi đều có thể đem tới tay." Xem ra Thạch Chi Hiên đối ngươi cũng rất tiến nhiệm. "Nói ra đi, liên quan tới ngươi kế hoạch, còn có Tà Vương chuẩn bị cùng ta như thế nào liên thủ?" Đại Kiếm Thần đối cái kia Mộ Dung Thùy làm một lễ thật sâu, nói, "Tại hạ đời trước, Tà Vương cho Mộ Dung tiền bối gửi lời thăm hỏi. Tà Vương đã tại phụ cận hoạt động, chỉ chờ mục tiêu xuất hiện, sau đó nhất cử bắt được tay." chỉ là không biết Mộ Dung Tiên Bối, ngài là một người đến hay là cũng có giúp đỡ. Đương nhiên, vị này phong huynh võ nghệ cũng không giới tại một vị cao thủ. Mộ Dung Thủy sắc mặt không hề bận tâm, nói, ta một người chính là đủ. Trận chiến này không ở chỗ nhiều, mà ở chỗ tinh. Nếu là Tà Vương có thể cùng ta liên thủ, lại thêm Tà Đế Sá Lợi, việc này cho là rất có triển vọng. Bất quá, người trẻ tuổi, trong tay ngươi Tà Đế Sá Lợi, có thể hay không cho ta nhìn qua? Bá khí Mộ Dung Thủy bỗng nhiên nói ra câu nói này. Chương 257, Thành Hạ Thiết Kỵ, Vân Điểu Lục Hành, Cảm Phẫn Bất Quý Dũng. 14. 256 thành hạ thiết kỵ, vân điều được hành, cảm phấn bất quý dũng, 14. Đại kiếm thần cũng không nhịn được sửng sở, không nghĩ tới mộ Dung Thủy vừa xuất hiện, chính là muốn nhìn trong tay hắn ta đế sá lợi, người này tính tình ngược lại thật sự là là kỳ hoa. Loại bảo vật này, bình thường đều muốn nắm ở trong tay mình mới là an toàn nhất, huống chi đối phương hay là một cái này hoàng hệ võ hiệp sĩ thượng chứ danh chồn phản diện. Năm đó hắn vì đối phó Yến Phi, thế nhưng là lợi dụng thảm nhất tuyệt nhân cũng chính là cấp đi nữ nhân của ngươi bức bách ngươi đầu hàng nhưng tưởng tượng sẽ thất bại đại pháp, đây chính là thua người lại thua trận. Vạn nhất hắn cầm đi tà đế sá lợi không trả đâu. Du La đại kiếm thần như thế hùng kiện, ánh mắt cũng có chút dao động. Thời khắc này trên sơn núi, đúng là quỷ dị lâm vào một loại nào đó yên lặng. Đại kiếm thần lâm vào một loại nào đó suy tư, Mộ Dung Thủy Thỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Con cái kia Phong Vũ Tu, càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình, Lao Tăng nhập định. Đột nhiên cái kia đại kiếm thần cười một tiếng, nói, nếu là Mộ Dung Tiễn bối muốn nhìn, tại hạ từ chối thì bất kính. Vừa rồi Tà Vương đã truyền âm cho ta, Mộ Dung Tiễn bối muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu, cho dù là mượn dùng một trận cũng là không sao. Nói hắn một lần nữa ngoắc ra cái kia Tà Tạ Đế Sá Lợi, trực tiếp đưa cho Mộ Dung Thủy. Cái này ma môn thứ nhất bảo vật cứ như vậy được đưa đến họ Mộ Dung gia trước mặt. Màu vàng nhạt hào quang chiếu vào cái kia Mộ Dung Thủy trên mặt, đem hắn như đá cẩm thạch pho tượng gương mặt đều chiếu ra nhỏ xíu kinh ngạc. Kinh ngạc của, của hắn cũng không phải là trước mắt người chơi này như thế dứt khoát đưa ra Tà Tạ Đế Sá Lợi, mà là kinh ngạc tại Tạ Vương Thạch Chi Hiên đã đưa tin đến đây. Hắn nhưng Mộ Dung Thủy nửa chút đều không có nghe được. Thạch Chi Hiên vô công đã mạnh đến trình độ như vậy a. Mộ Dung Thủy trong lòng hơi động một chút, nhưng loại tâm tình này cấp tốc bị hắn cho gạt bỏ. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay liền hướng cái kia Tà Đế xá lợi chụp tới. Nhưng hắn tay vừa mới động, cái kia Đại kiếm thần liền vất tay nhẹ nhàng ngăn cản hắn. "Tiền bối, chẩm đã." Ưng. Mộ Dung Thủy biến sắc, cười lạnh nói, "Ngươi đây là muốn đổi ý rồi hả?" "Sao dám, sao dám?" Đại kiếm thần cung kính nói, tại hạ chỉ là nhắc nhở một chút tiền bối. Tà Đế xá lợi là không thể dùng tay không trực tiếp chạm đến, nhất là tiền bối như vậy hoàng hệ võ lâm cao thủ dễ dàng bị xá lợi trực tiếp hút đi tinh nguyên cùng chân khí, cần dùng đặc chế thủ sáo tới lấy, thỏa đáng nhất. Nói đại kiếm thần lấy xuống mình trên tay kia một cái màu xanh tụ sáo, giao cho Mộ Dung Thủy. Mộ Dung Thủy do dự một chút, đưa tay tiếp nhận, không chút nào dây dưa dài dòng mang lên, sau đó mới cẩn thận đưa tới, mò tới cái kia tà đế xá lợi phía trên. Thánh vật cũng không nặng, đối Mộ Dung Thủy tới nói riêng là như thế. Lúc này trời chiều đã chỉ còn lại có sau cùng một vòng, còn lại ánh sáng màu đỏ không có nhiệt độ, chỉ có nhàn nhạt ánh sáng. Mộ Dung Thủy đem Tà Đế Sá Lợi giơ lên trước mắt, tại cái kia quang trạch chiếu rọi bên trong, hắn đem lực chú ý đều tập trung vào tinh thể nội bộ cái cái kia kỳ dị đường vân bên trên, bên trong càng có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được lưu động, phản phất thiên đạo quy tắc. Nhìn một hồi, Mộ Dung Thủy đem nắm trong tay, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Hai vị người chơi cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, có lẽ là Tà Đế Sá Lợi quá thần kỳ, cái này Mộ Dung Thủy trong nháy mắt lĩnh ngộ được cái gì thiên nhân hóa một bí quyết a. Nhưng đột nhiên, Mộ Dung Thủy lại dùng một cái khác không có mang thủ xáo tay, trực tiếp đặt tại cái kia Tà Đế Sá Lợi màu vàng tinh thể lên. Hai vị người chơi đồng thời kinh hô một tiếng, đồng đều nghĩ không ra Mộ Dung Thủy sẽ làm ra động tác này đi ra. Nhưng bọn hắn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, Mộ Dung Thủy tay vừa mới tiếp xúc tà đế xá lợi, cái kia xá lợi trong nháy mắt tách ra một cỗ sáng vô cùng quang trạch đi ra, lập tức đem trùng quanh chiếu rọi trong suốt. Nguyên bản liền đối trung bên có nhàn nhạt uy áp khí tức lập tức cường hàn mấy lần. Phong Vũ Tu cùng Đại Kiếm Thần trên mặt đồng thời đổ mồ hôi, đúng là có chút đứng không vững. Chỉ thấy Mộ Dung Thủy sắc mặt tái nhợt, cái kia cao lớn uy vũ thân thể tại mảnh này quang trạch phía dưới cũng có chút lắc lư. Đại Kiếm Thần quát, tiếng gối Xin đừng nên mạo hiểm. Vừa dứt lời, cái kia Mộ Dung Thủy đã kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay từ Tà Đế Xá Lợi bên trên rời đi. Mồ vàng nhạt giống như thực chất quang huy cũng trong nháy mắt thu lại. Tà Đế Xá Lợi cũng lập tức khôi phục được trước đó trạng thái, vẫn như cũng là như vậy tựa như kiên tựa như nhu trạng thái, phản phất một chút uy hiếp đều không có. Hô. Mộ Dung Thủy lại thở dài ra một hơi. Lúc này hắn nguyên bản như thiên thần cao lớn thân thể hùng tráng, đúng là có chút hơi run, trên mặt càng là nhiều một chút vẻ hoảng sợ. Bất quá cái này thần sắc cũng là rất nhanh thu lại. Nguyên bản bá khí cùng tự tin một lần nữa về tới trên mặt của hắn. Tà đế sá lợi, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù là vừa rồi cái kia một cái tiếp xúc, lại cũng là hút đi tà đại lượng tinh khí. Ngự khí của hắn nghe không ra có gì không ổn, càng nhiều chỉ là đối cái này tà đế sá lợi tán thưởng. Hai vị kia người chơi lại là nhìn đến mà ngơ, Phong Vũ tu thử dò xét nói, "Mộ Dung tiền bối, ngươi, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Thủy lắc đầu, đột nhiên đem cái kia tà đế sá lợi đưa cho đại kiếm thần. "Xem ra cái này tà đế sá lợi là sự thật. Tiếp xuống Tà Vương có cái gì kế hoạch hợp tác?" Ngươi có thể nói cho ta biết. Đại kiếm thần cầm cái này xá lợi ngẩn ngơ, một hồi lâu mới như có thâm ý nhìn cái này, mộ dung thủy một chút, trong lòng kinh ngạc lại như phong ba. Trước đó Thạch Chi Hiên dặn dò qua hắn rất nhiều lần, ta đế xá lợi không thể dùng tay trực tiếp chạm đến, chỉ có cái này đặc chế thủ xáo vừa rồi có thể. Hắn cũng từng bắt mấy cái nở tở cỡ tới làm thí nghiệm, chính là cao thủ, cũng sẽ ở mấy hơi thở bên trong bị hút đi chân nguyên, căn bản vùng thoát khỏi không ra. Cái này mộ dung thủy lại có thể chủ động thoát ly, xem ra bản lĩnh của hắn quả nhiên không nhỏ. Đại kiếm thần chậm rãi đem tà đế xá lợi thu hồi. Đồng thời cũng thu thập tâm tình, nói: "Tạ Vương, kế hoạch rất đơn giản. Chúng ta cần nghĩ tiền bố cao thủ ở phía trước xuất thủ, hấp dẫn lực chú ý." Hắn chậm rãi nói một chút kế hoạch, cái kia Mộ Dung Thủy cùng Phong Vũ Tu đều là cần thận nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Liên nói như vậy một hồi, trò chiều rốt cục hoàn toàn biến mất, ba người thân ảnh ở dưới bóng đêm dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại có hình dáng. Mà nơi xa cái kia thành Tương Dương đại hỏa, nhưng lại có dần dần suy yếu xu thế. 6 xích thua kỳ 6. A Phi thi triển khinh công đi nhanh, cái bóng giữa khu rừng lúc dài lúc ngắn, phản phất quỷ quái toát ra. Hắn truy đông chính là quách tướng bọn người hư hư thực thực thối lui phương hướng, cũng không lúc cùng tiểu niên, thanh đầu bọn hắn liên lạc. Từ bọn hắn truyền đến một chút thông tin bên trong, phát hiện thành Tương Dương cục diện tợ hồ là đã khá nhiều. Nguyên lai quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sớm đã có một chút chuẩn bị. Bất quá những này chuẩn bị cũng không phải là vì ma sư cùng, mà là nhằm vào mông cổ đại quân đột kích làm dự án. Thành Tương Dương phía dưới tường thành cùng bên trong đã sớm thả ở rất nhiều sài mục cùng dầu hỏa. Đã có thể tại địch nhân công thành thời điểm dùng để chống cự, cũng có thể tại vạn bất đắc dĩ thời điểm phóng hỏa đốt thành. Ta cũng tham dự phóng hỏa nhiệm vụ á. Đại hỏa cùng một chỗ, liền có thể thiêu đốt thời gian rất lâu, hình thành một đầu thật dài bốc cháy mang, ngông cổ đội kỵ binh cũng không tốt tùy tiện xuyên qua. Kể từ đó, chí ít có thể lấy ngăn cản những kỵ binh này đội xâm nhập. Cũng chính vì vậy, nguyên bản trong kế hoạch quét dính cùng bảng ban quyết đấu cũng bị bên trong gây mất. Cái này phòng cháy biện pháp là không tệ, liền là đối thành Tương Dương tới nói có thể sương một trận hạ kiếp. Sau trận chiến này, thành Tương Dương tất nhiên là hoàn toàn thay đổi, không biết sẽ có bao nhiêu nỗi danh kiến chúc cho một mùi lửa. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Phi ca, như thế xem ra Quách Tính cùng Hoàng Dung bọn hắn thật là có khả năng ngăn cản vượt qua một canh giờ đâu. Đầu tiên là thiết trí mật đạo sơ tán quân dân, sau đó lại phóng hỏa đốt thành, bọn hắn thật là có biện pháp. Tiểu Niên đem hỏa thiêu thành tương dương sự tình kể càng nói cùng Á Phi nghe. Á Phi nghe trong lòng cũng lạ liên tiếp gật đầu. Giống như vậy kế hoạch, chắc hẳn hơn phân nửa đều là cái kia Hoàng Dung nghĩ ra được. Đương nhiên Quách Tính tinh thông binh pháp, hỏa công liền có thể tấn công địch cũng có thể phòng ngự, như thế nào vận dụng cùng bố trí, chắc hẳn đều là hắn đến chủ trì. Nhưng vô luận như thế nào, Cái này quách Hoàng hai người cố gắng cùng chủ tính hay là cho thành Tương Dương mang đến không nhỏ sinh cơ. Chí ít phần lớn quân dân là bảo vệ, liên nhìn đằng sau có thể làm được hay không tiến thêm một bước, đem tổn thất giảm bất đến cuối cùng. Mà đổi thành một cái này trên chiến trường, Thanh Đầu thì là hoàn toàn một cái góc độ khác đến tham dự trận này tử chiến. A Phi đại ca, ta cùng Bạch Linh Điểu đã tiến vào chiến trường á. Không ra ngươi sở liệu, Thượng Quan Uyển Nhi đã bị buộc đi, Sư Phi Huyền mang đi Thần Long Giáo giáo chủ Hồng Ngạn Thông. Bạch Linh Điểu còn vì nãy phát thật lớn một trận tính tình đâu. A Phi đại ca, Ta vừa mới đánh bại một tên ma sư cùng người chơi, hắn nhận thua, bị soát ra thành tựu dương. Hệ thống nhắc nhở ta thu được một cái này điểm tích lũy. Quá tuyệt vời. Ai, Nguyên Lai trực tiếp đánh chết đối thủ, lấy được điểm tích lũy cao hơn a. Hay là Bạch Linh Điểu làm dứt khoát, nàng đi lên liền dưới người. Ta trước đó chỉ là đánh bại đối thủ, nhưng không có nghĩ tới chỗ này. Nghe nói điểm tích lũy có thể đổi bí tịch cùng ngân lượng, thu hoạch được hạng nhất còn có thể ban thưởng bảo mã một thứ đâu. Noberker, ta gặp được Noberker. Là ma sư cùng một cao thủ. Ta cùng Bạch Linh Điểu liên thủ mới đánh bại đối thủ. Bất quá giết hắn ban thưởng thật đúng là đại a, điểm tích lũy lập tức liền là trên trăm. Mà lại đối phương còn tuân ra một bản võ công, cao cấp nội công nằm dưỡng khí công, phía trên nói luyện tập có thể tăng cường đánh lâu năng lực. Bất quá ta cảm thấy không bằng đạo tâm của ta chủng ma tốt. A Phi đại ca, ta nhìn thấy quách tính á. Thật sự là khí thế bất phàm a. Mặc dù chỉ là mặc vào một kiện phổ thông nông phu quần áo. Ân, ta nói dối, kỳ thật hắn cũng không có cái gì khí thế, giống một cái này anh nông dân tử. Nhưng dáng người rất dày rộng, nhìn là thuộc về loại kia người đáng giá tín nhiệm. Ta một hồi muốn cùng hắn trò chuyện, báo tên của ngươi có hữu dụng hay không?" Thanh Đẩu tại kịch chiến sau khi không ngừng đem một chút tin tức phát cho A Phi, dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, trong lòng dấu không được chuyện, nhưng phải mái trực tiếp ngôn ngữ ngược lại làm cho A Phi có thân lâm kỵ cảnh cảm giác. Xem ra hệ thống liền là cố ý tạo một cái này kịch liệt đối xung của diện, để người chơi cùng nở tự cỡ tương hỗ xung đột, cũng coi là đem một trận chiến này ở bầu không khí làm đi lên. Tưởng tượng thấy tại lựa lớn rừng rực phía dưới thành tương dương dưới tưởng, Vô số người chém giết lẫn nhau hùng vĩ tràn diện, dù La thường thấy cảnh tượng hoành tráng á phi không khỏi tâm vẹn vẹn hướng tới chi. Lại tại hắn không quá chuyên tâm đi nhanh thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa có đao kiếm thanh âm truyền đến, trong đó càng xen lẫn có chút lớn âm thanh hô hỏa. Đang tới tự phía trước chỗ không xa. Xét thấy con đường này là hư hư thực thực quách tương sở đi, á phi trong lòng hơi động, chính là thả chậm bước chân che đi lên. Còn không có tới gần, liền nghe đến có người quát, "Triển chiều, không phải lão phu không cho ngươi mặt mũi này, hiện tại bất luận kẻ nào cũng không thể đi qua." Chính là ngươi có cái gì khai phong phú công vụ cũng không được." Ân, Thanh Nghiêm có chút quen thuộc. A Phi trong đầu toát ra ý nghĩ này. Chương 258, Thành hạ thiết kỵ, Vân Tiều độc hành, Cảm phấn bất quỹ dũng, 15. 257 Thành hạ thiết kỵ, Vân Tiều độc hành, Cảm phấn bất quỹ dũng, 15. Cái kia giản mùa Thanh Nghiêm nói chuyện để A Phi có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác quen thuộc, người này tất nhiên là trước kia thấy qua, nhưng về phần là ai, có vẻ như là có chút lạ lẫm. Chắc là cái gì không biết tên phối hợp diễn nhân vật, trong lúc nhất thời không cách nào bị A Phi ghi ở trong lòng nhưng chiển chiêu hai chữ hay là rất quen thuộc. Cái này bán chính thức nhân vật vậy mà xuất hiện ở đây, là xuất phát từ cái mục đích gì? Chẳng lẽ Khai Phong phủ ở thời điểm này bắt đầu điều tra thành tương dương phóng hỏa sự kiện? Nhưng cái này cũng không phù hợp Khai Phong phủ phong cách làm việc, cũng không có tất yếu. Dù sao mọi người đều biết đám lựa này là ai đốt. Liền nghe đến cái kia chiêu thanh âm chậm rãi truyền đến, nói, tại hạ phụ mệnh đi tìm một người, lại cùng chư vị sự tình không quan hệ, còn chư vị xem ở Khai Phong phủ trên mặt mũi cho đi. Lúc trước cái kia thanh âm giản mua tiếp tục nói, "Chiển hộ vệ, không phải chúng ta không cho đi." Chuyện hôm nay mọi người đều hiểu. Vừa rồi quách tương cùng Hà tốc đạo xe ngựa đã qua, đây là duy nhất một đầu thông qua đi đường. Đầu của chúng ta mà đã ra lệnh, bất kỳ người nào không được thông qua. Lại có một cái này lênh lảnh thanh âm nói, cũng vậy, đầu của chúng ta mà cũng là nói như vậy. A Phi nghe đến đó chợt cảm thấy kinh ngạc. Nghe lời này ý tứ, nơi này lại có hai nhóm người. Nếu không cái thanh âm kia lênh lảnh người làm sao sẽ nói vậy đâu. Cái kia chuyển chiêu lại nói, hai vị, các ngươi một nhà là ma sư cùng, một nhà lại yêu nguyệt cùng chủ giang hồ thế lực. Nhưng hai phong phủ cũng không tham dự đại giang hồ sự tình. Các ngươi như vậy cả ta, phải chăng có chút không hợp quy củ? Không hợp quy củ chưa nói tới, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Triển hộ vệ, lão phu biết ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung, không bằng cũng giúp chúng ta một tay, tạm thời trước không đi qua. Chờ bên kia sự tình kết, chúng ta tự nhiên sẽ mở ra đại môn để ngài thông qua." Thanh âm giản mùa tiếp tục nói. Triển Chiêu trầm mặc một hồi, ngữ khí có chút nổi giận nói, "Nói như vậy, hai vị là không chịu giàn xếp rồi." Ai, Triển hộ vệ nói như vậy liền để chúng ta làm khó. Nếu là từ mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám vi phạm. Nếu không chỉ có chúng ta chết rồi, những người khác mới có thể chỉ có đi qua. Triển hộ vệ là trên giang hồ nổi danh nghĩa hiệp, chắc hẳn sẽ không giết chúng ta đi." Thanh âm kia lanh lảnh nhân đạo. Triển Chiêu không nói gì, nhưng đối phương trong đám người đã nổi lên một trận cười nhẹ. Đã nghe được có người nói, lấy vo công của hắn, dễ được tai nhỏ a. Khì hì. Đám người cũng đều là cười một tiếng, cho dù là A Phi không nhìn thấy Triển Chiêu, cũng đại khái đoán ra vị này Triển hộ vệ mặt đen. Cũng may cái kia thanh âm giàn mua quát lớn một tiếng, những người kia mới không phát cười lại nghe được cái kia giả âm thanh tiếp tục nói, "Triển hộ vệ, bọn thuộc hạ không hiểu quy củ, ngược lại là có nhiều đắc tội á. Như vậy đi, nếu là triển hộ vệ thật sốt ruột, không bằng đường vòng mà đi. Ta biết núi lớn này hậu phương cũng là có thể đi qua." "Chúc Đẩu, ngươi câu này thì càng là không thú vị. Vậy quanh đi qua tối thiểu muốn bao nhiêu đi mấy canh giờ, đến lúc đó ta muốn đuổi theo ngươi cũng đều đi." Triển Chiêu cả giận nói. "Triển hộ vệ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, lão phu ta là không có cách nào a?" Cái kia Chúc Đẩu dứt khoát tới một câu nói như vậy. Tại đám người tiếng cười nhẹ bên trong, Cái tên lênh lảnh cuống họ người cũng nói, "Triển hộ vệ, không bằng như vậy trở về đi. Ta nghĩ bao đại nhân sẽ không trách cứ ngươi." Sa Sa A Phi nghe một màn này đối thoại, trong lòng có chút cổ quái. Cái tên thanh âm dàn mùa, đứng lại trước đó từng có gặp mặt một lần trước cậu, chính là ma sư cung một viên. Trước đây không lâu hắn vừa bị A Phi điểm huyết đạo ném vào một bên, không biết là bị ai hảo tâm phóng suất, bây giờ lại đang nơi này chấp hành hắn nhiệm vụ mới. Còn cái tên lênh lảnh cuống họ người là ai? A Phi không có ấn tượng, chỉ biết là người kia là yêu nguyệt cùng một bọn. Được rồi, ma sư cung cùng yêu nguyệt Cái này hai nhóm người đều chồng chất tại nơi này. Nhìn tình huống, là mỗi người bọn họ cao thủ đã tiếp tục đuổi theo quest tương đi, nhưng đều là lưu lại một làm thủ hạ lấy ngăn cản phía sau những người khác. Từ mặt ngoài nhìn, hai nhà này mặc dù không có đánh nhau, nhưng cũng không phải là tệ tâm cùng một bọn. Chỉ tiếc cái này triển hộ vệ cùng bọn hắn hai nhà đều là không thân chẳng quen. Bị ngăn ở nơi này, cho dù là hắn có bán chính thức thân phận, lại cũng là không thể làm sao. Chính thức thân phận không làm được, dưới tình huống bình thường chỉ có thể cưỡng ép đánh tới, nhưng ai để hắn chuyện chiêu bản thân nhạnh thực lực không mạnh đâu. Cái kia triển chiêu trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, "Đã như vậy, triển mỗ mà đắc tội với." Theo một tiếng rút kiếm thanh âm, đám người không khỏi xôn xao. Gia hỏa này thật muốn động thủ, quá không tự lượng sức đi. Triển hộ vệ, khoan động thủ đã. Lại tại triển hộ vệ chuẩn bị lo liệu đại nghiễm mà quên sinh tử thời điểm, một người rốt cục hô một cú họng, từ một cái này góc tối đi ra. Hiện trường mấy phương người đều là sửng sợ, nghĩ thầm đây là tới một triển lãm cá nhân hộ vệ giúp đỡ a, là Trương Long Triệu Hổ hay là Vương Triều Ma Hãn? Lúc này đã là trong đêm, mặt trời lặng biến mất, minh nguyệt cũng mới vừa mới dâng lên. Trên mặt đất ánh mắt cũng không khả lãng, hiện thân người kia cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ, dáng người thon dài, tựa hồ cũng không có mang theo binh khí. Ban đầu hắn cách bên này còn có trăm mét, nhưng thấy hắn nhấc chân cất bước, cũng không thấy hắn nhanh cỡ nào nhanh, hết lần này tới lần khác một bước liền là bước ra cực xa, mấy lần chính là tiếp cận. Tại sương mù làm nổi bật phía dưới, mọi người không khỏi hít vào một hơi hơi lạnh, có người hoảng sợ nói, đây là cái gì công phu, xuất địa thành toán a. Phản ứng nhanh người đã binh binh bang bang rút ra binh khí, như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã thấy người kia đến chỗ gần, Đột nhiên cười một tiếng, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được người quen biết cũ. "Triển hộ vệ, chúc cậu. Ân, ngươi người này liền là yêu nguyệt một bọn sao? Báo cái này danh tự đi." Hắn chỉ một ngón tay bên cạnh một người mặc áo đen nam tử cao gầy, người kia chính là trước đó lanh lảnh cuồng họng da hỏa. Lúc này vị này áo đen nở tở cờ nghi ngờ nhìn người tới một chút, "Quắc, ngươi cái tên này rất là phế lối, đúng là nhận ra chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi là ai?" "Ngươi tới tự nhiên là số khổ á phi." Hắn nghe lời ấy, đúng là ngửa mặt lên trời cười ha ha, thanh âm như mặc kim thạch chói tai. Cái kia lão đen nở tở cở không khỏi nhíu mày, nói: "Giả thần giả quỷ, chúc lão đầu, ngươi nhận ra hắn không?" Đang khi nói chuyện liên qua cái kia chúc đầu, đã thấy chúc đầu sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, trên trán lại có chút rối rối chi ý lúc này cái kia chúc đầu vung tay lên, quắc, đặc tử khó giải quyết. "Động thủ, trước hết giết kẻ này." Nói xong câu đó, cái này chúc đầu dẫn đầu liền xông ra ngoài, đúng là không để ý đến thân phận hướng cái kia a phi phóng đi. Trong tay thép trượng càng là trực tiếp điểm hướng về phía người kia, chiêu số cực kỳ lăng lệ, hiển nhiên là dùng tới vô cùng lợi hại sát chiêu. Mà phía sau hắn một đám ma sư cũng người, ước chừng có 2 30 người, có lở dợ cỡ cũng có người chơi, mặc dù bị trúc tẩu đột nhiên gây khó khăn giật lại mình, nhưng cũng có người nhận ra A Phi, liền thành thành thật thật không nói một lời đi theo đồng thủ. Đại giang hồ đều biết, như đối mặt người này là địch, bớt nói nhiều lời, không chạy chính là đánh, ngoài ra đừng thứ không ba con đường. Ha ha, lần này ngươi ngược lại là đã có kinh nghiệm. Triền hộ vệ, nếu là ngươi nghĩ tới quan, không bằng liền đi theo ta đi. A Phi thấy những người kia một lời không hợp liền đánh, trong lòng cũng không kinh ngạc. Hắn cũng hưu tâm nhanh chóng thông quan chính là thân thể nhoáng một cái xông vào đối phương đám người. Người giữa không trung liền là Lăng Không một trưởng, một trưởng này nhìn như chậm chạp lại cực kỳ năng nghệ, bay thẳng đến trước mắt vọt tới người vô tới. Lại nghe được bành một tiếng vang lớn, bốn năm người bị trưởng phong đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất tay trái tay phải lại thừa dịp loạn đều bắt một người, mang theo tay của hai người cổ tay, vòng vo nửa người đem bọn hắn đều xa xa văng ra ngoài. Tại hai người kia lớn tiếng kinh hô bên trong, A Phi đã quay người xông vào cái kia trúc tẩu trước mặt, xuất liên tục ba trưởng. Thứ nhất trưởng đã qua, trúc tẩu tóc thay rối bời. Sắc mặt đỏ bừng lùi hai bước. Thứ hai chưởng, trong tay Thiết Trượng tuột tay bay lên. Thứ ba chưởng, cái kia trúc tẩu ga một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi, thân thể trực tiếp về sau ngã xuống. Nhưng A Phi quỷ dị rối đối về phía trước bàn tay, bắt lấy cổ áo của hắn đem hắn mạnh ép lôi kéo đến trước mặt, trực tiếp nâng lên ở trong tay. Cùng lúc đó, hắn vòng quanh vòng tròn đá ra số chân, đẩy trời binh khí bay loạn, ma sư cùng người chơi cùng nợ đỡ cờ đều là nhau nhau về sau cần đi. Đem những người còn lại đều ép ra một vòng về sau, A Phi đem cái kia có khí vô lực trúc tẩu nâng lên trước mắt. Lạc Đầu nói, người quen biết cũ đều như vậy chào hỏi, thật sự là để cho ta thương tâm. Ta lại hỏi ngươi, Quách Tương cùng Hà Tốc đạo thật là từ nơi này đi qua sao? Đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe được sau lưng khác thường vang, quay đầu nhìn lại, vậy mà nhìn thấy một đại đoàn ngọn lửa màu xanh lục nhào tới trước mặt mình. Cái này một đám lửa lục cực kỳ chói mắt, mặc dù nhìn như cháy hung hực, nhưng đến trước mắt lại cũng không có cái gì nhiệt độ. Hắn cong lên chính là biết cái này đoàn ngọn lửa màu xanh lục là cái kia áo đen mờ tở cờ làm ra, hơn nữa nhìn địa bộ này, dường như muốn đem mình cùng trúc tẩu đều cuốn tại bên trong tiêu chết. A Phi nhướng mày, tay trái bắt lấy cái kia trúc tẩu bất động, tay phải trực tiếp đơn trưởng bộ ra. Đoạn kiếm ngọn lửa màu xanh lục dõng nhiên nhoáng một cái, bị mãnh liệt trường phong thổi tới giữa không trung. Mặc dù đung đưa kịch liệt, nhưng đúng là không có tản ra, mà là tiếp tục hướng cái kia áo đen nở tợ cờ đảo ngược vào tới. Áo đen nở tợ cờ sửng sợ, vội vàng dùng trong tay một cây quạt xếp một chỉ, lại một đoàn đồng dạng ngọn lửa xanh lục xung ra, cùng lúc trước cái kia một đoàn đụng phải một hồi. Hai đám lửa chạm vào nhau, rốt cục bành một tiếng đồng thời nát ra, hóa thành vô số đóa lục sắc lửa nhỏ diễm hướng bốn phía vọt tới. Đám người nhau nhau né tránh. Nhưng có mấy người không cẩn thận bị cái kia lục sắc nhúng đến, nhất thời toàn thân đều bốc cháy đến, đúng là cực kỳ mãnh liệt. Bọn hắn lớn tiếng kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất cũng không làm nên chuyện gì, mấy hơi thở chính là treo. Bực này tràn diện, nhìn tất cả mọi người là trợn mắt hốt hoồm. Cái tia ma sư cùng cùng một bọn người đã bị Tồi Khô Lạp Hổ đánh một trận, lại bị ngọn lửa xanh lục tiêu chết mấy cái, còn lại mấy cái người chơi thấy thế, đột nhiên hô to một tiếng, đúng là cùng một chỗ hướng bên cạnh rừng tơi tán đi. A Phi lại cười lạnh một tiếng, bước ra một bước nói, nguyên lai like là dùng độc. Đinh Xuân Thu là gì của ngươi? Cái kia áo đen nở trợn cờ chống ra cây quạt, tiêu sái quạt mấy lần đang chờ nói chuyện, đột nhiên trong không khí một đoàn hàn khí chạm mặt tới, để toàn thân hắn trên dưới cũng không khỏi đánh run một cái. Nguyên lai like cái này đoàn hàn khí đúng là cuốn tại trước đó ngọn lửa xanh lục bên trong, giờ phút này hỏa diễm tàn, hàn khí cũng nhào tới trước mắt, đúng là như băng lạnh thấu xương. Hắn Nguyên Bản cũng tinh thông đem đầu độc làm lạnh diễm đến đối địch, nhưng hắn lạnh diễm so với cố hàn khí kia tới nói, lại là tiểu vu gặp đại vu. Hắn lúc này một hơi đình trì không nói ra lời, không thể không dùng cây quạt ngăn trở trước mắt, liên tục ho khan vài tiếng. Sau lưng một cái này, người chơi đã sớm nhảy ra, tại sao lưng của hắn đẩy? Thấp giọng nói, hắn là số khổ A Phi. Trích Tinh Tử đại sư huynh, chúng ta là muốn tiếp tục động thủ, hay là tranh thủ thời gian rút lui? Chương 259, Thành hạ thiết kỵ, Vân Tiều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 16. 258 Thành hạ thiết kỵ, Vân Tiều độc hành, cảm phấn bất quý dũng, 16. Đúng, đúng số khổ A Phi. Vị này được xưng Trích Tinh Tử áo đen nợ tử cờ giật này cả mình. Lam Ưu Nguyệt cùng một bọn nợ tử cờ, Trích Tinh Tử đương nhiên nghe nói qua tên A Phi. Nhưng bởi vì thân phận của hắn địa vị quả thực chỉ là cái kia đinh xuân thu lại đệ tử, cũng không có cơ hội cùng A Phi động thủ một lần. Cái này chức tinh tự năm đó liền là một cái này không phải chứ danh diễn viên của chúng, chết tại âm hưởng đại sư kiểu phong trong tay, cũng thuận tiện tướng tinh tốc phái đại sư huynh vị trí tặng cho á tử cô nương. Vị này phái tinh tốc đại sư huynh tự nhiên cũng là gặp qua A Phi chân dung, dù sao A Phi là nội bộ tổ chức lưu truyền mấy đại cường địch một trong, làm tốt cơ sở tình báo cũng là công việc thường ngày thiết yếu. Tại được người bên ngoài nhắc nhở về sau, chức tinh tử từ một bên nhìn lại, Quả nhiên phát giác kẻ này võ công cùng động thủ phong cách, cùng cái kia trong tình báo vị kia cực kỳ tương tự. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, như người này thật là A Phi, vậy mình hẳn không phải là đối thủ, dù sao ngay cả mình sư phó đều bị người này đánh qua. Từ góc độ của hắn tới nói, cái này A Phi thực lực đã cùng năm đó mang cho hắn rất nhiều thống khổ hồi ức, Kiều Phong đều không khăng mấy. Trích Tinh Tử mồ hôi đầm đìa, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong nội tâm đã có thoái ý lúc này A Phi đứng ở trong sân, tay trái mang theo cái kia chuốc cậu, ánh mắt lấp lánh hướng Trích Tinh Tử bên này nhìn lướt qua, Phương Nghị ngây trước. Trích Tinh tử đột nhiên quát lớn, "Chờ một chút." Các hạ hẳn là liền là đương kim võ lâm minh chủ, số khổ A Phi. Hắn tự động tóm tắt người chơi bên trong cái này đại ngự, nói lẽ thẳng thú hùng. A Phi nhíu mày một cái, nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Cái kia Trích Tinh tử cười ha ha một tiếng, đem trong tay cây quạt ba một tiếng thu vào, hướng về phía A Phi vừa chắp tay, nói, "Tại hạ Trích Tinh tử, sư tổ tổng tính tốc lão tiên, trước mắt thêm vị phế tinh tốc đại sư hình." Khổ Minh chủ, kính đã lâu, kính đã lâu. A Phi nhìn xem hắn không nói, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Cái kia Trích Tinh Tử lại lẩm bẩm nói, "Hôm nay tới đây chứ đó, gia sư liền đã từng cùng tại hạ nói qua khổ Minh chủ. Hắn nói các ngươi đều là bạn cũ, nếu như hôm nay gặp khổ Minh chủ, khi muốn ta dẫn hắn lão nhân gia hỏi ngươi một tiếng tốt." Á Phi tiếp tục lạnh nhạt mặt. Trích Tinh Tử lại một bộ khoan thai tự đắc, tiếp tục nói, "Khổ Minh chủ vừa rồi tại hạ mắt vụng về không cũng có nhận ra cho nên xuất thủ thăm dò. Chớ khổ Minh chủ vừa ra tay, quả nhiên võ công uy trấn hoàn vũ, quả nhiên là trời biểu kỳ vĩ nhân vật, tại hạ cho dù là lại xuân cung có thể nhớ tới á." Hiểu lầm, thật sự là một trận hiểu lầm a. Nhìn thấy Trích Tinh Tử thật bắt đầu khen, tất cả mọi người là trợn mắt hốt hoồm, nhất là các người chơi. Có người liền nghĩ đến kẻ này nguyên bản là Đinh Xuân Thu đại đệ tử, bực này A Du nhận hốt công phu tự nhiên là thuần thục vô cùng. Hắn nhưng bây giờ đối một tên người chơi A Du, cái này thật phù hợp hệ thống quy củ a. Hay là hệ thống thiết lập cái này, nở tự cờ bản thân liền có loại này thuộc tính. A Phi lại nhớ tới ngày đó tại Quang Minh đỉnh bên trên nhóm người kia hô trời biểu kỳ vi chẳng cảnh. Hắn lúc này khẽ mắt lắc một cái, trầm giọng nói, "Trích Tinh Tử đúng không? Lời này của ngươi ta liền không hiểu được." Quen thuộc thì quen thuộc, Một hồi có phải hay không muốn tranh đấu một trận lại nói. Trong lúc nói chuyện còn run lên tay trái chúc tẩu, cái kia chúc tẩu hữu khí vô lực ai nha vài tiếng, phối hợp nôn một búng máu. Trích tinh tử lại khoát tay chặn lại, đem trong tay cây quạt một cái nghiêm mặt nói, khổ minh chủ lời này liền nói quá lời. Nếu như ngài muốn thông qua, ta lập tức liền để bọn thuộc hạ cho đi. Gia sư đã sớm bàn giao, nếu như khổ minh chủ đi qua, chúng ta đương nhiên không thể ngăn cản. Không những không thể cản, mà lại phải thật tốt khoản đãi lễ đưa. Ma sư cùng những người này khả năng không biết khổ minh chủ thân phận, nhưng lão tiên cũng rất rõ ràng. Hiện trường các người chơi càng là xôn xao, nghĩ thầm cái này Trích Tinh Tử là khiến cho cái nào mẩn màn. Tinh tốc Lao Tiên thật đã nói như vậy a? Không ít người càng là tức giận không thôi, phải biết các người chơi đối A Phi cái này võ lâm minh chủ nhưng không có cái gì lòng tính sợ, không ít người chính là võ công thấp cũng muốn tới chém A Phi một đao nếm thử tươi. Chỉ là Trích Tinh Tử dù sao cũng là nợ đỡ cỡ cùng nhiệm vụ người đề xuất, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp động thủ, đành phải tự mình xỉ sao bàn tán. Nhưng Trích Tinh Tử không hổ là từ phái Tinh tốc xuất thân chính quy, phen này miệng độn lại đem A Phi cũng làm đến sức sợ. Nhưng thấy cái này Trích Tinh Tử thái độ thành khẩn, lại không giống là giảm bạo. A Phi có chút trầm âm, lúc này một chỉ cái kia triển chiêu, nói, vị này triển hộ vệ cùng ta cùng nhau đi, đi cùng không được. Được. Trích Tinh Tử vung tay lên, là bạn của Khổ Minh Chủ, tự nhiên là không có trở ngại. Chư vị, tránh hết ra đi, chớ có làm trễ nải Khổ Minh Chủ lại sự. Đến lúc đó lao tiên trách tội, chúng ta cũng gánh không nổi. Dưới tay hắn đã có nợ đỡ cờ cũng có người chơi, nợ đỡ cờ lại hắn phái tinh tốc các tiểu đệ, từng cái lúc này ầm vang linh mệnh, trực tiếp thuần thủ gạt ra một nhóm. Trình tề đối a phi hành chú mục lễ, càng có mấy người cùng một chỗ nói, khổ minh chủ đi thông thả a. Luân tử rất có không bỏ chi ý, nhưng các người chơi đều là thần sắc cổ quái, nhìn lẫn nhau một cái, bất đắc dĩ nhún đường. Cái kia a phi hướng về phía Triển Chiêu vẫy tay một cái, trực tiếp sải bước đi tới. Triển Chiêu biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu kỳ quái, hắn không nói một lời đi theo, một câu cũng không nói, chỉ là bảo trì cảnh giới thần sắc. Lại tại hai người thông qua đám người thời điểm, trong đó mấy cái người chơi còn đưa tay sở về phía chu kiếm, nhưng ở bên cạnh người gia hiệu phía dưới, cuối cùng vẫn là tôi. Thuận lợi thông qua được cái này cửa ải, A Phi quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cười nói, "Lão tiên quả nhiên bạn chỉ trí cốt, Trích Tinh Tử, cũng mang ta hỏi lão tiên một tiếng tốt." Lời này ổn thỏa đưa đến, Trích Tinh Tử dẫn đầu chư vị sư huynh đệ, cùng tiến khổ Minh chủ. Trích Tinh Tử sắc mặt cung kính, một đám lở dở cờ đi theo hắn chỉnh chỉnh tề tề xoay người thi lễ, cấp bậc lễ nghĩa bên trên vậy thì thật là không chút nào thiếu. A Phi cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi, phút cuối cùng đem tay trái giận theo trúc tẩu về sau tùy ý ném đi. Cái kia Trích Tinh Tử lại hỉ, nói, "Đa tạ khổ Minh chủ á." chợn mấy mắt, thuộc hạ hai người xông về phía trước tiến đến đem cái kia trúc tẩu tiếp nhận. Ma sư cùng cùng yêu nguyệt bên này vốn cũng không phải cùng một bọn, nhưng lúc này cái kia trúc tẩu một bên thế lực bị đánh không có biên chế, chết thì chết, chạy chạy, còn lại mấy cái mèo con, vốn là muốn đi đoạt về trúc đậu, làm sao trích tinh tử bên này nhiều người, đúng là không cách nào động thủ. Mắt thấy cái kia a phi cùng triển chiêu thản nhiên đi, người chơi bên trong nhảy ra một người, cả giận nói, "Trích tinh tử, ngươi cứ như vậy đem hắn thả đi rồi." Trích tinh tử nhìn người kia một chút, sắc mặt đột nhiên một lần, hơi có chút kiêu căng nói, "Thế nào?" Ngươi có ý kiến gì không? Đây là lão tiên quyết định. Cái gì tinh tốc lão tiên quyết định? Hắn làm sao lại trực tiếp buông tha một tên người chơi? Phải biết trước đó các ngươi cho chúng ta nhiệm vụ, nhưng là muốn ngăn lại bất luận người nào. Nhiều chặn đường một cái này, chúng ta liền nhiều một phần ban thưởng. Cái kia người chơi nói, Trích Tinh Tử cười lạnh một tiếng, nói, ban thưởng a, yên tâm, sẽ không thiếu các ngươi. Vừa rồi liền xem như các ngươi chặn đường thành công, hơn nữa còn ban thưởng gấp bội. Về phần người kia, là ta cố ý bỏ qua. Các ngươi cũng đừng có quản. Các người chơi hai mặt nhìn nhau bất quá bởi vì ban thượng gấp bội, cái này chỉ trích liền cũng nhỏ rất nhiều. Nhưng trước đó cái kia người chơi vẫn còn có chút bất mãn nói, ta nhìn ngươi chính là sợ cái thằng kia. Không phải liền là võ Lâm minh chủ a, chúng ta liều mạng một phen, cùng lắm thì vừa chết. Trích Tinh Tử lại dụ bận vุ่น dung sửa sang tóc, nói, tốt, ngươi là anh hùng hào hán, ngươi bây giờ có thể đi đuổi, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Các ngươi có thể cái chết chi, chúng ta cũng không nguyện ý. Chúng ta không sợ chết, nhưng muốn giữ lại một mạng, là muốn vì lão tiên tiếp tục bán mạng làm việc. Lại nói, mới là ta sợ sao? Thiên hạ hôm nay Ngoài trừ lão tiên bên ngoài, chúng ta phái tinh tốc trên dưới sợ qua ai? Hừ hừ. Cái kia người chơi còn chưa nói chuyện, một đám lở trợ cỡ đã ầm vang lên tiếng, đại sư huynh nói đúng. Chúng ta phái tinh tốc thiên hạ đệ nhất, lão tiên đức phối hoàn vũ, chúng ta sợ qua ai? Đại sư huynh trí kế hơn người. Vừa rồi tức lôi kéo được người kia, lại truyền lão tiên mệnh lệnh, thật sự là nhất cử lẫm tiện. Cái gì nhất cử lẫm tiện? Không đúng không đúng. Chớ quên người kia trước khi đến, chúng ta cùng ma sư cùng đám người này thế, nhưng là thế lực ngang nhau, đều ở nơi này lễ mễ đã nửa ngày. Tại đại sư Vinh Trưởng Khống Hỏa giải phía dưới, hiện tại ma sư cùng người đâu? Chết đi chết, chạy chạy, ngay cả trúc tẩu đều rơi xuống chúng ta trong tay, đây chính là một công ba việc sự tình a. Ha ha, đại sư Vinh quả nhiên thông minh. Hiện tại cái này cửa hải cũng chỉ có chúng ta á. Tất cả công lao cũng đều là chúng ta á. Cái này trúc tẩu vụng về vô tri, thậm chí ngay cả vị kia võ lâm minh chủ đều nhận không ra, còn muốn tiến lên động thủ chấm giết, đây không phải tự tìm đường chết a. May mắn đại sư Vinh Cơ Linh lập tức chính là nhận ra thân phận đối phương, càng là xảo diệu giả tá tay đối phương trừ bỏ cường địch. Đây mới thật sự là thông minh hơn người a. Có dạng này đại sư huynh, phái tinh túc thật có phúc. Thật có phúc, thật có phúc. Ha ha. Đám người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh cục diện biến thành Trích Tinh tử sớm có thấy xa, tận lực xếp đặt dạng này, một cái bẩy đến diệt trừ đối thủ, thật sự là đại hoạch phần thắng. Cái kia Trích Tinh tử tại mọi người lấy lòng âm thanh bên trong, cũng là mỉm cười, khách khí nói, chư vị đều có công lao, ngày sau gặp lão tiền, nhất định cùng các vị đều thành công. Ngươi tới a, trước tiên đem cái này chúc tàu rết, chúng ta không có gì ngoài cái này đối đầu, mới hảo hảo chúc mừng một cái. Đám lở tự cỡ càng là một mảnh vui mừng, đại sư huynh anh minh thần võ trợ Azure thanh âm vang vọng hoàn vũ. Còn lại các người chơi nghẹn họng nhìn chân trối, cuối cùng là kiến thức phái tinh tốc bản lĩnh. Sáu xích thua kỳ 6. A Phi cùng triển chiêu qua cái này cửa ải, cùng một chỗ đi về phía trước một đoạn. Đi một hồi, triển chiêu rốt cục nhịn không được, thở dài, khổ minh chủ, mới là phải cảm tạ ngươi. Ngươi cái này quá quan phương thức để chiến mỗ người thán phục. A Phi lại là cười một tiếng, nói, chiến hộ vệ nói chuyện cũng không thoải mái. Có phải là hay không cảm thấy ta quá quan phương thức không quá thỏa đáng? Ta hẳn là đem bọn hắn đều giết sạch mới lạ. Cái kia Triển Chiêu cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, Khổ Minh chủ thật sự là nói đùa. Nếu là không có ngươi, Triển Mô nói không chừng đã vượt qua không được cửa này. Nguyên lai like tại đại giang trên hồ, võ công cao thấp thật có thể quyết định hết thảy. A Phi giật mình, nói, Triển hộ vệ tựa hồ là rất có cảm xúc ca. Lại chuyện gì xảy ra, hoặc là ngươi lần này lại là vì cái nào cao thủ mà đến? Triển Chiêu trầm mặc một hồi, dưới chân lại đi nhanh không thôi, một hồi lâu mới nói, ta lần này hay là điều tra vậy ngươi cùng Minh Nguyệt cung sự tình, cùng cận băng vân nguyên nhân cái chết chỉ là đổi một cái này đối tượng, tên người kia gọi là Sư Phi Huên, là từ hàng tính trai người, chắc hẳn Khổ Minh chủ là biết đến. A Phi sững sốt một chút, kinh ngạc nói, Cận Băng Vân nguyên nhân cái chết. Có ý tứ gì? Chương 260, Thành Hạ Thiết Kỵ, Vân Điều Lộc Hành, Cảm Phẫn Bất Quý Dũng, 17. 259 Thành Hạ Thiết Kỵ, Vân Điều Lộc Hành, Cảm Phẫn Bất Quý Dũng, 17. A Phi cho tới bây giờ đều không có đem Cận Băng Vân chết cùng Sư Phi Huên liên hệ với nhau, nghe được triển chiêu kiểu nói này, hắn tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Triển chiêu cũng rất nhanh hóa giải kinh ngạc của của hắn cũng không phải là nói cận bằng vân chất cùng sư Phi Huyên có quan hệ, nhưng có một ít gần nhất phát sinh sự tình, ta cần hỏi một chút vị kia từ hàng Tĩnh trai tiết tử. Khổ Minh chủ không cần kinh ngạc như thế. Nghe nói ngươi cùng cái kia sư Phi Huyên rất quen. A Phi lại là nhướng mày. Khai Phong phủ bình thường sẽ không làm một chút chuyện nhảm nhí, cho dù là tra án cũng sẽ có tự tiến hành, nhất là lấy bao chừng đầu não, thường thường đều sẽ từ chô yếu hại lấy tay, một kích phải trúng, hơi có chút đầu bếp gióc thịt châu hương vị. Triển Chiêu lần này tới tìm sư Phi Huyên, chắc là trong đó có một ít liên quan. Trong đầu hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, đúng là không có nghe được triển chiêu câu nói sau cùng, cái kia triển chiêu lại hỏi một lần về sau, hắn mới tỉnh ngộ tới, trầm ngâm một hồi mới nói, "Ta cùng Sư Phi Huyền hoàn toàn chính xác quen thuộc, bất quá cho tới nay chưa nghe nói qua nàng cùng Cận Băng Vân có cái chết có quan hệ." Triển chiêu cười nói, "Ta không phải đã nói rồi sao? Ta tìm Sư Phi Huyền, cũng không phải là bởi vì nàng là cái gì hung thủ nghi nghi, ta chỉ là muốn xác nhận một cái chuyện. Mà theo ta được biết Sư Phi Huyền cũng đổi tới phía trước đi, nàng cũng là đi tìm quách tương rồi." A Phi kinh ngạc nói, Bất quá rất nhanh hắn lắc đầu, nói, "Không, nàng trước đó nói qua, lần này đến Tương Dương cũng không phải là vì phá toái hư không sự tình. Triện hộ vệ sẽ không tính sai đi. Triện chiêu thở dài, ta không biết Sư Phi Huyên tới đây mục đích, chỉ biết là có có một góc sự tình cùng Sư Phi Huyên có quan hệ. Có lẽ chỉ có gặp được nàng mới có thể hỏi cái này rõ ràng." A Phi trầm ngâm một hồi, rốt cục hỏi, "Đến cùng là chuyện gì vậy mà nhắc lên Sư Phi Huyên? Khai Phong phủ vấn đề này sẽ không cũng phải che che lấp lấp đi." Nói ra, nói không chừng ta có thể giúp các ngươi một tay. Lần này ngược lại là đến phiên Triển Chiêu do dự, hắn trầm mặc một hồi, hay là lắc đầu mới nói, "Khổ Minh Chủ, tha thứ triển mộ không thể đem việc này bẩm báo. Đây là khai phong phụ thương nghiệp bí mật." A Phi mở to hai mắt nhìn, "Là? Hơn nữa còn có một cái trọng yếu lý do, ngươi cũng là người hiềm nghi một trong, về tình về lý, triển mộ không thể cùng ngươi đàm luận việc này." Triển Chiêu Thiên kinh địa nghiến nói, "Cáp." A Phi trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn nhìn hằm hằm Triển Chiêu, tựa hồ đối với hắn phỉ báng rất là bất mãn, mặc dù hắn ngay cả vấn đề này đến cùng là cái gì cũng không biết. Cái kia Triển Chiêu hiển nhiên có thân là cao cấp bộ khoé giác ngộ cùng Tu dưỡng, bởi vì cái gọi là ngươi trưởng mặc cho ngươi trưởng, thanh phong đỡ núi. Hắn không sợ hãi chút nào cùng A Phi đối mặt, trong mắt tràn đầy thành tĩnh cùng không sợ. A Phi thua trận, hắn biết Triển Chiêu loại người này, võ công mặc dù không ra thế nào nhỏ, nhưng làm việc cùng tính cách phương diện lại là rất có nguyên tắc. Đứng nhìn A Phi lần này là giúp hắn một lần, nhưng dính đến trái phải rõ ràng bên trên hắn hay là sẽ kiên trì cách làm của mình, càng sẽ không bởi vì loại này ân huệ nhỏ để lộ một chút tình báo cho A Phi. Cái này nguyên là Triển Chiêu hiệp nghĩa tố tính, dù là như thế Một cốc không hiểu bị cải lên người hiềm nghi mũ lửa giận tràn đầy a phi lực, nội tâm của hắn trở nên lửa nóng, bức thiết muốn tìm một cái này con đường phát tiết ra ngoài. Thế là không bao lâu, hai mắt phun lửa a phi cùng triển chiều, chính là bị một đạo khác cửa ải ngăn cản. Lần này lại là ma sư cùng cùng yêu nguyệt thế lực người liên thủ thủ vệ. Lấy hệ thống nhiệm vụ đến xem, đây cũng là một loại nhiệm vụ hình thức, cuối cùng để có thực lực người chơi tiến vào mà đem một chút á miêu a cậu ngăn cản. Bất quá a phi cái gì đều không có quản, chỉ là đứng ở cửa ải trước nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn qua quan, cái nào đến chiến. La số khổ A Phi, giết nha, xử lý hắn có thường lớn, không hài lòng. Đối phương chung vào một chỗ hơn 10 người, tại hai vị đại tướng xuất lĩnh dưới cùng một chỗ hướng A Phi phát khởi trùng kích. Hiển nhiên đám người này so cái kia Trích Tinh Tử Kiên cường nhiều hơn, không ý kỵ tí nào A Phi võ lâm minh chủ cái danh này, không nói hai lời liền động thủ, rất có giang hồ chi phong. Thế là không đến nửa nén hương, những người này đều treo, không chết thì là nằm ở trên mặt đất, cùng chết không hề khác gì nhau. A Phi trong tay mang theo trong đó một vị lão đại, quất, quét tương bọn hắn trải qua bao lâu. Phi Người kia nôn a phi một ngụm, "Ta Sơn cha nhạc chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Vậy chỉ có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này." A phi vừa dùng lực, bóp nát cổ họng của hắn, tiện tay đem hắn thi thể ném tới một bên. Cho nên bọn họ thông qua được cửa thứ hai. Triển Chiêu thấp giọng nói, "Hắn đã bại dưới tay ngươi, ngươi kỳ thật không cần thiết giết hắn. Thân là người hiền nghi, ta giết người không phạm điều lệ sao?" A phi nghiêng qua hắn một chút, mặc dù không vi quy, nhưng không nhân nhĩa. Triển Chiêu một mặt chính khí. A phi không có tại chuyện này, bên trên cùng hệ thống nở vở cỡ dây dưa. A phi cũng không phải là tàn nhẫn yêu sát. Nhưng nếu chỉ là đem người này điểm huyệt đạo, đằng sau nói không chừng lại sẽ xuất hiện vướng bận. Bô luận là trúc tẩu hay là cái này Sơn Cha Nhạc, trước đó đều là hắn đang xâm nhập thành tương dương thời điểm đụng phải mấy cái tiên lở tợ cờ một lần kia A Phi trong lòng đội vàng không có hạ sát thủ, kết quả liền bị hệ thống chuyển qua nơi này tiếp tục đến buồn nôn A Phi. Đương nhiên đây đều là dâu địa lý do, cần yếu nhất lý do là người chơi giết nợ Bờ Cờ, đạt được võ công độ thuần thục muốn so đánh bại người chơi nhiều hơn nhiều. Cang La lợi hại nợ Bờ Cờ, cung cấp võ công độ thuần thục ban thưởng liền càng phong phú. Nếu như có thể một quyền đánh nổ Đông Phương bất bại, A Phi tuyệt đối có thể đem mình còn lại võ công đều thúc đẩy sinh trưởng đến đỉnh cấp. Hai người liền một đường tiến lên, rất nhanh chính là đến cửa thứ 3. A Phi báo danh, đối phương giận mắng, Song Phương nổ nước miếng, động thủ. A Phi thế là giết 10 người, điểm ngược lại hơn 20 người, quá quan. Cửa thứ 4. A Phi báo danh, ma sư cung một phương giận mắng phun nước miếng. A Phi phấn giết 6 người, Yêu Nguyệt một phương một mực không có động thủ, cùng tiến A Phi quá quan. Cửa thứ 5. A Phi báo danh, đối phương tập thể trầm mặc, An Ý tránh ra một con đường. Quá quan, chờ đến tự thứ 6 thời điểm, bọn hắn rốt cục gặp một cái này cường lực đối nhân. Lần này đối phương chỉ có một nhóm người, nhìn không ra là kia một phái. Dẫn đầu là một người phong lưu lỗi lạc mà mạo mạc, tay hắn cầm một thanh cây quạt, A Phi cùng triển chiêu xuất hiện thời điểm, hắn đang đứng tại một cái này chỗ cao tiêu sái quá gió. Không biết làm tại sao, A Phi hôm nay đối dùng cây quạt người có một loại không hiểu khó chịu, ước chừng là bởi vì Trích Tinh Tử cũng lạ như vậy cách ăn mặc. Hắn vẫn không nói gì, đối phương cũng đã cười ha ha một tiếng, dùng cây quạt một chỉ phía dưới, quắc, tới thế nhưng là số khổ A Phi ngươi cũng là phái tinh tú. A Phi nhíu mày, nhìn chằm chằm đối phương cây quạt gió sét. Hừ, chỉ là phái tinh tú, cho lão phu xách giày cũng không sướng. Cái kia mập mạp cười lạnh một tiếng, lão phu chính là tiêu giao môn chủ chờ ý nhàn. Chờ ngươi rất lâu. A Phi sửng sốt một chút, nói, chờ ý nhàn. Ngược lại là cái nhân vật. Liên quan tới người này, một chút ấn tượng xuất hiện trong đầu, ước chừng là phục vụ phiên văn nội dung cốt truyện bên trong nhân vật. Hắc bảng thập đại cao thủ một trong, nguyên tác đầu nhập vào bảng ban, nhưng cuối cùng chết tại thế hệ trẻ tuổi thích trường chinh gió êm dịu hành liệt trong tay. Cái kia triển chiêu lại sau lưng hắn thấp giọng nói, cái này chớ ý nhãn trước đó là cùng Sích Tôn Tín liên thủ. Về sau bảng ban xuất thủ, đánh chết Sích Tôn Tín, nhóm người kia liền cũng là tứ tán ra. Ngoại trừ số ít mấy người tiếp tục bạo trì liên thủ hành động bên ngoài, đại bộ phận đều đầu phục bảng ban, cũng có mấy cái đầu phục Minh Nguyệt cùng. Cái này tiêu giao môn chủ chớ ý nhãn, cùng thập hắc trang chủ đàm ứng tay cùng một chỗ, bị bảng ban thu nạp. Không thể không nói, khai phong phủ năng lực tình báo muốn so A Phi người chơi này mạnh hơn nhiều, cũng có thể dựa vào là nhiều. Đơn giản mấy câu liền đem chớ ý nhãn cái này rất có ăn ý tâm lý cao thủ nói rõ ràng, chỉ là cái này chớ ý nhãn thật có ý tứ, đã nguyên bản là ma sư cùng lão nhân, vì sao ngay từ đầu không đầu nhập vào bảng ban, mà là đi tìm cái kia xích tôn tín đâu. A Phi không biết những này hoàn hệ những cao thủ ý nghĩ, hắn chỉ biết mình rốt cục lại phải đối mặt một cái này hắc bảng cao thủ. Cái này hắc bảng đại biểu năm đó Phục Vũ Phiên Vân bên trong cao thủ tên đi, Lãng Phiên Vân, lệ nhược hại đều là ở trong đó, xích tôn tín cũng trên bảng nổi danh, về phần cái này chớ ý nhãn hòa đàm ưng tay, thì đồng dạng đứng hàng tử cường. Đồng dạng đều là hắc bảng cao thủ, thực lực sai biệt vẫn phải có. Trở ý nhàn tự Võ Công đi lên nói, so với Lãng Phi Vân, Lệ Nhược Hải kém một mạng lớn, thậm chí cũng không bằng cái kia Xích Tô Tín. Hắn tin tưởng như vậy đứng tại A Phi trước mặt, không biết có phải hay không là có chỗ ỷ vào. Lại nghe được cái kia trở ý nhàn cười lạnh nói, số khổ A Phi, ngươi thật sự là thật là uỷ phong a. Trước đó ngay cả qua năm cửa, liên sát ta ma sư cùng mấy vị cao thủ, thật sự là người ngăn cản tan tác ta bởi. Càng nghe nói trước ngươi cùng ma sư giao thủ mà không bại, hắc, ngươi giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được mặt mỗ. Người đã sớm tại cùng ma sư giao thủ lúc tụ thường, giờ phút này chẳng qua là dáng chống đỡ thôi. Liệt tử ta chớ ý nhàn đến giam giữ ngươi, dành lại công lao này đi." Hắn nói chuyện ở giữa đã phiêu nhiên hạ chẳng, trực tiếp chạy cái kia a phi mà tới. Đang sau một chút nở đỡ gở cùng người chơi đi theo phun lên, lại bị chớ ý nhàn vùng tay lên một cái, cho ngăn cản trở về. Các ngươi lại cẩn thận trông coi, đường cho một chút mèo meo chó chó trượt đi qua. Trong lúc nói chuyện, vị này tiêu giao môn chủ còn có ý vô tình nhìn cái kia chuyện chiều một chút. A phi sử sợ, chợt cười ha ha. Thú vị, nhất là chuyện hộ vệ danh sư ngượng ngèo, không phải liền là cái gì mềm mẹo chó chó a. Vị này các bạn cao thủ thật sự là xem thường người a. Một bên Triển Chiêu nghe vậy, dù hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, cũng là da mặt biến thành màu đen.